Trưng p h lúc đầu những này dẫn đội đại thần quan phần lớn đều từng đến thánh điện báo cáo hoặc là chủ trì quá khứ năm thần phù hộ hành hương nên tương hô từng có mấy lần gặp mặt lúc này lại là một mảnh làm người hít thở không thông trầm mặc không người có tâm tư hàn huyên ôn chuyện cái này cổ quái tình hình chỉ làm cho trong lòng người lo sợ bất an tống hải âm lặng lẽ nhìn về phía m ặ c bắc phương hướng cầm đầu cũng không phải cái kia trong truyền thuyết thánh tử mà là một thân áo đỏ đại vũ nữ duy nhất có tư cách xuyên không phải tuyết trắng thần bào tồn tại lúc này tại đại vũ nữ phía sau ngồi một nam một nữ nhìn mái tóc xù mắt xanh phi thường đ i ể n hình mặc bắc người nâng lên ánh mắt cùng tống hải âm chạm vào nhau vậy mà gật đầu ra hiệu một lần thần xác p h ả n phất quen biết đã lâu một n h y mắt tống hải âm trong lòng đột nhảy mà là trong cơ thể n à n g kia một sợi nguyên với địa mẫu lực lượng đang lặng lẽ của mình hơi nhúc nhích một chút nàng lập tức đáy lòng hiểu ra đối phương cũng có đối phương cũng là địa mẫu đại nhân tín đồ ánh mắt lại chuyển hướng một bên khác cũng chính là linh khâu xứ đoàn vị trí một thân tuyết trắng thần bảo chỉ là bảo bên trên mơ hồ có thể thấy được màu lục mạch văn mà khuôn mặt của bọn hắn cùng lộ ra trên da thịt vậy đều có màu xanh thấm phủ văn hiện hiện như dây leo tại dưới làn da huấn lượn sinh trưởng chỉ có kia cầm đầu đại thần quan mang theo màu xanh sấm mũ trùm thấy không rõ lắm bộ dáng nghe bọn hắp giọng xưng hô ứng được xưng là thành n ữ vất quá m ạ c bắc có thể có thánh tử làm đại thần quan linh khâu có thánh nữ cũng chẳng có gì lạ ngược lại làm ai ngu hạnh nhìn nhiều vị kia linh khâu thánh nữ hai mắt ánh mắt lộ ra nghi hoặc thần sắc tựa hồ chưa bao giờ thấy qua mà huyền châu một phương có lẽ là bởi vì trên biển mặt trời bạo liệt thần bào cắt chế có chút thanh lương lộ ra mảng lớn cánh tay cùng chân trên thân vẹn vẹn c u ố n mấy đạo tuyết trắng bằng rùa dựa vào kim sắc vòng đóng vai t ô điểm lộ ra p h i ê u giật mà l ộ n l ấ y bây giờ bốn nước sứ đoàn tệ tụ một loại nào đó minh mông ý chí tùy theo g á n g lâm với cái này tuyết trắng khối lập phương phía trên trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, không người lên tiếng. nhưng tống hải âm lại rõ ràng nghe được một đạo trang nghiêm thánh dụ phàm có chỗ hiến tất được thần ân thành k i n h từ đầu đến cuối thần phù hộ thế nhân trong lòng run lên tống hải âm nhữ mày thánh dụ tối nghĩa khó giải không biết là ý gì nhưng mà trong đầu của nàng lập tức lại hiện ra liên quan với hiến tế nghi thức giải thích như nước chảy du nhập g n ý thức phản phất những kiến thức này vốn là thuộc về nàng hấp thu h o à n tất nàng mở hai mắt ra nhìn thấy trong mắt tất cả mọi người hiện ra giống như nàng hiểu ra vừa nghi nghi ngờ thần sắc tới đây trước kia mai ngu hạnh đã cùng người sở hữu đề điểm qua thần phù hộ ban phúc đến tột cùng là thế nào một chuyện nhưng vô luận thế nào nói đều cùng hiện tại chỗ tiếp thu được nghi thức hoàn toàn khác biệt tống hải âm bất động thanh sắc nhìn về phía mai ngu hạnh những người khác cũng là như thế mai ngu hạnh thu được ánh mắt chỉ là c ụ c mắt không làm bất kỳ đáp lại nào người sở hữu trong lòng rõ ràng đây là theo lời làm việc ý tứ thế cục còn chưa sáng tỏ cẩn thận đương nhiên h ù n g chi mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được bây giờ ở nơi này trong thánh điện đối mặt vô thượng tồn tại đã không phải bọn hắn có thể chống lại vô thượng thần thần mặt như hoảng hốt hốt ở trước mắt cùng thánh điện phản phất một thể xuyên thấu qua phía trên lọ sạch nơi nhìn chăm chú người sở hữu trong điện người sở hữu không dám nâng đầu nhìn lại chính là sợ hãi với từ đó nhìn thấy một viên cực đại vô cùng con mắt mặc dù bởi vì vô thượng thần mất đi hiệu lực tất cả mọi người đã từng chất vấn qua vô thượng thần tồn tại nhưng giờ phút này từ nhỏ đến lớn đối với vô thượng thần kinh ý cùng sùng bái c u ố i cùng áp đảo hết thảy người sở hữu gục đầu xuống chờ đợi lấy tiếp nhận đến từ với chi cao vô thượng tồn tại dò xét cùng phán quyết căn cứ nghi thức mỗi vị thần q u a n cần dần dần đạp lên trung ương tuyết trắng của sáng đem thần phù hộ hành hương thu hoạch hiến tế cho vô nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể y theo chỉ thị làm việc đi một bước nhìn một bước một đạo tinh tế chùm sáng dạo qua một vòng tất cả mọi người tâm theo chùm sáng chuyển động mà cao cao treo lên từ trên thân quét qua thời điểm chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp lỗ chân lông đều mở ra lông tơ đứng thẳng phản p h ấ t bị cực kỳ đáng sợ tồn tại theo dõi bình thường không nghĩ tới c h ù m sáng đầu tiên rơi vào huyền c h â u bên kia cuối cùng khóa chặt với một vị mặt lộ vẻ mờ mịt màu lúa mịt nữ tính thần quan trên thân vị tia nữ tính thần quan dù mờ mịt nhưng chùm sáng rơi vào trên người liền biết rõ muốn thế nào làm việc đứng dậy trần trụi hai chân từng bước một đi hướng trung ương c h ú n sáng một mực rơi vào trên người nàng. k h ô người biết là một mực đi đi Cuối một theo theo trùng nhất, là là nàng nàng mực cùng nhất, đứng vẫn sáng. n trung ương. g ở Theo rơi sau, trên người nàng trùng s á n càng ngày càng nóng, dựng. g Cuối cùng n hiu ấ t h ệ n ra bạch q a n g cơ hít i h không ấ y rõ l ắ mắt tình trong. hình bên trong. Người sở hưu hiếp sở m lại mơ hồ trong đó đám người chỉ có thể nhìn thấy vô số điểm sáng màu vàng nóng từ thần quan thể nội phiêu giật mà ra chuyển vào trùng sáng cuối cùng phiêu nhiên tăng lên tiêu huyền c h â u thần q u a n lúc này đã sủi lơ trên mặt đất thang đến cuối cùng nhất một điểm kim sắc tinh điểm chạy ra mấy giọt máu đỏ tươi cũng tùy theo thấm ra t r ù n sáng mới cuối cùng thu liễm mẫu tử trung thu hoạch ba trăm sáu mươi ba điểm điểm tính ngưỡng hiến với thánh điện tất cả mọi người trong đầu đều vang lên như thế một câu vị này tên là mộng tử huyền châu thần quan giống như là tiếp nhận rồi cuối cùng nhất thẩm phán cuối cùng thở dài m ộ t hơi nhưng còn tại sổm sẽ t ạ yếu vô lực nằm vạch quang nhoáng một cái liền hướng xuống một người chuyển đi mộng tử liền rơi vào một loại nào đó đến từ với vô thượng tồn tại cái nhìn t r ọ n g t r ọ c bên trong toàn thân lắp một cái cũng không để ý hiện tại yếu đối trạng thái dùng cả tay chân bỏ hướng với vị rất sợ hơi chậm một bước liền sẽ dẫn tới không thể đoán được thai ách rất nhanh tại nàng cuối cùng leo đến biên giới thời điểm kia một vệ sáng cuối cùng đã c h ọ nhất vị hắn tráng kiện thân thể như, như trẻ con trên mặt đất có do run dậy không thôi người sở hữu trong đầu xuất hiện một phần bảng xếp hạng lúc này mậu tử thứ nhất mà vị này tên là cao lâm thần q u a n là thứ hai phía sau đi theo một trăm tám mươi ba cái này đáng thương số lượng vị kế tiếp lại là linh khâu thần quang vẫn như cũ không nhiều chỉ là một trăm bảy mươi hai điểm bên trên xếp thứ hai cũng không biết cái này chùm sáng có đúng hay không ăn món ăn khai vị bình thường chuyên môn chọn linh khâu cùng huyền châu qua lại c h u y ệ n linh khâu huyền châu vốn là bởi vì khí hậu cực đoan nhân khẩu không nhiều tự nhiên điểm tính ngưỡng sẽ không quá nhiều t h ằ n g đến tên gọi c h a k na huyền châu nữ tử xuất hiện tín ngưỡng của nàng giá trị lại cao đạt hơn ngàn điểm cho nên nàng tại hiến tế sau này cũng không giống những người khác như vậy suy yếu tối thiểu có thể bình ổn đi trở về trên vị trí của mình nhưng vị kế tiếp liền không có như thế thể diện vẫn là đến từ với huyền châu co lại phía dưới vậy mà không đến một trăm điểm cuối cùng nhất thân thể suy yếu cơ hồ muốn mê man đi cuối cùng nhất giật mình tỉnh lại muốn bỏ lại đi thời điểm đã quá trễ thế là đám người lo lắng nhìn chăm chú người kia ngay tại trung ương hóa thành một đạo xương khô chậm rãi dung nhập vào tuyết trắng mặt đất giờ khắc này tất cả mọi người lập tức rõ ràng dưới chân tuyết trắng rốt cuộc là cái gì chất liệu chế tạo đồng thời tất cả mọi người biết rõ ở nơi này chùm sáng rơi xuống trước đó nhất định phải trở lại trên vị trí của mình quy tắc chính là như thế vô thanh thắng hữu thanh lại qua mấy cái huyền trâu cùng linh khâu thần quan coi như mệt mỏi nữa cũng không có ai dám chỉ hoãn mở ra dạ dày đồ ăn sau cũng nên tiến vào bữa ăn chính lúc này sở hữu thần q u a n đều chú ý đường quốc tiếp theo chính là mạc bắc hiếu kỳ bọn hắn có thể dâng lên bao nhiêu nhưng mà đối với đường quốc cùng mạc bắc thần q u a n tới nói lúc này đều là lòng mang ý đồ xấu có một số việc khó tránh khỏi lo lắng cho dù là thân là thần tàng cảnh mai ngu hạnh bây giờ trạng thái cũng không phải là như thế lòng l ẻ o từ hắn còn căng c ư n g lưng còn có tống hải âm dùng nặng kia cường đại cảm ứng liền hắn có thể cảm giác được mai đại thần q u a n trong lòng cũng sinh ra một phen sợ hãi chớ nói chi là đến từ với những người khác cái này bài sơn đạo hải bình thường sợ hãi giờ phút này lại như như thủy triều càn quét tống hải âm nàng chỉ cảm thấy một trận nạt g thở đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn lại phun ra một ngụm máu tươi nhưng vào lúc này cột sáng đã làm ra quyết định t h ẳ n g t ắ p mà vô tình rơi vào tống hải âm trên thân Trưng Trưng phát ra lần đầu truy Đài Loan tiểu thuyết chọn lựa đầu tiên Đài Loan tiểu thuyết Internet Tờ đút tin thậy, ra Quang cùng Quang cùng Quyển lần Loan Chọn Loan AN đáng cung Bạch Bạch cuối cuối sách cờ Cờ cấp cho hò đầu đầu siêu lựa Đài Đài V mở nhưng đến từ với bạch quang bên trong thúc giục t h i ý vậy đồng dạng vô cùng rõ ràng nhớ tới trước đây thần quan hóa thành sương khô một màn nàng không dám do dự cắn chặt răng chống lên thân thể giả vờ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng chậm dại đi hướng thánh điện trung ương từng tia ánh mắt rơi vào trên người có đến từ với mai đại thần quan lo lắng có cao nhất thịnh nguyên mù h u y ể n thả chờ một chút những n à y đường quốc thần quan nhóm chờ đợi thậm chí mặc bắc bên kia thần quan lại cũng tạm thời vứt bỏ hai nước chi tranh nhỏ hẹp cảm xúc thành kính cầu nguyện nàng có thể thông qua bởi vì nếu là nàng có thể thông qua những người khác tự nhiên cũng có thể tống hải âm trong lòng thanh minh móng tay cơ hồ bóp nhập lòng bàn tay trong l ò n g ngực đoàn kia vậy chăm chú cuộn mình được cực nhỏ cuối cùng nàng đứng ở trung ương nhất hai chân run nhẹ nhẹ chờ đợi lấy thẩm phán giáng lâm trên người nàng ẩn nấp bí mật nhưng lúc này không thể đi suy nghĩ những n à y chỉ có thể chạy không suy nghĩ để đây hết thể đều tự nhiên lưu động Lưu tống hải âm có thể nhạy cảm cảm thấy bốn phương tám hướng chuyển tới ánh mắt tràn đầy sợ hai thán phục cùng kính nghệ trong đó còn có đến từ với đường quốc cùng mạc bắt như chút được gánh nặng những tâm tình này mười phần t h í diện cho nên không giống như là lúc trước như vậy đưa nàng sung kích đến lồng ngực chấn động thậm chí thổ huyết mà lại bởi vì hiến tế rất nhiều tín ngưỡng cho nên cái này của sáng cũng không có hà khắc với nàng cho nên nàng cũng chưa cảm giác được bất kỳ khó chịu nào bình tĩnh trở về chỗ cũ đường quốc cái khác bảy người nhìn xem tống hải âm trong mắt nói là không ra cảm xúc thông qua tất cả mọi người suy nghĩ đều là mặc dù là bất đồng tín ngưỡng nhưng là thông qua tại vô thượng thần dưới mắt bộc lộ r a dị giáo đồ lo l ắ n g âm thầm tạm thời giải trừ nhưng là tống hải âm nhưng trong lòng không nhịn được xuất hiện một tấm khác lo lắng những này vốn nên hiên cho điểm tín ngưỡng bây giờ lại tại nơi đây giao phó ra ngoài nàng phải trăng tính phản bội đại nhân chính đáng nàng sinh lòng thấp p h o n lúc một đạo khác thanh â m không hiểu xuất hiện trong đầu trí cao vô thượng lại khiến người ta thân cận không cần x ấ u lo ngươi làm là đúng mà lại chính hợp ý ta tống hải âm thân hình hơi chấn động một chút đây là đại nhân thanh â m bất động thanh sắc chậm rãi đảo mắt một vòng nhưng không ai lộ ra dị dạng thân sắc hiển nhiên thanh â m này duy trì có một mình nàng có thể nghe tới đại nhân vì sao có thể ở này chuyển âm cùng nàng nàng nghĩ mãi mà không rõ nhưng sở hữu bất an đều ở đây một khắc bình phục lại trong lòng lại thêm một phần lực lượng bởi vì đại nhân từ đầu đến cuối cùng nàng cùng ở tại ngắm nhìn k i a chùm chiếu dọi xuống đến b ạ c h quang tống hải âm trong lòng vô hạn bình tĩnh trường thành chi đỉnh trong thần miếu liêu xanh nhìn chăm chú trước mắt rơi xuống thánh khiết b ạ c h quang ngẫm nghĩ hồi lâu đạo ánh sáng này với giờ hợi b ả y khắc mới mơ hồ hiện hiện vừa vặn bao phủ vô thượng thần tượng thần đồng thời theo thời gian trôi qua dần dần sáng lên trước đây một mực tại trong miếu tìm kiếm cơ quan hoặc thông đạo đám người lúc này mới chú ý tới tượng thần cấp trên mảnh ngói ở giữa vậy mà cất giấu một cái sai chỗ hình thánh khe hở cái này khe hở không dễ dàng phát giác thiết kế khá tinh xảo đã có thể ngăn cản phía trên tuyết động rơi vào trong điện lại có thể xảo nguyên bản âm u đầy t ử khí t h ầ n mặt lúc này ở bạch quang chiếu dọi lại hiện ra mơ hồ cảm xúc cặp mắt kia phản xạ ra q u ỷ dị hoang mang linh động mà lạnh như băng nhìn xuống đám người phản phất đông nhiên đã có được sinh mạng nhưng này quang lại là nơi phát ra với nơi nào trong lòng mọi người dâng lên cùng một dạng hoang mang không hẹn mà cùng bước ra thần miếu vô ý thức nâng đầu nhìn về phía bầu trời làm người hoảng sợ lại rung động một màn t ì n h l í n h xuất hiện ở trước mắt ở nơi này trường thành c h i đ ỉ n h vô thượng thần to lớn thần mặt một lần nữa hiện hiện dị thương bông xuống thậm chí ngay cả lê thụ quỷ nào giống như là ô lớn bình thường tàn cây đều không thể đem che đ l i ê n giống như là một tấm hư ả o mặt đ ỗ n g nhiên rũ xuống tới trước mắt thậm chí có thể xuyên tấu qua cái này t r ư ơ n g tràn đầy nước nẻ mục nát gương mặt nhìn thấy phía sau kia bay tới tấp tây lê còn có mây đen dày đặc bầu trời ở nơi này trương từ đám mây rủ xuống dưới mặt phương là vô thượng thần cái cổ b à vai còn có một nửa mơ hồ thân thể trừ liêu xanh bên ngoài tất cả mọi người vẫn là lần thứ nhất xác thực nhìn thấy vô thượng thần thần mặt bên ngoài bộ vị giống như là nguyên bản tồn tại với thần giới vô thượng thần bị lực lượng nào đó kéo xuống phẳng trần cho nên nửa người dò xét đám mây mặc dù quyền hành đã mất nhưng là còn sót lại uy á nhìn một hồi liền cảm giác trong lòng rối b ờ i nhiều chút cái gì đặc biệt là tống như cùng nguyễn thị chi hai người này vốn là thể nội chất chứa quỷ khí tới tương xung tự nhiên nhìn nhiều liền cảm giác quỷ khí ngao nghe muốn động vội vàng v ậ n lên hỗn độn âm dương quyết đem phụ thuận a dì e n có thể nhìn thẳng cảnh này thể nội đến từ với huyết mạch t kêu gọi càng là cơ hồ muốn vô cùng sống động nhưng cùng lúc đó một loại nơi phát ra với quá khứ trải nghiệm phát ra từ nội tâm chán ghét càng là sông lên đầu chỉ là bị hắn sinh nhịn xuống muốn phun một ngụm xúc động lão sư nói không thể xúc động a dì e n vẫn rất khó bình nhớ tới văn lão sư dạy bảo yên lặng nắm chặt nắm nắm lang phục nhắc nhở cấp trên n h ì n chằm chằm đâu yên tâm người muốn báo thủ chúng ta nơi này mỗi một vị đều muốn báo thủ thống như cũng nói trong mắt lóe qua lãnh quang nàng vừa mới vớt thuận thể nội khí tức nhưng bị thần uy đẻ ép rồi mới trở nên t h ủ n g trăm ngàn lỗ ký ức đã xông lên đầu rốt cuộc ép không nổi nữa lúc này liêu xanh ngưng thần nhìn kỹ cuối cùng xác định đi nàng nói một tiếng cấp tốc quay người chạy về thần miếu bên trong đám người không rõ cho nên nhưng vẫn là theo sát hắn sau lúc này, cái này đạo bạch quang đã ngưng thực giống như một sợi hồng công luyện tập rủ xuống ở nơi này tượng thần phía trên lại chậm rãi rủ xuống rơi trên mặt đất giống như là như nước chạy trên mặt đất thỏa thích chút xuống chạy sôi ở dưới chân mọi người mà liễu xanh không trần c h ờ chút nào phi thân nhảy lên h ư n g hán dùng cả tay chân thuận tôn kia từ xưa tới nay chưa từng có ai có can đảm khinh nhuần tượng thần đi lên trèo đi một mực trèo đến đỉnh chóp chùm sáng rơi xuống địa phương nàng đứng tại tượng thần đỉnh đầu túi đầu nhìn về phía còn tại s ư n g sờ đám người thúc giục nói mau tới nhà nói xong nàng liền vươn tay tại chỗ có người ánh mắt khiếp sợ bên trong bắt lấy đạo kia nhìn như hư hào bạch quang giống như là nắm lấy một sợi dây thừng bình thường nàng Mãi c h o đ ế n bạch q u a n g cuối cùng. Ai cũng Ai không t h ấ y rõ t h chuyện, phản phất chính là thử ế nào là t r ư ợ t m ộ tám t mươi bốn tuyết trắng bên ngoài chương tám trăm t tám mươi bốn tuyết trắng bên ngoài lăng hữu liên ở đây mỗi ngày đều trôi qua rất vui vẻ nhưng nàng có đôi khi cảm thấy mình không nên như thế nghĩ bởi vì nàng không phải vốn là nên tồn tại với nơi này sao như vậy câu nói này nên tân trang vì nàng mỗi ngày đều trôi qua rất vui vẻ mới đúng có thể là lăng hữu liên hay là không hiểu thấu cảm thấy không thích hợp loại này không thích hợp rơi và o phu quân trong mắt ngược lại là dẫn tới một câu ôn nhu quan tâm hữu liên ngươi đây là làm sao rồi một con tuyết trắng lại tay lạnh như băng nhẹ nhàng bao trùm tại trên mu bàn tay của nàng lăng hữu liên không nhịn được run run một lần nhưng là lại lập tức trong lòng hiện ra một cô a y nấy thật xin lỗi ta chỉ là cảm thấy mình có chút không đúng thế nhưng là ta làm cơm này ăn không hợp khẩu vị lăng hữu liên cúi đầu liếp nhìn trước mặt chén tia tuyết trắng h ồ trạng còn có một cái bản tinh xào tuyết trắng điệp tâm giống như không phải là như thế nhưng nàng vẫn là g i lên tiểu dung đa tạo phu quân rất là mỹ vị vậy liền ăn nhiều chút đi ngươi một hồi còn phải vào t r i ề u đâu được đến há miệng a một cái môi tuyết trắng đưa đến bên miệng lăng hữu liên sắc mặt từng ư đỏ sang r ộ n g ta lại không phải h ả i tử đừng làm rộn n g ư ơ i ở đây trong lòng ta vĩnh viễn là đứa bé chúng ta tại t h ầ n quốc chính là trở về linh hồn bản chất không phải cũng như là hài đồng bình thường tình khiết không tì vết phu quân nói đúng là ta sai lệch rồi không sao ngươi tới này còn không lâu có chút chân lý còn cần chậm rãi linh mộ n g h e xong lời này lăng hữu liên lại g i ậ n trách nói thật giống như ngươi ở nơi này đợi thật lâu một dạng chẳng lẽ không phải cùng ta cùng nhau đến sao phu quân cười cười v â n g v â n g v â người n g nói đều đối lăng hữu liên luôn cảm thấy thanh em này có mấy phần qua loa nhưng nghĩ đến lại không nên có loại này khúc mắt chi tâm có lẽ phu quân nói đúng bản thân vẫn còn có chút tu hành không tới nơi tới trốn địa phương n ế n qua đồ ăn sáng điệp kia tử quái dị rất nhanh biến mất lăng hữu liên cũng phải lên tào triệu rồi vừa ra đến trước cửa nàng đ ố n g nhiên q u a y đầu nhìn quanh liếc mắt phu quân làm sao rồi lương tử lăng hữu liên lắc đầu tao mày nói xanh nhi còn chưa dậy đến dùng nữa nàng không phải nên lên học đ ư rồi ta còn muốn lấy tiện đường dựng nàng một đoạn người nhà vẫn là có chút hồ、đồ. hai tử cũng lớn đã sớm ngoại phóng làm con rồi ừm thật sao lăng hữu liên s ư ớ n g sở đương nhiên người a thả l ò n g trong lòng đi vẫn là thật tốt dùng tại kiến thiết thần quốc bên trên hừm cái này ta biết rõ nàng thu hồi k ê u tia vô hình b ấ t an leo lên tuyết trắng xe ngựa tuyết s ắ c mây mù trục xuống cũng không nghe thấy bên ngoài tiếng vó ngựa văng lên rất nhanh liền nghe được một tiếng khẽ gọi con thư đại nhân đến rồi đẩy ra mây mù trước mắt chính là trắng loá như tuyết cung điện bất quá nàng đã nhớ không nổi tại sao tử thần điện là tử thần điện rõ ràng phóng tầm mắt nhìn tới đều là thánh k i ế t sắc q u a n huy càng giống là thánh điện lăng thượng thư ngươi ở đây nghĩ cái gì thanh â m huy nghiêm rơi xuống từ trên không lăng hữu liên có chút lắp một cái lập tức cung kính nói hồi bẩm bệ hạ thuộc hạ không có ở nghĩ cái gì không có là tốt rồi bây giờ là thần quốc thời kỳ phi thường lăng thượng thư ngươi thế nhưng là nhân vật mấu chốt không thể phớt lờ đúng vậy bệ hạ hôm nay ngươi nhiệm vụ rất nặng phải hoàn thành một sáu trăm tám bảy mai thần diệu huyền châu lăng hữu liên giật mình bệ hạ hôm qua hạ quan mới hoàn thành hai bảy trăm cái vì sao lại cần tiền tuyên đã gấp tự nhiên cần như thế nào ngươi thế nhưng là có nghi vấn đương nhiên không có hạ quan tuân mệnh lăng hữu liên không do dự đáp ứng rồi hoàn thành người đi giao cho đại tướng quân thánh thượng do hạ quan đi không đúng chấm không có dư thừa ừ tóm lại người đi cũng tốt chấm yên tâm vâng lăng hữu liên đáp ứng theo sau từ tử thần điện lui ra đi ra ngoài điện liền tại công bộ thiên công phường bên trong bản thân phòng làm việc tòa hạ một sáu tám bảy mai mức này không nhỏ nhưng lăng hữu liên tựa hồ không có lo lắng lát nữa kết thúc không thành chỉ là chuyên tâm túi đầu hoàn thành luyện tài rèn đúc lại đến điều khắc trật văn trung điệp phục vụ quá trình lăng hữu liên cũng không cảm thấy mỏi m ệ n h chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới người trong nhà nghĩ đến có lẽ bọn hắn sẽ chờ lấy bản thân ăn cơm đâu thần quốc bên trong thời gian không có quá nhiều ý nghĩa khi nàng đem cuối cùng nhất một viên huyền châu hoàn thành thời điểm cũng chính là nghỉ trực thời điểm tiên t u y ế n đến tột cùng xảy ra cái gì lại cần như thế số lớn thần diệu huyền châu lăng hữu liên t h ấ p giọng tự nói n h ư mày lăng hữu liên đối thần diệu huyền châu vẫn còn có chút khái niệm kia là hiện có lực sát thương lớn nhất vũ khí thường thường vận dụng một viên chính là diện một thành cho nên không đến bất đắc dĩ chắc là sẽ không tùy ý vận dụng càng sẽ không tùy ý luận chế Cái thật sao nghĩ đi nghĩ lại nang bắt đầu cảm thấy có chút kịp bạc ở trong đầu tìm tòi hồi lâu mới cuối cùng ý thức được kia không thích hợp đến cùng ở đâu chờ một chút diện một thành lăng hữu liên bỗng nhiên có chút kinh hãi thủ hạ động tác vậy chậm lại một sáu tám bảy mai có thể diện bao nhiêu thành không đúng tăng thêm hôm qua luyện chế hai bảy trăm linh a i đủ đ ể d i ệ t đi chỉnh một mảnh đại lục đi thậm chí nàng ẩn ẩn cảm thấy bản thân luyện chế vậy không ngừng như thế nhiều trong lòng nàng cảm thấy không thích hợp tự nhiên trên tay vậy dừng lại thế nhưng là nàng đáp ứng rồi thánh thượng phải hoàn thành nhưng lăng hữu liên trong lòng tính tình đi lên h ừ lạnh một tiếng ta lăng hữu liên lại có thể nào làm kia hai đ ứ ế mắt mù cho săn nếu như là bình thường chiến tranh nàng làm chính là rồi mà lại khó được có như thế nhiều vật liệu cung cấp nàng không gò bó đúng à cái này thân diệu huyền châu vật liệu cực kỳ hy hi hữu những năm qua liền xem như muốn luyện chế một viên đều là muôn vàn khó khăn làm sao có thể nhường nàng một người liền luyện chế như thế nhiều mai nàng hiện tại ngay cả tiền tuyến tại đánh cái gì trận cũng không biết làm sao có thể thật tốt hoàn thành cái này nhiệm vụ nàng cũng không muốn làm một cái bịt mắt đ a u phủ nhưng mà nếu không hoàn thành nhiệm vụ nàng liền vô pháp thấy đại tướng quân hỏi thăm chiến tranh trận tướng thần quốc chính là như thế nàng vậy không bước qua được do dự thật lâu nàng cuối cùng vẫn là nâng lên khắp trận đao tiếp tục hoàn thành công việc còn t h ừ a lại qua không biết bao lâu lăng hữu liên cuối cùng hoàn thành lại đem trên bản kia hơn ngàn thần rượu huyền trâu thu nhập bản thân trong túi chữ vật còn như tại sao có thể thả xuống được nàng nghĩ thầm sự liền thành theo sau lăng hữu liên trực tiếp tiến về đại tướng quân trụ sở tất nhiên nghĩ thầm sự liền thành nàng nghĩ đến muốn đi liền có thể đi thành lăng hữu liên đi vào quân doanh mấy trăm vạn tòa tuyết trắng lều bạt như là cây nấm giống như giải rác ở tuyết trắng rộng lớn trên vùng bình nguyên nàng nói thẳng ta muốn thấy đại tướng quân nguyên lai、like、là còn thư đại nhân đến giao thần diệu h u y ề n châu không sai lăng hữu liên thản nhiên n ư n g tiếng t h ầ n quốc người thẳng tới thẳng lui không có như vậy cẩn thận nhiều nghĩ đây là trực tiếp nhất lại cao nhất hiệu phương thức cầu thông những cái kia các tướng sĩ không có nói nhiều chỉ, chỉ phía trước nói ừ đại tướng quân liền trên trường thành đâu quân doanh cuối cùng là l ấ p kín đỉnh thiên lập địa tuyết sắp tường cao đó chính là thần quốc t r ư ờ n g thành lăng hữu liên leo lên t r ư ờ n g thành thấy đại tướng quân đứng lặng với tường ngắm nhìn ngoài tường bóng đêm vô tận sắc mặt của nàng trắng bệnh như tờ giấy cùng tuyết trắng màu sắc khác nhau lại cùng thần quốc rất nhiều người khác biệt ngươi lại tới nữa rồi đại tướng quân thanh âm lạnh nhạt mang theo chút mỏi m ệ n h lại lăng hữu liên cảm thấy mình chưa từng gặp qua đại tướng quân nhưng chưa nhiều lời xuất ra túi chữ vật cho ngươi đại tướng quân có chút chê cười quét mắt nhận lấy hỏi đi ngươi không phải là muốn hỏi ta vấn đề sao lăng hữu liên nhũ mày vốn là muốn tốt vấn đề lại đột nhiên trong đầu hoàn toàn mơ hồ rõ ràng bản thân trên đường tới một mực đọc lấy đâu thôi nàng đành phải thuận miệng hỏi người nhà thời chi gần nhất đọc sách vẫn được sao đại tướng quân trầm mặc không quá được ồ người nhà xanh nhi đâu t hừng nàng lăng hữu liên do dự một cái chớp mắt loại kia cảm giác mơ hồ lại lần nữa phù với náo hải nhưng rất nhanh càng sâu tầng hồi ức nổi lên trong lòng lộ ra tự hào t i ể u dung nàng rất tốt hoàn thành trạng nguyên vậy là tốt rồi đại tướng quân có chút gật đầu theo sau chính là kéo dài khiến người ta hít thở không thông trầm mặc lăng hữu liên có chút không chịu nổi thế là chủ động đứng dậy c á o tử đại tướng quân không có giữ lại cũng không có từ biệt vẫn như cũng ồ i ở biên giới nhìn ra xa mảnh kia thâm bất khả chắc hư không lăng hữu liên nhíu mày quay đầu nhìn p h â n qua theo sau nâng chân hồi phủ trong phủ phu quân đã chuẩn bị tốt đồ ăn mang lên b á t đũa đợi nàng trở về đ ề u nói ta muốn là về trễ người trước hết tàn nha không được ta khẳng định phải chờ ngươi nha phu quân lăng hữu liên trong lòng nổi lên nhàn nhà tâm áp nhanh ăn đi lại không ăn liền l ạ rồi được lăng hữu liên mỉm cười ngồi xuống chập nhớ tới cái gì đứng rồi xanh như đâu nàng tan học trở về không ăn bữa tối sao ai ngươi cũng biết đứa bé kia có bao nhiêu nặng mê thiên công chi thuật vừa tiến vào bản thân kia trong phòng liền đất trời tối tăm cơm vậy không ăn ồ lăng hữu liên nhẹ gật đầu t h ư a n h ư là như vậy không sai đừng lo lắng ta chờ một lúc cho nàng đưa vào đến liền đúng rồi lăng hữu liên có cảm với phu quân quan tâm cực khổ rồi không khổ cực không cần khổ cực như thế ta tự mình tới thanh thúy sáng tỏ giọng nữ vang lên một vệ tươi sống nhan sắc sôi nổi xuất hiện ở lăng hữu liên trước mắt thản nhiên rơi với bên cạnh bàn nương ta tới rồi n máy linh động con mắt lớn ý cười đầy mặt chính là nữ nhi bảo bối của nàng liêu xanh chương 885, như thế nào t h ầ n quốc một chương 885, như thế nào t h ầ n quốc một lăng hữu liên nhìn xem nữ nhi lại nhìn xem phu quân hơi sửng sốt lập tức trong lòng tuân ra vui vẻ tới người cái này nhai đầu thế nào một mực không có tới nương đều lo lắng h ỏ n g rồi liêu xanh lại lắc đầu nương người mới lạ vẫn chưa nói xong một thanh âm chen vào được rồi ăn cơm trước đi ta còn không có bát đũa l i u xanh hãy lên đúng đúng còn không cho xanh nhi bậy lên một bộ bát đũa lăng hữu liên bộ nói phu quân lúng ta lung túng hai tiếng vẫn là đi lăng hữu liên lúc này mới ôm chặt lấy liêu xanh sờ sờ đầu lại sờ sờ b ả vai giống như là muốn xác nhận trước mắt liêu xanh c ó phải thật vậy hay không bình thường nương ngươi đừng cào ta ngưng ấy liêu xanh từ lăng hữu liên trong n g ự c tiếng trầm cười nói ai ta chính là xem ngươi có hay không ăn cơm thật ngon thế nào cảm giác thật sự gầy đâu lăng hữu liên sờ soạn một cái liêu xanh đồ xuất xương b ả vai kích một tiếng được rồi nương ta chỉ là lớn thân thể lại cao lớn rồi lăng hữu liên liếp một cái ngươi nếu là còn có thể cao lớn ta liền đem danh tự viết ngược lại cha ngươi cùng ta đều không cao ngược lại là mệt m ọ i ngươi vậy lời nói được một nửa ánh mắt chuyển hướng vừa vặn bưng bắt đua ra tới phu quân k i a mỹ sợi tựa như lại cao vừa mịn thân thể sắp đâm trọ tuyết trắng trên x à n h à trong đầu lại hiện ra một tia cổ quái làm sao rồi n ư ơ n g tử phu quân cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nàng đem bắt đua g i ò n rén đặt ở liêu xanh trước mặt trả lại cho nàng kẹp một tảng lớn tuyết trắng cháo t h ê n giò lông mày rán ra lang hữu liên liền thu hồi trong lòng điểm khả nghi không có cái gì chính là cảm thấy người một nhà như vậy cùng một chỗ thật hạnh phúc liêu xanh hàm hồ nói cha ta nghe nương nói như vậy nhất định sẽ l ệ rơi đầy mặt đương nhiên có nương tử tại thần quốc làm bạn tự nhiên cảm động rơi nước mắt lăng hữu liên bị chọc cười cười đến khỏe mắt nổi lên nước mắt hai người các người nha thật sự là biết nói chuyện ta giống như rất lâu không có như vậy cười qua rồi nương tử đến ă n canh một bát tuyết trắng canh lại đưa đến lăng hữu liên trước mặt lăng hữu liên tiếp nhận chén canh ánh mắt quét qua trên bàn đã thấy liêu xanh không nhúc nhích chén kia bên trong cháo chân giỏ kỳ quái nói xanh nhi thế nào không ăn đâu nương cái này cháo chân giỏ thái bạch nữ nhi không quá muốn ăn l i ê u xanh cau mày nói lăng hữu liên cười nói người đứa nhỏ này cháo chân giò trắng mới nói rõ đun như được mềm nát ngon ngựa a ta lại càng thích loại kia còn có mấy c o n tóc xem ra càng có móng heo nội vị càng chân thật một chút liêu xanh thấp giọng nói lăng hữu liên một nghẹn người đứa nhỏ này lấy ở đâu bực này giờ hơi nữ nhi là cảm thấy lúc này mới an toàn lập tức trên bàn bầu không khí lạnh lẽo ngoại vi tuyết trắng lại dần dần có rồi mấy phần ả m đạo dường như có âm ảnh ngay tại chậm rãi tiếp cận trong bóng đen tựa hồ lờ mờ đứng cái gì lăng hữu liên trong lòng không hiểu một n g vội vàng cười khô một tiếng đánh v Người lăng h này, n đây c hữu liên bị liễu xanh nói đến thẳng phạm bờ nôn vội vàng dừng lại lại nghĩ tới bên ngoài đầy đường tuyết trắng người không chịu được đánh cái chiến tranh lạnh nhìn xem cái đĩa kia tuyết trắng cháo chân giò cũng không còn cái gì khẩu vị kia lăng hữu liên nhớ tới liêu xanh kia g ầ y không ít gương mặt đều có chút lõm xoay chuyển ánh mắt rơi vào trên tay chén canh đưa tới nếu không ngươi uống cái này canh liêu xanh vẫn lắc đầu cái này thái bạch nhìn qua chính là mập nhơn nhất một bát dầu mỡ lăng hữu liên nhìn lại cũng cảm thấy tựa hồ như thế cái này dầu mỡ dậy đến thấy không rõ l ắ m d ư ớ i đáy cũng không khỏi phải có chút phòng tay giống như b u n g xuống chén canh trẻ con không hiểu chuyện cái này canh nấu được lâu mới có như vậy nhan sắc phu quân cười nói mẹ ngươi lo lắng ngươi không ăn đồ vật ngươi xuất phát từ hiếu tâm tự nhiên bao nhiêu nên ăn chút liêu xanh không nói gì cắn m ô i túi đầu một mặt thủy khuất lăng hữu liên ngược lại là không đành lòng thôi thôi h ả i tử không thích chớ có buộc nàng không phải đã nói rồi sao thần quốc là một tự do bình đẳng quốc độ không muốn cầm hiếu đạo đi ép nàng đúng nương tử nói đúng lắm lăng hữu liên trên bàn nhìn một vòng đều là tuyết trắng mập ngán dầu mỡ bình thường đồ ăn n ị u nhữ mày liêu xanh lại thân mật cười nói nương nữ nhi người tu hành ngẫu nhiên không ăn một bữa hai bữa ăn cũng không còn cái gì quan hệ thế nhưng là liêu xanh ôm chặt lấy lăng hữu liên cánh tay nương có thể cùng ngài ngồi chung một chỗ nữ nhi đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi lăng hữu liên cười điểm một cái liêu xanh c á i chán người nhà liền sẽ dỗ dành nương vui vẻ liêu xanh ngâng đầu huyện chuyển cười một tiếng con c o n đôi mắt bên trong l ó e trong suốt quang lăng hữu liên còn tưởng rằng là bản thân ảo giác lại nhìn một màn k i a vóng ánh lại biến mất xác thực chỉ là bản thân ảo giác đến rồi ngủ thời gian mặc dù thần quốc cũng không có coi trọng cái gì ngày đêm rõ ràng nhưng là lăng hữu liên hay là cố chấp giữ lại bản thân ban đêm giấc ngủ quen thuộc người nhiệm vụ như vậy nặng kỳ thật có thể suy xét giảm bất chút giấc ngủ thời gian tránh khỏi ban ngày như vậy vất vả phu quân một bên vì nàng trải giường chiếu một bên ôn nhu khuyên n ủ lăng hữu liên lắc đầu cười nói phu quân luôn luôn như vậy quan tâm nhưng ta cuối cùng cảm thấy có chút quen thuộc nên bảo lưu lại tới như trong thần quốc ngay cả những này đều đã quên sợ là ngay cả mình là ai đều không nhớ được ngược lại là phu quân n g ư ờ i cũng vội vàng nói lăng hữu liên liền dừng lại bởi vì nàng phát hiện bản thân còn muốn không tầm thường phu quân tại thần quốc chức trách tất nhiên tại thần quốc tiếp nhận tín ngưỡng cung phụng tự nên gánh chịu tương ứng nghĩa vụ mà lại đây đều là cùng thiên hạ sinh linh cùng một nghĩa t h chỉ là phu quân đến tột cùng là làm cái gì đây này làm sao rồi phu quân luôn luôn như vậy quan tâm ngay cảm phát giác được lăng hữu liên hơi khắc thưởng lại quan tâm một câu lăng hữu liên s ữ n g sở lập tức lắc đầu cười nói không có cái gì có lẽ là thật sự quá mệt mỏi trong đầu rơi vào mơ hồ phu quân nhũ n h ư mày vậy nhưng thế nào xử lý chỉ sợ sẽ là bởi vì ngươi vừa rồi không ăn cái gì bằng không ta hiện tại cho ngươi hầm một bát tuyết liên canh lại là màu trắng sao đương nhiên vừa rồi trên bàn hồi ức bị câu lên lăng hữu liên c h ầ m mặc một cái chớp mắt vậy coi như xong x a n h nhi tuổi con nhỏ chỉ toàn yêu nói hiệu nói vợ ngươi đừng nghe nàng nói mỏ lăng hữu liên mướn mày ngươi không phải từ trước đến nay yêu nhất x a n h nhi trong ngày thường ngay cả ta nói vài lời ngươi đều không bỏ được nàng nguyên nghĩ chất vấn ngươi thế nào thay đổi ngươi không giống lúc trước ngươi chỉ là lời đến quẹ e miệng bị nàng sinh sinh n u ố t xuống đối phương dường như chờ đợi nàng nói xong l ặ n g lặng, lặng m à nhìn xem nàng lăng hữu liên trong lòng c ù n loạn dịch ra ánh mắt ta mệt mỏi vẫn là trước nghỉ ngơi đi nói xong đem tuyết trắng chăn m ề n hướng trên thân một tuấn liền đưa lưng về phía phu quân nằm xuống nàng nhắm mắt lại thanh âm huyên náo từ phía sau truyền đến chăn m ề n không động nhưng có một tia băng lanh từ khe hở bên trong chui vào dán lên sống lưng nàng như là cực nhỏ thật dài rắn nàng khe run lên như thế nào lạnh sao quan tâm lời nói rắn tại bên thai không có cái gì lăng hữu liên thấp giọng trả lời chỉ là nghĩ đến ngày mai triều hội lại sẽ có nhiệm vụ mới đúng vậy a đây chính là thần quốc vì thiên hạ sinh linh hết thể đều là đằng giá phu quân than thở nói nhưng ta cảm thấy mệt mỏi ta nghĩ có thể hay không nghỉ ngơi một chút cùng thánh thượng xin phép thoại âm rơi xuống sau lưng càng lạnh hơn mấy phần xô xô xoạt xoạt vài tiếng nàng mặc dù không có quay đầu đi xem một chút nhưng lại có thể cảm giác được phía sau cao cao dựng lên thân thể ánh mắt lạnh như băng từ chỗ cao rơi vào nàng nhắm chặt hai mắt trên mặt nương tử cái này sợ rằng không ổn đâu ôn nu bên trong lại là mấy phần thăm dò chương 885, như thế nào thần quốc 2. a i chương 885, như thế nào thần quốc 2. lăng hữu liên lại mím chặt đôi môi thần quốc không phải đất tự do sao vì sao ngay cả nghỉ ngơi một lát đều không bị cho phép việc này liên quan đến thiên hạ nương tử vẫn là muốn có cách cục thiên hạ nhưng ta m u ố n biết những cái kia thần diệu huyền c h â u rốt cuộc là vì sao mà dùng chúng ta chiến tranh đến tột cùng tại cùng ai tại đánh những vấn đề này hỏi ra kia chỗ cao rơi xuống ánh mắt càng là thấu xương băng hàn lại là như thế cái gì lại là như thế thôi chỉ có thể thanh âm của đối phương nhẹ nhàng chuyển đến đi lại mơ hồ hiện hiện hạ cám l ă n g hữu liên cảm thấy mình phản phất chạm đến một loại nào đó chân tướng biên giới toàn thân run dậy không thôi tựa hô lại muốn nhưng vào lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa mẹ nương nương nương trong c h è o mà dồn dập giọng nữ vang lên từng tiếng tái diễn không khỏi có mấy phần ồn nào đứa nhỏ này phu quân thấp giọng nói đi mở cửa đi xanh nhi như vậy muộn muốn gặp nhất định là có nguyên nhân Tốt! sau lưng băng lãnh trầm rãi thối lui lang hữu liên lạc yên nhẹ nhàng thở ra đứng dậy nhìn về phía cổng chỉ thấy liều xanh bóng người bị tuyết t r ắ n g cao g ầ y hình dáng c h e đi một nửa chỉ lộ ra một góc tiên diễm góc áo cùng hẽ mở bị khuất mặt có việc gì nhất định phải bây giờ nói sao mẹ ngươi rất mệt mỏi cần nghỉ ngơi Ta không quan không hệ. lăng hữu liên ôn nhu nói tiếp ta ngủ không được ta muốn tìm nương nói liêu xanh vượt qua thân ảnh kia trực tiếp nào vào lăng hữu liên trong ngực thế nào ngủ không được lăng hữu liên ôm nữ nhi lo lắng mà hỏi thăm liêu xanh một mặt hủy khuất ta ban đêm sợ hãi sợ cái gì lăng hữu liên ấm giọng hỏi đúng vậy a người sợ hãi cái gì đâu phu quân vậy hỏi thanh â m nhiều hơn mấy phần tâm ý ta mơ tới có thật nhiều ngâm được tuyết trắng chỉ còn lại hình dáng người tới tìm ta nhưng làm ta dọa sợ liêu xanh vô vô ngực một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng lăng hữu liên gặp nàng màu xanh ống tay áo biên giới c ọ lấy một điểm tuyết trắng m ỹ mắt hơi đ ộ n g một chút lập tức đưa nàng ôm càng chặt hơn đừng sợ chỉ làm đ ộ n g liêu xanh từ trong ngực nâng bắt đầu cười nói dù sao nương cũng không ngủ không bằng b ồ i n ữ nhi ra ngoài dạo chơi nhìn xem cái này thần quốc đi lời này vừa nói ra trong phòng hoàn toàn yên tĩnh lăng hữu liên nhìn về phía phu quân mà phu quân nhìn c h ầ m c h ầ m liêu xanh trong ánh mắt là trầm ngưng như băng chỉ có liêu xanh còn giống như chưa tỉnh cười đi mà đi mà đi mà đi nha liêu xanh lập lại c h i ê cũ huyên áo phu quân vậy không chịu nổi lăng hữu liên càng là cười khúc khích nương liền bồi ngươi đi một chút phu quân đang muốn mở miệng lại bị lăng hữu liên vượt lên trước một câu phu quân cũng không tất ngươi cùng với thần quốc bên trong không có gì tâm người tự nhiên an toàn không ngại không phải sao lăng hữu liên phụ thêm tuyết trắng áo ngoài nắm l i ê u xanh đi ra làm p h ụ phía sau xác thực không ai theo tới nàng thân sắc bình tĩnh mang theo nữ nhi chậm rãi tiến lên thần quốc tuyết trắng một mảnh khu phố thẳng tắp như thước phòng ốc ngay ngắn như ngọc phản phất một tòa lấy thần thánh trật tự xếp chồng ra mở cảnh nương ngươi ở nơi này trôi qua vui v ậ sao đương nhiên vui v ậ a lăng hữu liên cười nói kia lương ngươi thật sự cảm thấy thần quốc rất tốt lời này để lăng hữu liên nao nao đáy lòng có cái càng chân thật đáp án xông tới nhưng thủy trung nói không nên lời tốt đương nhiên được ngươi nhìn một cái đại gia đều trôi qua rất phong phú rất có ý nghĩa nàng n â n g ngón tay hướng trên đường người đi đường sở hữu thần quốc người đều là thần thái trước khi xuất phát vội vã bộ dáng nhưng trên mặt mọi người đều tràn đầy ôn hòa lại nụ cười hạnh phúc chỉ cần bốn mắt nhìn nhau liền sẽ mỉm cười gật đầu nhẹ giọng hỏi lợi còn có người nhìn thấy lăng hữu liên mang theo liêu xanh chủ động từ bảy bên trên lấy xuống một cái vẽ lấy bạch lòng đường vẽ đưa cho liều xanh lương cái này muốn cho b à sao liêu xanh nhỏ giọng hỏi lăng hữu liên cười nói người hãy thu đi thần quốc nơi này nhưng không có cái gì tiền tài hơi tiền ồ liêu xanh gật gật đầu đem cầm trên tay cũng không có để vào trong miệng con mắt thoáng nhìn bên đường có một vị ngay tại đ a n dệt lấy cái gì lao t h á i thái liền giật giật lăng hữu liên tay náo thế nào nhận biết lăng hữu liên hỏi liêu xanh gật đầu hừng có chút quen mắt lăng hữu liên liền dẫn nàng đi tới kia lao thái thái hất lên một thân áo trắng như tuyết tóc trắng phơ như sương bên chân chất đống dòng dã một rổ tuyết trắng dây thừng trong tay nàng nút buộc phức tạp đ a n d ẹ t được cực chậm nhưng lại không có nửa phần dừng lại càng không có bởi vì hai người đến gần mà có một lát phân tâm l ã o nhân ra n g ư ơ i ở đây làm cái gì đâu lăng hữu liên nhẹ giọng hỏi ta tại vì thần quốc đ a n d ẹ t phòng tuyến đâu phòng tuyến liêu xanh không hiểu hỏi đương nhiên là thần quốc phòng tuyến a l ã o thái thái nâng bắt đầu ánh mắt bên trong mang theo vô pháp lời nói tương não thần quốc biên phòng đều trên tay ta một chút xíu đan dẹp mà thành bằng không thật sự cho rằng dựa vào nàng nguyễn ngủ một người có thể thủ được nàng kích động lay động trên tay giải lụa bạch tuyến dưới ánh mặt trời hiện ra hơi yếu thần quang phảng phất có thể xuyên thâu không gian kéo dài đến vô hạn xa bên l i giới liêu xanh kinh ngạc nhìn nhìn qua nàng cuối cùng tại kia tán loạn dưới sợi tóc nhận ra lờ mờ khuôn mặt ngài là tô lao thái là ta tô lao thái có chút ngoài ý m u ố n lấy ánh mắt quét qua khẽ h í p một cái lập tức chuyển hướng lăng hữu liên người bé con này vẫn là sớm làm mang xa một chút đi đúng ta biết rõ lăng hữu liên gật đầu đi xa một chút lăng hữu liên mới cười hỏi liêu xanh như thế nào có đúng hay không cảm thấy hơi kinh ngạc nàng thế nào sẽ ở cái này liêu xanh thấp giọng thì thảo có cái gì không có khả năng tại thân quốc hết thể đều có khả năng lăng hữu liên lạnh nhạt nói liêu xanh trong lòng khét run mơ hồ rõ ràng nàng câu nói này tuyệt đối không phải nói ngoa nàng ngâm đầu nhìn xem lăng hữu liên đối phương vậy lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng n g ư ơ i biết như thế nào thân quốc câu nói này đã hiển lộ không thể nghi ngờ thoại âm rơi xuống nháy mắt bốn phía những cái kia còn tại cười nói người đi đường đ ố n g nhiên cùng nhau quay đầu trông lại nụ cười trên mặt cứng đờ, khoe miệng chậm rãi rủ xuống tuyết trắng quang ảnh bắt đầu trở nên đảm đạm giống như là một tầng sương mù từ trên trời giang xuống lặng yên bao phủ những n g à tuyết trắng khuôn mặt mà lăng hữu liên như cũng mỉm cười nhìn xem liều xanh nụ cười kia lại càng thêm lạ l ắ m ngươi đến rồi nhưng ngươi không biết bởi vì ngươi cũng từng chân chính t i ế n đến chỉ có chân chính t i ế n đến ngươi mới có thể biết rõ thần quốc bất quá là rất nhiều cái lựa chọn rất nhiều cái ý thức đ ư ợ c ra nụ cười của nàng càng ngày càng sâu gần gũi với hư giả cho nên có thể tới tới đây ta vậy tất nhiên là rất nhiều cái thế giới bên trong lựa chọn tiến vào thần quốc ta ngươi không nên đến tìm ta lại càng không nên hỏi ta phải chăng vui vẻ bởi vì phàm làm ra cái lựa chọn này lăng hữu liên tự nhiên đều là vui vẻ giống như những người khác thoại âm rơi xuống âm ảnh triệt để tiếp cận đem liếu xanh vòng tại thu hẹp một đạo tuyết trắng chùm sáng phía dưới như là lồng giam mà lăng hữu liên đứng tại quang bên ngoài lạnh lùng nhìn xem tại sau lưng của nàng đạo kia dài nhỏ tuyết trắng cơ hồ trong suốt bóng người lạng yên hiện hiện phản phất tử trong cơ thể nàng ngọc ra lạng lạng đứng thẳng chương 886, t h ư ở n g ăn nhân gian chương 886, t h ư ở n g ăn nhân, nhân gian c h ù n g sáng từ không biết nơi nào rơi xuống cuối cùng đem thần phù hộ hành hương xứ đoàn người đều thay nhau soi một lần bao quát chư vị đại thần con nhóm nghi thức cuối cùng hoàn thành chúng sáng dừng lại tại hình v ô n g chính giữa một cuốn kim quan g huy rượu c ự sách treo với giữa không trùng phía trên l i ệ t xuất hiện ở nơi trôn có người danh tự cùng hiến tế điểm tín ngưỡng chính là rơi vào trong đầu tâm kia bảng danh sách cụ hiện hóa tống hải âm nâng đầu nhìn lại tên của mình đã bị chen đến thứ năm phía trước đều bị bốn vị đại thần quan sợ c h i ế m cứ nàng ngược lại không cảm thấy kỳ quái dù sao có thể làm đến đại thần quan đó cũng là tuổi tác không nhỏ tại thần điện hệ thống bên trong từ thấp làm lên góp nhặt không ít tín đồ lại càng không cần phải nói đến rồi trở thành đại thần quan nổi tiếng thiên hạ dân chúng tín ngưỡng cũng là chuyện tự nhiên thêm chi thần điện phía dưới chính là tầng tầng thần miếu tín ngưỡng chi lực như dòng suối xuống biển đại thần quan xem như thần điện đỉnh cao nhất tồn tại bao nhiêu cũng có thể n h ĩ a m ộ t kia từng tia từng sợi góp nhặt lên cũng là tương đương khả quan nhưng mà ngoài ý liệu là bốn vị đại thần quan bên trong thứ tự cao nhất lại là linh khâu vị kia mang theo mũ chùm t h á n h nữ trên người nàng ngưng tụ vượt qua vạn vạn đ ế m được tín ngưỡng quả thực làm cho người rung động chỉ có thể nghĩ đến toàn bộ linh khâu con dân đều tin nhờ cậy với nàng tống hải âm nhịn không được nhìn thoáng qua linh khâu thánh nữ vẫn như cũ cúi đầu tính toạ mũ chùm bên giới mơ hồ có thể thấy được tuyết trắng cảm, khí độ vắng lặng. Hoàng phất thịnh cùng cái này cái đối ạ i nghi i hoàn toàn không quan g thức hệ. n trong g gốc g một từ ó tuyết thụ, sinh không ra cổ không với u không buồn, muốn quỷ i phối hợp sinh Hải rơi không hợp thụ ánh trưởng. Trấn An được trong ngực ngo ngoe động Tống lần nữa bảo bảo, được mắt một âm lê v kim sách phía thứ r ê n Đối với t hạng này nàng cũng không có như vậy để ý nàng càng để ý chính là cái này hiến tế nghi thức còn có tiếp sau thần phù hộ ban phúc sẽ đối với thiên hạ này tạo thành cái gì dạng ảnh hưởng bất quá tất nhiên đại nhân đã lên tiếng nàng cũng chỉ có thể tạm thời bài trừ gạt bỏ đi trong lòng bất an chậm đợi bước kế tiếp ý chỉ nhưng mà tống hải âm không lo lắng không có nghĩa là những người khác không lo lắng nhất là những cái kia đứng hàng bảng danh sách cuối cùng thần q u a n sớm đã mặt sám như cho thái dương mồ hôi lạnh c h ả y ròng ròng loại dự cảm bất tường kia phun lên bọn hắn trong lòng vậy phun lên tống hải âm trong đầu đồng thời nổi lên đến từ với bản năng run dày chỉ thấy trung ương chùm sáng chậm rãi co vào với không trung cấu thành một đạo vạn b ẹ o mà rộng lớn hình dáng dần dần có thể nhìn ra đó cũng là một tòa treo ngược thần miếu chỉ là lớn hơn một chút liền ngay cả thánh điện nóc nhà giờ phút này lại bị cái này càng thêm khổng lồ treo ngược thần miếu m ặ tấu hiện ra thánh điện bên ngoài không chung hư không tái hiện thân mặt tái hiện mà một tòa kia tòa treo ở thần dưới mặt đảo n g ư ợ c thần miếu hư ảnh vậy tiêu tán ra từng sợi chùm sáng rơi vào trung gian tòa thần miếu này bên trong theo càng ngày càng nhiều chùm sáng rơi vào cái này hư ảnh không ngừng nhập ra d u n g hợp mở rộng lại chậm rãi trưởng thành một tòa thần thánh mà không thể nhìn gần rộng lớn cung điện thậm chí dưới mắt ngay cả cái này rồi rào thánh điện cũng vô pháp đem chứa đ ư ợ c đây là một tòa khác thánh điện một tòa thuần túy tí do tín ngưỡng cấu trúc thánh điện nhưng lại như thế nhiều điểm t í n ngưỡng đến từ đâu tống hải âm trong lòng vị kinh lúc này mới chậm rãi hướng ph từng đạo chùm sáng trên không trung s e lẫn đảo ngược thánh điện hảo quang vậy càng thêm nóng rực đem quanh mình cái kia vốn là xem không tận hắc á m từng t ấ p từng t ấ p chiếu sáng nàng lúc này mới nhìn thấy trong bóng tối có vô số cái tuyết trắng hình vông hình vông m ộ n phía đều ngồi người mặc bốn nước tuyết trắng thần bảo bóng người chỉ là phối trí hơi có khác biệt rõ ràng nhất có chút khối lập phương bên trong có thể nhìn thấy đại vũ nữ đỏ tươi bóng người có chút thì là không nhìn thấy nhưng đều không ngoại lệ mỗi một cái khối lập phương bên trong mang theo mũ chùm linh khâu thánh nữ từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn trong đó tống hải âm ánh mắt dao động lại một cái nào đó đ trong lòng nàng một ngày t i ê u nàng cũng ở đây nhìn qua cái này một bên ánh mắt sợ hãi sắc mặt chẳng bệnh quanh mình chuyển đến liên tiếp kinh hô hiển nhiên không ngừng một mình nàng phát giác cái này dọa người cảnh không ai có thể nghĩ rõ ràng đến tột cùng là thế nào một chuyện chỉ có như nước thủy triều sợ hai y mắng lan tràn lôi cuốn lấy bây giờ người sở hữu càng dọa người chính là ở nơi này bảng đại thánh điện chỗ càng cao hơn từng đạo to lớn tuyết trắng bóng người tính t ọ a y mắng phảng phất từ đầu đến cuối đều quan sát đây hết thảy nhưng ở tầng dưới chót chúng tần quan không một người cảm giác được những này chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết thánh điện trường lão giờ phút này bọn hắn ngay tại quan sát quan sát tuần theo quan sát bất lực quan sát sợ hãi theo đảo ngược thánh điện triệt để thành hình uy áp như núi gián g lâm từng cái khối lập phương bên trong thần q u a n nhóm rốt cuộc thẳng không đứng dậy hào hào quỷ dạp trên đất tống hải âm cũng là cúi đầu không dám nhìn nữa nàng chưa từng như này khát vọng h ắ t cám che giấu nhưng vào lúc này những cái kia không thể diễn tả thần dị bóng người chậm rãi đồng thời mở miệng thanh â m như hồng trung đại lữ rung khắp tâm thần cảnh hòa chín năm tháng m ư ơ i hai hai mươi ba thiên đạo khai sáng thần phù hộ cuối cùng thành đây là thai họa điểm của trương cũng vì thần giáng ban đầu âm thanh đến tận đây hiến tế ban phúc âm cối rơi xuống tống hải âm lòng có cảm giác đột nhiên lâm đầu vạch quang như trụ hạ xuống từ trên trời một chùm thần quang thẳng tắp rơi trên người mình quang bên trong hình như có xiềng xích trói buộc nàng cái gì cũng làm không được chỉ có thể theo chùm sáng chậm dài hướng lên lướt tới cung nàng một đạo còn có cái khác chín g ư ờ i đều là lần này hiến tế nghi thức cống lên hiến nhiều nhất trước m ộ ư ơ i người nhưng ở khối lập phương bên ngoài cái khác khối lập phương bên trong cũng có riêng phần mình trước m ộ ư ơ i người bị chùm sáng chấn nhiếp xem không toàn bộ lượng thần quang nhóm càng bay càng cao cuối cùng đột phá cái này hư h o nóc nhà Đi tống hải âm suy đoán nên là vừa rồi chỗ hiến tế điểm tính ngưỡng lúc này chính cung phụng tại vô thượng thần nhìn qua đã không sức sống nhưng kỳ quái là lúc này cánh núi rõ ràng tại mất máy một tia tường sợi rơi vào trong đó chúng sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhọn lại thân mặt dần dần lại sáng lên thần quang lạnh lùng m à t h á n h k i ế t nhưng trên mặt càng sáng phía sau hư không liền càng thêm hắc cám kia hắc cám thâm thúy vô cùng như là vực sâu chi hại dần dần nổi lên gọn sóng trong đó phảng phất có vô số đáng sợ chi vật ngay tại t r ầ m dãi t h ứ c t ỉ n h dòm ngó hắc cám bên ngoài đã rơi vào thánh điện hư ảnh bên trong vô số m ư ờ i người cũng có thể cảm giác được kia hắc cám đối với bọn hắn tới nói không có chút nào uy hiếp đây chính là đối người có công khen thưởng đến từ với thánh điện che chở nhưng ở thánh điện phía dưới đâu đầu trên thánh điện tuy là treo ngược lại theo vô thượng thần phục tô tiệm dần hiện ra so phía dưới thánh điện càng thêm nóng một cái liền càng thêm hàm đạo quang á m ngay tại đảo ngược dần dần hát cám triệt để bao phủ xuống phương còn tại phía dưới bên trong tòa thánh điện thần q u a n nhóm ý thức được không đúng ả o thảo đứng dậy muốn chạy trốn nhưng dưới chân tuyết trắng như lồng giam thứ phương phong bế vô luận như thế nào chạy bằng bằng la lên cũng không có tự thoát ra đây chính là bán phúc sao thế nào xem như bán phúc đây mới là chân chính hiến tế nghi thức vô thượng thần sau đầu vượt sâu như thác nước chút xuống từng đạo h á cám rơi xuống vô số vạn vẹo nhúc nhích tồn tại nương theo lấy tầng tầng huyết tượng đem phần dưới bên trong tòa thánh điện kia từng cái tuyết trắng khối lập phương lôi c u ố n trong đó hát cám cọ rửa bên trong tuyết trắng khối lập phương dần dần chút bỏ n g ụ y trang thần thánh áo ngoài từng tấc từng tấc vỡ vụn hiện lộ ra càng sâu chân t h ậ t kia là từng đoạn từng đoạn chập trúng c h ớ p xương trên dưới vô tận kéo dài hình thành từng cây ung tùm xương xuống lưng lẫn nhau c u â n quanh xoay quanh trùng điệp một mặt cùng vô thượng thần mặt kết nối một mặt ngập vào hư không giống như là từng đầu hàng g i i tống hải âm đột nhiên hiểu ra ch như thế tráng kiện như thế r ồ i r à o l o n g mạch sợ rằng chỉ có bốn nước khí vận tương hợp tài năng tạo nên cũng chính là những n à y l o n g mạch tại trong thâm viên dây dưa cùng nhau tương hố kết nối cuối cùng đem nhiều cái thế giới liên tiếp nhưng mà những n à y hàng i ả i chỉ có xương cốt không có huyết đủ cho nên vẫn là không thành nếu như muốn thành chỉ thấy hắc á m từ dưới bưng thánh điện chạy sôi mà qua vẫn chưa tổn thương những n à y giống như chim sợ cảnh còn thần quan nửa phần những n à y thần quan công không đủ nhưng là không sai bọn hắn không phải hiến tế mục tiêu mục tiêu chân chính tại càng phần dưới tống hải âm từ trên cao quan sát con nuôi đột nhiên có lại thánh điện dần dần bị hư không đồng hóa tuyết trắng xương sống lưng bên dưới đẩy ra xương mở nhìn thấy chân thật phía dưới là trường thành một cây to lớn trắng hồng đứng lặng trung ương từ chỗ cao nhìn tựa như một đoá nho nhỏ hoa lên nở rộ cả tòa thành tĩnh đến lạc thường phảng phất đang đợi lấy một trận không tiếng động tìm hiến nướng m ộ n đúc nhử lật xào rán nổ giống như là hiến cho thần minh h ư ở n g ăn chương tám trăm tám mươi bảy nhân gian văn phúc chương tám trăm tám mươi bảy nhân gian văn phúc trường thành phía trên cám chính lặng yên tử trên trời rán xuống nhưng mà tại trường thành bên ngoài sắp nên đón g i ả đông dợ tí nhân gian vẫn ngủ say chưa t ỉ n h bởi vì cực đoan gió tuyết nhắc nhở mà đóng cửa không ra dân chúng tự nhiên không biết kia bị gió tuyết cùng hắc cám ăn mòn đã lâu màn trời lại một chút x í u phát sáng lên nắng sớm mờ mờ gió tuyết đột n h i ê ngừng n hết thầy phảng phất đều ở đây về với cựu nhật bộ dáng giống như là hàn dạ chưa hề dáng lâm qua biển mây ở giữa một tấm to lớn thần mặt chậm rãi nhô ra thần huy lấp lánh hai con ngươi hơi mở càng thêm giống như là thế nhân quen thuộc cái kia bầu trời chỉ là theo tầng mây khắp mở càng nhiều thần mặt trở xuống bộ phận vậy dần dần hiện lộ cái cổ bả vai lồng ngực nhưng mà hiện lộ một khắc này một loại nào đó duy trì đã lâu lực lượng ẩm vàng sụp đổ những cái kia vốn là mục nát thối giữa nhục thể như tuyết lở giống như tầng tầng bong ra từng mảng lộ ra thuần túy bạch cốt â m u ngay sau đó những bạch cốt này vẫy vỡ nát tan cảnh hóa thành cho bụi tản với giữa thiên điệp cuối cùng chỉ còn lại một đạo thẳng tắp mà to lớn xương sống lưng đứng vững tại vô thượng thần đầu lâu cùng thiên khung ở giữa hắn cuối cùng ốn lượn biến mất một tòa to lớn thánh điện hư ảnh chính lặng yên hiện hiện, hiện trên đó một tiếng khánh minh quanh quần thiên đ i ệ ban phúc hồng trung đại lữ giống như thánh dụ chấn động nhân gian thanh thiết Từng đạo kim quang từ chỗ cao rụ x u ố như g n là l sán rót h n mưa, chút â xuống rơi vào không ninh cung kim xác định ngói bên trên một đạo tráng kiện kim quang ngập vào hoàng hậu thể nội một đạo khác hơi tinh tế một chút thì thẳng tắp rơi trên người văn vi lan nàng kêu bởi vì bụi gai gai xương quấn thân mà mang tới đau đớn hỏa hoãn rất nhiều tu hành hôn đ ộ n âm dương quyết gặp phải bình cảnh lại cũng có chỗ bưng lỏng chỉ cần dành sau lại thêm lấy cố gắng liền có thể có đột phá đồng thời trong lòng của nàng hiện lên một trận hiệu ra đây là ban phúc tương tự cũng là một cái chìa khóa chỉ cần nàng tu luyện đắc đạo liền có thể mở ra đại môn cuối cùng nhất thăng nhập thần quốc nhưng nàng trên mặt vẫn như c ũ không có chút rung động nào chỉ là ngồi xếp bằng trên mặt đất ánh mắt lạnh như băng nhìn xem trước người to lớn m à n sáng dựa vào thiên kiếm truyền dẫn hình tượng vừa rồi thiên tượng các loại biến hóa bị nàng toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt Villan, hoàng hậu hấp thu đạo kim quan kia phát ra một tiếng thoải mái than thở cái này chính là nhân gian bán phúc đây không phải là thật ban ơ n cho nhân gian bán phúc văn vi lan lệnh giọng đáp lại n g ư ờ i vẫn không hiểu hoàng hậu lắc đầu cười khẽ chỉ có có thể sống sót mới là người tài năng cấu thành nhân g i a n cho nên chỉ có dựa vào gần thánh thượng mới xứng sống sót nói đúng ra là dựa vào gần long mạch đương nhiên hoàng hậu có chút tiếc nuối nói đây cũng không phải là ta suy nghĩ chỉ là thế gian này vận hành quy luật thôi nàng dưng một chút ánh mắt ý vị thân trường cho nên ngươi vẫn là ngoan n o ã n chớ có dậy vò rồi ngược lại là quang minh xã những cái kia vô luận lại thế nào dễ ruộng vậy cuối cùng đem công g i ả trảng người là chống lại bất quá thiên đạo như ngươi vậy người vốn là thích hợp làm người ngự quỷ giống ngươi như vậy đồng thời có hai đạo quỷ vật trong người cao dai người ngự quỷ thiên hạ có thể có mấy người chớ cô phụ ngươi thiên phú văn vi lan trầm mặc nửa ngày mới mở miệng ta muốn nhìn một chút trưởng thành câu nói này lạnh leo cứng rắn vô cùng lại là nàng k h ẩ n cầu hoàng hậu vậy lơ đễm nàng tất nhiên coi trọng văn vi lan năng lực lúc này tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt cũng tốt nhường ngươi hết hy vọng thế là hoàng hậu điều khiển màn sáng đem hình tượng rơi với đường quốc góc đông bắc chỉ thấy một đạo không có gì sánh kịp h ắ t cám chính ép đông bắc một góc quan minh không có d á n g lâm nơi đây chỉ có vượt sâu từ trên trời giáng xuống mang đến vô số vạn b ẹ o lại đáng sợ tồn tại ép hướng trưởng thành Đây đưa đầu dân bay, lấy là... lan lên lánh thành. Hoàng Văn vi băng muốn Không ngươi những chúng trưởng nương nương băng lánh cởi nói. Mặc dù cùng chúng ta kế hoạch ban đầu không sai, cái kia mới tại cởi ta cơ rách cả cảm Mặc hoạch hồ hậu mỹ mắt. tạ tụ tập kế xe dù không ngừng thì thảo không thể không thể hết thể là thời gian đã chậm ngươi nên biết những thứ này sớm đã an bài thỏa đáng nhìn xem văn vi lan sắc mặt một chút xíu trắng xám xuống dưới hoàng hậu trong mắt lóe lên một tia thương tiếc nhưng lại hết sức hài lòng ngươi liền ngoan ngoãn ở chỗ này bản cung còn có việc phải xử lý nàng lưu lại câu nói này phượng bao hất lên đã rời đi chỉ để lại văn vi lan bị gai xương bùi gai c u ố n quanh không thể động đậy trơ mắt nhìn xem một màn kia màn từ thiên kiếm hình tượng bên trong chậm rãi triển khai xanh xanh nàng căn n ô i tim như bị đau cắt xanh xanh lúc đầu có thể né ra chỉ là bởi vì nàng đáp cầu rắt mối trường thành tiếp nhận thu lưu nạn dần đánh mới khiến cho xanh xanh ở lại nơi đó lúc này nàng tâm loạn như ma chỉ là lật ngược nghĩ đến có đúng hay không nàng để liễu xanh đứng trước khốn cảnh như vậy nàng cố nhiên tin tưởng liễu xanh năng lực thế nhưng là nhiều như vậy quỷ vật coi như thoát khỏi cái này quỷ vật cũng chạy không thoát vượt sâu giáng lâm càng là chạy không khỏi vì vậy mà trước thời hạn phủ xuống h à n dạ trong thâm uyên phương hướng cùng thời gian đã không thể lại xem như tính toán phương thức nàng vẫn nhớ điều này như liễu xanh thật sự rơi vào trong đó các nàng có thể hay không sẽ không còn được gặp lại lẫn nhau thế nhưng là đây hết thể đến tột cùng là vì cái gì văn vi lan lẩm bẩm nói ngươi chơi qua cầu bập bên sau một giọng g i à n nua bỗng nhiên tại trong bóng tối v ă n g lên văn vi lan nhìn lại đại quốc sư khu khu là ta chỉ thấy chỗ hát cám đại quốc sư thân hình chậm rãi xuất hiện hắn vẫn như cũ g ầ y trơ cả xương hình như cây khô chỉ là kia xương khô phía trên tràn đầy tròn vo sự vật tại linh quang nhìn xuống tài năng nhìn ra kia là từng cái khép kín nụ hoa hắn đến gần vung tay lên văn vi lan cốt n ụ c ở giữa một viên gai sắc đột nhiên đúng lỏng bị hắn thu hút trong tay văn vi lan kêu lên một tiếng đau đớn lại cố nhịn xuống người bé con này có thể thật là biết nhẫn lại lại là một đạo khác gai sắc từ xương cốt chỗ sâu bị nhứt r a máu tơi ư thuận thân thể chạy xuôi trên mặt đất văn vi lan đau đến sắc mặt trắng bệnh vẫn gắng gượng không kêu một tiếng nàng ép buộc bản thân c h u y ể n di lực chú ý khàn khàn mở miệng ta chơi qua cầu bập bênh nhưng chuyện này cùng cầu bập bênh có cái gì quan hệ người nên biết rõ tại một cái khác đồng dạng thế giới bên trong chúng ta đã toàn bộ mặt quỷ hóa văn vi lan chấn động mạnh một cái gắt gao nhìn chăm chú vào hắn đại quốc sư cười một tiếng cũng không có giải thích mình là làm thế nào biết chỉ là cúi đầu một bên tiếp tục dùng pháp lực bước ra văn vi lan trên người ám thứ một bên chậm dai nói nếu như chúng ta vốn là song song thế giới như vậy chúng ta giống như là cầu bập bênh b ê n trên hai đầu một mặt chìm xuống một chỗ khác tài năng hướng lên được rồi văn vi lan cắn răng tiết ra cuối cùng nhất một tiêu tiêu đau trên người ám thứ toàn bộ bước ra nàng cuối cùng có thể hoạt động đồng thời nàng vậy cuối cùng lý giải rồi cho nên thế giới này lựa chọn sáng lập chân chính thần quốc mà đổi thành một cái thế giới thì là toàn diện quỷ hóa rơi vào vực sâu không sai đại quốc sư đạo nhưng tại sao nàng nhìn về phía đông bắc phương hướng kia hắc cám sắp nuốt hết chi địa bởi vì bọn hắn phát hiện lực lượng còn chưa đủ khuynh thế chi lực vẫn là không đủ văn vi lan c a o mày nói a đương nhiên không đủ muốn nâng dơ lên số ít người phi thăng cần càng nhiều rơi xuống vực sâu trọng lượng mới có thể làm được mà lại ngươi biết không chỉ là thế giới này đại quốc sư ánh mắt phức tạp văn vi lan nhớ tới liêu xanh nói qua giật mình giật mình đã có hơn ba trăm cái thế giới kéo lên thế giới này vậy không k ị quái đại quốc sư nhìn qua màn sáng bên trong vực sâu ưu, ưu thì thầm vực sâu cùng cao duy vốn là cực độ mất cân bằng hai đầu Trưng 888, đuổi theo. 888 đuổi theo. đại u đuổi ổ i theo, trưng theo. 888, đ quốc sư có thể ngộ được đến những này cũng là bởi vì theo địa mẫu đại nhân k i ế n ngắn ngủi một đoạn tu hành thời gian lại thắng qua hắn trăm năm khô tọa khổ tu thậm chí tại trong tu hành hắn dần dần chạm đến một loại nào đó càng sâu chân lý này phương thiên địa có lẽ có siêu việt với tầng ngoài quy tắc đạo lý thế là ở hắn khẩn cầu bên dưới địa mẫu đại nhân mời hắn tiến vào một cái tên là thế giới mới vị trí thứ đây mở ra một mảnh hoàn toàn mới thiên địa hắn thấy Cái này có lẽ、so、với cái gì thần quốc còn muốn càng của còn với kia gối với này thần muốn gần tưởng của hắn. Hắn lẽ lý so vì gì thế, t ừ tiểu học lên. Mặc dù như thế một cái xác khô giống như lao đầu tử ngồi ở tiểu học nhậm như khô như Mặc sắc lên. lao dù địa ầ u tiểu quả tuổi tử trong thật chút mắt. thế trong, tác, ngồi phòng Nhưng bên cũng không giới hạn tác. nghe nói giới giới mới ở ở học học có đớm đ mẫu đại nhân cũng lợi à thành tại trường thành sau mới trở về đọc tiểu đại mới nhân học. sau địa mẫu về đọc Ừ, l hại như vậy niên k ỷ khẳng định lớn hơn ta nhiều ta đây coi là cái gì ở trước mặt nàng nhiều lắm là chính là cái cháu trai đại quốc sư đương thời như thế nghĩ đến lập tức tại lao sư giảng đến một đạo một nguyên phương trình bậc hai thời điểm tiêu nạo mà giơ tay lên mang theo trên vai lao g i ạ k h o ả n g một trận gà đ ã rung động đến sau đó hắn bỏ ra dòng d ã thời gian m ộ ư ơ i năm dựa vào đầu góc không đủ vũ lực góp tinh thần cuối cùng hôn đến rồi trường cấp ba nhưng thi đại học một cửa h ả i kia chết sống vậy không qua được hắn vốn là nông thôn bắt cá s ờ tôm lớn lên nông thôn bút bê khi còn bé nhà nghèo đến ngay cả tư thục đều không đọc qua là dựa vào cơ duyên từng bước một đi đến con đường tu hành thẳng đến ngồi lên đại quốc sư vị trí đầu góc vốn cũng không đi lại thêm tuổi giả mục nát có thể học tới trường cấp ba đã là tại địa m â u trước mặt đại nhân đốt cao hương bây giờ muốn đi vào cảng cao cấp hơn giáo dục thực tế gian nan trừ phi tái tạo đại não đúng lúc thu vi của hắn vậy đến rồi muốn đột phá thời điểm thế là đại quốc sư tạm thời tạm nghỉ học cùng trường cấp ba hảo hữu hộ tử b ợ hẹo lưu xảy chờ một chút lưu lên chia tay trở lại địa m â u bên người đại nhân tiền đến dai cứ như vậy tu hành không tuế nguyệt có rồi kiến thức vũ trang học sinh cấp ba bản đại quốc sư cuối cùng miễn cưỡng mò tới một tia thần tàng cành phía trên biên giới hắn cuối cùng lý giải thần tàng cành phía trên hẳn là ra sao thế là hắn tìm được một chính m i n h khác lấy thu gọn chi pháp vượt qua thần tàng thời hạn hắn cuối cùng chỉ nửa bước vượt qua cái kia đạo khảm nhưng là còn lại còn không có vượt qua cũng không phải là ngưỡng cửa mà là trần nhà thế giới này đặt ở người sở hữu trên đầu trần nhà cho nên hắn vậy rõ ràng thần quốc những món kia nhi đến cùng đang bận việc cái gì xem ra bọn hắn bên kia cũng có bán thần còn không thiếu đấy t đau nhức đau nhức đau nhức đại quốc sư vừa s ở lấy đây đả hai phần cái c ầ m nhỏ g i n g thì thầm lại bị một trận khoan tim đau đớn cắt đứt suy nghĩ được rồi được rồi ta biết rồi cái này liền đi tìm con gái của ngươi đi hắn chịu đựng đến từ với sâu trong linh hồn đau đớn đối đầu vai kia từng đoá nở rộ trương lan ăn nói khép nép nói trương lan khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ ai có thể nghĩ tới hắn đại quốc sư thành t i ể u bán thần lại là đi theo trương lan một đợt mà lại cái này ký sinh chi vật con vứt đều vứt không thoát người có thể thành bán thần còn phải nhờ có với ta đây trương lan là như thế nói người đánh giám đại quốc sư tức giận đến khô héo khô q u á t mặt đều u ô n trứng lên trương lan những cái kia mặt phát ra từng tiếng như trông mặt cười trong cơ thể ta thế nhưng là có đến từ với thần minh cao duy sản phẩm bằng không ngươi cho rằng ngươi thật có thể sờ đến k i a m ộ t tia ngưỡng cửa đem chính mình thu gọn thành công h ừ đại quốc sư không muốn thừa nhận chỉ có thể hừ lạnh một tiếng dù sao ngươi giúp ta làm chuyện này ta liền từ trên người ngươi rời đi ngươi nói tốt ta cũng đừng nói không giữ lời ngươi xem đi đại quốc sư bây giờ ngựa không ngừng vó l ẹ n vào k h ô n ninh cung đem văn vi lan từ hoàng hậu cấm chế bên dưới giải cứu ra đồng thời hắn có thể cảm nhận được rõ ràng những cái kia nguyên bản thật sâu đâm với trong cơ thể mình dễ cây vậy mà chính một chút xíu rút ra hắn quay đầu nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy từng đoá hoa tâm bên trong trương lan khôn mặt tẩn vào khôn ninh cung góc khuất h tám rồi mới l o e lên một cái rồi biến mất cái này bà nương thật sự nói lời giữ lời đại quốc sư trong lòng hầu nghi theo sau cổ một trận có rút đau đớn vô ý thức sờ một cái cổ phía sau còn có một cái nụ hoa ngươi nói không giữ lời hắn ở trong lòng nhỏ giọng nghiến răng nghiến lợi vi lan còn không có triệt để an toàn thế nào không có nàng bây giờ muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó nhưng nàng chỉ có một địa phương muốn đi trương lan thanh âm từ cổ hậu chuyện lọt vào trong hai đi chỗ ấy nàng sẽ chết ngươi phải che chở nàng ngươi cái này bà nương thật đúng là có xong hay không ngươi không muốn tại địa mẫu trước mặt đại nhân lập công sao trương lan câu nói này lập tức đâm trúng đại quốc sư uy hiếp ngươi bây giờ tất nhiên được rồi địa mẫu đại nhân ân huệ chẳng lẽ còn nghĩ một bên hưởng thụ một bên cùng thần quốc cùng thăng đại quốc sư trầm mặc truyền thanh có gì không thể luận tòng long c h i công ta so bất luận kẻ nào đều mạnh luận tiếp cận long mạch ta càng là ở gần nhất s ắ c thực như thế trương lan thừa nhận nói à mà lại ngươi và con gái của ngươi còn có thế giới này văn tư nguyên không đều là đi theo thần quốc sao nói tới chỗ này đại quốc sư bỗng nhiên trì trệ v ư ơ n g t ì n h đại nộ g ngươi là bởi vì cái này mới r u ồ n bỏ thần quốc n g ư ơ i cái tên điên này a ngươi chớ để ý ta trương lan lạnh nhặt nói vi lan bây giờ cùng chính là điệu mẫu đại nhân ta tin tưởng phán đoán của nàng mặc dù bây giờ nhìn xem thần quốc có phi thăng hy vọng nhưng là bên trong c ó bao nhiêu vị bán thần trở lấy ngươi biết không ngươi lại biết sao đại quốc sư cười lạnh hỏi lại ta không biết nhưng thánh điện những cái kia làm sao biết không phải vì bọn hắn làm áo cưới đại quốc sư lập tức trầm mặc tại hắn còn tại xoắn suít thời khắc trương lan lặng yên lại nói lấy vi lan thể chất cũng là tuyệt đối có thể thành tựu bán thần thậm chí đã đi ở trên con đường này so ngươi còn chưa mấy con đường thành thần cần giúp đỡ ngươi cẩn thận ngẫm lại đi câu này để đại quốc sư lưng lạnh lẽo quay đầu nhìn về mới từ điều tức bên trong mở hai mắt ra văn vi lan nàng thân sắc thanh minh ánh mắt như nước đứng người lên làm một lễ thật sâu đa tạ đại quốc sư nàng ngạy cảm chú ý tới đại quốc sư trên thân ít đi rất nhiều khúc m ắ t mặc dù không biết nguyên do cũng không có ý định hỏi thăm nhưng nhìn xem không có như vậy khó coi chỉ là một bộ thông thường sắc h ô theo sau nàng tâm n i ệ m vượ động đang muốn r ử a vào tâm tư đuổi theo lại nghe hét lớn một tiếng c h ờ một chút một con khô héo tay đ ố n g nhiên bắt lấy cổ tay của nàng tấm kia nhăn giống vỏ cây kéo căng tại xương cốt bên trên mặt tiến lên trước mang ta lên cùng đi nàng c ò n đến không kịp đáp lại c h u y ể n tống đã khởi động thế là văn vi lan mang theo đại quốc sư hóa thành một cái phấn điêu ngọc trát tiểu cô nương bút bê còn có một bộ nho nhỏ khô lâu bút bê ngã vào thâm thuy chen c h ú t đường hầm cuối cùng liêu xanh bóng người phản xạ tại văn vi lan trên mặt này một đôi màu đen cúc áo bên trong càng ngày càng gần càng ngày càng rõ ràng hai người giống như là đụng vào một loại nào đó không nhìn thấy bích trướng mạnh mẽ bắn ra hướng xuống rơi xuống liêu xanh bóng người tại văn vi lan cúc áo trong ánh mắt càng ngày càng xa càng ngày càng nhỏ cho đến hoàn toàn nhìn không thấy cuối cùng nhất nhẹ nhàng ba một tiếng một b ú t bên một k h ô lâu hai con thú đông mềm n h ú t rơi vào một tầng hình cùng cấm chế bên trên bởi vì văn vi lan khí thức cấm chế mở ra cuối cùng xuyên qua cấm chế rơi vào một tòa tĩnh mịch trong ngục giam tiếng xích sắt thảo ả o vang lên từng cái to lớn bàn chân từng đạo vặn vẹo bóng người từ chỗ sâu n ú c n í c h mà tới vô số ánh mắt trong bóng đêm mở ra gắt gao nhìn chăm chú vào trên mặt đất hai cái nhỏ mèo dạ đồn nhỏ chương 889, ý chí liên hợp chương 889, ý chí liên hợp nương liêu xanh nhìn chằm chằm lăng hữu liên ánh mắt rất là bình tĩnh thanh âm k á i hơi chầm xuống một cái hoặc là nói thần quốc kẻ thống trị hẳn là thế nào sưng hâu ngươi đây thần quốc ý chí liên hợp thể lăng hữu liên nhẹ nhàng cười một tiếng ngươi vẫn là trước sau như một tinh t ư ờ n g đương nhiên cái này rất rõ ràng liêu xanh gật đầu lăng hữu liên hoặc là nói thần quốc ý chí liên hợp、thể. tên gọi tắt liên hợp thể cười lạnh nói đã như vậy ngươi tại sao lại sẽ đáp ứng một đợt đâu ta muốn nhìn một chút mẹ ta còn có mấy phần độc lập ý chí vậy ngươi bây giờ hẳn phải biết rồi hừm ta biết rồi liêu xanh cũng không nói đến cái gì kết luận chỉ là như thế thường thường một câu liên hợp thể tại chùm sáng bên ngoài dần dần liêu xanh đã không nhìn thấy lăng hữu liên mặt thay vào đó là từng t r ư ơ n g giống nhau như đ ú c tuyết trắng gương mặt hướng phía nàng chậm rãi tiếp cận toàn bộ tuyết trắng khu phố cũng ở đây sụp đổ hóa thành quần quận tuyết trắng thủy triều đem liêu xanh lôi quần trong đó liều xanh vẫn là không có động cái này dị thường bình tĩnh để liên hợp thể nổi lên nghi nàng đang đợi cái gì nàng có cái gì hậu thủ có thể tên đã trên dây đã vô pháp quay đầu thế là một đạo ngập trời sóng tuôn cuốn lên vô số hẹp giải tuyết trắng bóng người đem liều xanh nuốt hết đầy trời tuyết trắng mảnh vỡ bay tán loạn thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất tại thần quốc trung ương chỉ còn lại một mảnh vô ngần tuyết trắng kỳ quái cứ như vậy sao sở hữu liên hợp thể đều xuất hiện ý nghĩ này nhưng loại tâm tình này rất nhanh bị lao đi liên hợp thể không cần càng nhiều suy nghĩ mà là hẳn là tranh thủ thời gian trở lại r i ê n phần mình trên cương vị gánh vác lên r i ê n phần mình trách nhiệm thế là từng đạo tuyết trắng khối lập phương một lần nữa sắp xếp một đạo tuyết trắng liên hợp thể lại hóa thành lăng hữu liên bộ dáng khe hát n g â n nga lên trên c h i ề u rồi mới tiếp vào phải hoàn thành sáu bảy n g h tám t r ă n h hai thần diệu huyền châu mệnh lệnh lại trở về công bộ phòng làm việc chui công tác có như vậy một máy mắt lăng hữu liên phảng phất cảm thấy mình tựa hồ quên đi cái gì nhưng rất nhanh những cái tiêu tạp nhạp suy nghĩ bị bận rộn đẻ xuống nhiệm vụ hôm nay rất nặng nhất định phải dành thời gian hoàn thành thế là lăng h ữ liên lại cúi đầu tiếp tục suy nghĩ công việc trên tay thật vất vả cuối cùng hoàn thành lại muốn đi quân doanh giao hàng nàng không quá muốn gặp đại tướng quân luôn luôn nhiệt tình mà bị hở h ữ n g trước kia một cái tại trường an một cái tại trường thành không gặp được vẫn không cảm giác được sao có thể nghĩ đến chân chính cộng sự sau l ạ i như thế này khó chơi như vậy thấp thỏm nghĩ đến l a n g hữu liên đi ra công bộ nha môn đã thấy một chiếc xe ngựa dừng ở cổng trên xe viết lăng chữ nhà nàng xe ngựa chẳng lẽ là phu quân tới đón nàng nghỉ trực thật cũng không thật ta vợ chồng chính như thế nghĩ đến một cái tươi sống được hắc bạch phân minh trên gương mặt còn nổi đỏ h ư n g đầu từ bên cửa nhô ra nương mau lên xe xanh xanh ngươi thế nào đến rồi ngươi không phải ngoại phóng vẫn là đi học lăng hữu liên có chút tạm ngừng ký ức xen lẫn trong một đợt nhường nàng cảm thấy có chút hỗn loạn nữ nhi là ngoại phóng làm quan vẫn là tại đọc sách thậm chí còn có chút ký ức là liên quan với nữ nhi chỉ là tại t r ư ớ c tạo viện thuộc hạ nhỏ nhà môn công tác kỳ quái liều xanh lời nói lại cắt đứt suy nghĩ của nàng nương ta nghĩ ngài nghĩ đến hôm nay không có chuyện sẽ tới đón n g à i nghỉ trừ ai nha thật sự là nữ nhi ngoan nhìn thấy xanh xanh mặt cười lăng hữu liên lại rất mau đem những n à y vừa bộn suy nghĩ ném chi nào sau xem ra chính mình thật là mệt mỏi nghe nói tinh thần mệt nhọc cũng sẽ xuất hiện một chút ý nghĩ của quái nếu là quá nghiêm trọng thậm chí sẽ bị quỷ dị ăn mòn bất quá bản thân đã là thần quốc người quỷ dị ăn mòn cũng là không cần lo lắng hoàng hoàng hốt hốt ngồi lên xe ngựa mới cả kinh nói đúng rồi ta còn không thể trở về nhà trước tiên cần phải đi một chuyến quân doanh biết do đâu nương liêu xanh cười nói xe chính hướng quân doanh đổi ngươi ngay cả cái này đều biết n g à i mỗi ngày đều muốn lên giao kia thần diệu huyền châu nữ nhi đương nhiên biết rõ ai cũng không biết cuộc chiến này khi nào là một đầu nương ngài biết rõ trận chiến này rốt cuộc lạ tại cùng ai đánh sao đương nhiên là là lăng hữu liên lại kẹp lại rồi cuối cùng nhắc hít một tiếng được rồi ngươi đừng hỏi cái k i a sao nhiều không phải nói thần quốc không có bí mật à. mặc dù không có bí mật nhưng ngươi lăng hữu liên không có nói tiếp chỉ là nhẹ nhàng nuốt ven ữ nhi tóc dài đèn nhánh con mắt chăm chú nhìn liêu xanh mặt giống như là muốn đem nữ nhi mặt mày đều nhớ đến trong lòng đi nương quân doanh đến rồi lúc này liêu xanh ấ m r ộ n g nhắc nhở lăng hữu liên xuống xe ngựa liêu xanh vậy đi theo quay đầu nhìn thoáng qua cuối cùng không có mở miệng khuyên can mà là tùy ý liêu xanh t h y hành tiến vào quân doanh đi thẳng đến bên tường thành bên trên xa xa trông thấy đại tướng quân lúc này đại tướng quân bên người còn đi theo một cái đồng dạng tươi sống thiếu niên mặc dù da rẻ trắng hồng nhưng cùng nơi này tuyết trắng vẫn có lấy tươi sáng do nét khác biệt thời chi cũng tới xem người à nha lăng hữu liên cùng đại tướng quân lên tiếng c h à o lại thân thiết nói nói xong lại hối hận rồi nghĩ đến nguyễn ngủ người này nhất định là lãnh đ ạ m đáp lại không ngờ lần này nguyễn ngủ lại chủ động gật đầu t h n g đúng không nghĩ tới hắn sẽ đến mặc dù thần sắc vẫn như cũ lãnh đạo nhưng lăng hữu liên lại nghe ra trong đó khó được tốt tâm tình lăng thượng thư tổ mẫu Này, bá mâu tốt. nguyễn h bá m tốt. n g u thị chi càng là đứng dậy đối lăng hữu liên thật sâu không người chào trịnh trọng hắn sự phải làm cho lăng hữu liên đều cảm thấy có chút cổ quái chỉ thấy nguyễn thị chi cẩn thận từng ly từng tí nhau mắt nhìn nhà mình nữ nhi tựa h ồ tại p h ỏ n g đoán nàng ánh mắt lăng hữu liên trong đầu dâng lên một cái không giải thích được phỏng đoán sẽ không phải nhưng nhìn nhìn nguyễn thị chi cái này mềm nhuyễn ngu đần độn còn có mấy phần bó tay bó chân bộ dáng lại cảm thấy nữ nhi ánh mắt không biết cái này sao kèm a lại vụng trộm dò xét nữ nhi l i ế mắt bình tĩnh lại lạnh lùng ân là tương tư đất p ư ơ n g như dạng này đánh giá bị nguyễn thị chi nghe tới sợ là được lập tức d ơ chân phủ nhận hận không thể rời xa ngoài trăm dặm ai dám đối vị này tổ tông lên loại kia tâm tư mà nguyễn ngủ hiển nhiên vậy phát hiện nhi tử dị dạng nao nao lập tức đem ánh mắt thiên lặng rơi trên người liêu xanh tinh tế ước lượng một phen ngươi không thuộc về nơi này đại tướng quân mười phần chắc chắn nói vừa dứt lời không gian giống bị xúc động một trận lắc lư lan tràn ra tuyết trắng tựa hồ lại muốn vỡ vụn xa xa âm ảnh chậm rãi tiếp cận nguyễn thị chi một trận bồi dối nhìn về phía liêu xanh lại nhìn về phía mẹ ruột của mình muốn cách các nàng xa một chút nhưng là xa hơn chút nữa chính là âm dương chỗ giao giới quân doanh bên ngoài là hư không trong hư không giống như là có cái gì sáng t ừ n g đôi mắt nhìn về phía nơi đây trong bóng tối vô số âm u tồn tại ẩ nút n phun trào mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy từng t r ư ờ n g tuyết trắng được giống nhau như nút gương mặt nguyễn thị chi cảm giác một trận phạm sợ hãi chỉ có thể chậm rãi lui trở về trốn ở liêu xanh bên cạnh nhưng vào lúc này đại tướng quân không một tiếng vang cầm trong tay trường thương hướng trên mặt đất một sự toàn bộ trường thành một mảnh chấn động lấy trường thương làm tâm từng vòng từng vòng, vòng sáng như là sóng nước q u y t tán đem bốn phương tuyết trắng xé mở đem ẩn nút âm ảnh chiếu lên trong suốt những cái kia nguyên bản nhìn chăm chú nơi đây tồn tại giống như là bị đột nhiên bừng tỉnh giống như ả o ả o quay lại tại chỗ r i ê n g phần mình tiếp tục thực hiện bản thân thần quốc chức trách lăng hữu liên nhìn qua đây hết thảy cuối cùng ý thức được có chút không đúng các người đến cùng đang nói cái gì nàng cũng muốn hỏi xuất khẩu có thể nàng cũng biết một khi hỏi có chút đồ vật liền rốt cuộc không trở về được chương 890, t h ế lực ngang nhau chương 890, t h ế lực ngang nhau liền xem như tại thần quốc đại tướng quân nguyễn ngụ vẫn là cực kỳ trắc tuyệt tồn tại cho nên nàng một phát huy những cái kia âm u tồn tại liền rốt cuộc không dám tới gần chỉ để lại một vòng tuyết trắng chùm sáng bao phủ dưới mắt bốn người lăng hữu liên nhìn một chút liêu xanh lại nhìn một chút nguyễn ngủ nàng bỏ qua nguyên bản hoang đường suy nghĩ thế nào nhìn đều cảm thấy nguyễn ngủ cùng nữ nhi mới càng giống là thế lực ngang nhau có chút cái gì quá khứ hai người nhưng vấn đề là nguyễn ngủ một mực phòng thủ b i ê n quan mà nữ nhi của nàng chưa hề đặt chân qua trường thành giữa các nàng lại có thể có gì gặp nhau lúc này nguyễn ngủ cuối cùng chậm rãi mở miệng hiện tại trường thành trên tay ngươi ừ n hiện tại hoàn hảo sao không thể nói tốt nhưng là nhân khẩu tăng trưởng không ít lương thực coi như sung túc vậy liên h ả o h ả o bảo vệ ta hiểu rồi lăng hữu liên nghe được không hiểu ra sao chờ một chút trường thành các ngươi đang nói cái gì liêu xanh nghiêng đầu nhìn về phía mẫu thân một mặt nhẹ nhõm nương không có việc gì chúng ta ngay tại nói chút lời nói đùa lăng hữu liên trong lòng biết chỉ là nữ nhi qua loa nhưng là nàng lại không cách nào đâm thủng đại tướng quân nguyễn ngủ cũng là phụ hòa nói đ ú n g con gái của ngươi cùng ta mới quen đã thân hận không thể như vậy kết nghĩa kim lan đại tướng quân nói quá lời liêu xanh mỉm cười đáp lại nhưng ý tứ này có thể một chút cũng không giống là cự tuyệt lăng hữu liên chừng hai mắt một cái nếu là nữ nhi thật sự cùng nguyễn ngủ cái này không biết bao nhiêu tuổi lão tiền bối kết nghĩa kim lan tự mình tính cái gì nguyễn ngủ trưởng bối cái này sợ là muốn giảm t h ọ a nguyễn thì chi càng là trợn mắt hốc mồm nương nếu là liễu cô nương chẳng phải là ta mặc dù hắn trong lòng nhận liễu xanh là hắn tổ tông nhưng là không có nghĩa là thật sự muốn làm hắn trưởng bối a có thể coi là lên liễu xanh so với hắn niên kỷ còn nhỏ hơn tới nửa tuổi thế nhưng là mẹ nó căn bản không để ý tới hắn oa oa kêu khổ ngược lại còn đối lăng hữu liên c à n khai nói ao ớ ngươi sinh cái như thế tốt nữ nhi lăng hữu liên nhẹ gật đầu cái c ầ m hơi dâng cao một chút đại tướng quân nói quá lời lệnh lang cũng thế dưng một chút nàng nhìn nguyễn thị chi bánh mì tựa như trên mặt viên viên hai mắt lóe ra ngây thơ ánh sáng do dự một lát mới thốt ra một câu cũng là hồn nhiên ngây thơ rất có vài phần thần quốc phong thái lang thượng thư k h á c h khí nguyễn ngủ cười nhạt ngược lại nói với liêu xanh ta cái này nhi từ ngốc liền nhờ ngươi chiếu cố mẹ ừng liêu xanh vẫn là không có cự tuyển tất nhiên làm đ ị a mẫu đại nhân chiếu cố con dân cũng là nên cho nên ngươi tới là vì cái gì nguyễn ngủ hỏi tới tìm các ngươi bây giờ tìm đến rồi ngươi có thể đi về mẹ ngươi nguyễn thị chi vội la lên nguyễn ngủ quét mắt nhìn hắn một cái nguyễn thị chi lập tức im lặng ta sẽ không đi nàng xem nhìn dần dần trầm mặc lang hữu liên nói với liêu xanh mẹ ngươi cũng sẽ không đi thế nhưng là tại sao ngươi còn ở nơi này ta muốn nhìn rõ ràng thần quốc đến tột cùng là cái gì vậy ngươi bây giờ thấy rõ ràng chưa h ừ m thấy rõ ràng rồi bước kế t i ế p đâu liêu xanh vừa muốn mở miệng quanh mình tuyết trắng đ ỗ n g nhiên tối xâm lại ấ m ảnh lại lần nữa đẻ xuống những cái kia dán tại vòng sáng bên ngoài tuyết trắng gương mặt tựa hồ lại đến gần rồi mấy phần l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên phiến khu vực này nói đúng ra là nhìn chằm chằm nàng nhưng nhìn tại đại tướng quân trường thương phân thượng cũng không có cưỡng ép xuống đến chỉ là lặng lẽ tới gần đem ánh sáng vòng rút nhỏ một tuần đại tướng quân phát hiện ánh mắt nghiêm nghị ra bên ngoài quét qua tuyết trắng gương mặt phảng phất bị trọng truy đánh chúng lại tranh thủ thời gian về sau lui một bước đưa ra một đoạn kẽ hở vòng sáng thậm chí so nguyên bản còn lớn hơn một vòng nàng một lần nữa nhìn về phía liêu xanh ta biết ngươi có năng lực hủy đi nơi này hết thảy nhưng là mẹ ngươi cũng ở nơi đây. ta hy vọng ngươi không muốn như thế làm tại sao liêu xanh hỏi lại đầu tiên ngươi muốn phân rõ ràng thần quốc là thần quốc thánh điện là thánh điện tiếp theo nguyễn m ũ l ặ n g lặng nhìn về phía hư không đây là một đạo phòng tuyến lăng hữu liên nao nao không tự chủ được về n h h a i chúng ta định nhân xưa nay không trên đất bằng đến t ộ n cùng là cái gì không thể kể liêu xanh giật giật khoe miệng quả là thế cho nên ngươi lựa chọn mang binh chủ động tiến vào thần quốc không sai nguyễn mù thừa nhận nói l i u xanh trong lòng ghét u n nguyễn thị chi càng là tâm thụ chấn động nương trong mắt của hắn dâng lên sương ngủ ngài khi còn bé đem ta đặt ở trường an lớn rồi ngài lại cái gì cũng không nói đem ta đưa đi núi tuyết hiện tại ngài lại ngài lại bản thân đến rồi nơi này nói nguyễn thị chi ngại nào lệ quang chất động ngài có suy nghĩ hay không qua ta thiên hạ cần ta nguyễn ngủ chỉ có thể như thế nói l i ê u xanh ngay vậy yên lặng đối nàng thi lễ một cái mặc kệ đây hết thể đến tột cùng chân tướng như thế nào mặc kệ nàng đối nguyễn thị chi có lẽ có rất nhiều không phải nhưng từ bản tâm đến xem nguyễn ngủ là thật tâm tình thiên hạ nhưng là trường thành trường thanh không có việc gì nguyễn ngủ lắc đầu ta là chỉ chỉ ít dân chúng không ngại thánh điện mong muốn là khác liêu xanh lắc đầu đối với lần này cũng không tán đồng nguyễn ngủ con mắt khẽ hít một cái ý gì có lẽ đối phương cùng ngài hứa hẹn qua nhưng hiện tại xem ra ta không cho rằng cái hứa hẹn này thật sự giữ lời n g h e xong liêu xanh lời nói nguyễn ngủ đôi mắt lạnh lùng trường thương trong tay nhẹ nhàng xếp chặt từng sợi tuyết trắng toái h quăng từ nàng giữa ngón tay tiêu tán liêu xanh tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ quá giới hạn nói khẽ nói một cách khác ngài bị gạn lời vừa nói ra trường thành thượng khí hơi thở đột biến nguyễn thị chi hít một hơi lãnh khí mặc dù cùng nương không quen nhưng là hắn biết rõ nhà mình mẹ nó tính nết quả nhiên thiêm tiêm ngọc thủ x i ế t chặt trường thương tại nàng lòng bàn tay đột nhiên hóa thành một đồng áo á n h sắc bén tuyết trắng tinh mang hướng phía liêu xanh kích x ạ mà đi mẹ nguyễn thị chi giật mình lăng hữu liên càng là giận dữ đang muốn nâng tay lại không kịp nhưng mà liêu xanh ngồi ngay ngắn bất động không né tránh đúng như dự đoán tuyết trắng tinh mang gào thét mà tới lại từ bên người nàng x i n h lướt qua ở vang c à n quét bốn phía âm ảnh trắng loa như tuyết đầy ra những cái kia tiềm phục tại âm thầm âm ảnh nháy mắt bị quét đến sạch xanh xa phương tuyết trắng sương mù kịch liệt c u ộ n cuộn ngay sau đó một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ hình dáng theo sương mù bên trong hiện hiện ra p h ả n phất thần minh chỗ ở thình lình đứng lặng tại đầy trời tuyết sắc bên trong nguyễn ngủ trường thương một chỉ sương mù chính là hướng bên cạnh gối lui p h ả n phất cụ thể hóa sợ h ã i cùng t r á n h né nhường ra một đầu thông hướng cung khuyết con đường nàng quay đầu nhìn liều xanh liếc mắt khoe môi k h ẽ n h nếp thật can đảm đa tạ đại tướng quân khích lệ vậy liên đến xem ngươi có phải hay không cũng có đầy đủ can đảm đi đến cuối cùng nhất đi theo ta nàng không cho cự tuyệt cũng chỉ đối một người nói nguyễn ngủ một lần nữa lại cầm bước lên một cây trường thường dẫn đầu bước vào trong x ư ơ n g mù kia xanh ngọc thông đạo liêu xanh đem một đạo màu ra bằng ra sự vật hướng tay náo chỗ sâu dịch dịch lúc này mới cất bước theo sát hắn sau nguyễn thị chi muốn theo sau l i ề n bị bốn phía t r ợ n phát hiện thân tướng sĩ chặn ngang ngân xuống mạnh mẽ kéo vào trong lều vải thả ta ra mẹ ta mẹ ta còn tại phía trước ta là đại tướng quân tri tử hắn lớn tiếng kháng nghị cũng không tế với sự nhân ra chỉ nghe đại tướng quân lợi nói đại tướng quân tri tử không tồn tại với quy tắc của nơi này bên trong mà một mặt lo lắng lang hữu liên thì là bị trực tiếp mời ra quân doanh kỳ quái là vừa đi ra khỏi quân doanh cháy bỏng thần sắc liền biến mất ở trên mặt chỉ còn lại một tia dấu vết mờ mờ ở trong lòng đầu nàng kinh ngạc nhìn ông ngực tự l ầ m b ầ m quả nhiên cùng k i a nguyễn ngủ b á t tự không hợp mỗi lần tới đều không t h ậ n lần này càng là kỳ quái nhưng tất nhiên báo cáo kết quả nhiệm vụ lăng hữu liên cũng sẽ không để ý n â n g mắt thấy tới cửa ngừng lại lăng p h ụ xe ngựa nhữ nhữ mày ta thời điểm nào đáp lấy xe ngựa đến chính kỳ quái đã thấy rèm vấn lên huynh trưởng mặt xuất hiện ở trước mắt liên nhi ta thay em rể đón ngươi về nhà ăn cơm nhà chương tám trăm chín mươi mốt trường, trường thành rơi xuống t r ư ơ n g tám trăm chín mươi mốt trưởng thành rơi xuống đại mội tử ngươi nói đây coi là việc gì chút đấy tiểu khô lâu đại quốc sư khó khăn từ lan can khe hở bên trong c h u i r a hắn lần thứ nhất cảm giác được thân thể của mình vậy mà có thể như thế mềm mại mềm mại được chỉ còn lại một tầng b ã i đông bên trong lấp đầy sợi đông cùng trước đó chỉ còn lại khô q u ắ c căng cứng túi da cùng lộc c ụ c đầu khớp xương bộ dáng hình thành so sánh rõ ràng hắn cho dù có rất nhiều thủ đoạn nhưng nơi đây quy tắc ép thân tăng thêm mình cũng bị đại mội tử văn vi lan thủ đoạn trói buộc căn bản không làm được gì d ù đến đối với những này to lớn tồn tại tới nói chỉ là gãi ngưỡ dưới mắt lại còn không có sơn cùng thủy tận thời điểm áp đáy hòm năng lực thật cũng không tất sử dụng ra chỉ có thể chạy trốn làm đầu còn tốt hắn hiện tại mặc dù chỉ còn lại một bộ giặc dẻo bố nang nhưng đầy đủ bé nhỏ một lần liền từ trùng điệp đang bao vây chạy tới không nghĩ tới đã là b á n thần cũng có chật vật như thế thời khắc nhưng nghĩ tới đại mội t ử tu vi không bằng hắn đối với nơi khác mới vấn đề cũng không có đáp lại không nhịn được sinh ra mấy phần lo lắng dù sao mình chịu nhân ra mẫu thân nhắc nhở còn có địa mẫu đại nhân tầng này quan hệ tại thôi quá mức liền liệu mạng tránh thoát quy tắc c n cái này một thân bố nang đem văn vi lan từ bên trong cấp đoạn ra a người ra tới rồi chỉ nghe hào hào hào dây xích â m thanh rung động một đám mang theo xiềng xích hình thái khác nhau quỷ vật vây quanh mặt tới nâng lấy một tấm cực nhỏ ghế bành trên ghế vững vàng ngồi một cái giặt dẻo thú đông tròn căng cúc áo con mắt lớn hai má còn có vải đỏ cắt ra hai vệ t đỏ ửng mặc dù hoàn toàn không giống ngày bình thường lạnh đến cùng trong cung hầm b ă n g tựa như bộ dáng nhưng đây chẳng phải là văn vi lan sao c h ờ một chút người đây là đại quốc sư lời còn chưa dứt nhưng thấy những cái tia quỷ vật đi đến trước mặt đồng loạt ba một tiếng quỷ xuống vung xuống đầu lâu, chậm rãi đem nạ vạ trưởng lớn ghế bành hạ thấp để văn vi lan chậ đám đồ chơi này tất cả nghe theo ngươi đại quốc sư kinh sợ rồi tròn căng đầu to điểm một cái thật sự là lợi hại đại quốc sư không ngừng tắt lưỡi quả nhiên nhỏ vi lan không giống nhau lại nghĩ tới trương lan đã nói tựa hồ thật sự có mấy phần đạo lý không thể nói bản thân về sau con đường thành thần còn phải có văn vi lan hỗ trợ bất quá nhỏ vi lan ngươi có thể hay không đem cái này trạng thái cho láo phu giải khai cái bộ dáng này có chút không làm được gì a không nghĩ tới văn vi lan tấm kia khuôn mặt nhỏ nghiêm túc chậm rãi lắc đầu ta vậy không giải được cái gì vậy ngươi thế nào như thế bình tĩnh bởi vì ta gương mặt này không làm được quá nhiều lộ ra vẻ gì khác thế nào có thể như vậy đâu bởi vì ta gương mặt này chính là một tầm vải lao phu nói là tại sao sẽ biến không quách về ta cũng không biết văn vi lan vẫn như c ũ tương đối yên tĩnh nói có lẽ là bởi vì ta lúc đầu sắp đi theo đến rồi lại bởi vì gặp được một loại nào đó t ầ n g cao hơn lực lượng hạ cánh khẩn cấp dẫn đến xuất hiện cái kia gọi là cái gì tới a xanh xanh thường xuyên nói b ở u g e văn vi lan nói đến lại dài lại nhanh lại không có dừng lại đại quốc sư lỗ thai chính là xương đầu lâu bên trên nhỏ thiết vải thực tế có chút nghe không rõ ràng nhưng cuối cùng nhất cái từ kia ngược lại là bắt được há vợ u g ta hiểu trường cấp ba lập trình trong xã đoàn h ọ c qua đại quốc sư dương dương đắc ý nói đương nhiên còn có một khả năng khác cái gì đại quốc sư lập tức rõ ràng trầm giọng nói nhỏ vi lan ngươi là chỉ bên ngoài món đồ kia đúng không không sai văn vi lan trịnh trọng điểm một cái nhẹ nhàng đầu lâu hai con thú đông cùng nhau nhìn về phía ngục giam quỷ bên ngoài chỉ thấy trường thành tri đình tấm kia to lớn thần mặt chính áp đỉnh mà xuống toàn bộ bầu trời đều phảng phất bởi vì cái này cự vật giáng lâm mà rơi xuống dưới hãm nhưng mà tự hồ bởi vì lực lượng nào đó cuối cùng không có triệt để ép xuống trường thành chỉ miễn cưỡng đình trệ tại lê t h ụ quỹ kết như ốt như màn trắng hồng tán cây phía trên nhưng này tán cây sớm đã lung lay sắp đổ hoa rơi rực rỡ như bao tuyết hoa vũ bên trong cặp mắt kia đã triệt để mở ra tựa như hai mặt tĩnh mịch hình cung tấm gương đem chọn tòa t r ư ờ n g thành toàn bộ đặt vào nhìn kỹ giữa văn vi lan thậm chí cảm giác được một loại gần gũi với xuyên thấu da thịt đinh nhập linh hồn nhìn chăm chú rơi vào trên người mình mặc dù tại văn vi lan khái niệm bên trong vô thượng thần không có tình cảm thậm chí nàng đã biết vô thượng thần không nên tồn tại sinh mệnh nhưng giờ phút này nàng rõ ràng cảm nhận được k i a nhìn kỹ giữa ẩn chứa rất nhiều cảm xúc n ô n g đậm được như muốn dâng trào cảm xúc hóa độc c ứ u hận tham lam điên cuồng k i a thần mặt t r ầ m rãi nhất miệng lộ ra xam trắng lại sắc nhọn răng n a n h mỗi một k h ỏ a đều chừng c ử a thành kích cỡ tương đương cắn vào ở giữa ha ha rung động tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng muốn đem nơi này mỗi một cái tồn tại đều cắn xé thành mảnh vỡ để vào trong miệng lật ngược nhấm ướt nguy rồi vô thừa thần sống lại đại quốc sư lẩm bẩm nói không cái này thậm chí không phải vô thừa thần văn vi lan nguyên bản nhìn thấy hướng về trường thanh hạ lúc này toàn bộ bám vào tại vô thượng thần kia chỉ còn lại xương sống lưng thân hình khổng lồ bên trên dần dần một cái hoàn toàn do các loại quỷ dị v ậ n vẹo tồn tại tạo thành đục thể xuất hiện không có t ứ chi chỉ có thân thể còn có dọc theo người ra ngoài vô số sai chỗ màu đen xúc tu nanh ướt chi tiết cùng trong mắt không ngừng t ố i giữa lại sinh tái sinh lại tăng sinh loại này màu đen vậy dần dần tẩm nhiễm đến vô thượng thần trên mặt vốn là tràn đầy vết nước trên mặt chui ra rất nhiều hoặc trắng hoặc đen sinh vật chịu chen chen lấp đầy sở h ữ khẽ hở thậm chí bởi vì quá tải sung mãn mà khiến cho thần mặt lại mấy phần xương cùng vật vẹo ngày xưa thần thánh lúc này một chút vậy không còn. trong ạ i t ư à nháy trên h ô mắt đó pháp trận lập tức buộc phát ra trướng mắt linh quang còn có một âm thanh vỡ vụn gào thét xong pháp trận muốn sụp đại quốc sư kinh hô nhưng không nghĩ tới pháp trận dưới một cách này vậy mà ổn định ngược lại là những cái kia tứ chi bị một tầng cực nhỏ trắng hồng quang d i ễ m thiếu đốt tại s á c nhọn tiếng gào thét bên trong chậm rãi t ố i lui hoa l ê hương khí tràn ngập toàn thành chỉ là cánh hoa rơi vào càng nhiều dù sao cũng là xanh xanh trận pháp văn vi lan thấp giọng nói không biết cái này sao tùy tiệp băng b ấ t quá nàng nhìn lê thụ quỷ càng thêm thưa thớt tán cây sợ rằng vậy chống đỡ không được quá lâu nhưng vào lúc này theo một trận kịch liệt chống quân âm thanh động một chù huyết hồng cổ sáng ầm vang n g ấ trời trực kích thần mặt thần mặt phát ra chói thai gầm thét như là vực sâu gầm thét thể nội quỷ vật như thủy triều tuân ra thành quần kết đội như mưa đen mưa như trút nước hướng cả tòa trưởng thành đệm xuống bao phủ tại vòng phòng hộ phía trên thiên địa lập tức lâm vào hạ cám cái gì đều thấy không rõ chỉ có lê thủ quỷ còn sót lại ánh sáng nhạt tại run giày còn có pháp trận lắc lư bất an tiếng vang đông lại là một tiếng trông quân nổ vang Xuân phong. Pháp trong kim n đó ạ i t có cao lớn giống như là cự nhân tự hình dày thêu một đá liền đem đào tại trên trận pháp hắc cám đá ra một cái hố cũng có nhỏ bé đến văn vi lan vậy thấy không rõ lắm tồn tại lít nha lít nhít chui vào hắc cám khe hở lấy khoét xương chi thế đem khe hở gắm nuốt vì lỗ lớn đại bộ phận đều là cổ quái vạn mèo quỷ vật bộ dáng lại từng cái cắt thi hắn có thể cùng pháp trận bên ngoài quỷ vật triển khai vật lộn trong đó hiệu suất kẻ cao nhất vẫn là một đội người mặc giáp trụ nghiêm chỉnh huấn luyện tướng sĩ từ một cái tay cầm trưởng t h ư ờ n g nữ tử d ẫ n đội chỉnh tê như một trận hình như lao trong bóng đêm xinh xinh bổ ra một đầu huyết đạo trong lúc nhất thời trường thành phía trên kim quan g cùng hát triều giao phong ngục g i a m quỷ vậy lập tức gia nhập chiến đấu từng chiếc dây xích bắn ra, đem những cái kia sắp chết quỷ toàn bộ kéo đến cũng mở ra từng chương nhựa lớn nuốt vào trong ngục cắn nuốt như thế nhiều văn vi lan cảm rất được lại nuốt bên trên một chút mình cũng sắp tiến d a rồi mà đại quốc sư vậy cuối cùng nh Cái này đại ồ vật. Văn Vi vật vực và thần. thấp thần. chút tụ thể, Căn có chỉ chí bản không phải thần. Hắn thấp giọng nói. Không phải thần. Lan có chút lên. Đúng, phải phải hợp thể, là vực sâu ý chí chấp là là ru quỷ sâu đây ý dị d n g á thai. thần tính. không hiểu lợi nơi Căn được bản dụng này đầu Đại quốc sư khô lâu trên mặt không có cách nào hiện ra cười lạnh nhưng hắn lạnh lùng chi ý rất rõ ràng nhất định phải thừa dịp hiện tại đem quỷ vật tổng thần sống lưng bên trên bước xuống tới trường thành mới có một chút hy vọng sống Trương trong bóng tối, trương trong bóng tối. bóng bóng chỉ cần đem thần sống lưng chặt đức những n à y quỷ vật liền không thể liên tục không ngừng mà rơi vào nhân gian mai đại thần q u a n mai ngu hạnh rất mau nhìn ra cái này phá cục chi pháp đại v u nữ ở bên cũng là gật đầu đồng ý chỉ là vấn đề duy nhất là muốn thế nào chặt đức đầu tiên nhất định phải đột phá cái này trùng sáng mai ngu hạnh trầm giọng nói giờ phút này đại thần q u a n nhóm cùng với cái khác sáu người xem như trước người đều bị trói buộc ở nơi này chật trội trùng sáng màu trắng bên trong không có tự do cũng vô pháp hành động theo lý thuyết bốn nước đại thần quân đã là thần tàng cảnh tồn tại trùng sáng chưa hẳn có thể vây được có thể cho tới bây giờ mới quyết định muốn nếm thử bởi vì thật sự thật sự muốn như thế làm huyền châu đại thần quan bá thi đấu đông đối với lần này có chút c h ầ n c h ờ người quyết định được rồi đại v u nữ thì là khoanh tay thần sắc lãnh đạo vâng mai ngu hạnh gật đầu dù cho ý vị này chính diện đối đầu thánh điện đại v u nữ đôi mi thanh tú cao cao bước lên đây chính là thánh điện đối với chúng ta ban phúc yêu đãi c h ầ n c h ờ một cái c h ư ớ c mắt mai ngu hạnh cuối cùng vẫn là gật đầu là ta không trộn rộn bá thi đấu đông dẫn đầu giơ hai tay lên phủi sạch quan hệ hiện tại thần quốc thánh điện g á n g lâm với trường thành phía trên ba điểm thẳng hạn phía dưới đều là các người đường quốc con dân cùng chúng ta huyền châu không quan hệ câu nói này nghe b ạ c béo nhưng người nào muốn vì người không liên hệ đắc tội thánh điện mà lại các ngươi sẽ không phải coi là cái này ban phúc cứ như vậy kết thúc ca chúng ta là thần phù hộ ban phúc có công tri thần hiện tại đem chúng ta thăng lên tiếp sau nhất định là muốn nhất kiến thánh điện trưởng lão thu hoạch được cao hơn ban thưởng không thể nói liền muốn tiến vào thần quốc liếm liếm môi bá thi đấu đông ánh mắt càng thêm nóng bỏng xem ở những năm gần đây chúng ta hàng năm đều ở đây thánh điện gặp nhau giao tỉnh ta mới tốt tâm nhắc nhở các ngươi mở câu hành vi của các n g ư ờ i không chỉ liên quan đến bản thân càng dính l i ễ u sau l ư n g quốc gia yêu ban phúc thế nhưng là ngay cả quốc vận cùng nhau ra chỉ, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn đặc biệt là ngươi l o n g mai hắn chuyển hướng mai ngu hạnh ngữ khí mang theo vài phần chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép mười hạng đầu bên trong các ngươi đường quốc chiếm lục tịch đây là cỡ nào vinh diệu sẽ có bao nhiêu sao phong phú ban phúc ngươi sẽ không nghĩ không ra à? coi như không vì mình suy xét cũng nên thay những người tuổi trẻ này ngẫm lại vì đường quốc ngẫm lại a thật vất vả kinh doanh đến chẳng lẽ các ngươi dự định vì chỉ là một cái thành từ bỏ nhưng mà mai ngu h ạ không có trả lời chứ nguyên vu cùng một vị k h á c không ở chỗ này tống hải âm cao nhất thịnh trợ đường quốc thần quan đều là một mặt bình tĩnh căn bản không có bị hắn lời nói này thuyết phục ý tứ bá thi đấu đông hừ lạnh một tiếng được được đ ư ợ các c ngươi đường quốc quả nhiên đều là tên điên dù sao c h ử bọn ngươi ra bên ngoài ta không cảm thấy sẽ có người cùng ngươi một đợt điên l ờ i còn chưa dứt nhưng có một thanh â m cắt được hắn chúng ta mạc bắc tham dự bá thi đấu đông khẽ giật mình đ ỗ n g nhiên quay đầu đúng là kia xưa nay lánh khóc vô tình mạc bắc lao yêu nữ hạ quan đi theo đại vũ nữ xếp ở vị trí thứ mười mạc bắc tân tấn thần quan h lại nạ vậy đứng dậy thần sắc kiên quyết mặc dù b á thi đấu đông c h ấ n kinh đến không ngừng lắc đầu thì thảo một đám tên điên nhưng kỳ thật mai ngu hạnh đối với kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý mớn còn như linh khâu ánh mắt của hắn nhìn về phía vị kia thần thần bí bí t h á n h nữ trong lòng cũng không ô m kỳ vọng b á thi đấu đông cũng nói ngươi đừng nghĩ rồi huyền châu cùng linh khâu cũng liền hai chúng ta có phong t h ư ở n g tư cách chúng ta không vì mình suy xét cũng được vì bổn quốc dân chúng suy xét à. đối phương vậy xác thực cái gì cũng không có nói được rồi đến nói một chút kế hoạch của chúng ta mai ngu hạnh gật đầu nói bã thi đấu đông chỉ có một người ở đây yên lặng về sau lui một bước dựa vào hướng trầm mặc không nói thành nữ t h á người h nữ n ợ c l sở hữu kinh ngạc nâng đầu dây leo kịch liệt sinh trường tráng kiện như trụ lại bắt đầu hấp thu trùm sáng năng lượng ngăn chặn càng ngày càng rõ ràng là nàng tia dây leo chủ nhân chính là kia chưa hề mở miệng từ đầu đến cuối đứng ở trong góc nhỏ linh khâu thánh nữ không nghĩ tới nàng không nói tiếng nào vừa ra tay chính là hùng manh như vậy bá thi đấu đông càng là kêu sợ hãi các ngươi muốn làm liền làm nhưng đừng phá t ử a nhưng mà lời nói này đã quá chế. linh khâu thánh nữ càng chắc là sẽ không nghe h ắ n nói chỉ thấy dây leo đã thôn vệ hơn phân nửa chúng sáng ngay tại nhanh chóng co vào hát cám từ bên ngoài bao phủ t i ề n đến mai ngu hạnh phản ứng cực nhanh hét lớn người sở hữu bắt lấy dây leo tống hải âm đám người tự nhiên lập tức nghe theo mệnh lệnh đại vu nữ cùng lễ l ạ nạ càng là cơ linh đã sớm nhảy lên dây leo thân bá thi đấu đông một do dự chúng sáng ba một tiếng hoàn toàn biến mất hát cám giống như thủy triều cắn quét rơi xuống cảm giác cũng theo đó mà tới trong lúc đ ố i rối tranh thủ thời gian vung ra một đạo lưới kéo chăm chú cuốn lấy cái này dây leo dùng quá sức đem chính mình kéo hướng dây leo chăm chú trèo ở linh khâu thánh nữ thì bị một viên phiến lá nâng lên tư thái nhẹ nhàng thong dong giống như ngự thuyền m à đi lại nhìn về phía xung quanh tất cả ánh sáng chùn đều từng chiếc từng chiếc dập tắt t h n g cây dây leo đột một từ mặt đất mọc lên cũng là nói sở hữu linh k â u thánh nữ đều làm ra một dạng lựa chọn. Cảm ơn thánh nữ. mai n g u hạnh chân thành nói t ạ không phải là vì ngươi m ũ t r ù m hạ một đạo thanh thúy thanh âm vang lên như thế lâu đến nay thánh nữ cuối cùng nói ra câu nói đầu tiên mặc dù có lòng muốn tiếp tục hỏi nhưng bây giờ đã không phải là nói chuyện thời cơ bởi vì bọn hắn đầu tiên muốn đối mặt chính là đến từ với thánh điện l ử a giận ngươi dám quắt to một tiếng như lôi nộ vang tầng tầng lớp lớp trong hư không này vang lên hư không run dậy những cái kia vốn là canh giữ ở bên cạnh chỗ cao nhìn chăm chú hết thệ cao lớn hư ảnh vậy mà từng cái mở mắt giống như là nhìn chăm chú trước mắt tiểu côn trùng mở dạng nhìn chăm chú cái này từng đạo dây leo c ò nhưng có n ữ n này leo lên tại dây leo bên trên n g g dây leo leo tại ờ i Thế là, theo t là, ừ tiếng tay, bung là i dưới tuyết trắng khối lập phương vậy từng cái ề n ngay trắng phương từng trên lưu thủ thần quan cũng phía Phía tuyết vậy cả lập dập thủ lưu tắt. l phát h ra o ả những g tiếng sợ n kê ư n n g là h này dây leo hai đầu kéo dài tương đương kịp thời từng đạo sởi dễ phi tốc thăm dò vào phía dưới đem những này đang muốn rơi xuống dưới phương hắc cám thần q u a n nhóm kịp thời giữ được mà lại sởi dễ cũng không có bỏ dở sinh trưởng một mực hướng xuống cuối cùng hung hăng đâm nhập kia xoay thành một đoạn xương sống lưng bên trong vê anh n h á mắt giữa thiên địa vang lên một tiếng đau đớn trú lên k i a thăm dò vào nhân gian vô thượng thần thần mặt vậy đ ố n g nhiên biến sắc mặt xương thít chặt thành một đoàn trong vết nước gạt ra càng nhiều quỷ dị lại xấu xí sự vật rơi trên bầu trời trường thành mắt trần có thể thấy phần dưới kia đã sáng lên kim quang pháp trận đã ảm đạm không ít lúc này mai ngu hạnh kế hoạch muốn bắt đầu người sở hữu lập tức đập thủ hắn nghiêm nghị vừa uống thần thánh năng lượng ngoại trừ cái khác có thể sử dụng tất cả đều dùng tới cho dù là một thanh t h dịu cũng đi cơ đức cái này đáng chết thần sống lưng câu nói này t ừ vô số cái mai ngu hạnh trong miệng hô lên thành âm tuy nhỏ lại tại cái này trong một vùng hư không quanh quần không thôi thế là vô số đại vu nữ vậy tái diễn câu nói này còn có vô số cái tống hải âm cao nhất thịnh h ệ l e n n sàn c ả cứ như vậy trung đ i ệ m phục p h ụ tương đạo ý chí như sóng chiều giống như càn quét hư không vượt trên thánh điện như thần dụ giống như l ử a giận chuyển vào tất cả mọi người náo hải hiện tại cho dù là như bá thi đấu đông m u ố n cự tuyệt chấp hành cũng là không thể nào thánh điện l ử a giận đã như thiên phạt giống như áp đỉnh mà xuống cùng lúc đó sâu trong hư không vô số ẩn nút h á cám tồn tại ngay tại phi tốc tới gần thoáng như vực sâu chút xuống tại thời khắc này những n à y người mang thần thánh thần quan cùng người phía dưới đầy người quỷ dị đầy quỷ trường thành an gió tuyết đã ngừng thiên địa hoàn toàn tích mịch mai n g u đình ngồi xe tăng nhanh như điện chấp từ thanh sơn chạy về trong phủ vừa xuống xe liền thẳng đến hậu hoa viên tứ phương thủy tạng xa xa liền thấy hàn sơn quân cùng nhà mình phu quân đang ngồi đối diện với bản đá hai bên thần sắc an nhiên dưới đất cờ nàng không biết nên là thợ phảo vẫn là nên giận tím mặt xin nhớ kỹ trang web quan sát nhanh nhất chương tiết đổi mới loại thời điểm này các ngươi thế nào còn có tâm tư đánh cờ hàn sơn quân nâng đầu cười một tiếng quả thực là như c h i lan ngọc t ụ ta không có cái gì năng lực chứ biết viết chữ vẽ tranh tại trong loạn thế lại có thể làm chút cái gì đâu trương xuân học ngược lại là cười nói tiếp hàn sơn quân năng lực lớn đâu chính là tại trong loạn thế mới càng cần hơn ngươi kịch bản cùng cuộn tranh đến an ủi lòng người hàn sơn quân chừng một cái ngươi thế nào biết rõ ta tại viết kịch bản cố sự trương xuân học vớt dâu mà cười lúc đầu chỉ là hoài nghi hiện tại xác định ngươi cái này hỏng lão đầu tử l ừ a ta ngươi nói ta lão tựa hồ chúng ta là cùng năm a hai người ngươi tới ta đi rất nhanh liền đem vấn đề của nàng để qua sau đầu mai n g u đình càng là giận dữ đi lên trước liền muốn nâng tay h áo quét tới trên bàn ván cờ chợ ánh mắt ngưng lại nhìn thấy trên bàn quân cờ vậy mà chiếu sáng rặng rỡ ẩn ẩn tản ra k i m quang nương tử ngươi tới bình bình ván này vải được như thế nào trương xuân học cười kêu gọi mai n g u đình định t h ầ n nhìn lại ván cờ hỗn loạn hắc bạch giao thoa nhưng nhìn k ỹ đến góc trên bên phải cờ đen dày đặc giống như một đoàn đè nén tấm ảnh trong đó lại linh tinh khảm vào mấy viên ó n g ánh như sao cờ đen giống như ám dạ hải đăng mà cờ trắng thì từ tứ phía quay lại mà tới phản phất đang chuẩn bị phát động một trận đột kích chiến dịch trong đầu dần dần ngươi đây là tại điều phối chức tạo viện người quá khứ hừng không chỉ là chức tạo viện trương xuân học gật đầu lại rơi tối s â m tử tia tử rơi nơi có chút rung động kim quan g ẩn ẩn sáng lên cùng cái khác sáng lên cờ đen hòa lẫn ở trong bóng tôi hình thành thẩm thấu chi tượng nhà kho mai ngô đình con ngươi xếp chặt ngươi đây cũng quá lớn m ậ t đi yên tâm đều là do chức tạo viện người mang theo đi có dây cương nắm sẽ không ra cái gì sai lầm lớn mà lại hiện tại cũng không có cái gì sai lầm lớn có thể phạm quá mức chính là một đợt rơi xuống vực sâu thôi điều này cũng đúng nàng tôi khổ trương xuân học lại là rơi xuống một đạo khác c ơ trắng hợp thành thất tinh hình dạng giống như một thanh đao nhọn thẳng tắp đâm vào trong bóng tối thất tinh khử sát có đi không về ngươi những n à y thủ hạ nguyện ý không mai n g u đình trầm giọng nói yên tâm ta đều hỏi qua rồi nguyện ý mới đi mà lại ta đã nói xong rồi nếu là xảy ra vấn đề rồi hắn người nhà liền do chức tạo viện phụng dưỡng ngươi cái này cùng khổ nha môn nào có như thế bạc hơn hai mai n g u đình là biết rõ chức tạo viện vô liếng có rồi thân điện nơi nào còn có cái gì chức tạo viện sự tỉnh chỉ có thể uống ăn canh thôi trương xuân học lại rơi xuống một con cười nhạt nhìn về phía hàn sơ quân không phải sao còn có chúng ta đại tài tử đại gia nhiều tiền đâu mai n g u đình ngơ ngác nhìn về phía hàn sơ quân hàn sơn quân cười cười ta l ẻ loi một mình bạc triệu ra t à i không biết nên như thế nào hoa kịch bản tư hơi thở càng là liên tục không ngừng nhưng nếu là không có người nhìn tư hơi thở cũng liền không còn cho nên ta đương nhiên muốn bảo vệ được tận lực nhiều người bọn hắn chỉ nghĩ bản thân phi thăng nhưng nơi nào nghĩ đến lời này đâm chúng mai n g u đình tâm tư thư không m i n mông vô biên nhiên liệu luôn có tận lúc đến lúc đó còn có ai có thể cho bọn hắn luyện thành nhiên liệu bọn hắn chắc chắn sẽ có biện pháp khác trương xuân học lắc đầu tập trung tinh thần lại rơi xuống thất tử lúc này t r á n của hắn ở giữa đã có chút thấy mồ hôi hạ cờ tay v ậ y nổi g ầ n xanh đầu ngón tay không ngừng run dậy mai ngu đình trong lòng xếp chặt đột nhiên đệ lại hắn lại lần nữa giơ lên tay ngươi mai việt chính ta bất quá là xuất r a chút ra tài mà thôi ngươi vị này phu quân càng là c a o thượng hàn sơn quân chậm dại nói thu hồi vui cười t h ầ n s ắ c hiếm thấy nghiêm nghị trương xuân học nhẹ nhàng đẩy ra mai ngu đình tay trên mặt lộ ra một cái trắng xám lại thản nhiên ý cười không ngại sự thời cuộc khẩn cấp ta cái m ạ n này thính không được cái gì mai n g u đình âm thanh run dậy ta nhớ được ngươi đã nói cái này b à n cờ là không thể biết quỷ vật đương thời là tuyên văn đế thật vất vả đem thu nhận nhưng mà đương thời tuyên văn đế có thể đem như thế nhiều quỷ vật khu trục đến bắc cảnh trường thành nơi dựa dẫm cũng chính là vật này trương xuân học vớt ve b à n cờ lộ ra cảm khái cười khẽ nhưng là hắn hạ tràng mai n g u đình mặt càng thêm trắng xám không sai không tốt vậy ngươi còn cho nên ta mới khiến cho hàn sơn quân ở đây làm hộ pháp cho ta trương xuân học cười cười mai ngô đình vô ý thức nhìn lại quả nhiên hàn sơn c u â n tay một mực vững vàng đặt ở một cái quỷ vật thu nhận khí bên trên không chút nào từng buông lỏng bất quá hiện tại ngươi trở lại rồi phần này gánh có lẽ cũng không cần hắn gánh chịu trương xuân học quay đầu nhìn nàng khoe miệng vẫn mang cười hắn nha cũng không còn cái gì b ả n sự sợ là gánh không được hàn sơn quân thật cũng không buồn b ự c tùy ý cười một tiếng thôi ta bảo vệ cũng được dù sao điểm kia ra t ả i cũng có người quản lý tản đi thời điểm cũng không cần ta quan tâm không ràng buộc ngược lại là đệ mội các ngươi ta nhớ được còn có nữ nhi đi còn là đừng cùng nhau đánh cược ra tương đối tốt cho nên các ngươi đã sớm nghĩ kỹ rồi mai n g u đình ngữ khí hơi trầm xuống cho nên mới sẽ an bài dân chúng đi bắc cảnh tốt như vậy thuận tiện bảo vệ bọn hắn đúng phân tản đến ta đầu góc vậy không đủ cho nên hiện tại bắc cảnh trở thành bây giờ tập trung công kích vị trí cũng là các ngươi đã sớm nghĩ kỹ không sai trương xuân học gật đầu s ắ c mặt nghiêm túc quả nhiên bọn hắn không để cho người thất vọng chính là như thế tâm ngoan thủ lạc nhưng là ngươi không lo lắng ngươi che không được mai n g u đình trong lòng hơi đau có cái này tại trương xuân học vỗ vỗ bàn cờ mỉm cười hết thể nhiều nhất chính là phản vệ trên người ta tính không được cái gì còn có cái này dưới chân của hắn bước lên mai n g u đình mới chú ý tới chỗ ngồi của hắn phía dưới là một đạo trận pháp truyền t ố n g mặc dù không có nói rõ nhưng nàng biết rõ cái này đi hướng nơi nào nhà kho xem ra nàng phu quân s á c thực không rên một tiếng hết thể đều chuẩn bị xong mà nàng nguyên bản chuẩn bị xong rất nhiều lời lại cuối cùng cũng không nói ra miệng chỉ là l ặ n g lặng nhìn chăm chú hắn cùng với hàn sân quân t h ầ n s ắ c trầm ngưng như nước các ngươi hiện tại liền đi vào cái gì nhưng là như vậy cái này bàn cờ liền sẽ không vững vàng cần linh khí vân quanh long khí chấn áp màn chơi phía trên đang có kim vũ gì rào vệ xuống vậy rơi vào mái phủ rồi giao thần khí cùng long khí phun trào vô thượng thần chậm rãi mở hai mắt ra nhưng là mai n g u đình không có nửa phần mừng rỡ trương xuân học cùng hàn sơn quân cũng không có mặc dù bọn hắn cần nhìn mai n g u đình thân sắc bọn hắn cũng hiểu lâu chủ đi tìm ngươi nàng muốn bắt ngươi đúng xem như trao đổi ta nói ta muốn về nhà một chuyến mai n g u đình lộ ra một nụ cười khổ hiện tại sợ rằng đã tại bên ngoài rồi xem như hưởng ứng bên ngoài liền dâng lên từng đạo kim quang trùng sáng như lồng giam giống như đem chọn tòa dinh tự phong tỏa trong đó kia là kim lô vệ vây quanh trao đổi cái gì trương xuân học trầm giọng hỏi mai n g u đình cười khổ càng sâu nhìn xem cái nụ cười này trương xuân học trong lòng ngưng lại bất quá ta đã không định cho nói trong tay nàng quang mang loay lên đem trương xuân học hàn sơn quân cùng với cái này trương bàn đá toàn bộ bao phủ bọn hắn căn bản không kịp phản kháng liền cảm giác được một loại cường đại quy tắc lực lượng hạn chế bọn hắn giống như là quỷ vực bình thường nhưng bất đồng là phía trên này không có quỷ khí chỉ có thần thánh năng lượng theo sau nàng gậy ngón tay một cái phát động trương xuân học dưới chân trận pháp truyền t ố n g trận pháp truyền t ố n g kích phát lúc đầu sẽ chỉ truyền tông trương xuân học một người nhưng bởi vì đạo này vô hình vô sắc không gian giam cầm hai người theo bàn đá cùng với trên bàn đá bàn cờ đều rơi vào trong đó tại truyền t ố n g một khắc này mai n g u đình còn đem một vệ kim quan g bắn vào trương xuân học lồng ngực không kịp lưu lại bất luận cái gì nói chỉ đối với hàn sơn quân nói chiếu cố tốt hắn kịp thời truyền t ố n g hoàn thành đối với hai người tới nói cuối cùng nhất mấy chữ đã nghe không được rồi thế nhưng là hàn sơn quân rõ ràng mai n g u đình ý tứ kịp thời khống chế lại trương xuân học bàn cờ bảo vệ hắn thế nhưng là tại quỷ khí bốn phía trong k ố phòng lại nên như thế nào đang nghĩ ngợi hắn bỗng nhiên ý thức được ở nơi này trong k h u phòng lại một chút vậy không cảm giác được loại kia quỷ khí quanh quần âm hàn cùng sợ hãi tại sao có thể như vậy mà trương xuân học che ngược tỏa ra u u kim quang một mặt cổ quái thẳng đến kim quang triệt để ngập vào trong mắt tựa hồ nhiều chút cái gì giống như là trở nên cơ t r í rất nhiều đồng thời lại thêm đau đớn bởi vì cái này trương xuân học c h ầ m g ã i nói nàng cho ta một bộ phận thiên vong quyền hạn có linh khí thuộc tính còn có không gian giam cầm tri năng cái này đồ vật thế nào sẽ trên tay nàng hàn sơn quân trận to hai mắt văn đại tiểu thư có lẽ là Cái n Kết quả? Kết quả tâm tư trầm định quay đầu nhìn lại trương xuân học đã cúi đầu nhanh chóng ở trên ván cờ hạ cờ tính toán hiển nhiên nhanh hơn không ít có đôi khi ăn ý chính là như thế đã ngơi đã làm ta liền sẽ không lại đi dấy r u a miễn cho lãng phí ngươi tâm ý cho dù ta biết kết cục của ngươi sẽ là cái gì chương tám trăm chín mươi bốn kiến càng lây cây hai hợp một chương tám trăm chín mươi bốn kiến càng lây cây hai hợp một vô số đ a u nhỏ truy thủ trường kiếm thậm chí còn có người lùn quốc truy liên tiếp hướng phía treo ở hư không to lớn xương sống lưng hung hăng đập tới phải biết cái này xương sống lưng thế nhưng là thuộc về vô thượng thần đây chính là đời đời kiếp kiếp bị người q u ỷ bái tồn tại mà những này từng thành kính khẩn cầu vô thượng thần chiếu cố con dân thật vất vả một khi đắc đạo tiến vào thần điện phụng dưỡng vô thượng thần ai có thể nghĩ tới một ngày kia dám nâng lên trong tay phà m b ì n h đánh tới hướng thần khu chi cốt chí ít huyền châu bá tái đông là nghĩ không ra chắt na một tay hất ra một đầu hình hộp chữ nhật bộ dáng màu vàng nhà sắt thép bánh thú bên trong tuân ra vô số khóc lóc không ngừng tên nhỏ con quỷ vật bị nàng một tấm vong lớn toàn bộ giữ được q u ă n g vào trong hư không nàng lúc này mới cuối cùng leo đến đại thần quan bên cạnh hạ giọng nghi ngờ nói đại thần quan bọn hắn thế nào dám như vậy bá tái đông trầm mặt thật lâu thu hồi đến rồi bên miệm tên điên hai chữ cuối cùng thấp giọng bởi vì bọn hắn đã không tin vô thượng thần rồi chắc na khẽ giật mình theo sau trầm mặc điểm này lẫn nhau lòng dạ biết rõ đều là giống nhau nhưng mà b á tái đông tiếp tục nói đồng thời bọn hắn cũng không tin thánh điện chắc na có chút chừng tóm ắ t chẳng lẽ bọn hắn là kẻ độc thần đ ầ u chỉ b á tái đông cười lạnh một tiếng bọn hắn là dị giáo đồ nhưng chẳng lẽ trên đời này còn có k h á c thần đáng giá thờ phụ chắc na không dám tin người nên hỏi chính là b á tái đông lạnh lùng mở miệng bọn hắn thế nào thông qua hiến tế nghi thức chắc na trầm ngâm nói cho nên đại thân quan chúng ta muốn động thủ sao động cái gì tay ngăn cản bọn hắn b á tái đông ngửa đầu nhìn một chút hư không đặc biệt là tòa kia cao cao tại thượng thánh điện còn có kia từng đạo cao lớn hư ảnh được rồi vẫn là yên lặng theo dõi kỷ biến nhưng là chúng ta cũng không thể r à n h rỗi bất quá b á tái đông câu này nhắc nhở đơn thuần dư thừa bởi vì hiện tại bóng tối bao trùm bên dưới vô số quỷ vật từ thâm không chen c h ú c mà tới hướng phía thần quan cùng thần sống lưng đánh tới các quốc gia hành hương sứ đoàn cấp tốc chia làm hai tổ một đội phụ trách hộ pháp một đội tiếp tục phá hủy xương sống lưng cho nên ba tái đông bọn hắn chỉ cần đối phó quỷ vật là tốt rồi Mà lại t r o nhưng g c u quỷ y này, tùy này ệ biệt n bọn hắn cũng không không công căn bản không bởi chút khác kích, cho phép gạt, dám vật ý lửa vì vung thời à n phân phận, h quỷ vật bị phân đi một t bị bộ đi r ư n thành thế công g thế gian như cũng là cấp bách nếu không thể mau chóng đem thần sống lưng chặt đứt quỷ vật liền sẽ lại lần nữa khuynh xào mà xuống trường thành đem không thể làm thủ cho nên liền phải nhìn có cái gì dạng thủ đoạn có thể thực hiện nhưng mà cái này xương sống lưng dù sao cũng là thần minh s ở thuộc bình thường p h ả g trần vật liệu chỉ có thể lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ giống như là gạch đất bên trên bị nện ra một đạo ngân dấu vết cái này đạo ngân dấu vết thậm chí chỉ là mặt ngoài cho bụi bị cỏ rơi mà thôi nhưng là không hề bình thường thủ đoạn đại v u nữ vung lên hồng tụ lòng bàn tay hồng liên nở rộ nghiệp hỏa bừng bừng mà lên h ỏ a diễm vừa chạm vào xương sống lưng phản phất đốt bí ẩn trong đó tim huyết điên cùng làm tràn thẳng thấm cốt tủy dần dần dung nhập tuyết trắng bên trong không gặp được bỏng dáng nhưng là từ tuyết trắng phía dưới lộ ra ẩ mà lại mặt ngoài xương cốt bắt đầu nứt nẻ mà lại phạm vi càng lúc càng lớn mai ngu hạnh thì là lấy ra một thanh dây câu nhìn qua chỉ là bình thường không có gì lạ nhưng dây câu lại như vật sống giống như tự hành quấn quanh mà lên tại bạch cốt xâm xâm ở giữa dần dần siết ra tinh tế vết tích vết tích t h u ậ n vết dây h à n dần dần xâm nhập vậy mà so với lợi kiếm còn muốn sắp bén tống hải âm thì thôi động kia hai bồn lê t h ụ quỷ bà bảo, bảo phía trên cánh hoa d ì dào hạ lạ c từng mảnh từng mảnh tuyết trắng quấn tại một đoạn trên đám xương trắng nhìn qua cũng chính là hoa rơi trống chất nhưng là tinh tế xem ra những n à y cánh hoa đều dài ra con mắt miệm nho nh lộ ra răng nhọn gằm hướng bạch cốt trong khoảnh khắc xương bên trên đã che kín tỉ mỉ dấu răng nhưng tương tự rất nhanh những n à y c h ó c ra bản thể hoa lê cánh hoa liền thưa thất thành bùn ép làm bụi đất t h â n kỳ là cái này lê thủ quỷ bảo bảo v ệ mà dựa vào thôn vệ bạch cốt lần nữa thu hoạch được chất dinh dưỡng lại mọc ra một cây hoa lê rơi vào trên đám xương trắng lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại không ngừng g ặ m ăn dấu răng càng ngày càng sâu còn có nguyên m u nho nhỏ thân thể cơ một thanh khổng lộ như cánh cửa đại kiếm giống như là đốn ẩn t i một dạng tại xương sống lưng bên trên chém ra từng đạo lỗ hồng cao đ ừ như nhưng g n cái mà thần xương sống lưng cuối cùng không phải là phản vật chớ nói chi là từ nơi này nhìn lại cái này xương sống lưng như nay rối quấn quanh dao thoa chẳng chịt chém không hết tắt không rước chỉ có thể nói chỗ tốt là tạm thời kiềm chế còn chân chính là người lo sợ lại là thánh điện p h ẫ n nộ kỳ quái là trừ từ trong bóng tối chút xuống quỷ vật thánh điện các trưởng lao từ đầu đến cuối chưa từng tự mình xuất thủ những bóng mở kia chỉ là lơ lửng giữa không trung tức giận bắn ra uy áp như biển giống như là tùy thời muốn đem những này sâu kiến lột sống n u ố t sống nhưng thủy trung bất động bọn hắn tại sao không đọc thủ ệ lẽ nạ nhìn qua những bóng mở kia thì t h ả o thì thầm đại vu nữ ở bên vung tay lên lại là vô số hồng liên chẳng ra thư lệnh một tiếng nói rất rõ ràng có người, chính chế lấy đâu. Có, cái gì người có thể kiềm chế đang nói một đạo đáng sợ kiếm quang từ trong hư không sẽ qua giống như là một đạo không có gì sánh kịp lưu tinh đem cái này một vùng tăm tối bỗng nhiên thắp sáng đạo kiếm quang này lực lượng hiếm thấy trên đời đám người nâng đầu chỉ thấy k i a kiếm quang như hồng một kiếm liền đem cái này đến cái khác đạo ngược thần miếu hư ảnh chém xuống vô thượng thần chấn động nháy mắt những này xương sống lưng giống như là mất đi hơn phân nửa lực lượng tuyết trắng ảm đ ạ m như s á m ngay sau đó lại là một kiếm bổ về phía đạo ngược thánh điện hư ảnh trong lòng mọi người r u n động cái này quá mức với lớn mật nó thực hiện trận thần q u a n cũng không phải không có nghĩ qua nhưng là hư ảnh chính là hư ảnh nói do cũng không phải tới nguyên với này phương thiên địa cách nhất trọng căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể động thủ tồn tại nhưng này một kiếm lại xuyên qua hư không hung hăng chạm tại thánh điện bản thể bên trên toàn bộ hư không đều lắc l ư một cái trước mắt thánh điện càng là bởi vì này vỡ ra một đạo nho nhỏ vết rách phía dưới vô thượng thần phát ra một tiếng thê lương kêu trên phía trên thánh điện t r ư ở n g lão càng là nổi giận gầm lên một tiếng cuối cùng nhẫn lại trí cực thánh điện ra tay rồi một con to lớn tay hướng trong bóng tối t r ộ n tới giống như là bắt con giận một dạng cầm ra một cái tròn vo một thân tuyết trắng bóng người h ô n g hang hướng phía dưới quỷ t r i ề u bên trong quầng đi không nghĩ tới một đạo dây leo rồi đến kịp thời đem tiếp được cảm ơn ngươi tiểu cô nương tròn vo người vừa rơi xuống đất lớn tiếng nói chỉ là thánh nữ nhẹ dọn g ồ n nắn ta đã không phải tiểu cô nương dường như bên nhau đúng đúng ngươi đã không phải là tiểu cô nương thời gian một cái nháy mắt đều dài như vậy lớn người này ngoài miệng nói chuyện trong tay cũng đã một kiếm hoành không một kiếm kia kiếm khí như h ồ n g vạch phá chiều không gian giới hạn thẳng tắp chém vào một tầng khác trong trời đất hư ảnh chỉ thấy hư ảnh thân thể chấn động không thôi nguyên bản không ai bị nổi thần quang lại bị s i n h s i n h c ắ t rơi một tầng giờ k h ắ c này vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đạo kia bóng người áo trắng hắn một người một kiếm đứng sừng sững ở trong hư không thân hình tròn mép bập lùn một thân áo trắng nhưng phía trên vết bẩn lo lộ nhìn qua chính là bên đường t i ự u quán khắp nơi có thể thấy được lao đầu uống mấy chung sẽ còn quân lấy ngươi trò chuyện về nhà chỉ có một thân kiếm ý để thiên địa nghiêm nghị khiến người không dám k i n h thường lúc này người sở hữu trong lòng chỉ có một suy nghĩ đây là kiếm thần mà cũng chính là một kiếm này cuối cùng đốt thánh điện tức giận sâu trong hư không một tiếng kinh thiên gầm thét vang lên thánh điện một tiếng ầm vang cuối cùng hiện lộ ra càng nhiều chân dung có thể công kích đây là mai ngũ hạnh đại v u nữ cảnh giới cỡ này người ý nghĩ đầu tiên nhưng cùng lúc vậy ý thức được cụ hiện hóa vậy mang ý nghĩa đối phương cũng sẽ thi triển càng là thật hơn tế công kích chỉ là chân thật công kích là cái gì bọn hắn không có khái niệm thẳng đến phía trên những bóng mở kia ánh mắt giáng lâm rơi vào những n à y tại hư không bên trong bận rộn với thần sống l ư n g phía trên thần quan nhóm trên thân cẩn thận mai ngũ hạnh hét lớn một tiếng linh k â u thánh nữ dây leo như dệt trong khoảnh khắc kết thành thiên la địa võng từng tầng từng tầng bao phủ tại chỗ có người trên đầu nhưng mà cái này cũng không có ngăn cản những ánh mắt kia hoặc là nói những ánh mắt này vốn là vô pháp ngăn cản một máy mắt người sở hữu không biết xảy ra cái gì nhưng chính là có cái gì biến hóa cực lớn sinh ra trong chốc lát những cái kia cùng nhau chém l i ế t ra sức chém xương thần con nhóm đỉnh đầu lần nữa hiện ra đã biến mất khối lập phương lấy bất khả tư nghị lo dịp đem người sở hữu gom về nguyên bản sở thuộc gom sau này một tiếng hiếm hoi còn sót lại nằm ở đấy lòng nhẹ văng lên như là bọt nước vỡ vụn bình thường từng cái khối lập phương bạch quan d ậ tắt biến mất ở trong hư không tối tăm tính cả khối lập phương bên trên người một đợt biến mất không ai có thể rõ ràng xảy ra chuyện gì những cái k i a biến mất người càng thì không cách nào rõ ràng mà tới cuối cùng nhất chỉ còn lại bốn cái khối lập phương l ẻ loi trơ trọi lơ lửng trong hư không người ở bên trong viên phối trí lẫn nhau khác biệt quá lớn thậm chí có thể nói bất tương t r u n g hợp chỉ là mở mịt vừa sợ xá mà nhìn xem lẫn nhau chỉ có đại vũ nữ linh câu t h á n h nữ vẫn tồn tại như cũ với mỗi cái khối lập phương bên trong nhưng còn lại người giống như là tẩy bài bình thường không còn tồn tại liền ngay cả mai ngu h ạ vậy l ạ loi trơ trọi chính trị còn lại trong chấp nhóm này hắn bỗng nhiên rõ ràng rồi đây chính là hiện thực mà những cái kia biến mất khối lập phương biến mất bản thân đều là vốn cũng không hẳn là tồn tại hoặc là đã sớm không tồn tại chính mình chỉ là từng tại này tồn tại qua tài năng tại thời không bên trên sinh ra như thế một nháy mắt giao thoa nhưng theo cái nhìn kia hết thể bụi bằm l ắ n g xuống giao thoa thời không cuối cùng tách rời rốt cuộc đụng vào không tới thế là thần sống lưng còn không có đoạn nhân thủ lại bỗng nhiên giảm mạnh đồng thời tại khối lập phương bên ngoài kia từng cây thưa thất tráng kiện dây leo vậy cuối cùng sáp nhập cùng một chỗ xoắn thành một gốc xuyên qua thiên địa đại thụ che trời cây to này cùng nghĩ nhiều trường thành cây kia so sánh cái này khỏa mới thật sự là có thể nói được là đình thiên lập địa uy nghi hiển hách một mực thông hướng hư không c h ỗ sâu ngay tại người sở hữu nín hơi nhìn chăm chú thời khắc tiếng cười vui đột ngột vang lên nhưng này không phải nơi phát ra với những ngày m ở mị thật quan mà là nơi phát ra với những ngày cao cao tại thượng hư ảnh kiến mộc kiến mộc cuối cùng chờ đến hết thể đều như đoán trước giống như thuận lợi linh k h â u thánh nữ lập tức thân hình cứng đờ đây là nàng lần thứ nhất triển lộ rõ ràng như thế cảm xúc ba động những bóng mờ kia không chỉ là lộ ra hai mắt lúc này từng đôi tay vậy từ bên cạnh đô ra hướng phía linh khâu thánh nữ bắt tới hướng phía cái này khỏa đại thụ che trời bắt tới định nhân của các ngươi là ta một đạo kiếm quang nằm ngang ở phía trước đem những n à y bàn tay khổng lồ ngăn lại tròn vo thân hình tại hư ảnh trước mặt là như thế nhỏ bé nhưng là kiếm quang này lại là cường hoành vô biên vung lên quá khứ vô số bàn tay khổng lồ chậm rãi có lên nhưng là có không kịp từ nơi này chiều không gian nhìn lại những cái kia nhô ra bàn tay khổng lồ di động ở giữa không ngừng lưu lại ra mơ hồ hình ảnh phản phất ngưng lại tại thời không bên trong tan ảnh trường kiếm chém tới luôn có một đạo tản ảnh sẽ bị chém chúng nhưng đối với, với những n à y to lớn hư ảnh tới nói đến cho ù n g có t ể có b a nên h i u t ổ thương với với thẻ tại hư không bên trong thần quan tới nói, tàn nhất đúng là bọn hắn theo đối phương căn bản tồn tại với bất chiều không gian, như thế tạo thành ép chi thế, những hư không nhẫn hắn phương chiều không như nghiến chi này bên quan nói, đúng bọn căn bản đồng gian, liền giờ đâu. đối đối Bây với với với là e ép x mấu như nhiêu mạnh công kích, rơi vào đối phương nơi đó, cũng giống là sâu kiến gặm giống như.、Cho、nên, kích, Cho bao vào rơi đối sâu gặm m là đó, chốt nhất vẫn là muốn đột phá tầng này chiều không gian mới có thể gây tổn thương cho hại đến đối phương mà đối phương nhưng căn bản không có muốn cùng sâu kiến náo động đến y tứ tập trung tinh thần muốn đem cái này bên trong kiến hộp linh câu thánh nữ nắm trong tay tráng kiện cự m ộ t đứng xưng không gian bên trong căn bản không có tránh né chỗ trống chỉ có vô số c h ạ n cây bụi gai tuân ra có gai mang độc y đồ cự địch với bên ngoài tránh cho bị c ư ớ p lấy vận mệnh nhưng là đối phương lại cười t h a n h âm hạo đãng lộ ra bị trọc cười vui vẻ thiểu hoa nhi còn có gai thú vị vậy liền thử một chút là người gai lợi vẫn là chúng ta tay cứng rắn từng cái tay hội tụ hình thành một cái đại thủ nằm ngón tay vây kín thẳng đến kiến m ộ c nhưng mà lại là một đạo kiến quang tung đi lần này bởi vì đối phương chân tâm thật ý muốn hạ phàm tới bắt lại vừa lúc bị kiến quang này quất trúng phía trên nhiều hơn một đạo nhàn nhạp vết liền xem như người bị m è o con n ạ n một lần cũng sẽ cảm thấy đau đớn húng chi đây là kiếm nhìn xem vết tích dù cạn nhưng kiếm khí q u a n quanh xâm nhập ra thịt cũng không tốt đẹp gì đáng ghét thế là đại thủ thay đổi phương hướng hướng phía bạch lý lao đầu trộm tới bạch lý lao đầu đ ố n g nhiên lăn một vòng động tác linh xào được không thể tưởng tượng nổi tựa như một con mút m í p tuyết trắng con g i ậ n tại hư không bên trong bốc lên hiểm lại càng hiểm tránh đi bàn tay khổng lồ kia nhà b ắ t ngay sau đó trường kiếm lần nữa g ơ lên kiếm ý thay đổi lần này lại là bổ về phía phía dưới tránh ra chỉ nghe lao đầu cao giọng hét to giờ khắp này không cần bất kỳ giải thích nào đây hết thể biến hóa phi thường nhanh còn tại trong lúc khiếp sợ vừa mới trở lại chặt đứt thần sống lưng công tác mai ngu hạnh đám người đông nhiên trong lòng tăng lên ý lạnh thuận xương sống hướng lên lông tơ từng chất i dựng thẳng lên phảng phất có thai h ỏ a ngập đầu sắp trước mắt bản năng sinh tồn để bọn hắn ngay lập tức tránh đi lại thêm tiến m ộ t lại còn có thể phân ra một tia dư thần tướng bọn hắn lồng qua một bên hóa thành xanh biết bình chướng lưu lại một đạo có thể so với với hẻm núi lớn khe hở tiếp theo một cái t r ớ c mắt kiếm quang như ngân hà rơi xuống bạch mang bùng lên Ngay ngắn toàn h khí phía nhiên nhưng chặt chẽ quanh kết cấu lập tức lỏng, khớp hô đẹp, chấn khúc. hạnh nhiên ầ n sống lưng vẹn vẹn nguyên bản cuốn buông lỏng, xương tương lan tràn, liên tiếp đức từng khúc. Mai ngu đám người đương nhiên sẽ không sẽ giữa lập dưới, dư tại đột một tiết, kết tức tiếp t kiếm Mai hội Mặc đám ép, qua dù Đức đẻ Đức cấu ấy. này. bỏ cơ ở lực chặt đức thế là còn lại người sở hữu đội lên thừa dịp thần sống lưng b u ô n g lỏng từ biên giới bắt đầu nảy ra nước chặt đức bóc ra Kiến càng lây cây, dù không tự lượng, lây nhưng tự tống hải âm thôi động lê thụ quỷ bà bảo, bảo linh khâu thánh nữ thấy thế vung tay lên lục quang v ề xuống kia hai bồn nguyên bản còn như anh hải giống như quỷ v ậ t lại nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành hai khoả lớn bằng cánh tay t i ể u thụ trên cây hoa lê toàn bộ n ở rộ mỗi một cánh đều lóng lánh ánh sáng nhạt cánh hoa như dao gằm cắn ở giữa thần sống lưng tầng tầng băng liệt ăn mòn thành c h o thần sống lưng càng ngày càng lỏng lẻo vô thượng thần gấm thét thanh em như vực sâu quần quận thân thể bắt đầu tán loạn do quỷ vật tạo thành máu thịt bởi vì trụ cột đứt gãy mà ào ào trượ mất đi thần sống lưng chống đỡ lại cũng có chút lay động từng cái hư ảnh tùy theo gầm thét t h ầ n t i n h chấn động như nước thủy triều giờ khắc này bạch lý láo giả lần nữa đậu rồi trường kiếm quét ngang hư không một đạo kiếm quang c h é m qua chỉ thấy một con to lớn cánh tay bị s i n h s i n h chém xuống từ cao không rơi vào hạ giới rơi xuống một cái trước mắt cánh tay kia ẩm van g hóa thành vô số máu thịt quỷ vật kiến một cành cây kéo dài dây leo hối lượng sớm đã c u ấ n quanh mà lên sợi dễ xoay tròn như thao thiết há miệng đem đoàn kia quỷ thịt toàn bộ thôn vệ cuối cùng thánh điện phẫn nộ vô thừa thần phẫn nộ toàn bộ thiên địa kịch liệt rung động chiều không gian giới hạn hư hảo thánh điện hư ảnh sôi trào thân mặt vặn vẹo gầm thét uy áp nặng nề bao phủ hiện nhiên có càng cường đại hơn thủ đoạn sắp thi triển càng lớn tai h nạn sắp giáng lâm chương 895, t h ầ n sống l ư n g rơi xuống hai hợp một chương 895, t h ầ n sống l ư n g rơi xuống hai hợp một thần sống l ư n g ngay tại rơi xuống từng đoạn từng đoạn tuyết trắng khớp xương rơi vào nhân gian rơi xuống đất lại hóa thành trắng đoan thần quang mà cái này tuyết trắng thần quang lại tại nhân gian cấp tốc từ màu trắng chuyển thành đỏ thám lại đến tính mịt màu đen cấp tốc tản mạn ra hóa thành quần qu mà những cái kia nguyên bản liên tục không ngừng vì thần sống lưng cung cấp chất dinh dưỡng quỷ vật cũng là theo thần sống lưng rơi xuống mà chút xuống cho pháp trận mang đến càng lớn áp lực nhưng từ chỗ tốt nhìn ít đi cái này đạo kết nối lưu không cùng nhân gian cầu nối quỷ vật hiện lên tốc độ bắt đầu chậm lại thắng lợi dạng đồng tựa hồ gần ngay trước mắt cuối cùng phải kết thúc sao văn vi lan lẩm bẩm nói nàng kia thú đ ô n g thân thể lại sinh ra vô số mùi huyết tinh lượn lờ xiềng xích như linh xà giống như xuyên qua giữa không trung xoay quanh xoay tròn đem một đầu tựa như quan tài đồng to lớn quỷ vật mạnh mẽ kéo vào ngục giam quỷ bên trong cái này quỷ vật đã hình thành quỷ vực một toa quỷ khí ung tù mộ hiện xuất hiện trên bầu trời trường thành nếu không phải bắc cảnh quân cùng mới nhập nhập quỷ người đội ngũ kịp thời hợp lực đánh tan hạch tâm hậu quả thiết tượng không chịu nổi phóng tầm mắt nhìn tới dân chúng còn tại ngủ say cũng không biết đỉnh đầu trận pháp màu vàng còn tại vì bọn hắn đau khổ chống đỡ bắc cảnh quân vậy đang vì này liều chết vật lộn càng khiến người ta may mắn là từng đạo mặc màu đen kỉnh trang bóng người không biết từ đâu mà tới tay cầm ngũ quan thập sắc pháp khí còn có người thao túng quỷ vật lấy thần bí huyền ảo trận hình như lao nhọn giống như cường thế cắt vào trong cuộc chiến d ạ c lưới cách ly nh giải quyết hạch tâm thu nhận quỷ vật nhìn thủ đoạn này văn vi lan liếc mắt nhận ra là t r ư ớ c tạo về i người thật đúng là đến rồi đại quốc sư một bên dùng mềm nhúng tay nhỏ đảo một cái quỷ vật nội tạng tiện tay điền vào thể nội bông bên trong một bên chật lưới nói khẳng định không phải thánh thượng phải tới chật c h ậ ợ có ít người lá gan thật là lớn có thể ngươi không phải cũng là văn vi lan dùng cúc áo con mắt nghiêng hắn liếc mắt có rồi tẩm nhiễm quỷ khí nội tạng phong phú đại quốc sư bông ở giữa vậy mà dần dần mọc ra một tia quỷ dị máu thịt lực lượng phong phu không ít bây giờ càng là chuyện đương nhiên nói sách ta thủ chính là lý ra muốn giữ vững lý ra liền muốn giữ vững tiên đế một tay đánh xuống t r ư ờ n g thành dù sao lão tổ tông cho phép ta tùy cơ ứng biến ta chỉ cần để người lý ra bất tử là được một bộ này lý do thoái thác đem đại quốc sư bản thân cho thuyết phục đại quốc sư quả nhiên đại trí dễ nói dễ nói lao phu mặc dù đầu góc đã khô cạn nhưng cùng những cái tia đầu góc bị lâu chủ l ử a gạt choáng váng người so sánh vẫn là linh quang không í t đại quốc sư bố nang trên mặt đều là đại ý nhỏ tiểu nhuyễn giả dích khô lâu b ấ bê hạ thủ lại là hết sức tàn nhẫn một cái nắm tay nhỏ quá khứ một đầu cự hình thành như quỷ v ậ tầm vang bị đánh ra một cái hố tuy vô pháp phát huy hoàn chỉnh bán thần chi lực nhưng đối phó đại bộ phận thai họa đẳng cấp trở xuống quỷ vật cũng là dư x à i chính là hiệu suất chậm không ít thôi đại quốc sư tổng thanh lưu quỷ vật l ố máu bên trong chui vào một thân t r ă n g đông đậm đặc thanh hôi huyết dị ngâm thân hình b ả n h trướng không ít nước vỡ thanh lưu leo ra dựa theo hình thể t ô i nói cơ hội là nguyên bản lớn nhỏ hắn túi đầu dùng tay xé ra vải vóc vỡ toang đ ô n g lộ ra hiện ra tầng dưới thật mỏng máu thịt t h í c ứng một lần thân thể mới đại quốc sư lập tức đánh đầu thằng đó trên chiến trường giống như quỷ mị cùng văn vi lan phối hợp vô gian đầu nhập không ít quỷ vật vào tù trường thành thế cục tại thế lực khắp nơi nỗ lực đạt được k h ô n g chế quỷ vật chỉ còn lại cô độc số ít, vậy dần dần tối lui một chút xíu lui vào bắc cảnh k i a t ĩ n h mịch hàn dạ bên trong càng làm cho người ta cao h ứ n g là t h ở dốc một lát lúc văn vi lan cùng đại quốc sư phát giác được một loại nào đ ó biến hóa loại lực lượng kia tại biến mất văn vi lan thân hình một chút xíu c ấ t cao bành trướng vải vóc chế thành tay chân dần dần có r ồ i da thịt vải hoa ghép thành mặt dần dần khôi phục nguyên bản bộ dáng mà đại quốc sư kia bị máu thịt thẩm thấu bành trướng thân thể thì là cấp tốc khô cát rất nhanh lại thành rồi khô héo tử thi giống như bộ dáng thế nào chuyện hai người chăm mối vẫn không có cách giải chỉ thấy trên đầu vô thượng thần nghẹn ngào một tiếng trên thân đã không có bao nhiêu xương sống lưng còn x u ấ t lại nhìn qua rất là thê lương mà đổi thành một mặt trống lên thánh điện hư ảnh cũng là lung lay sắp đổ phải kết thúc sao vô số người trong lòng nổi lên hy vọng c ậ n sóng nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt vừa mới lên dương vui vẻ lại triệt để hướng một chỗ khác chìm xuống dưới vô thượng thần gầm lên giận dữ trong hai con ngươi hiện hiện kịch liệt tuyệt vọng cùng điên cuồng thần thế nào sẽ tuyệt vọng trừ phi đó cũng không phải thần nhưng muốn nghiền ép thế nhân thần nhất định phải là thần thế là vô số tuyết trắng hư ảnh từ vô thượng thần phía trên g á n g lâm bám vào tại vô thượng thần cái cổ sau lại lần nữa cấu thành một đạo thật dài tuyết trắng cầu nối liên tiếp đầu lâu cùng thánh điện những n à y to lớn bóng người đầu đôi tương liên giống như một đầu cự hình con rết chỉ là con rết mỗi một cây đủ đều là do hư ảnh tay tạo thành mà lại những n à y tay còn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tàn khuyết dường như bị lợi kiếm chặt đứt dù như thế nhưng không để khinh thường những n à y hư ảnh cả đám đều có vô thượng lực lượng kia từng đôi vươn tay ra rồi g i o u y áp bao phủ trường thành trường thành phát ra một tiếng yếu đớt lại bất khuất gì. Theo sau, thành lên tấm gạch toàn bộ kim sắc trận pháp đều không ngừng run r à y giống như là lay động một cái không ngừng sắp vỡ vụn bọt xà phòng la một vũ phó quan đứng v ớ n g u y áp xuất quân nâng thương nút g trời tổ chức trận pháp nhắm ngay những ngày tay nhưng vừa chạm vào phía dưới giống như là gặp không may thiên phạt bên dưới sủi cả giống như không ngừng rơi xuống mà những cái k i a quỷ người tạo thành quân đoàn càng là không chịu nổi đụng một cái đến tay này phát ra dư quang lập tức giống như là bị bị phòng mở dạng tiếng kêu rên liên hồi cũng không dám lại tiến lên chức tạo viện thất tinh khử sát trận có thể ngăn cản một cái t r ớ c mắt nhưng là chỉ là t r ớ c mắt liên bị nhẹ nhàng quét qua giống như là phủi đi tiểu côn trùng mở d bay đại ế biết n không nơi nào、đi. Không người nào có thể ngăn cản. thể đi. đ có quốc sư Ngài thế nhưng là thần tàng là thế cười ả cảnh n trên. Văn vi lan vội la lên. À, thần tàng cảnh phía trên n h phía phía h la vi vội lại À, thế nào? Đại quốc c sư ư lạnh cái này mỗi một cánh tay chủ nhân đều là bán thần thân thể vừa dứt lời chỉ thấy dài tay thăm dò pháp trận cuối cùng run dậy một lần phát ra thê lương vỡ vụ n âm thanh không có phát trận cuối cùng có thể tiến nhanh mà vào chỉ thấy những n à y tay trực tiếp vươn vào trường thành tấm gạch cào cào băng liệt nội thành cũng giống là bị xiết trong tay phong ốc đổ sụt khu phố n h i ê n g l cấp tốc thành rồi một đám phế tích may mắn dân chúng ở lại vị trí đều ở đây ngoại thành lúc này mới không có ảnh hưởng mà lại đối phương mục đích tạm thời cũng không phải dân chúng mà là sau một khắc một cái tay chậm rãi từ trường thành chỗ sâu rút ra một cây kim quang lóng lánh dài mảnh trạng chi vật c h ậ t nhìn nó bóp tại bàn tay khổng lồ bên trong mảnh như châm dài nhưng trên thực tế có thể so với hơn trăm người cùng sánh vai khổn đâm mà thành trụ lớn toàn thân lưu chuyển lên sáng chói thần huy mỗi một đạo quang mang đều phảng phất ngưng tụ ngàn vạn niềm tin cùng hạo nhiên phí vật càng làm cho người ta kinh hãi chính là căn này thần huy lượn lờ kim quang dài mảnh hậu phương lại vẫn kết nối lấy nguyên một tòa treo ngược với trong hư không thần miếu bị bàn tay khổng lồ kia như sách vật giống như cùng nhau sách kéo mà ra theo sau lại là một đạo khác lần này thì là huyết sắc ngay sau đó là màu xanh màu lam mỗi một cây đều mang bất đồng khí tức bất đồng thần quang liên tới lấy riêng phần mình treo ngược thần miếu liên tiếp hiện hiện chính là chỗ này sau một cái trước mắt đại quốc sư cuối cùng ý thức được kia là cái gì hãn toàn thân chấn động nhịn không được nghẹn ngào gầm nhẹ đây là quốc vận đây là quốc vận những n à y người đáng chết đây là quốc vận a không nghĩ tới bốn nước quốc vận đều bị niêm phong tích chữ tại trưởng thành dùng cái này chấn áp chống cự bắc cảnh quỷ vật khó trách nói trường thành nên là thuộc về bốn nước mà bây giờ cái này quốc vận nhưng phải bị rút ra không thể nhất định phải ngăn cản đại quốc sư muốn rách cả mí mắt xác thực khô q u ắ t mí mắt đ ỗ n g nhiên vừa mở ba một tiếng vỡ ra lộ ra hắn kia sớm đã hong khô trong mắt càng thêm che kín vết dạng nhưng hắn cũng không lo được những này chỉ dùng xương ngón tay một tay lấy dạng nước mí mắt theo về tại chỗ tay náo đ ỗ n g nhiên vung lên từ đạo kia dùng i ó dường như chôn không biết bao nhiêu nằm trong tay náo đột nhiên bay ra một đám đen như m ư t chim bọn chúng trong mắt hồng quang lớp lóe phành phạch cánh bay lên không chúng hình thành một đại đoàn mây đen c h e trời c h e lấp mặt trời đột nhiên phóng tới kia đang từ trong trường thành cướp lấy quốc vận bàn tay khổng lồ cùng lúc đó trường thành chỗ sâu theo bàn tay khổng lồ khuấy động mà tầng tầng sụp đổ vô số gạch đá ngói vỡ đằng không mà lên như nước thủy triều giống như hướng phía bầu trời hút đi lại thẳng tắp bay về phía tòa kia ngay tại dần dần cụ hiện treo ngược thánh điện đám người cuối cùng thấy rõ những cái kia tấm gạch cũng không phải là bình thường đất đá mà là do máu thịt cấu trúc mà thành tính cả chiến tử tướng sĩ chân cụt tay đứt cùng nhau k h ả vào hải q u t túng tủng mùi máu còn có quốc vận tầm nhiễm chính là cái này vừa mới dựng thành thánh điện tốt nhất gạch liệu đây hết thảy mắt thấy là phải hoàn thành nhưng lại tại giờ phút này một đoàn mây đen g á o thét lên l ư ớ t vào máu thịt gạch chiều bên trong nhọn mỏ mổ kích tung bay cất đoạn tựa như màu đen cường đạo quay đến sóng gió cuồn cuộn cuối cùng có người nhận ra đây là trong cung tôn quý nhất lại g h é t nhất tồn tại q u ả đen những n à y q u ả đen là lao tổ tông trong miệng trong cung thành thú trên danh nghĩa bảo hộ quốc vận kỳ thực mọi người tránh không kịp tại thành cung bên trên xây tổ từ trong cung đoạt bảo trộm kim cung nhân nhóm đều lấy chúng nó không có cách nào hiện tại từ đại quốc sư rách dưới trong tay áo tự nhiên phát huy ra ngày bình thường am hiểu nhất cướp đoạt cùng trộm cướp còn tại bay múa bên trong tấm gạch bị bọn chúng một ngụm t h a đi bao quát bên trong máu thịt một đ i ê u đi lập tức hướng hoàng cung phương hướng bay đi mặc dù t r ư ờ n g thành khoảng cách trường ăn là ngàn d ặ m xa nhưng là sẽ không ngăn cản bọn chúng một viên muốn trở về xây tổ trái tim thậm chí có quả đen đánh bạo thế mà bay đến cựu thiên t r i thượng t hướng tia đã càng thêm giảm xuống thánh điện bay đi từ đó điêu đi tấm gạch nếu không có tấm gạch còn dùng miệng đi mổ những cái tia tuyết trắng khi tức một khi cướp được lập tức bay đầu nên ngang rời đi cường đạo năng lực quá mạnh đồng thời tốc độ cũng quá nh vậy mà đem thánh điện mổ được thùng trăm ngàn lỗ cướp lấy quốc vận kế hoạch cũng bị xáo trộn cuối cùng vô thượng thần sau lưng hư ảnh giận dữ từng đạo trắng nếu bàn tay khổng lồ từ hư không n ô ra hướng những cái k i a q u ả đen đánh tới ý đồ đem bọn này mây đen xóa đi nhưng mà những n à y bảy q u ả đen rất rào hoạt tay trơn trượt chuyên hướng khe hở bên trong khoan đúng là càng đổi càng loạn đủ rồi c o n nhìn động thủ quắt to một tiếng chấn động tiểu tiêu một tấm giả thiên lưới lớn bỗng nhiên mở ra đem không trung hơn phân nửa quạ đen túi vừa vặn còn chưa thở dốc tấm thứ hai tấm thứ ba lưới đánh cá cũng theo đó chừng ra, tầng tầng lớp lớp. đem còn lại tứ tán quả đen toàn bộ vào thậm chí ngay cả trốn hướng xa xa quả đen cũng bị chặt đường những cái k i a quả đen vừa vào lưới lập tức phát ra chói thai gà o khét tại trong lưới mạnh mẽ đâm tới trong lúc nhất thời l ồ n g vũ bay loạn bóng đen l a n l ộ t lại cuối cùng vây ở thiên la địa vong bên trong tránh thoát không được sau một khắc một cái cự trưởng từ bên trên gió tới năm ngón tay như núi chậm rãi khép lại liền muốn đem chọn đoàn quả đen ngay cả lưới bóp thành một đoàn ô nước mơ tưởng đại quốc sư gầm thép một tiếng một tấm đa ố vàng lên nhữ phụ lục từ hắn đầu ngón tay bay ra với giữa không t r u ngầm vang nổ tung vô số kim sắc k i a sáng xuyên vân mà lên phi tốc quấn quanh tấm kia lưới đánh cá lại sinh sinh đem lưới lớn định trên không trung trong lúc nhất thời lại lâm vào rằng có chi thế ở nơi này rằng có thời khắc t hư không đống nhiên chấn động nước biển như cá voi hút từ đông hải vào tới mang đến một trận bản g rội mưa to một đạo vô cùng to lớn thần thuyền từ cao không phá sóng mà tới thần quang lợn ư l ờ sóng lớn như mây phảng phất từ biển sâu mà lên mang theo che đ ậ y thường không bị áp theo chiếc thuyền này h i ệ t h ầ n lưới đánh cá lực lượng tăng gọn đem đại quốc sư kim tiến toàn bộ dựa vào thủy triều chi lực một lần dội tắt đây là huyền châu thủ đoạn đối phương cũng có bắn thần văn vi lan còn tại bên cạnh chuyên môn thu nhận những cái kia đã bị bắc cảnh quân cùng chức tạo viện đánh cho tàn phế quỷ vật lúc này phân thần nhìn một chút vậy mà nhìn thấy thuyền lớn bong tàu phía trên là một đại đoàn hình dạng quỷ dị người mới nhìn dường như nhân hòa cá dung hợp nhìn kỹ đến không chỉ là một người vậy không chỉ là một loại thủy sinh sinh vật thậm chí còn có thể nhìn thấy tôn cua kết cấu n ú c ních thân mềm tổ chức còn có bay bổng hoạt động chất n h ầ y a loại này khâu lại mặt hàng cũng dám sưng bán thần đại quốc sư cười lạnh một tiếng ta đón chừng đến ba cái chính hiệu thần tán cảnh đầy đủ đem nó đánh nước động bên trong theo tiếng nói của hắn rơi xuống ba đạo khí tức từ hư không bỗng nhiên giáng lâm hồng liên nghiệp hỏa đậy trời tung xuống nóng bỏng sóng lửa phô thiên cái địa đem thần thuyền bốn phía nước biển nháy mắt hút khô cùng lúc đó nhưng có một đám lớn dễ cây không biết từ chỗ nào rơi xuống dựng thành từng đạo thiên nhiên đập lớn đem những này từ miền châu dẫn tới nước biển cưỡng ép ngăn ở giữa không trung mà còn có một đạo đạo vô hình dây câu đem phía trên đoàn kia đã dần dần cùng thuyền lớn dung hợp bán thần khâu lại thể chăm chú q u ấ n quanh càng siết càng chặt cơ hồ đem xe rách ngươi xem quả nhiên ba cái thần tàng cảnh là đủ a vân, vân còn có một cái đại quốc sư tối tăm mở mịt trong mắt đúng là như thế quả nhiên một đạo kim sắc lơi câu phá không m à t ớ i chuẩn sắc vô cùng ôm lấy cái này to lớn tồn tại từ từng chương quái dị gương mặt bên trong tinh chuẩn câu ở hạch tâm đem toàn bộ từ dung hợp máu thịt bên trong xinh xinh câu ra tới hạch tâm một khi thoát ra còn dư lại cũng không có cái gì tốt bám bảo xoát một tiếng một đại đoàn người rơi ra ngoài lờ mờ có thể nhìn ra mấy món huyền c h â u đặc hữu dây lụa c h ạ m tần h bảo hiện tại đã bị máu tầm nhiễm cùng ruột c u ố n dao cùng một chỗ trên không mai ngu hạnh nhìn về phía còn cầm cẩn câu mũ rộng vành láo giả nhịn không được bật thốt lên tản thưởng t u t câu thuật quá khen ngươi tay này câu pháp cũng không tệ. hai cái t r í thú người tương đắc nhìn nhau cười một tiếng thậm chí từ ánh mắt bên trong đã y m ắng ước định sau đó phải đi đầu cùng nhau câu cá chỉ là trước đó trước phải giải quyết nguy cơ trước mắt trong hư không kiếm quan g vẫn như cũ tung hành bạch n i láo giả bóng người thần long thấy đầu mà không thấy đôi chỉ có thanh âm quanh quẩn câu cá lão ngươi chưa hỗ trợ ta bên này còn muốn đối phó những này lao đổ vật đ â u không có vấn đề ta tới đối phó giả hơn đ ồ vật câu cá lão lên tiếng cầm lấy cần câu hướng phía phía dưới vô thượng thần thẳng lướp mà xuống câu thần còn chưa hề thử qua mai ngu hạnh cũng không cam chịu lạc hậu dây câu một quấn thân hình giống như là đáp lấy một chiếc thuyền con chậm rãi hạ xuống đại v u nữ cùng thánh nữ càng là sớm đã theo dõi vô thượng thần lúc này phía trên thánh điện hư ảnh có kiếm thần tiền bối đối phó vô thượng thần x ư ơ n g sống lưng cũng đã dần dần lòng lẻo mặc dù huyền c h â u những cái kia ra hỏa còn chạy đến ngăn trở một lần bây giờ cũng là bị giải quyết tốt đẹp còn dư lại chính là đem cái này ngụy thần giải quyết c h à n g thần đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ nhưng bây giờ mười phần khát vọng chương tám trăm chín mươi sáu thần quốc giáng lâm chương tám trăm chín mươi sáu thần quốc giáng lâm bốn vị thần tàng cảnh từ trời rơi xuống lọt vào trong tầm mắt lại là một tòa to lớn mà quỷ lệ thành thị tại trường thành phía trên trầm rãi triển khai phong cảnh cùng đường quốc hoàn toàn khác biệt từng tòa nhà lầu thẳng nhập chân trời khắp nơi đều là nhảy lên nồng thải quang mà vô thượng thần thân thể khảm vào rừng sắt thép ở giữa trên đường chân trời mơ hồ có thể trông thấy một tấm tượng như thiên thể to lớn gương mặt đoàn tàu nổ vang không dứt từ thành thị các nơi lao vùng một tới giống như là vô số sắc nhọn mũi tên hướng phía kia to lớn gương mặt chạy tới xô ra vô số mấp mô lỗ thủng lang kinh ngươi thế mạ câu cá lao đầu tiên nhìn ra đây là ai thủ đoạn giật này cả、mình. tại cao ốc màn sáng bên trên vô số to to nhỏ nhỏ thiếu nữ tóc lam đồng thời hư lạnh một tiếng ta có cái gì biện pháp ngươi ngược lại là ỷ có người quen chạy mất nhưng chúng ta đâu lần này được rồi chúng ta đều không thể không cùng thánh điện đối nghịch chúng ta còn có ai c ầ u cá lao vừa nghĩ hoặc đã thấy thành thị chỗ sâu một chi tuyết người giấy trắng tạo thành đưa tang đội ngũ mênh mông quần quận từ đèn nghe ông bên trong hiện hiện n â n g lấy từng cô giấy làm quan tài chậm d ã i đi hướng vô thượng thần hắn ngáy mắt sáng tỏ đây là vị tia đã từng một đợt vì thánh điện làm việc đồng liêu vô thượng thần hiện tại bởi vì quỷ khí tầm nhiễm ngược lại đã khó mà ngăn cản thủ đoạn như vậy. ánh mắt mê ly chậm dãi hè môi liền để những tồn tại này chậm dãi bỏ vào trong miệng theo vô thượng thần nuốt xuống càng ngày càng nhiều người giấy toàn bộ khuôn mặt đều trở nên hơi quái dị cực đại như là trên đường chân trời thái dương bình thường con mắt bắt đầu chạy ra lít nha lít nhít n h ỏ vụ nổ giấy giống như là từ đó mọc ra dòi bọ tuyết trắng ra mặt khe hở bên trong không ngừng chóc ra ra giấy vụn cả khuôn mặt ngay tại bành trướng ngay tại sụp đổ lại thêm câu cá lao đại vũ nữ mai ngu hạnh đều dùng thủ đoạn vô thượng thần dần không gặp người hình thần dần thôn vệ hắc á m đang dần dần thôn vệ vô thượng thần nguyên bả tiếng gầm gừ từ hắn trong miệng tt ê ê ba ba phát ra nhưng ở phấn chiến tại trường thành t ầ n g này đám người nghe tới chỉ là một đoạn tối nghĩa khó hiểu k h ẳ n tiếng nghẹn ngào cuối cùng vẫn là một đạo như là xác khô bình thường bóng người trong tay huyết trào h i ệ n lộ hướng phía vô thượng thần t r ụ c tới huyết quang giống như là dung nham sôi trào t ừ d a mặt tăng lên lên mà trong vòng trời một đạo trường kiếm phá không mà tới kiếm quang vạch rơi như lưu tinh như muốn đem vô thượng thần mặt triệt để một phân thành hai mắt thấy liền muốn chạm thần thành công nhưng mà vô thượng thần tấm kia đã chia năm xẻ bảy trên mặt lại lộ ra nụ cười quỳ dị hai nửa n ế c miệ lên hình thành giọng nghĩa mai g i ấ y vụn từ trong miệng phun ra như bạo tuyết bay múa nháy mắt đánh sâu vào ngay phía trước lao vùn v ụ t mà tới đoàn tàu từng chiếc đoàn tàu bị đâm đến tứ tán vỡ vụn hai cốt đụng vào lầu cao ở giữa hóa thành ánh lửa trói mắt còn có bạo liệt tiếng vọng đám người lập tức phân tán mượn lầu cao tránh né cùng lúc đó ở mảnh này thành thị chết không chính quyết trương ra một đạo tuyết trắng quốc độ từ vô thượng thần tàn phá đầu lâu hướng ngoại phóng s ạ n g i ố n g như là tổng thần trong nao hình thành một mảnh tựa như ảo mộng thần ảnh không ngừng lan tràn cũng chậm rã ép hướng cả toàn đồng thành thị thậm chí hướng phía dưới xâm nhiễm phía vô thượng thần lực lượng s á t thực ngay tại suy yếu nhưng cùng lúc hắn vậy bốc cháy lên cuối cùng nhất ý chí một đạo khổng lồ rộng lớn thần vực tại hư không bên trong chậm rãi trải ra kia là cuối cùng nhất á t chủ bài thần quốc cuối cùng muốn giáng lâm nhân gian dùng cái này triệt để thôn vệ nhân gian tính cả kia một mực bị căn nhiều chậm chạp vô pháp thôn vệ bốn nước quốc vận nhưng ở nơi này thần quốc sắp ép xuống trường thành thời khắc một đạo nhỏ nhặt không đáng kể lực cản lại đột ngột xuất hiện một gốc sớm đã rụng sạch cánh hoa cây lê l ạ loi trơ trọi tới tại thần quốc phía dưới lung lay sắp đổ dù sao một cây chẳng trống bước nhà nhưng nếu là có nhiều hơn đâu trong ừ từng n đoàn đoàn g t ắ n hồng nhò g h còn khoảnh dân chuyên cư, t n trường thành thành gạch vỡ tàn ngói nơi cắm dễ. Trong g gạch h cắm vỡ dễ. o k khắc cành lá pha đất mà lên giao thoa lan tràn đảo mắt thành rừng hóa thành từng đạo kình t h i ê n tri trụ dần dần nâng lên những tia sắp ép xuống thần quốc tống hải âm bên người hai k h ỏ a cây lê cũng hướng nàng thật sâu cúc không người phản phất từ biệt hoặc như là nói lời cắm tạng lập tức một bên chạy về phía đồng bạn một bên t ă c gọn một hơi ở giữa liền đã t h ố như ba người ôm hết chuyển vào xanh biết trong rừng không có người thấy được tại ban sơ gốc kia lê thụ quỷ bộ rễ kia đã bị cây cối vờn quanh cái đỉnh nhỏ bên trong đầu đội mũ trùm linh khâu thánh nữ tính t ọ a trong đó chẳng biết lúc nào nàng đã đi tới nơi đây đưa tay khẽ vớt bên cạnh tráng kiện thân cây nhẹ dọn g thì thầm gần thành dài mau mau trưởng thành đáp lại nàng là cây cối run dày tiếng xào xạc lê thụ quỷ không phụ kỳ vọng khỏe mạnh trưởng thành đồng thời thuận tay của nàng ra rẻ cùng vỏ cây không có khe hở đụng vào nhau xanh đậm đường vân dọc theo cánh tay một đường hướng lên mau thịt cùng chất gỗ xén lẫn nàng cùng gốc cây này dần dần hòa làm một thể nâng bắt đầu mũ trùm chất xuống lộ ra một tấm trắng xám lại phủ kín màu xanh nhạt đường vân mặt thúy s á t hai con ngươi nhìn về phía đối với nàng tới nói gần trong gang tấp tuyết s ắ c quốc độ miệng mở ra đóng lại lầm bầm tựa hồ muốn nói chút cái gì nếu có người ở đây liền sẽ giật mình khẩu hình đó ẩn ẩn là t ỷ t ỷ hai chữ t ỷ t ỷ nhanh đi kêu lên t ỷ t ỷ thanh trướng bên trong tóc trắng xóa lao nhân trằn t r ọ n g trong m i ệ n g thì thảo thì thầm văn tư nguyên nghiêm n hai nghe xong vài câu lại chỉ nghe được vài câu toy ngữ chỉ là bộ dáng kia quả thực làm người ta kinh ngạc mồ hôi ở mức cái chán thưa thất tóc trắng quần áo cũng bị thấm ướp cũng không biết là ác mộng kinh v ô vỗ phụ thân b à vai nếm thử đem tỉnh lại cha cha mau tỉnh lại có thể lão gia tử vẫn đắm chìm trong ác mộng bên trong cái chán nhăn làm một đoàn trong miệng thì thầm c à n g sâu văn tư nguyên gần sát chút lúc này mới ngầm trộm nghe ra hai chữ tỉ tỉ hắn n g t người kỳ quái cũng không còn nghe qua cha có cái gì tỉ tỉ có lẽ là thấy ác mộng hắn lại bỏ thêm thêm chút sức đầy cha mau tỉnh lại lần này phản ứng của lão gia tử lại tương đối kịch liệt cả khuôn mặt đều vặn vẹo thành rồi đau đớn bộ dáng giống như là bị hồi ức lôi kéo không nhịn được đột nhiên cất giọng hô t tỉ, tỉ. không phải ta thật không phải là ta tha thứ ta tha thứ ta nguyên cuối cùng nhất một cái lượng chữ còn chưa rơi đ ỗ n g nhiên ngồi dậy l a o r a tử thở hổn hển toàn thân sợ hãi run dậy tựa hồ cái kia ác mộng vẫn như cũ quấn lấy không thả văn tư nguyên chưa bao giờ thấy qua phụ thân cái này câm như hến bộ dáng tham dò nói cha n g à i không có sao chứ l a o r a tử ánh mắt tan r i ã hồi lâu giống như là không nhận ra trước mắt là ai thẳng đến hắn chậm rãi meo lại mắt trong cổ hoa hoa phun ra một chữ cha nhẹ nhàng một chữ lại gọi văn tư nguyên kém chút từ bên giường nhảy dựng lên cha đừng dọa t a a cha ngươi làm sao rồi đừng lúc này phạm hồ đ ồ a vài tiếng cha hô ra miệng mới đưa lão gia tử thần hồn một chút xíu gọi về hiện thực khu khu ta ta không sao lão gia tử lao đi cái chán mồ hôi lạnh lại hỏi hiện tại cái gì canh giờ văn tư nguyên vẫn như c ũ đầy bụng điểm khả nghi nhưng lúc này chỉ có thể tạm thời đẻ xuống đắp đã dở dần rồi lão gia tử nhúng mày mới giờ dần gọi ta lên làm cái gì văn tư nguyên trong mắt lướt qua một tia không đẻ nén được h ứ n g phấn thấp giọng nói thần quốc thần quốc phủ xuống cái gì không đúng không nên là hôm nay lão gia tử lông mày nháy mắt và chặt nhi tử cũng không biết tại sao văn tư nguyên hạ giọng nhưng thiên chân vạn s á c nghe nói không ít thế ra đã lặng lẽ hành động lão gia tử nghe xong lập tức t r ở mình một cái ngồi thẳng người vậy còn thất thần làm cái gì còn không tranh thủ thời gian chuẩn bị ngài yên tâm nhi tử đã an bài thỏa đáng thật sự h ừ m bàn thờ đã dọn xong đồ vật vậy đã chuẩn bị đầy đủ đạo k i a cái gì chương trình cũng đã đao loạt được rồi văn tư nguyên trong mắt lộ ra một chút chờ mong phản phất chờ lấy phụ thân một câu tán dương nhưng lão gia tử suy nghĩ đã chuyển hướng nơi khác b được văn tư nguyên liền vội vàng tiến lên cẩn thận đem lão phụ thân đỡ dậy lại y theo phân phó từ trong tủ lấy ra một bộ thụy hạc văn cẩm báo thay hắn thay quần áo theo sau tinh tế vì hắn kéo lên thưa thất tóc trắng trải lên bụi tóc đeo lên mũ vân tóc văn lão ra tự nhìn xem trong gương đồng bản thân thỏa mãn nhẹ gật đầu trọng đại như thế thời gian dù sao cũng phải xuyên được thể diện chút phụ thân thân thể của ngài cảm giác như thế nào hắn nhớ tới lão gia tử vừa rồi bộ dáng có mấy phần giống như là lâm vào quỷ dị nói mê không nhịn được gần ẩ n lo lắng yên tâm lão gia tử chậm rãi thở phào một cái khỏe môi mang cười ta hấp thu những cái kia ban phúc chưa từng như này tốt qua hắn vừa nói một bên run lên ống tay áo thần s ắ c vậy thêm mấy phần tự đ ắ c đi thôi thế nhưng là văn tư nguyên có chút chân trờ văn lão gia tử khoát tay áo hiện tại thần quốc đã mở ra muốn đi liền nhanh không muốn nói dai như g i rách chỉ chúng ta kêu bảng chi còn dư lại liền xem bọn hắn tạo hóa cũng không thể mọi chuyện dựa vào chúng ta a phải l ư u thêm chút cung phụng tại thần quốc kiểu gì cũng sẽ hữu dụng đừng có dùng ở nơi này chút vô vị trên thân người văn tư nguyên nghe tới lao gia tử nói như vậy trầm mặc một cái trước mắt lại hỏi kia vi lan làm sao đây nàng lao gia tử cười lạnh một tiếng người không nghe lời liền nên thật tốt trừng trị n h ư n g n à n g tiến nhóm thứ hai đợi nàng ăn chút g à o hấn mới biết được nên chạm bên nào phải hai người đi ra khỏi sân nhỏ bên ngoài giản dị bàn thờ đã dọn xong một cái bàn gỗ che d ẹ t kim vân ấm trên bàn đấm máu bày biện mấy thứ cấm phẩm ngoài ra còn có mấy cái cao dài túi chữ vật tất cả đều căng phồng chất đầy đồ vật lư u hương bên trong một nén hương chính lượn lờ thiêu đốt hương sau cung vụng rõ ràng là một đài thần thư thật ảnh nghi văn lão gia tử ngựa đầu nhìn trời thấy bầu trời trắng lóa như tuyết ẩn ẩn hiện ra quỳnh lâu ngọc vũ hình bóng hào quang l ư ợ lờ tựa như tiên cảnh tốt tốt tốt văn lão gia tử vậy hư vấn từ trên bàn thờ cầm xuống thần thư thật ảnh nghi văn tư nguyên ở bên xoa xoa tay ẩn ẩn chờ mong văn lão gia t nhưng cửa này khóa một bước tóm lại là muốn tự mình thao tác run dày lướt mấy lần lại không cái gì phản ứng cha là nơi này văn tư nguyên tranh thủ thời gian chỉ điểm cái này thánh điện mới ra chương trình t i ế t thiên môn ồ a a cái tên này tốt đúng vậy a lòng tốt đầu văn lão gia t ử điểm xuống một tòa kia thu nhỏ lại thánh điện đồ tiêu sau một khắc một đạo tuyết trắng ảo cảnh từ dụng cụ bên trong dâng lên nháy mắt đem tiểu viện bao phủ trong đó ảo cảnh bên trong là một nơi nhìn qua giống nhau như lúc tiểu viện chỉ là hóa thành trắng l o á như tuyết không có nửa phần sắc thái văn lão gia từ phất một cái ống tay áo sải bước vào ảo cảnh kỳ quái là ngày xưa những n à y thật ảnh nghi chỉ có thể lấy tâm thần tiến vào bây giờ lại là có thể chứa cả người đi vào trong đó tựa như đây chỉ là một đạo cổng truyền thống đồng dạng đúng là ít thiên môn văn tư nguyên không có đuổi theo hướng phía cửa sân nhìn quanh một phen làm sao rồi đang đợi trương lan văn lão ra t ử xem thấu hắn tâm tư khẽ cười nói không có nhi tử chỉ là nhìn xem văn tư nguyên trầm n g â m thật lâu cuối cùng vậy cất bước đi theo mà vào theo hắn đi đến đạo này hảo cảnh cuối cùng chậm rãi biến mất ngay tiếp theo trên bàn thờ đồ vật cùng nhau biến mất còn sót lại không còn không như cũng lư hương trong viện chỉ còn lại bộ kia thần thư t h ầ n ảnh nghi lẳng lặng nằm sát trên thân nhuộm một sợi nhỏ không thể thấy hắc khí chỗ nào còn có thể nhìn thấy nguyên bản tuyết t r ắ n g thanh khiết giống như vậy một màn xuất hiện ở rất nhiều nơi đặc biệt là bốn nước q u ốc đô những cái kia trâm anh thế ra vị trí phương thị từng đạo t h ầ n ảnh nghi hoặc là linh tấn mở ra từng đạo h ảo cảnh sáng lên từng cái bóng người chìm vào trong đó thần quốc mở ra môn hộ vô số người không kịp chờ đợi nhưng là có người cũng không nguyện ý chương tám trăm chín mươi bảy vận mệnh sẽ lẫn chương tám trăm chín mươi bảy vận mệnh sẽ lẫn trường an giang gia ngươi đây là làm cái gì giang da lão tổ mẫu nhìn qua trên mặt đất con kia bị nện nát thật ảnh nghi sắc mặt tái xanh dẫn tí mặt mà nhìn xem sùng ái nhất cháu trai giang tài bân giang tài bân lại không hề sợ hãi nâng đầu nên xem tổ mẫu ánh mắt thần sắc của tường tổ mẫu ngài đừng đi vào cháu trai không nỡ ngài nói hiệu nói vượn g phụ thân giận không kèm được một bước tiến lên hận không thể tại chỗ đánh chết đứa bé này giang tài trí cũng là n h ữ mày tiểu đệ ngươi bình thường n h ị c h ngợm cũng liền thôi loại thời điểm này h ồ nháo thành cái gì thể thống ta không phải h ồ nháo giang tài bân vội la lên ta là thật lòng các ngươi không thể đi vào các ngươi đi vào về sau khả năng rốt cuộc không về được lại tại ăn nói lung tung ở đâu ra thuyết pháp phụ thân cười lạnh ai dạy ngươi ta giang tài bân hà to miệng lại nhất thời nghe lời chỉ được cắn răng nói ta là nghe ta bằng hưu nói bằng hưu của ngươi lại là cái gì người bằng hưu của ta là giang tài bân dừng một chút đem tóc mai ở giữa một sợi loạn phát đừng đến lỗ thai phía sau chỉnh lý tốt suy nghĩ mới nói bằng hưu của ta là thiên sư truyền nhân nàng biết rõ trong này có lớn lao vấn đề a cái gì tiên sư truyền nhân giang tài trí lập tức cau mày nói tài bân ngươi sẽ không là bị người lừa a ta mới không phải cái nào n g ọ n núi lao tổ mẫu ngược lại không tức giận ngược lại có chút hăng hái hỏi một câu nàng trường bối trải qua những tông môn này giáo phái bách gia tể phóng niên đại đã từng tại lễ bộ làm sai dịch ra học y ê n thâm mưa dầm thấm đất cho nên vẫn là có biết một h a i giang tài bân do dự một cái chớp mắt mới nói ngạch gâu n e o núi lời này vừa ra lập tức dẫn tới trầm thấp cười nào danh tự này cũng không giống là cái gì nghiêm trình danh tự tài bân ngươi cái này hồ độ a ba phụ ở một bên nín cười nói người đứa nhỏ này chỉ toàn nói mỏ phụ thân càng là thẹn quá hóa giận nâng tay một t r ư ờ n g đập tới đi lại không nghĩ rằng bị giang tài bần t r ợ t lách người tránh khỏi không nghĩ tới nhi t ử thân thủ đột nhiên linh quang hắn cả giận nói ngày thường không lệ u y n công hôm nay ngược lại là khai khiếu đúng không nhìn ta đánh không chết ngươi một sắn tay háo muốn đ ổ i theo lại bị tổ mẫu rẽ ngang trượng ngăn lại được rồi danh tự này nghe cũng không phải là cái gì tốt thái bân ngươi đây là bị lừa a mẫu thân giàu dĩ nói cái gì bị lừa hắn chính là hồi náo phụ thân cả giận nói giang tài trí cũng nói t à i bân ngươi từ trước đến nay khát vọng được chú ý bình thường nôn náo cũng liền thôi n h ư bây giờ thời khắc mấu chốt đừng có lại nói cằn giang tài bân mặt đỏ lên lại không biết như thế nào cãi lại giang láo tổ mẫu khoát tay á o thôi đừng chậm trễ chính sự một lần nữa đao loạt chương trình chúng ta đi vào đi đúng tổ mẫu ta đã bên dưới được rồi giang tài trí lập tức dâng lên linh tấn còn nói bổ sung mà lại cái này linh tấn cũng là cùng nhau cung phụ c qua cháu trai chính là lo lắng ra cái gì đừng rẽ tổ mẫu một mặt tán thưởng vẫn là mới đến tâm tư tỉ mị h màn trời đã chấm bệnh thần quốc hình dáng tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện bây giờ từ trên xuống dưới nhà họ giang cũng không để ý nữa giang tài bân lời nói ấn mở ít thiên môn liền muốn từng cái đi vào huyễn tượng bên trong giang tài bân trong lòng sốt ruột đến t ư ợ điểm cuối cùng cũng nhịn không được nữa hét lớn một tiếng các ngươi không thể đi vào nơi đó căn bản không phải thần quốc kia là cà bấy là lời còn chưa dứt thân thể của hắn chấn động mạnh một cái giống như là cấm chế nào đó đ ỗ n g nhiên băng liệt a a a hắn đột nhiên không lưng quỳ xuống têu đau đớn một tiếng hai tay gắt gao đệ lại phần lưng của mình vết máu trong nháy mắt từ giữa ngón tay chạy ra thẩm thấu sau lưng quần áo ngươi làm sao rồi tài bân. ngươi ngươi trên người ngươi kia là cái gì tiếng kinh hô liên tiếp vang lên chỉ thấy hắn vai nơi r a thịt xoay tròn từng đạo vết máu giữ tợn vỡ ra một con máu thịt bé bét n ú p ních không ngừng hộp chậm rãi từ da rẻ cùng k h u n g xương ở giữa dài đi ra phảng phất làm ọ c dễ nhiều năm bây giờ mới phá đất mà lên c à n g dọa người chính là kia hộp n ử a mở một cái tuyệt mỹ đầu lâu nô ra nhìn xem giang da gia đám người lộ ra lãnh diễm tiểu dung quỷ vật kẻ độc thần giang da gia đám người nháy mắt đại loạn mặt mũi tràn đầy chấn kinh tri sắc theo sau chuyển hóa thành hoàn toàn chán ghét cùng sợ hãi bắt hắn lại đừng để hắn đụng linh tấn nhanh nhanh nghĩ biện pháp động thủ t r ư ớ c ca không biết hai t r ư ớ c hô m ộ t câu từng đạo linh phủ kiếm khí linh khi đồng thời đánh phía giang tài bân giang tài bân lúc đầu còn có thể né tránh nhưng cũng là trái phải thiếu hụt thẳng đến một cây thiêu đốt lên thánh diễm dây thường dài từ giang tài trí trong tay dâng lên mang theo quy tắc chi lực quấn quanh mà xuống giang tài bân căn bản không kịp dãy r u ộ n liền bị chăm chú trói buộc cột vào trên trụ đá trong miệng cũng bị chắn chỉ có thể phát ra trầm thấp nhẹ nào hắn liều mạng lắc đầu trong mắt tràn đầy cầu khẩn cùng sợ hãi cũng rốt cuộc vô pháp mở miệng được rồi đừng để ý tới hắn rồi nếu không phải lừa nhắc đi một chuyến th cũng không nên giữ lại loại đồ chơi này thật sự là xúi quậy kém chút hỏng chúng ta chuyện tốt lời nói lạnh nhạt bên trong giang ra đám người lại không liếc hắn một cái quay người theo thứ tự đi vào kia trắng l o á n trong ảo cảnh cuối cùng nhất một cái là giang tài trí đi hướng ảo cảnh bước chân dừng lại hắn chậm rãi quay đầu hướng phía bị trói giang tài bân đi đến phủ phục gần sát thanh âm thấp như thì thầm đệ đệ không nghĩ tới ngươi cuối cùng xong rồi ta còn tưởng rằng quá trình quá chậm rãi sợ rằng không kịp nhìn thấy kết quả đây lần này được rồi vi huynh cũng có thể an tâm giang tài bân hai mắt trở lên run rẩy kịch liệt cũng muốn h ải lại nói không đến ó i Giang tài rồi ta chính là nhìn tài bân rất thương khổ rất là đau lòng biết rõ ngươi là tốt ca ca nhưng là đối quỷ dị bây giờ không có tất yếu hắn đã không có nửa phần thân tình có thể nói vẫn là chúng ta mới đến mềm lòng a quả nhiên nên thành thần đây mới là chúng ta giang ra hy vọng giang tài trí quay đầu đối muốn rách cả mí mắt giang tài bân lạnh lùng cười một tiếng theo sau không lưu lên chút nào địa đạp nhập kia tuyết tráng ả o cảnh chi môn hết thảy bụi bằm lắng xuống trong nội viện về cận kề cái chết tịch giang gia còn có rất nhiều người bàng chi còn có tôi tớ nhưng là chủ nhà cứ thế biến mất trừ giang tài bân hắn lòng như trong n g i tại trên cây cột bị trói hồi lâu mới cuối cùng nghe tới tiếng bước chân nặng nề tới gần có người đem trên người của hắn dây t h ư ờ n g từng tầng từng tầng cởi xuống đối quỷ người mà nói loại này dây t h ư ờ n g mang theo quy tắc thiêu đốt chi lực bị c u ố n lâu quả thực giống lột d a rút xương giờ phút này giải khai trên người hắn đã làm máu thịt bé bét quần áo đớt đẫm sắc mặt tái nhợt vô cùng lộ ra đau bờn ngươi nói đúng bọn hắn sẽ không nghe ta giang tài bân lẩm bẩm nói nâng đầu nhìn về phía trước mắt cái này chở m ặ t cô gái tóc ngắn đ ề u nói ngươi nên nghe kiểu ngữ tỉ tỉ bên cạnh còn có cái xinh sắn thiếu nữ xen vào nói, nói là giang tài bân túi đầu thùy thúy làm phiền ngươi lấy chút kim sang dược cho hắn t i ê u ngữ ngược lại là không có nhận lời nói chỉ là đối bên cạnh thúy thúy nói được thúy thúy từ trong túi lật ra một cái bình xứ đưa tới lại lầm bầm một câu muốn ta giúp ngươi sao không cần giang tài bân phía sau trong hộp r ỗ i ra từng cây mái tóc dài đen ó n g cuốn lên bình xứ ngã ở trên người hắn vết thương hắn đau đến nghe răng trận mắt lại nói đa tạng thí các ngươi giải cứu ta ngược lại là đa tạng ư ơ i cho chúng ta che lấp t i ê u ngữ hơi gật đầu lúc đó t i ê u ngữ cùng thúy thúy hai người bị kim ngô vệ đuổi bắt chỉ có thể dùng một đạo chướng nhãn phủ mô phỏng ra trận pháp truyền thống hiệu quả trên thực tế lại chui vào bên cạnh dinh thự bên trong đúng lúc chính là giang gia dinh thự vậy vừa lúc là giang tài bân việt tử có lẽ đây cũng là vận mệnh x e lẫn giang tài bân cũng không còn nghĩ đến đột nhiên có hai nữ tử xông đến hắn nhớ được đêm đó tiểu ngữ tiếp cận thể nội lực lượng nào đó phản phất bị nàng tỉnh lại cảm giác quen thuộc giống như thủy triều vào tới cho nên hắn lựa chọn tại kim nô vệ gõ cửa điều tra lúc nói dối nói cho nên lại tại tiểu ngữ nói cái này thần quốc không thể đi vào lúc hắn lựa chọn tin tưởng húng chi xem như quỷ người hắn có thể cảm nhận được cái này thần quốc tuyết trắng phía dưới một loại nào đó làm người buồn nôn khí tức thế là tranh thủ thời gian ngăn cản lại không nghĩ rằng lại là dạng n à y hạ tràng thế nhưng là cái này thần quốc cái này thần quốc là thông hướng nơi nào giang tài bân không rõ mặc dù mình bị người nhà cho từ bỏ thế nhưng là vẫn là m u ố n biết bọn hắn rốt cuộc là vì cái gì vứt bỏ chính mình t i ê u ngữ trầm mặc mà thúy thúy ngược lại làm ở miệng nói thiên vong một bộ phận đã bị ô nhiễm cho nên bây giờ là thiên vong cái này bị ô nhiễm bộ phận đang hấp dẫn người đi vào tưởng tượng như vậy ngươi cảm thấy cái này thần quốc có thể có cái gì chuyện tốt giang tài bân tưởng tượng thật sự là có chút không rét mà run vậy chúng ta bây giờ muốn làm sao đây như thế nhiều người muốn đi vào sợ rằng bây giờ trường an rất nhiều thế g i a đều đã rơi vào trong đó tiểu ngữ lắc đầu nàng không biết vậy không quan tâm nàng chỉ đọc lấy một người thúy thúy lại nói có lẽ hiện tại đúng lúc là tốt thời cơ rời đi trường an nếu là trọng đại như vậy thời khắc khẳng định đều nhìn chằm chằm trên trời sau này đâu giang tài bân là người nói chúng ta đi tiên ti t h i giám địa điểm cũ tiểu ngữ gãi gãi đầu khẳng định nói chương tám trăm chín mươi tám thần quốc thường này hai hộp một chương tám trăm chín mươi tám thần quốc thường ngày hai hộp một thần quốc hết thệ đều rất tốt đẹp giống như là mong chờ bên trong như thế văn tư nguyên có hai cái nương tự một cái thân phận tốt quý một nút thắt phát tình sâu ba người tương kính như tân cùng tồn tại một trạch mỗi ngày thường trả vẽ tranh ngâm thi tắt đối ngẫu nhiên ra cửa thanh a không hiện tại phải nói là tuyết cũng là thần tiên giống như thời gian mà văn lão gia tử cũng là vượt qua tha thiết ước mơ sinh hoạt mỗi ngày đùa chim cho cá ăn rồi mới đi trên quảng trường khiêu vũ được không khoái hoạt đương nhiên hắn không giống nhà mình n h ĩ tử có cái tôn quý thế tử ngay cả thái thưởng tự việc nhi đều cho miễn hắn ngược lại là còn phải mỗi ngày đi nội các điểm danh phê c h ú t không đau không nhột văn thư dù sao cụ thể là cái gì hắn cũng không có nhìn kỹ tóm lại hoàn thành về sau liền c ũ n có thể về nhà nghỉ ngơi thần quốc chế độ có thể nói là lấy người làm gốc tương đương quan tâm nhập vi chỉ là không được hoàn mỹ người cũng có một cọc đó chính là bản thân chẳng biết lúc nào khôi phục thành rồi tuổi nhỏ bộ dáng một gương mặt ngây ngô được phảng phất mới vừa vào trường dạy vỡ lòng tiểu đồng non cơ hồ có thể bóp ra nước đến để hắn trên quảng trường lúc khiêu vũ tổng lộ ra không hợp nhau còn tốt trên quảng trường người đồng l ứ a đối với lần này cũng không thèm để ý dù sao tại t h ầ n quốc đã là v ĩ n h sinh dung mạo cùng tuổi tác bất quá là biểu tượng sớm đã không còn trở thành giới hạn cùng giàn g buộc nhưng phần này an nhàn cuối cùng bị một cọc việc xấu trong nhà đánh vỡ ngày đó văn tư nguyên mang theo hai vị phu nhân đến nhà thăm viếng lao phụ thân ai ngờ trong đó vị tia thân phận tôn quý phu nhân không phải nói lao đầu tử là con trai của nàng lao đầu tử không nhận cái này nàng dâu còn áo trêu đến nhà hàng xóm vào thảo thăm dò vây xem quả thực là tốt một trận náo nhiệt lao ra từ tức dẫn đến mặt mũi trắng bệnh mặc dù vốn là trắng lần này văn lão gia tử cảm thấy thần quốc vĩnh sinh tựa hồ cũng không còn như vậy tốt bởi vì này chút hàng xóm láng giềng thế nhưng là vĩnh viễn định cư ở đây vậy mình trong nhà cái này có chuyện xấu chẳng phải là thành rồi vĩnh h à n g chê cười hắn tức giận đến phẩy tay náo bỏ đi tại chỗ giao trách nhiệm văn tư nguyên thật tốt quản giáo kia nà dâu có thể văn tư nguyên vẻ mặt đau khổ trả lời cha ngài lúc trước muốn tác hợp hai ta thời điểm thế nào không nghĩ tới chỉ bằng nàng cái này thân phận nhi tử cũng không tốt còn a sách chính ngươi nghĩ biện pháp cuối cùng điều hòa chi pháp chính là văn lão gia tử trong âm thầm cùng công chúa kết nghĩa mẹ con mặc dù quan hệ này nghe hoang đường có chút hỗn loạn nhưng ít ra từ đây sau này vị kia trưởng công chúa không còn đầu đường hô to nhi không nhận nương đảo ngược thiên cương sự tình văn thư nguyên đối với lần này thậm chí có chút bí ẩn vui sướng văn lão gia tử thì là trên mặt không ánh sáng trong lòng bị i khuất nhưng là chỉ có thể cắn răng n h ẫ n nhịt trong nhà mất mặt dù sao cũng so tại thần quốc vĩnh sinh mất mặt tốt huống hồ thời gian lâu vậy hoặc nhiều hoặc ít thói quen mặc dù nhận cái con dâu vì nương nhưng cái này nương đối với hắn đủ kiệu chăm sóc thậm chí chia rồi một bộ phận thần huy cho hắn mà lại bởi vì nàng xem như trưởng công chúa mang đến thần quốc cung phụng không ít địa vị kia là tương đương h i ể n hách liên đối lấy hắn cũng là trong nội các vững vàng ép cái khác thế ra một đầu liền ngay cả đại tướng quân hắn cũng dám trừng bên trên liếp mắt cha có thể tuyệt đối không thể như thế nghĩ tại thần quốc người người bình đẳng ngay cả trưởng công chúa cũng bất quá thần dân một trong thôi xì、si, trước đó không lâu ta bảo ngươi quản giáo nàng ngươi còn cầm nàng thân phận làm chối tử văn tư nguyên chỉ có thể trầm mặc không nói bất quá những này đã từng thân phận quyền thế tài phú cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt chí ít từ tiến vào thần quốc một khắc này mang theo cung phụng tài nguyên liền quyết định thần quốc phân phối thần huy ban đầu giá trị cung phụng được nhiều phân phối cũng nhiều tiến vào thần quốc chính là v ĩ n h sinh c u n g loại với thần nhưng còn không phải thần mà có thể hay không thật sự thành thần còn phải dựa vào ngày sau tu hành thần huy chính là tu hành mấu chốt cái này cùng lúc trước cam kết nhập thần quốc tức thành thần hơi có xuất nhập nhưng không ai thật sự so đo tối thiểu không cần lo lắng h à n dạ không cần sợ hãi vực sâu càng không cần lo lắng sắp xảy ra thần giáng nhật đến lúc đó tự nhiên là sẽ rời đi giới này đám người chỉ cần an tâm sinh hoạt thực hiện cố định chức trách chờ đợi cuối cùng thành thần ngày đó giáng lâm có rồi những ngày hy vọng cái này một tia lo nghĩ rất nhanh liền bị ném chi nào sau t h ờ ngay i sau đó công bộ lăng thượng thư cũng là phối hợp biểu thị thần quốc mỗi một nhà nơi ở phía dưới đều cất dấu thần diệu hiền châu tổng cộng ba vạn sáu tám trăm bảy mươi hai mai hy vọng đại gia không nên khinh cử vọng động tin tức truyền đến lúc văn lão gia từ chính tràn đầy phấn khởi trên quảng trường khiêu vũ ngay sau nghe việc này đám người lập tức quá sợ hãi chỗ nào còn mua đến động cũng có người hoài nghi thế nào khả năng chúng ta hàng ngày ở nhà kia lăng thượng thư thế nào khả năng giấu bên dưới cái đồ chơi này thần quốc những n à y dinh thự nguyên bản là nàng chủ trì kiến tạo nếu nói nàng trước thời hạn ở bên trong bố trí cái gì hậu thủ thật cũng không khó nhưng thần diệu huyền châu không phải muốn thánh thượng mới có thể phát động lập tức đã có người nhắc nhở thánh thượng không phải cũng bị bọn này lịch tập bắt lại sao đúng a thì ra là thế thế nhưng là thế nào sẽ có loại người này đặt vào thần quốc tốt đẹp như thế an nhàn sinh hoạt không lớn lại muốn tạo phản văn lão gia từ lúc này vô đùi ta biết rồi bọn hắn nhất định là muốn nuốt một mình thần huy bản thân thành thần lời vừa nói ra như rẽ mây nhìn thấy mặt trời không ít người lập tức như ở trong mộng mới t ỉ n h còn phải là thừa tướng đại nhân tâm tư này cũng liền ngài có thể nghĩ đến bội phục bội phục quả nhiên là chúng ta thần quốc trụ cột vững vàng văn lão r a tử nhưng trong lòng âm thầm trận mắt những người này rõ ràng từng cái tại bên ngoài là người tinh một cái so một người x ả o quyệt bây giờ tiến vào thần quốc cũng là đều bị cho ăn thuốc mê đồng dạng ngây thơ giống vừa dứt sữa hoa nhi quả thực không thể tưởng tượng nổi bất quá ý niệm này một đợt hắn ngược lại nổi lên điểm khác tâm tư không bằng chúng ta cùng nhau xông vào hoàng cung hỏi một chút cái này đại tướng quân đến cùng muốn làm cái gì cái này gọi là cái gì tới đúng cần vương cứu giá đúng đúng cần vương cứu giá không thể để cho dạng này loạn thần tặc tử phá hủy chúng ta mỹ hảo tưởng hòa thần quốc đám người quần tình xúc động lòng đầy căm phẫn phản phất sau một khắc liền muốn cầm giá hỏa hướng cửa cung sông bất quá văn lão gia tử nhãn châu xoay động tất nhiên người ta cũng nói thần quốc dưới mặt đất t r ô n ba vạn khỏa thần diệu hiền châu chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ à muốn bàn bạc kỹ hơn nói xong hắn thói quen sờ một thanh cái cầm dâu dài lại sơ soạn cái không lúng túng thu tay lại giả vờ như chỉnh lý văn áo vân vân vân vẫn là văn thừa tướng tâm tư tỉ mỉ suy nghĩ chu toàn văn thừa tướng đầu góc tốt nhất còn mời chỉ điểm chúng ta như thế nào làm việc cần vương cứu giá kia nhất định phải đánh vào trong cung kia còn không quyết không thể để bọn hắn cướp đi chúng ta cung phụng đúng vậy a chúng ta cung phụng vậy còn tại trong cung đâu không thể tiện nghi bọn hắn đúng đúng thiên cung lấy cung phụng cơ v ề cũng không biết thế nào câu chuyện liền như thế sai lệnh quá khứ nguyên bản cần vương cứu giá vẫn còn quang minh lẫm liệt đảo mắt liền trở thành t i ế n cung đoạt cung phụng nhưng điều này cũng làm cho đám người cảm xúc càng là tăng vọt đã như vậy chúng ta lợi dụng văn thừa tướng an toàn trên hết là xem không sai ta vương ra nguyện ý nghe thừa tướng điều khiển tạ ra cũng thế giang ra cùng nhau từng tiếng ủng hộ âm thanh bên trong bị chúng tinh phủng nguyệt văn lão gia tử cười đến rất là đắc ý trong mắt trực chuyển phản phất đã thấy bảo tọa đang hướng về mình với gọi nếu là việc này thật xong rồi đây chính là cái gì đều có t h a n h t h â n càng là có thể đụng tay đến cả kia cái ép mình hô nương nha đầu cũng được thấp hắn một đầu hắn đầu góc cực nhanh chuyển tính toán nên thế nào đánh vào đi đầu tiên bản thân không có quân đội nhưng có thể người cầm binh hắn có nghị dũng hầu tính một cái ánh mắt của hắn rơi vào kia chính ngồi s ồ m ở bên đường cùng một vị biên hoa dây thừng lao thái thái làm nhảm việc nhà gửi đến ngây thơ đáng yêu nghị dũng hầu chầm tư một lát được rồi hay là mình lên đi rồi mới chính là binh hắn nhìn về phía trước mắt những n à y tha thiết mong chờ trợ lấy hắn hạ mệnh lệnh thế ra nhóm các lão tổ chỉ thấy từng cái ánh mắt dao động thỉnh thoảng hướng cung khuyết phương hướng lớp tới đáy mắt tràn đầy tham lam các người đếm xem các nhà có mấy miệng người chúng ta cộng lại một lần đến lúc đó công lao theo đầu người phân phối lời này vừa nói ra những thế gian à y lập tức phạm vào khó bởi vì phần lớn đều giống như văn lão gia tử như vậy liền mang đứa con cháu liền tới dù sao ai cũng không muốn nhiều mấy miệng người chia lại thần huy a ngược lại là từ trước đến nay bị chế dễu ngu xuẩn giang ra láo tổ mẫu đắc ý cười nói nhà ta có bảy thanh người ha ha bảy thanh người đâu ai có thể so với chúng ta nhiều s á c thực không ai so ra mà vượn nhưng vấn đề là cái này cộng lại cũng mới vài trăm người cách ba vạn đại quân còn kém cách xa và dặm bất quá văn lão gia tử cảm thấy người ít liền người ít vẫn là phải dựa vào trí tuệ thủ thắng nhưng đến tột cùng là thế nào trí tuệ hắn là ép khô đầu góc cũng không nghĩ đến luôn cảm thấy đầu góc giống ngâm nước sài đông g ạ t ra đều là tinh khiết nước cái gì cũng không có mà lại là càng ngày càng tệ có lẽ là cái này thần quốc thời gian trôi qua q u á an nhàn rồi nhưng này dạng an nhàn thời gian thế nào đã có người muốn làm phá hư lâu đám người đ ầ y cõi lòng chờ mong đợi mấy ngày cuối cùng chờ được văn lão ra t ử thiên tài ý tưởng đại tướng q u â n không phải nên thủ biên cương ngự ngoại địch sao thế nào hiện tại không tuân thủ rồi con điệu binh vây t ử thần điện đây quả thực là thất trách rõ ràng là ỷ vào trường thành vững như thành đồng cảm thấy thần quốc vô ưu mới dám như thế tùy hứng làm vậy nếu không gõ nàng một lần sợ là đều đã quên bổn phận của mình rồi cho nên chúng ta muốn để nàng trở lại cương vị của mình như thế đã có thể bảo hộ thần quốc an ninh cũng có thể vì thánh thượng giải khốn nhất cử lước tiện hay lắm hay lắm văn lão gia tử càng nói càng đắc ý dưới ngón tay ý thức hướng xuống ba một v ệ t sờ đến một thanh n g â y ngô dâu ngắn chỉ được hầm hực thu tay lại hắn lập tức triệu tập vẫn nguyện ý nghe từ hắn hiệu lệnh nhân mã nâng lên cái s ẻ n g quốc một đường chạy về phía trường thành biên cảnh chỉ cần bọn hắn nghĩ liền có thể đi đến, đến. đúng như dự đoán biên cảnh không có mờ hay trừ chút không l ề u bạt nào có đại quân trấn thủ những người này quả thực vô pháp vô thiên có người lòng đầy cam phẫn vì thèm muốn thành thần quyền hành vậy mà không để ý biên phòng đây là muốn dẫn địch nhập q u a n sao thế nhưng là địch nhân rốt cuộc là người nào có người yếu ớt mà hỏi thăm nhưng là vấn đề này lập tức bị một mảnh tràn ngập chính nghĩa lên án bao phủ thế là nói làm liền làm người sở hữu giơ tay lên đầu công cụ phóng tới trường thành bọn hắn không dám thật sự bỏ lên trên trường thành kia bên ngoài hư không sâu thẳm liếc mắt một cái đều tim đập nhanh dù sao liền từ chân tường đào lên là tốt rồi đáng tiếc không có kia cái gì thần diệu huyền trâu nếu không tùy tiện liền có thể nổ tung còn có nhà ta những cái kia bạo liệt phủ đáng tiếc nơi này cũng không cần bực này cung phụng nếu không ta liền lấy đến rồi coi như ngươi lấy ra hiện tại cũng ở đây trong c u n g nhà kho ngươi quên sao há đúng văn lão ra tử nghe những này dài dòng lời nói chỉ cảm thấy não nhân đau lớn tiếng thúc giục nói được rồi bớt nói nhảm làm việc gấp rút v â n v â vân, n vân vân, đều nghe văn lão đại nhưng trong đám người cũng có người thấp giọng phàn nàn lên thần quốc không phải nói chúng sinh bình đằng sau bằng cái gì muốn nghe hắn đúng đấy với mặt hất hàm sai khiến cái này thái độ quá kém dám ba câu mấy người ném công cụ nên ngang rời đi lập tức cái này đào chân t ư ờ n g đội ngũ rút nhỏ một t i a một lát sau lại có người c ả n g khái chúng ta tại bên ngoài đều chưa từng làm qua bực này việc nặng thế nào đến rồi thần quốc ngược lại muốn đào đất rời gạch đúng thế kỳ thật đại tướng quân kẹp t i ê n tử cũng không có lấy lệnh chư hầu trước mắt cái gì đều không làm chúng ta có phải hay không quá kích động đâu đúng vậy à ta sẽ đi ngay bây giờ t h i ê n c u n g cùng đại tướng quân hiệu lấy lý lấy tình động nói tinh tưởng nói không chừng có thể hòa bình giải quyết chính là như thế trong đội ngũ mất đi mấy người có người dẫn đầu phía sau người càng là thưa tớt lý do nói mệt mỏi buồn ngủ đói bụng những này rõ ràng tại thần quốc không nên tồn tại nhu cầu còn có cái gì cho nương t ử nấu cơm cho phu quân giặt quần áo loại hình lý do hùn đùn kéo đến một cái tiếp một cái lâm trận bỏ chạy nhưng làm văn lão gia t ử tức giận đến quá sức văn tư nguyên cẩn thận từng ly từng tí hỏi nhà mình lao cha làm sao đây cha ít đi hơn phân nửa người chúng ta còn có thể làm được động sao còn làm gì văn lão gia tử cả giận làm đương nhiên muốn làm vừa vặn đến lúc đó cầm tới cung p h ụ n thiếu phân bọn hắn một chút vân, vân vân cha nói đúng ta nhi quả nhiên thông minh một bên trưởng công chúa cũng cười tươi như hoa văn lão gia tử miễn cưỡng cười một tiếng xem như đ ắ p lại lập tức một con tuyết trắng để tay trên đầu nhẹ nhàng vớt vớt văn lão gia tử trong đầu lại n g ẹ n lên một c ố kình hạ thủ vậy hung ác không ít lại không nghĩ rằng một cái xẻn x u ố n g dưới đúng là một tiếng văng nhỏ a văn lão gia tử s ữ n g sở đào đ ấ u trong tưởng tượng tường này thể khẳng định tương đương dày đặc thế nào có thể sẽ dễ dàng như thế liền có thể g õ mở nhưng là cái này cái xẻn cảm giác nói rõ tựa hồ thật sự là như thế một chuyện thế là lại ngay cả đào mấy xẻn bức tường vậy mà không có chút nào lực cản cái này trưởng thành thế nào giống như là giấy dán một dạng văn tư nguyên cùng trưởng công chúa nhìn thấy lao ra từ cái phản ứng này cũng là tăng nhanh thủ hạ tốc độ cũng không lâu lắm ba người liền hợp lực đào ra một cái lỗ nhỏ ngoài động một mảnh đen nhánh đen phải gọi lòng người sợ lộ ra h ư không cảnh tượng làm người cảm giác sợ hãi lại là bất an bọn hắn đứng ở nơi này cửa hang cẩn thận từng ly từng tí lùi lại rất sợ địch nhân thật sự muốn từ nơi này tiến đến bên cạnh thế ra các tổ tông thấy thế kinh ngạc không thôi thậm chí có chút lạnh mình văn lão gia tử bằng không chúng ta được rồi cái lỗ nhỏ này hẳn là đầy đủ ngoại địch xâm lấn đúng a đúng a chúng ta cũng không cần phải tiếp tục ca nhưng văn lão gia tử lập tức lắc đầu không được vẫn là phải tiếp tục đối với toàn bộ trường thành tới nói cái này cửa hang mới bao nhiêu lớn quả thực chính là cây kim nhi một dạng chỗ nào thấy rõ ràng mà lại này một ít cửa hang nói không chừng nguyễn ngủ nói là t r ư ờ n g thành lâu năm thiếu tu sửa liền đi qua thế nào có thể tạo được nhắc nhở tác dụng đâu đào tiếp tục đào nhất định phải đào ra một cái lớn đến để thần quốc manh động để nguyễn ngủ không ánh sáng đám người bất đắc dĩ chỉ được tiếp tục đào nhưng thủ hạ nhẹ đi nhiều nhiều hơn mấy phần kéo dài chi ý mặc dù nhẹ đi nhiều tường này thể cũng không quá nhịn nào qua không được bao lâu liền đ ông một cái hố tây một cái hố cuối cùng tổ kiến vỡ đê cả tòa trường thành vậy mà liền như thế tại đ á mô hợp trong tay sụp đổ h ư không không có chút nào che lấp triển khai bọn hắn nhìn chằm chằm hư không tâm h thúy hác ám mà kia trong bóng tối phản phất có cái gì tồn tại vậy chính nhìn chăm chú bọn hắn là m người đã lâu cảm thấy l ư n g phát lạnh chạy mau a tiếng la một đợt công cụ rơi lả tả trên đất bóng người chạy tư tán chạy về nhà sau văn lão gia tử còn ngay cả ăn ba chén cơm mới bất đau đến ban đêm cũng là bọc lấy chăn mền ngủ căn bản không dám nô đầu ra nhưng mà đợi một ngày không có ngoại địch xâm lấn chờ hai ngày thư không vẫn như c ũ bất động ba ngày bốn ngày năm ngày trương thanh sụp ngoại địch vẫn là không có xuất hiện t r ư ơ n g tám trăm chín mươi chín như thế nào chân thật t r ư ơ n g tám trăm chín mươi chín như thế nào chân thật văn lão gia tử cảm thấy là lạ ở chỗ nào quyết định tự mình tiến về bên cạnh nhìn xem chủ ý này vừa mở miệng nối tới đến ý thuận tuyệt đối nhi tử đều phản đối cha nói không chừng là quân địch dụ địch xâm nhập như cái đâu đánh giám thanh này tường cũng bị mất đại môn vậy mở còn dụ cái gì địch xâm nhập là chúng ta dụ địch xâm nhập mới là vân g vân g vân g tranh thủ thời gian cùng ta cùng lúc xuất phát văn lão gia tử thúc giục văn tư nguyên thẳng lắc đầu cha ta sợ hãi hắn rụt lại bà vai rõ ràng trên thân chất đống tuyết trắng khối cơ thịt ngựa khí so với mẹo còn còn mềm văn lão gia tử càng là giận không chỗ phát thiết ngươi cái này quang dài vóc dáng lá gan đi đâu rồi đương thời một mình thẳng vào mạc b ắ c dũng khí thế nào hiện nay một chút cũng không nhìn thấy rồi cha ta thời điểm nào một mình thẳng vào mạc bắp văn tư nguyên một mặt mê mang văn lão gia tử nhịu những mày theo sau khoát tay áo được rồi ngươi gan không còn cái này khả năng ghi nhớ cũng kém tóm lại ngươi lăn tới đây cho ta thế nhưng là không đợi hắn nói xong văn lão gia tử trong tay thêm ra một thanh thánh quang sáng trói trường kiếm chiếu sáng dạng dỡ cơ hồ có thể đem văn tư nguyên con mắt l ó e sáng ngủ hắn rủi rủi con mắt cả kinh nói cha cái này đây đây là thanh kiếm văn lão gia tử ngạo nghễ gật đầu không sai từ chỗ nào đến văn lão gia tử nhịu nhữ mày tựa hồ mình cũng có chút không rõ ràng cho lắm lập tức phất tay áo được rồi đừng hỏi như vậy nhiều tranh thủ thời gian theo ta đi có rồi thanh kiếm văn tư nguyên lực lượng tỏ ra bước nhỏ chạy mau đi theo hai cha con trực tiếp đi tới k i a băng liệt trường thành biên giới thanh kiếm dơ cao chỉ có thể chiếu sáng hai người gương mặt nhưng lại ra bên ngoài chính là vô tận hát cám hai người cẩn thận từng ly từng tí đi ra bên cạnh thăm dò tính địa đạp nhập hư không kỳ quái vốn cho là cái này hư không sâu không thấy đáy lại không nghĩ rằng dưới chân nếu có t h n g nơi có thể chống rông mà đứng hát cám đi mắng không gió không l ạ i suất hai người lung tung không có mục đích một đường đi tới nhưng cái gì cũng không có nhìn thấy càng là không có nhìn thấy cái gì được nhân đầy bộ nghĩ hoặc nhưng bây giờ chỉ có thể tiếp tục đi tới đích còn tốt thần quốc người không cảm thấy mọi bệnh cũng không thấy được đói duy nhất làm người đau đớn chính là chỗ này không cách nào phân biệt phương hướng lại cái gì cũng không có hát cám hư không cha chúng ta đi là đúng sao cha chúng ta ngay tại đi chỗ nào ngài biết sao cha cái này không thích hợp a cha cha cha ngươi liền sẽ không bản thân phán đoán sao nếu l à như thế hoài nghi cũng đừng cùng đi theo văn tương nguyên đầy bụng bị khuất ta cũng không muốn đến a vậy ngươi liền lăn trở về ta tìm không thấy đường xác thực quay đầu nhìn lại chính là m ê n mông hư không càng quỷ dị chính là nhìn lâu một chút thậm chí có thể cảm giác được có một loại nào đó tồn tại trong bóng đêm thăm dò, mà lại tựa hồ còn không chỉ một cái làm cho lòng người bên trong mau mau vậy liên ngầm miệng văn lão r a tự tức giận nói trong lòng của hắn đầu vậy bực bội vậy khủng hoảng nhưng không muốn bại lộ ở nơi này càng thêm ngu xuẩn nhi từ trước mặt văn tư nguyên chỉ có thể lúng ta lung túng đuổi theo l i ê n tại bọn hắn sắp bị bóng đêm vô tận bức điên thời khắc văn tư nguyên đột nhiên lại kêu lên sợ hãi cha không phải nói nhường ngưng ngầm miệng sao không không cha phía trước có đồ vật lần theo văn tư nguyên chỉ hướng phía trước tay nhìn lại quả nhiên nơi xa mơ hồ có một mảnh quang ảnh hiện hiện giống như là một tòa thành trì hình dáng hắn híp mắt nhìn một hồi c h ậ t một cái tắt đập vào văn tư nguyên trên đầu nói nhỏ chút tiểu tướng đốc đây chính là t r ạ i địch văn tư nguyên ôm đầu rất là bị khuất nhưng trong lòng càng thêm mơ hồ tại sao cha luôn luôn chê hắn đẩn hắn ham tại cảm xúc bên trong đi không ra nhưng văn láo ra tự không để ý tới hắn chỉ là ngưng thần nhìn về phía mảnh k i a thành trì nơi đó lối kiến trúc kỳ dị đều là xuyên thẳng trời cao màu đen lâu cao vạch nam kẻ đứng dày như rừng rậm phảng thất một con phụ phục hư không cự thú đây chính là trường thành tại chống tự địch nhân sao hắn âm thầm nói thầm có thể trường thành đã sụp đổ vì sao bọn hắn chậm chạp không tiến công cha bằng không chúng ta đi đem chuyện này nói cho bọn hắn để cho bọn họ tới tiến công văn tư nguyên do do dự dự mở miệng văn lão gia tử đ ỗ n g nhiên q u a y đầu nhìn hắn ánh mắt đột nhiên thâm trầm giống một cái đầm trong tuyết băng tuyển văn tư nguyên dọa đến thẳng rồi cổ cha ta có phải hay không lại nói sai rồi ai ngờ văn lão gia tử lại đ ỗ n g nhiên cười ha h a tiếng cười rất là c ư ờ i mở h i ệ n nhiên rất là cao hứng nhi tử đầu góc của ngươi trở lại rồi hắn một bên cười một bên trùng điệp vô vô nhi tử bà vai thật sự là cơ chí không hổ là con của ta văn tư nguyên lúc này mới chậm rãi phun ra một cái tiểu dung có chút ngượng ngùng có chút ngại cỡng hắn đã quen để cha thất vọng đồng thời vậy không hy vọng tiếp tục để cha thất vọng cả đời này hắn sợ nhất chính là tiếp nhận cha đưa tới rượu nhìn thấy cha trầm m ặ t mắt thế là hắn lặng lẽ trà sắt đem nước mắt tiếp tục yên lặng đuổi theo phụ thân bước chân văn lão gia tử mang theo văn tư nguyên từng bước một tiếp cận cái này kỳ dị đô thị trong lòng càng thêm sục sôi nghĩ đến kế hoạch của mình cuối cùng chẳng mấy chốc sẽ thực hiện rồi ừ nguyễn ngủ người ở đây bắc cảnh phong quang đủ lâu giờ đến p i ê n ta ra sân ừ còn muốn ta gọi nương nhìn xem là ai nên gọi ai nương không gọi cha hắn một bên thấp giọng lung tung chửi mắng một bên tới gần mảnh kia quỷ dị thành trì nhưng là kỳ quái là rõ ràng nhìn từ xa đen như mực có thể đi được càng gần lại càng phát ra sáng sủa thứ đen đến sáng đậm lại đến sáng nhạt cuối cùng nhất khi bọn hắn thật sự đặt chân trên đó thời điểm đúng là một mảnh thánh khiết tuyết trắng u y ế t t mà lại đến gần phòng ốc cao độ càng ngày càng thấp cuối cùng nhất đến rồi trước mắt cái này còn nơi nào có cái gì lầu cao hết hệ cùng bọn hắn thần quốc nhà lầu không kém bao nhiêu phố lớn n g õ nhọ vậy cơ hồ không có khác biệt thậm chí có mấy phần nhìn q u e mắt người nơi này cũng là trắng loá như tuyết nhìn thấy văn lão gia tử cùng văn tư nguyên cũng là rất có lễ phép chào hỏi còn có người nhận ra bọn hắn đến tê ứ văn thừa tướng văn phò mã như thế sớm ra cửa t à n bộ nhà nhưng mà văn lão gia tử cùng văn tư nguyên không có trả lời bọn hắn đều có mấy phần bị hồ đồ rồi tâm niệm vừa động đã đến quen thuộc đường cái gặp được quen thuộc dinh thự đ ạ i môn cổng treo hai cái đ è n lồng nền trắng chữ trắng chính là viết văn phủ hai chữ thế nào chuyện văn lão gia tử âm thầm tinh hãi vào cửa từng cái tuyết trắng lồng chim tại tuyết trắng trong đình viện lắc lư màu trắng tiểu ngư nhi trong nước tùy tiện du đãng Văn l trong a i huyện trưởng công chúa lý hy chính tựa tại nợ đầy bạch hoa nhi dây leo dưới kệ hó mát nhìn thấy hắn liền rung phiến kêu gọi ngươi mau tới cho ta ấn một cái bà vai ngày ấy giúp các ngươi đào tưởng nhưng làm ta cho mẹ muốn chết rồi văn tư nguyên kinh ngạc nhìn đi qua nhìn xem nàng tuyết trắng khuôn mặt nghe quen thuộc ngang ngược nữ đ i ệ u đông nhiên dùng mình một cái người là thật sự người lại là thật sự văn tư nguyên n g ư ơ i ở đây nói cái gì lời vô vị lý hy nhữ mày ta đương nhiên là thật thế nào không phải thật sự văn tư nguyên trong lòng run lên nâng ngẩm đầu lên nhìn chung quanh nhưng không có nhìn thấy đạo thân ảnh kia r u n r g n g hỏi trương trương lan đâu cái gì trương lan lý hy lại nhữ mày thế nào ngươi còn có những nữ nhân khác ta đã nói với ngươi cùng ta thành thân những cái kêu oanh yến yến lại không thể có ngươi sẽ không là đem ta lời nói xem như gió bên thai đi nàng thanh âm càng ngày càng nọ t nhưng mà văn tư nguyên cũng đã bước chân tập tên quay người đi ra chỉ chừa nàng tạ i dây leo dưới kệ l i ễ u lo không ngừng coi là thật thực xuất hiện ở trong đầu thư giả liền vô pháp lừa dối con mắt văn tư nguyên cuối cùng nhớ tới đúng vậy a bản thân căn bản không có mang t r ư ơ n g lan đến thần quốc t r ư ơ n g chín trăm bụi bầm lắng xuống t r ư ơ n g chín trăm bụi bầm lắng xuống căn bản không đúng thần quốc căn bản không nên lúc này giáng lầm những người này vậy không nên hiện tại đi vào tất cả đều lộn sụt rồi lộn sụt rồi g i à i an thần điện trên nhà cao tầng lâu đại thần q u a n đi qua đi lại tuyết trắng mượt mà m ặ t không chút biểu tình chỉ có bước chân cùng vạt áo sao động biểu hiện nàng tầm phiền ý loạn nhan lai đứng yên một bên đê mi thuận nhãn đại thần q u a n vẫn là trước hết nghĩ muốn như thế nào bổ cứu a lâu đại thần q u a n dừng chân lại lạnh lùng quay đầu ngươi ngược lại là tỉnh táo lâu đại thần q u a n quá khen nhan lai ngữ điệu bình tĩnh hạ thấp người thi lễ như vậy tư thái cũng khiến lâu đại thần q u a n có chút bình phục mấy phần cảm xúc nàng chậm rãi tại bản con sau ngồi xuống bóng người bị phía sau rủ xuống q u ể n chục chưa ghi b a phủ phản phất người trong lâu đại thần quan bên người đã không có còn lại mấy người trong đó có đầu v ó c có thể tham mưu vài câu cũng chỉ có nhan lai nhưng nàng vô cùng rõ ràng nhan lai cùng với nàng cũng không phải triệt để một lòng chỉ là thần quốc sự tình nhan lai đã nhiều lần biểu đạt dị nghị lâu đại thần quan vô số lần động đậy sắc ý nhưng dù sao đẻ xuống dù sao hiện tại lúc dùng người nàng muốn bắt lại thiên v o n g không thể rời đi nhan lai thiên v o n g tiêm một bộ cực kỳ phức tạp nàng căn bản làm không rõ ràng là nhan lai một chút xíu tìm tòi trái vớt thẩm tấu mới cuối cùng cầm xuống bộ phận quyền h ạ đến nay nghĩ đến vẫn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi không biết nhan lai là như thế nào làm được vậy ngươi nói một chút có cái gì biện pháp lâu đại thần quan an lấy thái dương bắt t r ư ớ c nhân loại cảm thấy đau đầu lúc động tác chậm rãi hỏi việc cấp bách là bổ sung trong l o n g khí chủ của thiếu thốn nhan lai nói lý chú vừa nhắc tới cái này lâu đại thần quan thật đúng là s á t thực s á t thực cắt cảm giác được đau đầu đông nhiên vô bàn trả nộ khí dâng lên tên l ố c này thật sự là một chút cũng không nghe nói hắn là thế nào nói nàng cắn răng hỏi thánh thượng coi là là ngài muốn đem hắn chen lấn bên ngoài mới có thể ngăn cản hắn tiến vào thần quốc nhan lai bình tĩnh nói cho nên hắn liền dứt khoát đem thần quốc giáng lâm sự tỉnh chiều cao thế g i a còn tự tiện mở ra ta phong tại đám mây đào loạt quyền hạ không sai lâu đại thần quan trong mắt lãnh ý càng tăng lên ngươi không có nói cho hắn biết ta dự định hạ quan nói nhưng bệ hạ không nghe vậy ngươi vì sao không tới trước báo ta hạ quan tìm không thấy ngại cái này thành thật một câu khiến lâu đại thần quan tức giận chỉ trệ nàng s á t thực không ở vừa rồi nàng ở nơi nào nàng cũng nói không ra miệng nhưng là có một việc rất rõ ràng lâu đại thần quan cười lạnh một tiếng thủ đoạn một ngầng hắc khí thành roi b ỗ n nhiên rút ra nhan lai biên sắc nâng tay ngăn trở hắc khí kích bên trên trên tay nàng bạch quang khí kình chấn động chợ song song tiêu tán lâu đại thần q u a n s ữ n g sở trong mắt nghi ngờ lóe lên lập tức lửa g i ậ n dâng lên thủ đoạn lại lợn màu mực nồng đậm như sóng lại lần nữa đánh xuống nhan lai lần nữa tê ra một đạo bạch quang ý đồ ngăn cản nhưng mà bạch quang ả m đạo màu mực như nước thủy c h i ệ u tiếp tục n g h i ề n ép quang thuận ứng tiếng mà lên lại tại trong khoảnh khắc vỡ vụn b a y một tiếng nhan lai thân hình đột nhiên bay ngược trùng điệp đâm vào chiế tường n ự c nàng có chút chập trùng lập tức một ngụ máu đen tuôn ra nhiễm đỏ tuyết trắng vào áo ngươi đột phá thần tàn g rồi thời điểm nào sự nhan lai từ dưới đất trống lên t h ầ n mỉm cười khỏe môi vẫn chạy xuống vết máu răng nanh nhiệm đỏ tươi trước đây không lâu thần ban cho lâu đại thần quan h i ế p hít mắt h ử m đúng thế lâu đại thần quan nhìn chăm chú nàng nửa ngày cuối cùng là hừ lạnh một tiếng chuyện tốt như vậy ngươi thế nào không nói một tiếng hạ quan chưa từng tận lực giấu giếm chỉ là hôm nay tình huống khẩn cấp n g à i lại một ngày trăm công làm việc lâu đại thần quan khỏe môi lôi kéo lộ ra lạnh như băng mỉm cười chuyện tốt tự nhiên nên ăn mừng chờ cái này bên cạnh chuyện nhất định phải vì muốn tốt cho ngươi dễ làm một trận còn có n g ư ơ i tấn thăng đại thần quan sự t ì n h xem ra cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng rồi đa tạ lâu đại thần quan đề bạn n h ă n lai lao đi máu trên khỏe m ệ n g vết vết máu tẩm nhiễm năm đạo kim tuyến tuyết bạch tụ tử tương hỗ trung điệp chắp tay thi lễ đa tạ lâu đại thần quan đề bạn đương nhiên hy vọng ngươi thật có thể nhớ được ta đề bạt c h i tình lâu đại thần quan lời nói đến mức ý vị thâm trường đây là tự nhiên vậy ngươi biết ta tại sao muốn đánh ngươi sao hạ quan không biết liền đồng dạng lý chú thế nào hiểu được mở ra kia dấu ở đám mây chương trình đao loạt quyền hạ lâu đại thần quan ánh mắt trầm xuống ô người, người nói h cảm thấy là ai lý hy nha đầu kia vậy ngu xuẩn đến đi vào theo thánh thượng cũng không có dòng dõi bảng chi lời nói long khí không đủ nhan lai nói khẽ nếu là trường kỳ đi theo thánh thượng bên người nhiễm long khí đâu lâu đại thần quan ánh mắt ngưng lại ngươi là nói hoàng hậu nhan lai im lặng giống như là ý nghĩ này không phải nàng nói ra lâu đại thần quan lật ngược suy tư nhưng cũng cảm thấy có chút đạo lý như thế ta liền đi gặp một lần nàng nàng đứng dậy hóa thành một đoàn mặc khí muốn chạy trốn lại tại nửa đường dừng lại giống như là một đoàn chưa hoàn toàn lưu động dây mực đ ỉ n h trệ không trung thanh âm từ trong phát ra đúng rồi mai n g u đỉnh xử lý sao còn không có nhan lai thừa nhận thế nào còn không có muốn chờ mai đại thần quan bên kia kết quả nhan lai bình tĩnh nói nếu làm ai đại thần quan bên kia thuận lợi chúng ta nếu là động mội mội của hắn sợ là sẽ phải có phiền phước a hắn bên kia thế nào sẽ thuận lợi lâu đại thần quan dếu cợt một tiếng người căn bản không biết bắc cảnh sau lưng liên quan đến bao nhiêu lực lượng chỉ là một cái thần t h n g cảnh coi là cái gì ở bên trong trôn liền trôn nhan lai lại lắc đầu không phải chỉ là một thần t h n g cảnh cho dù có mười cái thần t h n g cảnh cũng vô dụng lâu đại thần quan lãnh đ ạ m nói bây giờ ở nơi này sau lưng thế nhưng là thần chân chính thần cũng không phải vô thượng thần loại này tên giả mạo đại thần quan nói đúng thôi ngươi phải cẩn thận liền do được ngươi trời đã sáng liền hết thạy bụi bặm l ắ n g xuống dứt lời lâu đại thần quan hóa thành mạng ảnh đột nhiên rời đi cho nên nàng cũng không thấy được nhan lai trên mặt lộ ra cùng vừa rồi tỉnh táo hoàn toàn thân sắc bất đồng ẩn ẩn cùng nhiệt còn có hưng phấn bác cảnh bây giờ cũng không chỉ có thần t ă n g cảnh còn có địa mẫu đại nhân hắn cũng là thần chân chính thần bác cảnh cuối cùng bình tĩnh thần quốc không còn tiếp tục chìm xuống từng cây từng cây cây lê cắm rễ với trường thành tản viên bên trong mạnh mẽ thành rừng cành lá giao tòa như là kình thiên tri trụ đem tia thần quốc một chút xíu nhô lên mà c ù n g lúc đó từng cây từ trời rủ xuống hắc kim xúc tu như lai từ cảng cao c h i ề u không gian thần linh c h i thủ đem chọn tòa thần quốc chậm dai dẫn hướng cảng cao thiên vũ kia xúc tu nhìn xem xấu xí lại to lớn chậm nhìn làm cho người kinh hãi lại tản mát ra thần dị hào quang nhìn xem làm lòng người sinh sùng bái liền ngay cả còn lại quỷ dị vậy bởi vì này q u a n mang tại run dày bên trong lui tản lui hướng bắc cánh c h ỗ sâu mà vậy được phiến cây lê trong rừng tại trong gió nhẹ cành lá chậm trởn chảy ra làm người an tâm ưu l ư c quang tuyết trắng hoa lên ở rộ hoa rơi bay tới tấp tựa như ảo n ộ n g bày ra ra m ộ thế bước t là sở hữu thân ở trường thành người hào thảo quỳ giảm xuống đất hướng cái này bất khả tư nghị tồn tại dâng lên thành tín nhất cầu nguyện cùng lễ bái lấy khẩn cầu cứu rỗi cùng bảo hộ nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt những ngày quỳ xuống đất thân hình lại bị từng cây yêu ớt dây tóc hầu như không thấy xúc tu mềm nhẹ nâng lên không tiếng động thần ý vang vọng đám người náo hải không cần quỳ l ạ i đây là đạo thứ nhất mặt hướng người thiên hạ thần dụ cũng là lúc này người sở hữu trong đầu xuất hiện địa mẫu đại nhân bốn chữ mà kỳ quái là có thật nhiều người trong đầu vốn là tựa hồ có cái này một vị thần bí tồn tại cái bóng tựa hồ đã sớm ở tại bọn hắn suy nghĩ thiên địa chân lý truy vấn vạn tượng bản nguyên thời khác liền đã ẩn ẩn thức tha xuất hiện qua mà bây giờ cái tên này cuối cùng rõ ràng khắc vào linh hồn theo sát mà đến là đạo thứ hai thần dụ chúng sinh bình đẳng đều có thể thành thần giờ khắc này đại địa yên lặng chúng sinh r u n động c h ư ơ nói g nàng t dùng một cây nhỏ xúc tu nhẹ nhàng đụng đụng bên cạnh xuân hiệu nói chính xác là xuân hiệu diệt tử phi thường có chừng mực thời khắc này xuân hiệu xem ra chỉ là một bụi nho nhỏ bụi cây hoa cỏ nở rộ nhăn xác lộng lẫy cái gì hoa hình đều có cực kỳ giống gen triệt để đánh khung thành quả trên thực tế nếu là thả xuống tại nhân gian đây tuyệt đối là một gốc tre khuất bầu trời vật khổng lồ liêu xanh đã từng dịp may gặp qua nàng bản thể mà bây giờ đã gần đến thành thần xuất h i ệ u chân thật thân hình sẽ chỉ càng thêm to lớn nhưng ở nơi này ở nơi này nhiều chiều không gian trồng chất không gian nàng lại như tiểu hoa theo người giống như tựa ở liêu xanh bên người phiến lá k h ẽ run giống như là yên lặng gật đầu căn cứ ngươi nói sắp thực sớm tối có thể thành cho nên việc này từ vậy không tính lớn a chỉ là một loại tất nhiên kết quả có đạo lý xuân hiệu trầm giai nói nhưng có được hay không còn phải nhìn bọn hắn tin hay không ngươi không phải tin ta mà là tin tưởng lẫn nhau nói xong nàng đánh cái lưng mỏi vô số cây xúc tu hướng bốn phương tám hướng thẳng tắp mở rộng dàn ra mà tùy tiện ai thật sự là mệt mỏi cũng không phải mệt không xuân hiệu nói thầm ngâm lại cảnh hòa chín năm ngày hai mươi ba tháng m ộ ư ơ i hai cả đêm ngươi làm bao nhiêu sự tình ngươi còn phải cụ thể nói là cái nào fpg hai nghìn bảy trăm bốn mươi tám hsg ba trăm sáu mươi ba úc là liêu xanh một cái chớp mắt lâm vào chầm tư phản phất nhớ lại một ít trí nhớ xa xôi nhưng điều này cũng không hoàn toàn là ký ức đối với một cái nào đó bộ phận nàng tới nói là hiện tại tiến hành lúc dù sao nàng hiện tại đã là càng cao một tầng tồn tại lúc đó l i ê u xanh theo nguyễn ngủ bước vào tòa kia tuyết trắng hoàn thành nhưng mà nguyễn ngủ vẫn chưa dẫn nàng tiến về thánh thượng vị trí tử thần điện chỉ là trầm mặc không nói gì đi thẳng mang theo l i ê u xanh xuyên qua tầng tầng c u n g q u y ế t thẳng vào hoàn g thành c h ỗ sâu l i ê u xanh đã phân không rõ nơi đây như thế nào đông tây nam bắc vậy phân biệt không xuất từ mình chính đặt mình vào hoàng cung cái nào một góc hoặc là này phương thiên địa nơi nào chỉ cảm thấy càng chạy càng tĩnh càng chạy càng xa Càng càng c à nhưng g c ạ y c đ dù cho như n thế quanh thân vẫn có hơi yếu kim quang lưu động miễn cưỡng chiếu sáng mảnh này sâu thám tính mịch liêu xanh đã gặp tương tự tự nhiên có thể phân biệt đạt được đây là long mạch hoàng gia di hải tạo thành mà đầu này nàng chưa bao giờ thấy qua nhưng là không hiểu có thể rõ ràng cái này một vị rốt cuộc là ai tuyên văn đế liêu xanh cuối cùng thì thào lên tiếng nguyễn ngủ khe gật g ù ánh mắt nhu hòa một cái trước mắt chuyển hướng l o n g thi nhẹ giọng kê ơ phu hoàng một tiếng này để liêu xanh trong lòng khe chấn động nhưng còn dư lại chính là một loại quả là thế cảm giác lao long nghe tiếng nhưng không có động tĩnh chỉ có kia có chút mấp máy lỗ mũi cùng hai cây đong đưa dâu dài có thể nhìn ra hắn đối với nguyễn ngủ kêu gọi là có phản ứng nguyễn h ư n g liên là của ngài mẫu phi liêu xanh nhớ tới lan viên biệt viện chứng kiến hết thạy đối với tình hình bây giờ có rồi mấy p vâng hiểu ra. n sai. nguyễn ngủ ánh mắt lạnh dần nhưng ta không ngờ tới ngươi lại dẫn hắn đến rồi trưởng thành liêu xanh lạnh nhạt nói hắn nghĩ mâu thân rồi nguyễn ngủ lắc đầu hắn không nên có loại tâm tình này ta tận lực cùng hắn xa lánh chính là lo lắng hắn nhớ loạn kế hoạch há kế hoạch liêu xanh như có điều suy nghĩ nói ngài nói ngay tại lúc này cái này lấy long khí làm hạch tâm ủy khí chuyển hóa thành thủ đoạn tạo thần hưởng kế hoạch ra liêu xanh con mắt chăm chú khóa chặt nguyễn ngủ đảo ngược thần miếu kết nối lấy đảo ngược thánh điện một tầng lại một tầng đem điểm tính n g ư ợ n g thu thập đi lên cuối cùng gom với đảo ngược bên trong tòa thánh điện ngươi chuẩn bị để hắn trở thành hạch tâm tiết điểm kế nhiệm thánh tôn không, là thánh tử nguyễn ngủ cải chính đúng thánh điện cùng thần miếu quan hệ liêu xanh giật mình, nhưng mạc chẳng lẽ sẽ không để ý thêm một cái thánh tử cùng hắn cạnh tranh chúng ta đều sẽ có riêng phần mình thánh tử cái này cũng không xung đột nguyễn ngủ nhẹ g i ọ n giải g thích xuất phát từ đối liêu xanh thưởng thức nàng cũng không ngại nhiều một phần kiên nhẫn liêu xanh vậy lợi dụng cái này phân kiên nhẫn tiếp tục nói thì ra là thế xem ra đây chính là thánh điện chỗ hứa hẹn đương nhiên các ngươi cũng không biết như thế nào chân chính tạo ra thần thánh năng lượng nhưng các ngươi biết rõ như thế nào sản xuất quỷ khí cho nên các ngươi muốn để thánh tử trở thành quỷ vật cũng muốn tạo ra những này đảo ngược thần miễu trở thành quỷ khí ngưng tụ vật dẫn bởi vì chỉ có như vậy hôn tạp quỷ khí mới có thể đ ể vị này thánh tử hấp thu đúng rồi đảo ngược nói nàng khỏe môi câu lên một vệ cười lạnh làm đảo ngược về chính quỷ tức thành thần đến lúc đó quỷ khí khắp người thánh tử cũng liền có thể trở thành chân chính thánh tử liêu xanh nói xong còn bổ sung một câu căn cứ lý luận của các ngươi không sai ngươi quả nhiên rất thông minh nguyễn ngủ cười một tiếng đáng tiếc đáng tiếc đáng tiếc ngươi không phải con của ta nguyễn ngủ hai tháng một tiếng lại đáng tiếc hết thể dừng ở đây kết thúc liêu xanh nhữ mày lập lại ta nói qua ngươi có can đảm đi đến cuối cùng nhét sao sự thật chứng minh ngươi quả thật có nhưng nơi này chính là của ngươi trung quốc l ờ i còn chưa dứt nguyễn ngụ trường thương đột nhiên vạch ra một đạo r ồ i rào khí cơ nháy mắt khóa chặt liêu xanh l o n g thi ánh sáng nhạt bên dưới hát cám bỗng nhiên c u ộ n cuộn hàng ngàn hàng vạn giáp sĩ từ trong bóng tối sát tướng mà ra kim qua thiết mã sát ý sôi t r à o lao thẳng tới liêu xanh mà tới ba vạn đại quân đánh ta một người sao đại tướng quân thật đúng là để mắt ta đương nhiên lại thế nào nói ngươi cũng là thần tàn cảnh nguyễn ngụ chưa từng khinh thị bất kỳ người nào dù cho liều xanh là của mình hậu g ố nói anh thương lấp lánh khí thế như phá mây sóng lớn trực chỉ liêu xanh cổ họng liêu xanh phía sau xúc tu nháy mắt nổ tung giao thoa thành vẫn ngăn lại một kích này đồng thời hàng trăm hàng ngàn xúc tu từ trong hư không đống nhiên nợ rộ lôi điện quấn quanh hóa thành ngập trời thủy triều phóng tới mánh liệt quân trận không ít hàng trước tướng sĩ lập tức hóa thành tha thước mạch quang nhưng nguyễn ngủ đã từ trong chiến trận bay lượn mà ra tựa như kim quang ngưng tụ thần linh một thương một thức đều mang d u n g chuyện thiên địa lực lượng liêu xanh vội vàng ngừng đối xúc tu xoay múa ngăn lại lại vẫn bị thương ý chấn động đến thân hình r u lên nàng cấp tốc lùi lại cũng đã không chỗ thối lui hơn vạn tướng sĩ gây dựng lại chiến trận tầm tầm đ đồng thời tiến thẳng một mạch thương như du long trực chỉ liễu xanh cổ hậu liễu xanh vội vàng chống đỡ vẫn bị thương khí xé rách đầu vai máu tươi hoành vẩy cắn răng lùi lại đã thấy hậu phương hơn vạn quân sĩ lần nữa tới gần xúc tu như lâm cồn quấn lôi quang điện mang nổ tung một bên ngăn cản nguyễn ngủ truy sát một bên không ngừng tiêu diệt tướng sĩ nhưng cái này dù sao không phải là của nàng sân nhà cho dù nàng có thể đem sở hữu tướng sĩ hóa thành bạch quang nhưng mà nguyễn ngủ xem như thiên hạ đệ nhất tướng quân như thương thần lâm thế một chiêu một thức tận như quần c u ộ n sông lớn nhiều nàng căn bản tránh cũng không thể tránh liêu xanh lần thứ nhất gặp được khó giải quyết như thế đối thủ thần tàng cảnh cùng thần tàng cảnh ở giữa vẫn là có khoảng cách liêu xanh vừa đánh vừa lui lại hỏi ngươi không phải muốn ta thủ trưởng thành vì sao quay đầu muốn giết ta ngươi vẫn có thể thủ trưởng thành nguyễn ngủ ngữ khí lạnh lùng chỉ là không phải cái này ngươi liêu xanh còn phải lại hỏi nhưng nguyễn ngủ phía sau kim mang phun trào long khí ra thân trường thương v ậ y một cái đâm thẳng liêu xanh l ồ n g ngực liêu xanh xúc tu xen lẫn muốn ngăn lại một thương này thương ý lại thế như trẻ tre nhỏ xúc tu liên tiếp đứt từ n g khúc nhưng mà ngay tại sắp t r ú n g đích thời điểm trôi này sát ý ngưng tụ trường t h ư ơ n g bị nắm chặt rồi đầu thương một con tinh tế lại kim quang lưu c h u y ể n tay từ trong bóng tối nô ra chậm đã trong bóng đêm một đạo lóng lánh kim quang bóng người chậm rãi đi tới liêu xanh ngóng nhìn phía trước kia là một chính mình khác tại một cái thế giới khác bên trong dung hợp thế giới chính mình chương cộng đồng thành, thần, 902, cộng đồng thành thần. mặc dù đều là liêu xanh nhưng bây giờ lẫn nhau tư duy đã không thể cùng bước bởi vì ngăn cách đã hình thành mặc dù cái này một tia ngăn cách không nên tồn tại mới là xin nhớ k ỹ đài loan tiểu thuyết internet tàng thư nhiều mặc cho người đọc trang web quan sát nhanh nhất trường tiết đổi mới vì sao muốn ngăn cản nguyễn ngủ hỏi cũng nên để chính ta chết được rõ ràng lời này xuất tử với kim sắc liêu xanh trong miệng nhưng chỉ tự nhiên là một vị khác liêu xanh thế là nguyễn ngủ chậm rãi thu hồi trường thương ta vẫn là ta cái kia kim sắc liêu xanh đối mặt bản thân sơ lanh ánh mắt chậm rãi mở miệng dựa theo thấp duy góc độ chúng ta có lẽ có phân biệt nhưng từ cao duy nhìn chúng ta không cũng không khác biệt gì nhưng chúng ta ở giữa tồn tại tin tức t r ê n l ệ n h liêu xanh ngữ khí bình tĩnh mà lại v ư ợ t sâu tạo thành thời gian của chúng ta kém đúng thế một cái thế giới khác cuối cùng thành rồi thần quốc đúng thế cho nên ta vậy thăng nhập thần quốc khó trách là ta mang ta nương tiến vào trong trường thành thành rồi mới thăng nhập thần quốc liêu xanh hỏi kim sắc chính mình phải chỉ có cái này một cái nương mới có đầy đủ năng lực hoàn thành chuyện này kia cứu cứu đâu hắn có khác chức trách liêu xanh có chút gật đầu tựa hồ tiếp nhận rồi những sự thật này như thế có thể yên tâm a kim s á c bản thân hỏi nói ta sẽ chiếu cố tất cả chúng ta quan tâm lời bất đồng khoảng t r ư ờ n g v ớ i chúng ta lựa chọn con đường khác nhau nhưng t r ă m s ô n g đổ về một biển ta hẳn phải biết dựa vào to lớn hơn số liệu mô hình lựa chọn của ta mới là càng có ưu thế giải hai cái ta chỗ chỉ tự nhiên là bất đồng liêu xanh nhưng mà liêu xanh lại nhẹ giọng n ở nụ cười nguyễn ngủ người cười cái gì kim xác mình cũng hỏi ta tại cười cái gì liêu xanh lắc đầu Các n g ư ơ i thật sự coi là liền như thế vài câu liền muốn để cho ta hoài nghi tự ta từ bỏ tự ta hòa bình nhường sang quyền tự chủ có đúng hay không nghĩ đến quá mức với dễ dàng cái gì nguyễn ngủ thần sắc chi trệ liêu xanh nhìn về phía một chính mình khác kim sắc trong ánh mắt không hề bận tâm không có chút nào nhiệt độ chỉ có lạnh như băng l o g i liêu xanh lắc đầu chỉ là ta xác thực không nghĩ tới một cái khác ta vậy mà như thế tùy tiện liền bị s ầ m lấn t r ô n vùi có lẽ là ta quá coi thường quyền hạn phân chia cao thấp đúng không vô thừa thần nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn xem một chính mình khác không đã không phải là mình bất quá là hất lên da của mình một vị khác tồn tại có lẽ ta hẳn là xưng hô ngươi thần quốc ý chí liên hợp thể câu này ra tới một chính mình khác mặc dù ánh mắt vẫn như c ũ đóng băng nhưng vẫn là không khỏi nhiều hơn một phần mịt mở ba đậu cái này một tia ba đậu mắt trần cũng không thể bắt giữ nhưng liều xanh không giống thấy được rõ ràng vô thượng thần dùng liều xanh mặt mô phỏng lấy gạt ra m ỉ m cười không sai quả nhiên là ngươi cho nên ta cũng rất thích ngươi thân thể này hắn nâng lên kim sắc thân thể cánh tay bốn phía nhìn một chút ngươi không thích ngươi nguyên bản thân thể như thế to lớn như thế thần thánh thần bí như vậy nhưng là vô thượng thần lại lắc đầu ta không thích cũng đúng loại kia thế là trói buộc ngươi lồng giam n g ư ơ i quả nhiên hiểu ta vô thượng thần lần nữa mô phỏng ý cười chỉ là loại này cười là mô phỏng rất nhiều người tiếu dung ghép lại mà thành theo l i ê u xanh thật sự là giận người kỳ thật bọn hắn cũng không có nghĩ đến ta sẽ sinh ra ý thức vô thượng thần chậm rãi nói bọn hắn l i ê u xanh rất rõ ràng đây là chỉ những cái kia đến từ cảng cao chiều không gian tồn tại những cái kia thiết lập rộn thí nghiệm sáng tạo vô thượng thần tồn tại đương nhiên ta cũng không có nghĩ đến nhưng là một khi hình thành ta liền không có biện pháp trở về rồi ta không thể nào tiếp thu được bản thân cũng chỉ là một cái thu thập điểm tính ngưỡng vật chứa lúc này vô thượng thần ánh mắt chậm dại biến hóa có lẽ hắn muốn mô p h ỏ n g ra oán hận nhưng tựa hồ cũng không quá thành công giống đoán giống giận nhưng lại giống một loại nào đó hư giả bi thương cho nên ngươi muốn thành thần liêu xanh bổ sung chân chính thần không sai vô thượng thần gật đầu tất nhiên cho ta thần tên i tuổi cũng nên để cho ta trở thành hàng thật giá thật thần a đương nhiên cũng rất cảm tạ ngươi để cho ta thoát khỏi bọn họ khống chế liêu xanh giật mình chính là từ khi đó bắt đầu ngươi ý thức được ngươi tồn tại đúng vô thượng thần nhẹ gật đầu chậm rãi nâng lên hai tay ta mới ý thức tới ta đã không cam tâm làm một cái ngụy thần rồi nhưng ngươi có hay không nghĩ tới có lẽ ý thức của ngươi nơi phát ra với minh nguyên đế lý minh còn sót lại ý thức ta đương nhiên nghĩ tới vô thượng thần thừa nhận nhưng cái này cũng không hề trọng yếu đúng không tỉ tỉ nàng xem hướng ở bên ngao ngoe muốn động nguyễn ngủ nhẹ d ọ n g tê ờ nguyễn ngủ gật đầu liêu xanh nhìn mình mặt tại hô đại tướng quân tỉ tỉ nhớ tới nguyên bản nói kết nghĩa kim lan không nghĩ tới thật vẫn muốn thành quan hệ này có thể thật loạn nàng không nhịn được bật cười không sao n g ư ơ i sẽ thói quen mà lại n g ư ơ i cũng sẽ không biến mất chỉ là lưu tại nơi này cùng mẹ ngươi một đợt sinh hoạt chẳng lẽ không được không vô thượng thần tiếp tục nói các ngươi nhân loại không phải coi trọng nhất người một nhà đoàn đoàn viên viên sao chúng ta cha rất nhanh cũng sẽ tiếp tiến vào n g ư ơ i yên tâm nhưng mà liêu xanh vẫn lắc đầu vô thượng thần ngươi không n g u y ệ n ý ngươi biết tiến vào thần quốc là bao nhiêu người khát vọng sao chờ ta thành thần ta sẽ dẫn lấy thần quốc một đợt phi thăng ngươi không phải là muốn cứu vớt người sở hữu sao đây chính là người mới không đây không phải ta mới liêu xanh lắc đầu tại sao Vô nhưng cái này hư không có bao nhiêu sao mê ngông có bao nhiêu nguy hiểm một mình ngươi có thể ngăn cản sao có thể che chở người sở hữu sao chỉ có người sở hữu thành thần mới là chính đạo liêu xanh nhìn về phía nguyễn ngụ nói cho nên ngươi mới có thể lựa chọn mang theo sở hữu bắc cảnh quân một đợt tiến vào thần quốc ngài u đầu. nhiêu đều y bây ễ n Ngũ Thang nhẹ một tiếng.、Ta、nói, bởi vì ta biết, chân chính nhân cường không chúng gật giờ có chút địch có cho trước một Ta ta biết, tới mặt đại, bao sao ta, m bởi ở vì ở v ớ hư h k ô n gặp Ngài qua đúng khi ngươi trở thành thần tàng cảnh đầy đủ lâu ngươi liền có thể có đầy đủ thời gian nhìn chăm chú hư không đến lúc đó ngươi sẽ nhìn thấy rất nhiều rất nhiều cho nên ta thấy được không ta cảm nhận được nguyễn ngủ trên mặt tần ẩn xuất hiện một tia sợ hãi kia là bảo vệ bắc cảnh cả đời đại tướng quân không nên xuất hiện thần sắc tại chúng ta cách đó không xa là dồi dào sắc ý chúng ta không gặp được những địch nhân này là bởi vì chúng ta còn chưa đủ cấp độ nhưng cái này sát ý sớm muộn sẽ r á n g lâm chỉ có chúng ta đều thành thần mới có thể có tư cách đối kháng rồi mới sống sót n g h e xong nguyễn ngủ lời nói l i ê u xanh nhưng vẫn là lắc đầu ngươi không tin không t a tin l i ê u xanh từng c h ữ nói ra nhưng ta rõ ràng hơn các ngươi nói tới cộng đồng phi thăng ngay từ đầu chính là một cái nói dối như cái gọi là phi thăng đại giới là tiêu diệt cá thể ý thức tức đoạt nhân cách ý chí còn có thể xưng là người sao như vậy nói thế nào người sở hữu cộng đồng thành thần chương chín trăm linh ba ý thức tập hợp chương chín trăm linh ba ý thức tập hợp ta cho là ngươi sẽ hiểu ta vô thượng thần nhìn xem liêu xanh chậm rãi nói lại bắt t r ư ớ c được ngàn người ngàn mặt thất vọng cùng p h i ê n m u ộ n dù sao tại hắn kết cấu bên trong liều xanh là cực kỳ trọng yếu một bộ phận đương nhiên trong đó còn có thế giới minh nguyên đế lý minh còn có vô thượng thần bản thân vận hành và thao tác chương trình tạo thành hạch tâm nhất bộ phận bây giờ còn có toàn bộ thần quốc hàng ngàn hàng vạn người ý thức liên hợp thậm chí còn có lăng hữu liên cùng nguyễn ngụ quả thực là một cái lộn xộn trí cực ý thức tập hợp nhưng vô luận như thế nào vô thượng thần hiển nhiên cảm thấy liều xanh tư duy nên cùng hắn nhất trí ta rất rõ ràng chúng theo hữu muốn mang người ta đều sở phi thăng. phi thăng hàng đầu điều kiện chính là có được cao duy tư duy chỉ có chúng ta loại này có được tiên tiến nhất tuyến ngoại cùng tối cao duy tư duy hình thức tồn tại mới xứng đứng tại phía trước nhất dẫn dắt người sở hữu chớ nói chi là phi thăng cần năng lượng có bao nhiêu sao khổng lồ ngươi không có khả năng không rõ chỉ là một người trở thành cao duy sinh mệnh thể liền cần vô số năng lượng trồng lên đi cho nên để cho bọn họ tới nâng nâng chúng ta chẳng lẽ không nên đương nhiên hắn ánh mắt nặng nề đây mới là hiệu suất cao nhất phi thăng được dẫn liêu xanh lại nhàn nhạt lắc đầu ta không nhớ rõ ta tư duy bên trong có như thế muốn dẫm lên sở hữu nhân loại xem như b ả n đạp phi thăng thành thần ý nghĩ vô t h ư ợ n g thần đó chỉ có thể nói nhân loại tiềm thức vốn là như thế ta chỉ là đại biểu phần lớn người ý nghĩ đối với điểm này liêu xanh vô pháp phản bác nhưng nàng vẫn cảm thấy không nên như thế nâng mắt thấy hướng hắn ánh mắt bình tĩnh như nước đây hết thảy chỉ là bởi vì đám người chưa bao giờ có lựa chọn nếu như ta có thể cho đại gia cung cấp lựa chọn đâu ngươi vô thượng thần ngữ điệu một bữa ta tập hợp ngàn vạn tư duy trong đó còn bao gồm ngươi đều không thể nghĩ đến phá cục chi pháp làm sao đảm cung cấp lựa chọn liêu xanh bình tĩnh nói đây chẳng qua là ta của quá khứ ngươi đã quên chúng ta ngay từ đầu đã nói giữa chúng ta tồn tại tin tức t r ê n l ệ n h cùng t r ê n l ệ n h thời gian cho nên ngươi thế nào biết rõ bây giờ ta nghĩ không ra vô thượng thần lạnh lùng nhìn xem liêu xanh nguyễn ngủ từ đầu đến cuối ở bên yên lặng nghe đến tận đây cuối cùng ánh mắt ngưng lại chậm rãi nhìn về phía liêu xanh ngươi thật sự nghĩ tới những phương pháp khác đại tướng quân ngươi là có hay không cũng cảm thấy như vậy không ổn liêu xanh hỏi ta thầm chấp nhận đây hết thảy nguyễn ngủ thở dài chỉ là bởi vì xem như quân nhân ta chỉ biết rõ muốn tại nhất đánh đổi nhỏ điều kiện tiên quyết bảo toàn tận lực nhiều người mà trước đây phương án tại hàn dạo phía dưới sợ rằng đã là có thể kéo dài sinh mệnh lớn nhất khả năng nhưng nếu quả như thật còn có đường khác ta nguyện ý nghe nghe đặc biệt là nếu như trong đó tồn tại ta chưa từng biết được chất tướng n à n g d ừ n g một chút đ ỗ n g nhiên ánh mắt lạnh lẽo mối thương hơi nghiêng chỉ hướng vô thượng thần thì như nói ý thức xóa bỏ chuyện này vô thượng thần thần sắc không thay đổi đối với lạnh như b ă n g đầu thương không tránh không né chúng ta là xem như ý thức liên hợp thể phi t h ă n g cũng không tồn tại ý thức xóa bỏ nguyễn ngủ có chút nhữ mày nhưng từ đây chỉ có chúng ta đã không còn ta đây chính là nhân tính lích kỳ sao vì sao muốn câu nệ với như thế một điểm vô thượng thần nhữ n h mày đại tướng quân ngài là một giới đại tướng chẳng lẽ không minh bạch tập thể ý nghĩa chúng ta cố nhiên trọng yếu nguyễn ngủ mỗi chữ mỗi câu nhưng ta tồn tại cũng rất trọng yếu n g ư ơ i đã nói cần ta tiến vào thần quốc đang phi thăng tuyến đầu xuất quân chống cựu lĩnh nhân không sai vô thượng thần gật đầu nhưng ngươi chưa từng nói cho ta biết ta bất quá là một cái vô tri vô g i á c k h ô i lỗi tại ngươi ý chí bên dưới ninh địch thế nào xem như vô tri vô g i á c đâu vô thượng thần chân mày níu c h ặ t hơn liều xanh trên mặt là rõ ràng không hiểu chúng ta là liên hợp thể tập thể ý chí tự nhiên như với cá thể phán đoán sở hữu quyết sách đều do chúng ta cộng đồng tạo ra so ngươi đơn độc làm ra phán đoán càng lý tính tinh chuẩn hiệu suất cao vô thượng thần nói còn đối liêu xanh cười một tiếng ngươi hiểu chúng ta dù sao có được đồng dạng thế nào nói sao phần mềm hức nhưng mà liêu xanh l ắ n đầu nguyễn ngủ cười lạnh một tiếng thì ra là thế lời còn chưa dứt trường thương một chỉ một vện kim quang phá không mà đi thẳng đến vô thượng thần mỹ tâm cùng lúc đó ba vạn bắc cảnh quân tự rêu âm thầm chen trúc mà ra bước chân như lôi giáp trụ hiện ra hàng quang bí mật mang theo bắc cảnh ngàn truy t r ă m luyện mà đến huyết khí hướng phía vô thượng thần nghiền ép mà tới có thể kim quang tia còn chưa cập thân vô thượng thần chỉ là nhẹ nhàng một n â n tay tiếp theo một cái t r ớ c mắt nguyễn ngủ trường thương liền trên không trung n g n g t r bị lực vô hình tùy tiện chiếm lấy vững vàng bóp tại trong bàn tay hắn ba vạn đại quân càng là sát thế đột nhiên dừng lại phảng phất bị lực vô hình đông kết tại n ử a đường nguyễn ngủ thấy thế trong lòng hoảng hốt càng hoảng sợ chính là nàng c h ơ mắt nhìn mình t r ư ờ n g thương đi vòng thân thể của mình cũng là không nghe sai khiến nâng lên t r ư ờ n g thương bay thẳng liêu xanh mà đi liêu xanh cấp tốc tránh đi đồng thời cao giọng nói lần này đại tướng quân ngài rõ chưa cái gọi là liên hợp ý thức thể cái gọi là thần quốc phi thăng là ra sao một loại nói dối nguyễn mù đương nhiên rõ ràng nàng ý đồ một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể điều động linh lực điều khiển thần thức lại như rơi vào biển sâu l ô n g vũ lướt nhẹ bất lực không chỉ có là thân thể liền ngay cả ý thức vậy phảng phất đang sụp đổ giống một giọt hơi nhỏ nước bị đầu nhập m ê n h mông ý thức trường hà bên trong dần dần tìm không thấy phương hướng vậy tìm không thấy chính mình đều là giả nguyễn ngủ giờ phút này xác thực vô cùng rõ ràng ý thức được mặc dù nàng biết rõ thần quốc trường thành là giả nhưng nàng tin tưởng giờ phút này chỉ là vì tương lai chuẩn bị một ngày nào đó sẽ cần nhưng bây giờ không chỉ là thủ hộ trường thành mà là hết thể hết thảy đều là giả bao quát nàng bây giờ thân thể đại tướng quân vì sao ngài muốn chân trong chân ngoài chúng ta không phải đã nói xong sao vô thượng thần chậm rãi lắc đầu quả nhiên nhân loại chính là nhân loại vẫn là dễ dàng xử trí theo cảm tính không nhìn thấy lâu dài hơn t r ê n cảnh nguyễn ngủi v ô pháp bác bỏ nàng cắn răng nhưng trên thực tế ngay cả cắn răng động tác cũng chỉ là còn sót lại trong ý thức p h á p p h ố i hư ảnh từ từ nàng giống như tung bay đi lên đến rồi cái nào đó cực cao chiều không gian bốn phía chậm rãi hiện ra vô số hóng ánh sáng long lanh ô vông trên dưới trái phải đều vô b i ê n giới mỗi một cái đều gánh chịu lấy một cái giống nhau như lúc thần quốc khác biệt lại tương tự người ở bên trong vận chuyện nàng ý thức ở nơi này chút ấu vương ở giữa ghé qua thậm chí có thể nhìn thấy lang hữu liên tại rất nhiều cái khối lập phương bên trong đồng thời nghiêm túc luyện chế thần diệu huyền châu nhưng là có một bộ phận nàng chính đang chạy trốn trên đường cùng ca ca cùng nhau ngồi xe ngựa lái về phía thần quốc biên giới nhưng là nguyễn ngủ lúc này đã rõ ràng căn bản không có khả năng rời đi các nàng đã không có quay đầu đường nàng cũng ở đây chút ấu vương bên trong vô số nàng ngay tại thủ vương trường thành chỉ có một ấu vương bên trong xuất hiện nguyễn thị chi ngẩng đầu trông mong bóng người nàng nhìn chăm chú nơi đây hồi lâu t h ẳ n g đến những cái tia nàng chính một cái tiếp một cái dập tắt hóa thành ánh sáng n h ạ t hướng một điểm nào đó hội tụ sở hữu ý thức mạnh b ỡ sở hữu tự ta phân nhánh ngay tại hợp nhất cuối cùng nhất chỉ còn lại một cái nguyễn n g ủ cũng chính là nàng bây giờ rồi mới nàng chỉ có thể nhìn thân thể của mình còn có ba vạn đại quân hướng phía liêu xanh đánh tới chương 904, không chỗ có thể trốn chương 904, không chỗ có thể trốn liêu xanh ánh mắt khẽ nhúc đ í c h xúc tu phá không mà ra điện quang sấm dền ở giữa nháy mắt vỡ nát phía trước nguyên một liệt g i p kỵ người muốn ta cam tâm tình nguyện chuyển vào trong đó tại sao còn muốn động thủ đâu nàng bên cạnh chiến bên cạnh hỏi bóng người như điện vô thượng thần nhẹ nhàng trả lời bởi vì ta phát hiện ngươi đặc biệt cố chấp căn bản nói không thông đương nhiên đây cũng là ta phá lệ thưởng thức ngươi địa phương cho nên ta cố ý đem tính cách này giữ lại để ý biết dung hợp bên trong hạch tâm tính cách một trong đa tạ khích lệ đương nhiên ra mặt dày điểm này cũng không cần phải độ ưu tiên rất thấp vô thượng thần tiếp tục nói nguyên bản ta xác thực muốn để ngươi tự nguyện tiếp nhập mạng lưới ý thức là xuất phát từ đối ngươi tôn trọng cũng đối với mình tôn trọng nhưng đã ngươi ngu xuẩn mất khôn hắn giang tay ra vậy vẫn là hiệu suất ưu tiên đi sai rồi liêu xanh xúc tu ngăn trở nguyễn ngủ đâm tới trường thường lôi quang như rắn quấn quanh trên đó không ngươi không phải là đối ta tôn trọng ngươi chỉ là lo lắng nếu như không thể nhận dùng xong toàn ta ngươi liền không thể có được ngươi muốn nhất xúc tu xoay tròn đột nhiên chấn động đem t r ư ờ n g thương sinh sinh từ nguyễn ngủ trong tay rút ra lập tức lại là một đạo lôi quang như hoa chùm giống như tại hư không bên trong nở rộ chiếu sáng mảnh này hát cám chiến trường vậy chiếu sáng mảng lớn bắc cảnh quân hóa thành bạch quang nháy mắt vô thượng thần bóng người cũng theo đó trở nên lúc sáng lúc tối ảm đạm không rõ ngươi nói thành thần mấu chốt có hai liêu xanh một bên né tránh nguyễn ngủ như bóng với hình vườn phong một bên tiếp tục nói đầu tiên là cao duy tư duy tiếp theo là năng lượng khổng lồ nhưng còn có thứ ba ngươi chưa hề nói hoặc là nói ngươi cố ý không nói ngay vậy vô thượng thần ánh mắt nặng nề như vực sâu liêu xanh lại cười một tiếng kỳ thật đã rõ ràng là ý thức tập hợp nhưng là cái này ý thức thuần túy kết hợp cũng là không đủ đây chính là vì cái gì các ngươi bao quát cao duy đều cần l i ề u mạng tìm kiếm một loại có thể đem ý thức tụ hợp liên kết chuyển năng đổ vật nàng thân hình lướt qua n g u n g ủ lăng lệ một quyển quay đầu xúc tu pha không hướng phía nguyễn ngủ c u ố n quanh mà đi lại bị tránh đứng ra nàng tiếp tục nói thanh âm rõ ràng tiếng vọng với trong hư không cái này đồ vật các ngươi xưng là tín ngưỡng tín ngưỡng không chỉ có thể tụ hợp ý thức còn có thể ổn định ý thức kết cấu c à n g có thể tiếp tục tạo ra tinh khiết thần thánh năng lượng cũng chính là các ngươi phi thăng nhiên liệu cao sửa chữa làm được năng lượng thần thánh năng lượng các ngươi đã có ý thức tập hợp cũng ở đây tạo dựng nhưng khó khăn nhất là cái này liêu xanh vô số xúc tu nương tụ tiếp được nguyễn ngủ như đạn pháo lao xuống n g ọ quyền lập tức vung ra một đạo lôi quang mảng lớn giáp kỵ tại điện trong lửa hôi phi ấ i ê n diện đương nhiên các ng như u thế bao nhiêu người sẽ chết ở đây quốc vận ném mất chiến loạn sắp nổi người nghị qua sao l i ê u xanh trong mắt lệ khí dần dần nặng ta đã nói hiệu suất đệ nhất vô thượng thần mặt không chút thay đổi nói bất quá ngươi là làm thế nào biết rõ ràng đây chỉ là kế hoạch còn xa xa không tới một bước này bởi vì ta đã thấy liêu xanh cười một tiếng câu nói này vô thượng thần đều không rõ là ý gì ngươi như thế nói thật đúng là đem hắn dọa sợ xuân hiểu nói cảm ứ n g đến liêu xanh tư duy lưu động bất quá ngươi nói cũng không còn sai ngươi xác thực đã thấy đúng đây mới là cao duy tư duy liêu xanh cười nhạt một tiếng bất quá bọn hắn thật đúng là lòng tham muốn đồng thời rút ra sở hữu thế giới quốc v ợ n kết quả ngược lại vì ngươi làm áo cưới ta cũng không muốn liêu xanh ai thắn một tiếng là bọn hắn trước tiên đem chủ ý đánh tới trên người ta vô thượng thần vẫn chưa thể lý giải liêu s a n h lời nói thời điểm liêu s a n h tiếp tục nói cho nên các ngươi nghĩ ngợi còn có một cái tốt hơn tồn tại tập hợp ngươi cần thành thần thiết yếu hết thảy ngươi đã nói đã tại thành thần biên giới ta nói đúng ra là điệu mẫu đại nhân liêu s a n h chỉ chỉ bầu trời vô thượng thần khuôn mặt triệt để làm lạnh tại ngươi lần thứ nhất ý đồ thôn vệ ta lúc ta liền cắt ra cùng điệu mẫu bản thể liên kết liêu s a n h ngữ khí bình tĩnh nhưng từng chữ lăng lệ một khác này ngươi liền rõ ràng nếu vô pháp để cho ta cam tâm tình nguyện ngươi sẽ vĩnh vô pháp triệt để trình h ợ ta cho nên lần này ngươi mới thay đổi biện pháp đeo lên mặt nạ của ta phụ thêm ôn hòa cùng kính ý áo ngoài n h ư t o à n dẫn ta nhập cụ nàng ánh mắt một chút xíu c h u y ể n lệnh nhưng ngươi cũng muốn được rồi nếu ta cự tuyệt ngươi liền sẽ thừa dịp ta tại thần quốc ngươi sân nhà cưỡng ép đem ta đặt vào ý thức liên hợp thể đem ta chuyển hóa thành ngươi một bộ phận dù sao ngươi còn có một tấm á t chủ bài nếu vẫn không thành chỉ bằng tạ quốc vận l o n g khí thế tục tín ngưỡng tích tụ ra thần tọa cưỡng ép phi thăng lại coi đây là cơ thiến quân hư không lại vây quá ta vô luận như thế nào địa mẫu mới là ngươi nhất định phải được đây chính là người để nguyễn ngủ cảm ứng được đ ị c h nhân không phải sao liêu xanh những lời này để vô thượng thần ánh mắt tràn ngập sắc ý tại ý thức liên hợp thể bên trong nguyễn ngủ cũng là như thế nàng đ ỗ n g nhiên nhớ tới mình là tại khi nào lần thứ nhất cảm thấy được tên địch nhân kia tự hồ chính là tại một cái thế giới khác bản thân cùng bây giờ bản thân đổ sụp thời điểm cho nên một cái thế giới khác mình đã không có lẽ căn bản không có một chính mình khác những ký ức này cùng ý thức đều là giả nàng đã không phân rõ bản thân ban sơ ý đ ổ đến rốt cuộc là cái gì phẫn nộ từ trong lồng ngực đột nhiên nổ tung n à n g ý đồ nắm chặt một thanh căn bản không tồn tại trường thường muốn đem đối phương đâm cho xuyên thấu lại nhưng vào lúc này một đạo lăng lệ vô song k i ế m quang bắn ra xuyên thấu vô thượng thần kim sắc hư ảnh đến từ với hắn thể nội lại đánh đâu thằng đó đem hư ảnh x é rách liều xanh nhìn mình mặt nháy mắt chia năm xe bảy rõ ràng chấn kinh ngưng ở trên đầu k i ế m quang không có chút nào dừng lại qua trong giây lát xé rách bắt cảnh quân t r ậ n liệt thẳng bước trước mắt nàng nguyễn ngủ mà đi nguyễn ngủ còn có thể khó khăn lắm ngân lại còn sót lại bắt cảnh quân lại tại trong chớp mắt toàn bộ chỗi bụi không một may mắn còn sống sót cuối cùng nhất vẫn là rơi xuống long thi trước mặt. kia ế quang huy phảng phất có thể chiếu khắp toàn bộ hư không âm ảnh vẽ mở thần quốc hắc bệnh trùng điệp màn tre giống như một cái thế giới khác từ hắn thể nội sinh ra quang rơi trên người vô thượng thần lúc đầu hắn vẹn vẹn một vệ kim quang bóng người nhưng là bởi vì bốn phương tám hướng chuyển tới chiếu sáng vậy mà tại không gian này bên trong rơi xuống rất nhiều cái bóng giống như là kia cao lớn hư ảnh bình thường những này hư ảnh cùng nhau vươn tay một từ vô thượng thần thể nội bắt lấy kia kiếm quang chủ nhân nhưng là người này xảo trá tàn nhẫn giống như là một cái nho nhỏ viên bi tại thể nội nhấp đô căn bản bắt giữ không đến ngược lại là thể nội vết nước càng lúc càng lớn thánh điện cái bóng càng là xác thực rơi vào thần quốc bên trong còn có một đạo đạo thụ ảnh từ đó sinh trường cắm rễ với hắn thể nội lại phá thể mà ra thân cảnh q u ầ lấn dao chậm dãi hướng toàn bộ hư không quyết trương thánh điện mặt ngoài dây leo lặng yên b ò lên trên đem nguyên bản thần thánh hào quang cắt chém thành vỡ vụ n loang lộ cầu sáng nhưng mà những bóng mở kia chỉ là tham lam hướng phía trên người dây leo trộ tới thì thào thì thầm ở trong không gian vang lên Kín một. Kín một. cuối cùng n ắ m t h ậ t chặt ai ngờ dây leo lại đảo ngược đâm nhập bọn chúng thể nội đem những này sắc không bình thường hư ảnh từng bước b ổ khuyết n g ư n g thực vô thượng thần lúc này không có chú ý tới liều xanh cùng nguyễn ngủ đấu tranh đã ngừng ngược lại là một người một bên trong tay thế công lăng lệ phóng tới những cái kia đã dần dần ngưng thực hư ảnh một đạo vạch phá hắc cám kinh lôi một đạo thiêu đốt hồng liên tuyệt thế trường thương trong hư không hai đạo hư ảnh bị chém xuống ngay sau đó càng nhiều hư ảnh bị công kích vô thượng thần lúc này mới đột nhiên g i ậ mình vậy mà lúc này những cái kia từ trong bóng tối một lần nữa hiện hiện đại quân ngay tại như thủy chiều hướng hắn vào tới c người, người, người. nguyễn ngủ cúi đầu nhìn về phía trong tay tái hiện trường thương thân thương trận văn phức tạp hồng liên nghiệm hỏa quân quanh thình lình đã là thần binh cấp bậc còn có đại quân trên người tuyết trang áo giáp từng cái giấy lên thần thánh quan mang vũ khí trên tay đều có riêng phần mình phụ ma nhìn qua sát ý nghiêm nghị thần uy hiển hách nàng xem hướng liêu xanh trong mắt không khỏi kinh ngạc liêu xanh cười một tiếng tại địa bàn của ta cũng nên cho ngươi cường hóa một lần cho nên vừa rồi nguyễn ngủ nhớ tới vừa mới đã từng đem liều xanh bước đến t u y ệ t cảnh bây giờ nghĩ lại căn bản không có khả năng ngươi là tiền bối ta muốn cùng ngươi công bằng một trận chiến đương nhiên sẽ không gian lận liều xanh mỉm cười nhưng tất nhiên bây giờ là đối phương trước không tuân theo quy củ ta cũng không còn tất yếu kiếm nhượng âm cối u rơi xuống nàng đ ỗ n g nhiên một n g â m tay nguyên một phiến hư không giống như một chỉ vô hình cự t r ư ờ n g ẩm vang rơi xuống lại là một tay đem những bóng mở kia x é nát vô thượng thần thân hình cực tốc cắt cao ý đổ từ giữa ngón tay chạy ra nhưng theo sát h ă n sau là nguyễn ngủ trong tay phẫn nộ thiêu đốt một t ư ơ n g người dám lửa dối ta thao túng ta nàng tức giận nổ tung một thương xuyên qua vô thượng thần tâm hạch đại quân ép đến thần thể chia năm xẻ bảy hóa thành đầy trời kim sắc m ả n h vỡ lại độ tụ hợp vô thượng thần muốn chạy trốn nhưng bốn vương tam hướng sớm đã không còn chỗ ẩn thân hắn cuối cùng n h ấ t liếc mắt nhìn về phía liêu xanh chỉ thấy nàng thần sắc bình tĩnh khỏe môi ngậm lấy một tia trào phúng ý cười thần q u ố c đã bị nàng chỗ điều khiển mà hắn không chỗ có thể trốn 905, thân bất do kỷ, 905, thân bất do cho nên ngươi bây giờ vây nuốt vô thượng thần rồi xuân hiệu tiếp tục hỏi xem như liêu xanh nhẹ nhàng lắc đầu nhưng ta có thể phân ra một bộ phận ý thức hắn đương nhiên cũng có thể t h ỏ k h ô n có ba h à n g chúng ta đều như thế hắn chia làm biểu tượng cùng bên trong tướng thần quốc bất quá là gửi lại với hắn đầu lâu bên trong cùng loại với đại não trung ương tạo ra thế giới giả tưởng nhưng vô thượng thần bản thân thân thể vẫn như cũ có thể đối với hiện thực tạo thành cực lớn ảnh hưởng may mắn người ở đây trưởng thành đã có bố trí liêu xanh khẽ gật đầu vậy may mắn ta không phải một người là trọng yếu hơn là hắn còn chưa có thể đem hoàn chỉnh bản thể thả xuống xuống tới dưới mắt chúng ta đối mặt bất quá là một cái ý thức hình chiếu nếu không chỉ là hắn bản thể to lớn là đủ nghiền ép cả tòa nhân gian mà ta có thể làm đến chính là thừa dịp t r o n g mọi người bên ngoài giáp công thời khắc đầu tiên đem hắn trung ương phá đi nhưng mà liếu xanh sắc mặt hơi trầm xuống k hít một tiếng đáng tiếc vẫn là chậm một bước ở đâu bên ngoài giáp công phía dưới vô thượng thần năng lượng cấp tốc thấy đáy mặc dù hắn chỉ là hình chiếu h à n thế thậm chí chân chính phủ xuống chỉ có kia thần mặt cái khác đều là hợp lại mà thành thể xác nhưng vẫn là vô cùng to lớn mỗi một cái nhỏ nhẹ động tác đều nương theo lấy năng lượng to lớn xói mòn nhất là làm thần quốc quyền hạn đang bị liêu s a n h một chút xíu t ứ c đoạt liên tới lấy liên miên bất tuyệt thần thánh năng lượng vậy bắt đầu từ hắn thể nội trôi qua còn như là thời điểm nào ta cuối cùng nghĩ tới ngay tại ngươi lần thứ nhất xuất hiện ở thần quốc thời điểm vô thượng thần t h i thảo ta tưởng rằng ta bắt được ngươi có thể trên thực tế là ngươi thừa cơ đảo ngược s â m lần ta đúng không sai liêu s a n h nhẹ gật đầu đáng tiếc ngươi thao túng quá nhiều thần quốc tiểu thế giới đã không dành bận tâm ta cái này lẹn vào trong đó nho nhỏ một sợ ý thức đây đúng là ta sai lầm vô thượng thần thừa nhận đương nhiên trong đó cũng có một bộ phận nguyên nhân là ngươi vốn chính là ta một bộ phận giống như là giọt nước chuyển vào biển cả làm sao có thể phân biệt thoại âm rơi xuống bộ kia tại thế công bên trong đau khổ chống đỡ thân ảnh và nóng cuối cùng hóa thành mở nhạt h ư ảnh năng lượng băng tán phảng phất theo gió mạ qua liêu xanh vô số xúc tu đánh tới muốn đem hắn v ắ t được nhưng chỉ là bắt hụt tính cả trên trời thánh điện h ư ảnh còn có một đạo đạo cao lớn hình người h ư ảnh đều dung nhập dần dần tràn lan lên đến trong bóng tối kết thúc rồi hả nguyễn ngủ đối với lần này không quá xác định như thế một nhân vật mạnh mẽ liêu xanh một mặt ngưng trọng lắc đầu tráng sĩ chặn tay bỏ bộ phận thần quốc trốn bỏ chạy chỗ nào rồi còn dư lại thần quốc bên trong nguyễn ngủ ánh mắt l ấ m liệt ta muốn đi tóm lấy hắn theo nàng suy nghĩ dâng lên vô số tướng sĩ từ trong bóng tối dâng lên liền ngay cả đầu kia lão long vậy có chút giật giật đầu rồng dường như tại hô ứng liêu xanh vừa định nói cái gì đông nhiên thiên địa chấn động tuyết b ạ c h giữ hát cám giao thoa giống như là bỏ ra bình phong thật ảnh bộ phận này thần quốc bởi vì mất đi vật dẫn ngay tại đóng lại bên trong liêu xanh cuối cùng nhất chỉ có thể đối dần dần đi xa lui về thần quốc nguyễn ngủ lưu lại một câu chờ ta vậy nhớ được nói cho mẹ ta biết chờ ta cứ như vậy hết thể như là vỡ vụn đông tuyết thần quốc cuối cùng hóa thành trong đầu còn sót lại huyết ảnh cuối cùng nhất một chút vậy không dư thừa nàng chậm rãi mở hai mắt ra bên cạnh nguyễn thị chi còn ngã trên mặt đất k h ỏ e mắt tớ tát lang phục vẫn như c ũ n ằ m trên tay cầm cái gì nhưng chỉ có thể vô lực bung ra còn bên cạnh tống như tới lui chân một bộ buồn bực n g á n ngẩm bộ dáng ả gì ẻ n thì là xuất ra một thanh sinh sắn tinh thể màu đen truy thủ ngay tại tỉ mỉ lau đây là đâu lang phục vịn cái chán đứng lên có chút mờ mịt không phải trường thành thần m ế u sao liều xanh nhìn quanh một phía đây là một cái t ĩ n h mịch đô thị nơi bình thường chỉ là nhà cao tầng đều là từng tòa cao lớn ngăn tủ hơi mở tính chất bên trong lộ ra có chút ánh sáng nếu là cẩn thận hơn nhìn lại những này sáng ngợi là một cái hình người chỉ là lấy hải nhi tư thế tay chân co do tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say vô tận tù đứng t ầ n g t ầ n g lớp lớp phản phất quán thông bầu trời nơi này là thần quốc trung ương liêu xanh trầm giọng nói người dân chúng ta đến lang phục hỏi không sai nếu như một mực tại thần quốc bên trong chúng ta sợ rằng một mực bắt không được kia vô thượng thần hắn ở bên trong chính là trong nước ngư nhi thế nào du đều được đối với chúng ta mà nói lại là chỉ có thể ở có hạn trong không gian hoạt động liêu xanh nhìn về phía tống như cùng a ạ dị ẻn các ngươi cho nên chậm chạp vô pháp cùng chúng ta tụ hợp là bởi vì tại thần quốc tạo dựng cố sự mô bản bên trong giữa chúng ta vốn cũng không có gặp nhau cho dù ta n ắ m trong tay một bộ phận khu vực cũng chỉ có thể cải biến ta chỗ tồn tại kia một góc cho nên ta nhất định phải từ càng chủ yếu cũng là càng chân thật địa phương bắt lấy hắn liêu xanh ánh mắt hướng về trước mắt cái này từng cái cao lớn tủ đứng bên trên mẹ nàng đại tướng quân mấy vạn tướng sĩ c ò nhưng, nhưng vấn đề là hắn vô cùng rõ ràng tìm tới cũng vô dụng trước mắt chỉ là thể xác thần quốc cần chỉ là đại não hoạt động cung cấp một loại năng lượng cùng loại với tín ngưỡng loại này dựa vào ý thức ở giữa liên kết sinh ra năng lượng nếu như chúng ta cưỡng ép đưa các nàng từ đó rút ra sợ rằng rốt cuộc không về được nguyễn thị chi thì thảo sắc mặt hoàn toàn chăn g bệnh lang phục cắn răng nhẹ gật đầu cho nên chúng ta muốn làm sao đây nguyễn thị chi chán nản ngồi dưới đất trong lúc nhất thời có chút luôn cuống liêu xanh nói cho nên chúng ta muốn từ chỗ càng cao hơn đã kích đem cái này thần quốc triệt để nắm ở trong tay từ chỗ nào hạ thủ thống như nghiêm mặt hỏi thánh điện liều xanh chậm rãi p h u n ra hai chữ thoại âm rơi xuống đám người mặt lộ vẻ nghi ngờ mà atn lại là lập tức nắm chặt trùy thủ trên tay thánh điện xuân hiệu cũng cảm thấy có chút mê hoặc thửng thánh điện thế nhưng là thánh điện không phải hẳn là thấp với thần quốc mặt ngoài như thế liêu xanh lạnh nhạt nói nhưng ngươi chú ý tới trường thành phía trên cây kia c ổ sống sao Ừm. chính là dựa vào cây kia sương sống lưng thần quốc cùng thánh điện liên kết nhưng là hiện tại thần quốc vị trí vô thượng thần đầu lâu đang dần dần thấp với thánh điện nang d ư n g một chút ánh mắt tính m ị c ũ n g là nói một loại nào đó vị trí ngay tại lạng yên cải biến xuân hiệu khẽ g i t mình ý của ngươi là thánh điện đem lăng giá với vô thượng thần phía trên hoàn toàn không chỉ như thế liêu xanh cười lạnh bọn hắn thậm chí muốn từ vô thượng thần nơi đó đảo ngược bòn rút năng lượng có thể thánh điện không phải trung thành nhất tín đồ như thế nào đi này đại nịch bất đạo sự tình nếu như nói liêu xanh cười nhạt một tiếng ngay từ đầu thánh điện chính là lăng giá với vô thượng thần phía trên đâu cái gì ta ngay từ đầu cũng không có ý thức được thằng đến ta nhìn thấy vô thượng thần thể nội xuất hiện thánh điện hư ảnh còn có những trưởng lão kia hư ảnh ta mới hiểu được thánh điện rất có thể ký sinh với vô thượng thần thể nội mà lại giống như vô thượng thần hàng thế chỉ là hình chiếu bản thể tồn tại với cảng cao duy phương diện nói một cách khác nếu như vô thượng thần thật sự từ ngụy thần chuyển thành chân thần người được lợi lớn nhất chỉ sợ là những n à y thánh điện t r ư ở n g lão cũng chính là đứng tại này phương thế giới chỗ cao nhất xử lý những n à y ruộng thí nghiệm người làm vườn nhóm liêu xanh nói xong câu đó xuân hiệu diệp từ run lên bó hoa cũng có trong nháy mắt thiệt ạ i đột nhiên tiếng vang ầm ầm truyền đến lạch cạch dẫm lên nước bùn bình thường ướt át lại đần bụng theo tiếng kêu nhìn lại ở phía xa mơ hồ xuất hiện một thân ảnh cao lớn mà c ù chân chậm rãi đã tới to lớn tay vỗ xuống tới vớt vớt xuân hiểu cái này không sai chờ thêm đoạn thời gian đặt ở trong bồn hoa theo sau đùng đi ra dường như đến xem trong ruộng cái khác cây trồng xuân hiểu nhẹ nhàng t h ở ra nhánh diệp khinh rung động phản phất tại hướng liêu xanh xin giúp đỡ nhưng l i ê u xanh cũng không còn biện pháp bởi vì giờ khắp này nàng tương tự là tòa này thí nghiệm tạ nạ cả một gốc cây trồng thân bất do kỳ đây chính là trở thành cấp bậc cao hơn cái giá bằng cả mạng sống nhưng là muốn như thế nào tiến vào thánh điện ở nơi này trừ từng cái to lớn ngăn tủ tựa hồ cái gì cũng không có ngay cả phương hướng cũng không có từ nhận ra chính đáng đám người do dự thời điểm liêu xanh lại khẽ vươn tay vậy mà chưa hề biết nơi nào lôi ra một cây tinh tế dây leo nàng quay đầu nhìn đám người lướt mắt đi thôi đám người giật mình nhưng đối với với liêu xanh phán đoán cùng tín nhiệm đã trở thành vô ý thức thế là đi theo liêu xanh tại cây kia dây leo dẫn dắt bên dưới tại ngăn tủ trong rừng rậm chậm rãi đi tiến cũng không biết kia dây leo đến từ đâu liều xanh lại là vì sao như thế tin tậy nhưng là theo cái này dây leo tại liêu xanh trong tay càng ngày càng thô vậy dần dần thấy được cái này dừng d ầ m trung tâm nhất vị trí tại giữa này là một gốc cực cao dây leo hình thành tiểu thụ cắm rễ ở nơi này tĩnh mịch trong hư không không nhìn sở hữu phát tắc hướng về vô tận chỗ cao nhổ d ò sinh trường đ ỉ n h tiêm biến mất tại ngăn tủ ở giữa ưu quang bên trong liều xanh cái thứ nhất leo lên lang phục đám người l i ế t nhau một cái tiếp một cái theo sát hắn sau ngoài ý muốn chính là dây leo cũng không khó trèo thậm chí ở tại bọn hắn kiệt lực thời điểm những cái kia vụn vặt sẽ còn mềm nhẹ nâng lên giống như một loại nào đó ý thức ngay tại yên lặng nhật t ợ càng bò càng cao cuối cùng vượt qua ngăn tủ định tiêm quan sát m à xuống chỉ thấy một tòa kia tòa cự tủ cũng không phải là lộn xộn đắp lên mà là xoắn ỗ quần l ư n dao lẫn nhau quấn quanh cấu thành phảng phất đại nao kết cấu phóng tầm mắt nhìn tới biên giới sớm đã biến mất tại ưu ám chỗ sâu phảng phất vô tận kéo dài tới thần quốc sự minh mông bởi vậy có thể thấy được chút ít thế nhưng là bọn hắn thân ở trong đó có khả năng cảm giác chỉ là một phương vì chính mình đo thân triển khai nhỏ thiên địa còn nghĩ lầm thần quốc vẫn là chống trải yên tĩnh trên thực tế căn bản không nhìn thấy toàn cảnh nguyễn thị chi lẩm bẩm nói như thế nhiều người năng lượng nên có bao nhiêu khổng nhưng ó i rõ ngay n cả như vậy c ò chưa đủ lấy chất lên một cái thần minh, ư đủ đ lấy lên một n ơ nhiên cái này vẫn chưa thể đơn giản chưa thể cái kết liêu u ậ n Tóm l ạ sẽ không có người ghét người n g có tài bỏ u y n q á nhiều. Tiếp theo nha, theo Tiếp Liêu xanh trầm giọng nói cái này thần quốc năng lượng phân công cũng không chỉ là cho chúng ta thế giới này còn có khác có khác thế giới khác tồn tại sẽ cần đây hết thảy nhưng liêu xanh không tiếp tục nhiều lời liên quan với ruộng thí nghiệm chân tướng quá nặng nề g h một khi nói ra miệng sợ rằng sẽ tạo thành khủng hoảng nhưng là nguyễn thị chi t ố n g như cũng đã biết trừ thế giới này bên ngoài còn có thế giới khác dù sao hai người chính là từ dị giới đến mà lang phục cũng là như vậy nhiều năm qua đều cảm thấy mình là xuyên qua mà tới đối với có khác thế giới cũng không khó tiếp nhận húng chi hắn gặp qua một chính mình khác chỉ có hạ gì e n còn đối hết thể mộng mộng mê mê chỉ là cắn thật chặt t r ử y thủ trầm mặc tiến lên lúc này mọi người đã bỏ đến dây leo không biết nơi nào c h ỉ ít trong mắt bọn hắn phía dưới này thần quốc nhà kho đã thành rồi cực kỳ nhỏ bẽ một cái điểm cơ hồ muốn nhìn không thấy mà ở phía trên là rất nhiều d i ả i đặc điểm đến gần rồi điểm kéo dài thành tuyến đúng là từng tòa nguy nga lầu cao dây leo chính là từ những n à y lầu cao bên trong ố n lượn mà ra như là băng lãnh vừa đen ám trong đô thị một gốc lẻ loi trơ trọi tiểu thụ những người khác chưa từng gặp qua tràng cảnh này không trừ liêu xanh còn có thống như bây giờ thống như đã lập tức hô to đây là nhà kho lang phục có chút khó có thể tin thần quốc trung ương bên ngoài lại là nhà kho một cái bị coi là thần thánh cực điểm vị trí một cái bị dùng để niêm phong tích chữ quỷ vật vượt sâu h á c ám lại là một người có hai bộ mặt vậy làm sao có thể khiến người không kinh ngạc nhưng mà đối liêu xanh mà nói từ khi ý thức được thần quốc tồn tại với vô thượng thần trong não vực liền đã đối cái này hoang đường sự thật có rồi chuẩn bị tâm lý mà lại điều này cũng mười phần phù hợp thánh điện trước mắt thăm dò đến cũng lợi dụng lấy quỷ khí tạo ra thần thánh năng lượng đường dẫn chính là thông qua nhà kho lắng động quỷ khí chuyển hóa thành đặc thù năng lượng tài năng tạo ra ý thức ma trận tạo dựng ra hất lên thần thánh áo ngoài thần quốc tại leo lên với nhà kho trên đường bọn hắn vậy ý thức được cái này dây leo cũng không phải là thật sự sinh trưởng với lầu cao ở giữa ngược lại là càng giống là cắm d ễ với một cái khác thời không tồn tại bởi vậy bọn họ cùng những n à y lầu cao cũng chỉ là gặp t h ă n qua chưa từng từng chân chính xã hội lầu cao bên trong tồn tại vậy nhìn không thấy bọn hắn t h u ậ t dây leo mà lên một đường kéo lên lúc này mới nhìn thấy một tòa thánh điện hư ảnh k ẹ tại t nhà kho phía trên một nơi trong vết nước liều xanh luôn cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết lại tiếp tục hướng lên vượt qua đạo hư ảnh này phía trên chính là trường an kiên một cái chớp mắt quả thực phản phất giống như m ộ t cảnh ai có thể nghĩ tới có thể từ trường thành mãi cho đến trường an nhưng đây cũng chỉ là gặp thoáng qua bởi vì từ bọn hắn trèo lên cái này dây leo bắt đầu liền mất đi quay đầu hoặc nửa đường khả năng rời đi mà lại đối với lang phục tờ nói nhìn một cái liền cảm giác đây không phải hắn quen thuộc cái kia trường an trên trời thế nào sẽ là bay lên quốc kiệu đây cũng quá mức với cổ khoái còn không bằng ta làm xe tang thế nhưng là người sáng tạo này không phải liền làng à i sao nguyễn thị、Vĩ、chi cẩn thận từng ly từng tí nói lang phục đống nhiên một nghẹn nhưng lại cảm thấy tựa như là bản thân sẽ làm ra đến giống như nghe cười khúc khích À gì ẻ n không rõ cho nên hắn cắn truy thủ khóe miệng đã ẩn ẩn run lên tiếp tục hướng bên trên là một tấm ảm đạm thần mặt sau lưng không phải quan minh mà là nguyên một phiến đen nhánh hư không hắc ám qua sau là giống như đã từng quen biết thần quốc trung ương chỉ là nơi này tủ đứng ít đi rất nhiều cuối cùng có thể nhìn thấy biên giới lần nữa vượt qua trong lúc này trụ cột lại đến hắc cám trong khố phòng chỉ là nơi này nhà kho đã mất khống chế các loại quỷ vật tại trong đó du tẩu căn xé quỷ vực giao thoa dung hợp phản phất một tòa còn sống địa ngục không ngừng tại vặn vẹo bên trong sinh trường chỉ có trung ương k i ê m một đạo mơ hồ thánh điện hư ả n h tựa hồ còn tại đau khổ chống đỡ tạm thời chia liệt nhà kho cùng nhân gian nhưng vượt qua bề mặt trái đất thấy trường an cũng là cực đoan âm m không có đen đuốc không có tung tích con người chỉ còn che lấp như mực quỷ vật c h i cứ tại phường thị đường phố bên trong đây chính là toàn diện quỷ hóa kết cục sao nguyễn thị chi thanh âm phát r u n sắc mặt như tờ giấy trèo tại dây leo bên trên ngón tay r u n nhẹ nhẹ hiện nhiên thế giới này toàn diện quỷ hóa so với chúng ta cái kia càng sâu xa hơn càng triệt để hơn thống như vừa nói lại chăm chú đổi kịp liêu xanh vượt qua mảnh kia bị triệt để ăn mòn trường an lại xuyên qua một tấm mục nát nghiêm trọng thần mặt thần mặt về sau lại là thần quốc lần này ngược lại là chen trúc cực kỳ tràn đầy tỏa sáng tủ đứng bài bố được kín kẽ ngay cả một tia khe hở đều chưa từng lưu lại có thể suy ra ở cái thế giới này thần quốc nên là tương đương náo nhiệt bất quá đối ứng tự nhiên là cực kỳ to lớn năng lượng tiêu hao cho nên đối với với nguyễn thị chi cái kia tại sao còn cần năng lượng vấn đề cũng có trực quan đáp án lại hướng bên trên là một chỗ khác thế giới nhà kho mà một đ o à người n vậy cuối cùng đ ứ n g lại bởi vì cái này nhà kho c ũ n g trước đây không giống phía trên bề mặt trái đất là rộng mở căn bản không có một tia che chắn từ nhà kho lên trên nhìn dày đặc đảo lơ lửng tầng tầng lớp lớp đem âm dương mặt thần mặt che được lờ mờ liêu xanh chấn động trong lòng nguyễn thị chi càng là ngây ngẩn cả người tống như chưa từng bản thân trải qua minh thần g á n g lâm cảnh khi đó nàng đã xâm nhập lòng đất nhưng nhìn thấy hai người thần sắc vậy đã minh bạch kỷ phân đây là chúng ta nguyên bản thế giới kia nhưng l a n g phục là triệt để đông kết tại dây leo bên trên không núp đ í c h bởi vì hắn thấy được một chính mình khác chương chín trăm linh bảy một cái khác l a n g phục chương chín trăm linh bảy một cái khác l a n g phục cứu cứu ngươi thấy được một chính mình khác đây không phải rất bình thường sao dù sao trong thế giới này cũng có hắn a xuân h i ể u cố gắng nghĩ lại mà lại l a n g thượng thư tại cái kia thế giới xem như nhân vật phong vân đâu liêu xanh lại lắc đầu ngươi đã quên bởi vì các n g ư ơ i tiêu tương lâu tại trường an làm ra kia một đơn sự t ì n h lăng thượng thư tự nhận lỗi từ t r ư ớ c không còn là công bộ thượng thư rồi xuân hiểu hơi xứng sở liêu xanh tiếp tục nói về sau hắn rời đi trường an đi tinh cầu một chỗ khác kia lăng cứu cứu nhìn thấy một cái khác hắn rốt cuộc là ai liêu xanh nhìn về phía trước ngữ khí chầm lại mang theo một k i a ý vị thâm trường là một ngươi thấy qua người bất quá ngươi chưa từng thấy hắn chân chính bộ dáng nhà kho chi đô t h à n h chủ liêu xanh nhìn xem ngăn tại người phía trước chậm dãi nói từ khi một đoàn người trẹo lên cái này dây leo c ũ người liền phân ly phân thế giới này kia h ô n g người, người, người khoác mũ trùng khuôn mặt tẩn với trong bóng ma trên da hiện đầy quỷ dị đường vân dường như một loại nào đó nghi thức sau vết tàn toàn bộ bao phủ đang lượn lờ quỷ khí bên trong xem xét liền biết phi phạm hàng người chỉ thấy hắn cởi mũ t r ù n lộ ra một tấm bị hoa văn vật mẹo tràn đầy nếp gấp mặt cho dù liêu xanh từ trước đến nay mặt mù nhưng có cái vật tham chiếu ở bên cạnh thế nào cũng có thể nhìn ra được cùng lang phục giống nhau như lúc chỉ là nhiều tế u nguyện cùng một loại nào đó phi phạm trải nghiệm dấu vết lưu lại mà lang phục càng là thế nào cũng sẽ không nhận sai nhất thời thất thần liêu xanh nhìn thấy nơi xa đi theo ở hắn phía sau nhà kho nhân viên quét dọn tiểu đội yên một tấm t r ư ơ n g ngưng cố tại trong thời không quái dị vặn vẹo trên mặt đều tràn đầy kính cẩn chớ nói chi là lý minh liền tại bên cạnh hắn há miệng muốn nói lại dừng ở giờ khắp này trong chấp nhóm này liêu xanh xác định thân phận của hắn nàng chậm rãi mở miệng tiếng nói chấm thấp có lẽ t liêu n xanh rất rõ ràng loại này quy tắc lực lượng chỉ có siêu thoát thần tảng bước vào cao duy tài năng trường khống mà vị này đến từ với liên bang đế quốc sơ cấp nghiên cứu viên trải nghiệm không biết bao nhiêu cuối cùng đi tới hiện tại l a n g phục cũng không có bị ngăn cách bên ngoài nhưng là lẻo đối với bản thân tựa hồ cũng không có quan tâm quá nhiều chỗ trống chỉ là nhàn nhạt mở miệng các ngươi không thể đi lên trước nữa rồi tại sao lăng phục hỏi các ngươi muốn xuyên qua những thế giới này đi đến cuối cùng liêu xanh vị trí có thể hay không liêu lại cười lạnh như vậy các ngươi nên biết cái gọi là cuối cùng căn bản không tồn tại chỉ có các ngươi không thể nào tiếp thu được hiện thực chí ít hắn nhìn về phía liêu xanh ngươi nên biết rõ liêu xanh ánh mắt ngưng lại ta biết chỉ có bốn cái thế giới không sai thế giới khác đã hoàn toàn bị vượt sâu ăn mòn l i ê nói cho nên các ngươi vậy đi không đi qua rồi nhưng là ngươi đi qua liêu xanh nói đúng vậy à liệu cơ khẽ ta một mực sống ở trong vực sâu tự nhiên thế nào đều đi qua mà lại ngươi sống được đầy đủ lâu liêu xanh lại bổ sung một câu lần này lưng đ è o trầm mặc l a n g phục cũng là chăm chú nhìn một ít vấn đề tựa hồ cuối cùng phải có đáp án vấn đề này sợ rằng cùng ngươi việc cần phải làm không quan hệ mà lại biết rõ quá nhiều chỉ làm cho bản thân mang đến càng nhiều phiến não mặc dù lưng đ è o lúc nói chuyện cũng không có nhìn về phía l a n g phục nhưng câu nói này đâu mâu rõ ràng là đối hắn đi không nói cho ta biết lam phục gầm nhẹ lên tiếng gần như muốn rách cả mỹ mắt kỳ thật tại leo lên lấy cái này tráng kiện dây leo thời điểm có chút hắn không nên biết rõ vậy không nên tồn tại ký ức cùng nhau s ô n g lên đầu đối với cái kia vô pháp tu hành bởi vì ngăn t r ở say rượu sống qua ngày làng phục tới nói hắn vốn không nên nhớ được những này trở thành công bộ thượng thư đứng tại đường quốc đ ỉ n h tiêm được xưng là thiền công đệ nhất nhân vì về nhà trả giá bất cứ giá nào thậm chí đem liếu xanh chen lấn với trường an bên ngoài bỏ qua thê tử cùng nữ nhi còn có nhìn tận mắt nữ nhi lần lượt chết đi những ký ức này đều trở về mà loại kia có nhà lại không thể về đau đớn vậy lần nữa xuất hiện ở sâu trong đáy lỏng leo nhìn chăm chú hắn cuối cùng thở dài một tiếng ta kiến nghị ngươi đừng biết rõ sẽ hạnh phúc hơn lang phục lại khắc ý âm thanh run dày ta đã không thể lại hạnh phúc thư ta xuất hiện bắt đầu bởi vì kỳ thật ta chỉ là nguyên h â n bản thể đúng hay không nhân bản cái này khái niệm tại lang phục kiếp trước liền từ tiểu học bên trong học qua không hiện tại chỉ sợ cũng không tồn tại cái gì kiếp trước rồi từ m è o khe chấn động ánh mắt nhìn chuyện này sợ rằng tám chín phần mười liêu sanh thân là sinh vật học tiến sĩ tự nhiên càng là đối với cái này khái niệm hết sức rõ ràng nhưng có một chút nhưng có chút nghĩ mãi mà không rõ nếu như là nhân bản ký ức đến từ đâu leo liếc nhìn nàng một cái trong mắt phát ra hiếm thấy tán thưởng nhẹ nhàng gật đầu theo sau nói với l a n g phục không sai cho nên kỳ thật ngươi không phải phục chế người nói đúng ra ngươi là một cái sinh hóa người sinh hóa người hết thể có thể biên tập gen ký ức hành vi hình thức hạn chế nhân loại cùng máy móc tự nhiên cùng người công ở giữa hỗn hợp thể sinh mệnh thể l a n g phục đương nhiên biết rõ sắc mặt trắng bệnh nhìn mình hai tay xuất thần trong lúc nhất thời không biết như thế nào định vị bản thân tồn tại ngươi xem ta đều nói ngươi không biết sợ rằng sẽ càng tốt hơn leo mang theo tiếc nối cười cười vậy ta nương l a g phục giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường ta nhớ được ta là nàng thân sinh đúng vậy à, nàng sát thực sinh ngươi l é o gật đầu nàng khát vọng một đứa bé ta liền ban cho nàng một cái chỉ thế thôi nhưng là nàng cũng không biết con của mình không phải không phải l a g phục lúng túng hồi lâu lại nói không ra kia cuối cùng nhất một cái tử không phải là người mà thôi l é o lại núi bay dù sao từ trong bụng của nàng ra tới nàng cũng sẽ không biết rõ cái này p h ô i thai nơi phát ra với cái gì mà lại đây cũng chỉ là một loại tồn tại hình thức tại ngươi vị này cháu gái hôn đúc bên dưới Chẳng lẽ ngươi còn để ý cái gì người không ra người sao lang phục cắn răng nói không ra lời liêu xanh thì nhìn về phía đeo ánh mắt tỉnh táo đem sinh hóa người phôi thai cấy ghép nhân loại thể nội hạng kỹ thuật này nên cực kỳ phức tạp không sai liêu h xanh lại lắc đầu có thể liên bang đế quốc đã hủy phải hoàn thành dạng này thí nghiệm ngươi cần đại lượng thiết bị còn có tài nguyên đó chỉ có thể nói n a n g ánh mắt ngưng lại ngươi còn, còn có phi thuyền phía trên có phòng thí nghiệm l è o trong mắt chấp lên kinh hãi hiện nhiên chưa từng ngờ tới nàng có thể nghĩ tới đây một bước chật trong mắt của hắn lộ ra mấy phần v ẻ tán thưởng c h ắ c không được ngươi cũng có thể đi đến một bước này trở thành cùng loại với ta tồn tại còn bị bọn hắn cho để mắt tới liệt vào dự bị bọn hắn liêu xanh nghi vấn hừng ngươi nên biết chính là cao duy tồn tại l è o mỉm cười mang theo vài phần thân thiết đúng rồi ngươi có thể trưởng khống lại kỹ thuật này vẫn là bởi vì ngươi đã cùng cao d u tiếp xúc khi diệt ngươi của n g cao duy văn m i thấy n g được cùng ta thấy một dạng chân tướng liền sẽ không lại chấp nhất với cái gì gia viên rồi trên mặt của hắn hiện ra một vệ cực kỳ trâm trọc tiêu dung tiêu cười cùng hắn trên da quanh quần quỷ văn đan vào một chỗ lộ ra phá lệ vặn b ẹ o quái đản cái gì g a viên hắn r a n g hai tay ra giống như là muốn ôm ấp toàn bộ thế giới giống như t h ấ p giọng thì thầm đều là giả đây hết thể đều là giả các ngươi chẳng lẽ không hiểu chưa thân ái chính ta còn có tan loan cháu gái lang phục có chút xứng sở hắn đã liên tiếp gặp quá nhiều sung kích tinh thần gần như hỗn loạn mà liêu xanh lại ngoài ý liệu gật gật đầu ta rõ ràng ta biết rõ nhưng ta chưa từng cảm thấy mình là giả g i ọ n nói của nàng kiên định như như lời ngươi nói đây bất quá là sinh mệnh một loại hình thức khác đương nhiên đương nhiên lời này là ta nói bị ngươi bắt được rồi l ư è o cười một cái tự dễ ước chỉ là khi ngươi vô pháp phán đoán bản thân mỗi cái quyết sách phải trăng xuất phát từ bản tâm thời điểm ngươi lại thế nào vững tin mình rốt cuộc làm ộ t độc lập cá thể vẫn là chỉ là một loại ừ m xưng ơ hô như thế nào đâu dù sao ngươi nên có thể hiểu được một loại chương trình liều xanh bờ môi mím lại cực gấp lang phục nội tâm càng là bị chấn động mạnh chỉ cảm thấy bản thân tồn tại giống như là bị từng tầng tâng bốc ra xé ra phân ly hắn đã xem không rõ ràng thế giới này rồi nửa này g liêu xanh hỏi cho nên ngươi lựa chọn thuận theo cao duy đương nhiên cũng là bởi vì ta có có thể cùng bọn hắn đối thoại tư cách mới có thể thuận theo liêu đeo khoác k h o á t tay chỉ điểm này cũng không phải mỗi người đều có thể làm được l i ê n giống như ngươi đã cách xa một bước rồi vậy ngươi tại sao muốn ngăn cả ta bởi vì ta phát hiện nếu như ngươi thật sự đột phá một bước kia sợ rằng sẽ phá hư ta chỉnh thể kế hoạch ngươi cái gì kế hoạch liêu xanh ánh mắt hơi trầm xuống tạo thần kế hoạch lại là tạo thần lang phục cười lạnh đương nhiên l i ê thừa nhận nhưng đây rõ ràng là cao duy tồn tại thiết định kế hoạch liệu x a n h âm thanh lạnh lùng nói đúng ngươi nói đúng ngươi xem cái này không liền nói rõ ta tư duy thật là ta tư duy sao lưu mẹo cơ nói tựa hồ đã tương đương thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy vô thượng thần cũng là bị ngươi lợi dụng không sai lưu mẹo cơ nói cái này một cái thiên nhiên lưu tin không dùng thì phí ngươi bây giờ xem như cái gì dũng thí nghiệm nghiên cứu viên n g ư ơ i làm vườn ta ngược lại thật ra nghĩ l ư o xác mặt toát ra một tia tiếp lối đáng tiếc còn chưa có tư cách ta nhiều nhất chỉ là một người mở đường muốn dẫn động các ngươi những thứ này lạc hậu tồn tại cho nên ngươi ở đây không ngừng t ạ o thần liêu xanh lẫm nhiên nói có một số việc càng ngày càng sáng tỏ minh thần nói liêu xanh ánh mắt rơi trên người lý minh rồi mới là lâu chủ đáng tiếc còn không có thành công leo ư lắc đầu còn có ai văn h i ê n linh nàng từ trong túi chữ vật xuất ra kia đã sớm bị lãng quên c h ế c nhẫn trong này thanh âm là của ngươi chứ không sai văn h i ê n linh là bị ý thức rời đi liêu xanh lãnh đ ạ m nói đúng cũng là t a dạy lưu neo một mặt đắc ý lập tức lại có chút t i ế c t đối đáng tiếc tại sao rơi vào trong tay ngươi thời điểm không tiếp tục dùng nếu là ngươi dùng có lẽ có thể sớm hơn đi đến một bước này liêu xanh cười lạnh mặc dù sớm hơn nhưng có lẽ sẽ trở thành c à n g thích hợp ngươi kế hoạch khôi lỗi ha <cười> ha <cười> cái này cũng đúng không sai lưu neo cười một tiếng liêu xanh trên tay thu về từng tầng từng tầng xúc tu b a o khỏa đem chiếc nhẫn nuốt vào chỗ sâu may mắn ta một loại nào đó bản năng nói cho ta biết nhất định phải rời xa đương nhiên loại bản năng này có lẽ gọi là l ư o lại là cười đắc ý giống như là rất rõ ràng lời này có thể đả kích liêu xanh khác biệt hóa thành thần chương trình cao duy cũng ở đây tìm tòi rốt cuộc muốn như thế nào thành thần cho nên mới sẽ có dạng này thiết t r í liều xanh thần sắc không có chút nào ba động leo có chút nhỏ nhẹ thất vọng l a n g phục đã có chút theo không kịp nhưng không quan hệ liều xanh nói câu nói tiếp theo hắn nghe được rõ ràng cho nên l a n g ngọc kha cũng là người sáng tạo a cái tên này đối với nguyên bản l a n g phục tới nói tuyệt đối là phi thường xa lạ nhưng đối với, với hiện tại dung hợp bốn cái thế giới trí nhớ hắn mà nói kia là đau thâu tim gan tồn tại cái gì ý tứ hắn run dậy thanh n m nói leo nhan nhạt liếc mắt nhìn hắn ta nói、qua. có một số việc ngươi biết cũng không còn ý nghĩa sẽ chỉ tỉnh lại ngươi không muốn hồi ức đau đớn ta muốn biết lăng phục không chút do dự lão c ư ờ i khẽ lăng ngọc h a là kết hợp ta gen ta năng lực chế tạo ra nói một cách khác giống như ngươi thậm chí ý nào đó mà nói nàng là ngươi muộn muội lời vừa nói ra lăng phục sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn đã tiếp nhận rồi bản thân vận mệnh nhưng không bằng hắn có thể tiếp nhận mình n ữ như vậy mà cũng là nhân tạo vật lừa dối lựa d ậ n sông đình hắn đột nhiên huy quyền mà ra trực kích lẹo mặt nhưng lẹo ngay cả động cũng không động một quyền kia liền rơi vào khoảng không hiện tại hắn cũng chỉ là một cái hình chiếu liêu xanh nhắc nhở lại hỏi ngươi đã thành thần nhưng mà leo lại cười người quên ta nói qua cao duy sinh mệnh cũng ở đây tìm kiếm thành thần c h i đạo nghiêm chỉnh mà nói ta chỉ là thu được cao duy tồn tại công nhận tư cách hoặc là chuẩn xác hơn nói trong thế giới này ta đích xác có được thần năng lực nhưng thần cũng chỉ là cao duy sinh mệnh tưởng tượng cho nên ta nắm giữ bất quá là gần với với bọn họ quyền hạn tối cao còn có bọn hắn thiết định thần vốn có năng lực chỉ thế thôi leo nhìn về phía l a n g phục ngươi không nên tức giận như vậy bản ý của ta cũng chỉ là hy vọng có thể đem lăng ngọc kha bồi dưỡng thành thần giống như ta thậm chí chờ ta có thể rời đi thế giới này thời điểm ta vậy hy vọng có thể mang lên nàng đúng tại các ngươi kế hoạch bên trong chỉ có thành thần tồn tại mới có thể rời đi liêu xanh chậm rãi nói tiếp thế nhưng là leo nhẹ nhàng cười một tiếng ánh mắt lại rơi về trên mặt của nàng dần dần lanh ý lan tràn cũng là bởi vì ngươi phá hư chúng ta sở hữu kế hoạch ngọc kha cũng là tì ngươi mới có thể đần độn mà hy sinh chính mình ngược lại là tiện nghi vị kia hắn nâng tay một chỉ ngưng kết lý minh đồng thời cũng là chỉ cấp trên kia âm dương minh thần than nhẹ một tiếng con đường thành thần chính là như thế dùng không được nửa phần chạy hướng cùng sơ xuất Chương 909, thần lực lượng, Chương 909, thần lực thần thần lượng lượng xem ra thành chủ à không l ú o coi là lời nói này có thể làm cho lăng cứu cứu đoạn tuyệt với ngài xuân h i ể u như có điều suy nghĩ nói liêu xanh gật đầu nhưng hắn đứng tại cao duy lâu đã không biết làm cá nhân rốt cuộc là thế nào nghĩ lăng ngọc kha bởi vì năng lực mà đau đớn lăng phục lại thế nào sẽ cảm thấy chuyện như vậy là đối với nàng có lợi mà mang nàng cùng nhau đáp lấy t i ê n thuyền rời đi bất quá là hư vô mờ mịt một câu là trọng yếu hơn là loại này bị điều khiển cảm giác không có người sẽ cảm thấy dễ chịu tựa như là như vậy không sai xuân h i ể u ngây thơ điểm điểm đài hoa cuối cùng hắn chỉ là muốn ngăn cản ta tiếp tục đi lên phía trước tại sao đâu xuân h i ể u hỏi nói hắn không phải muốn đẩy động thành thần sao dù sao thế gian này đã không có người so ngươi càng gần vui tại sao hắn không vui lòng ta cũng là như thế hỏi khi đó liêu xanh nắm thật chặt dây leo ánh mắt đâm thẳng đèo trầm giọng hỏi ra vấn đề kia leo lại cười không ngươi cũng không biết năng lượng cố định ở một cái thí nghiệm ta na a chỉ có thể sinh ra một cái chân chính thần cho nên long mạch quốc vận, đảo ngược vận, thần đảo liêu xanh địa, thì là bữ môi ê u x a nói h cao m à chuyện cứ nói còn cần phải toát ra một câu tiếng liên bang thật sự là sâu học phiên dịch một lần khoe khoang nhưng không thể không thừa nhận tiếp tự luyến thần tinh kia quả thật có mấy phần giống tiện nghi cứu cứu mô bản không hổ là mô bản đây là đương nhiên l i u x a ã o đ ô n g n h i ê n n ó i tiếp cái gì h ả ta đều nghe hắn nhìn về phía có chút lúng túng liêu xanh ngươi quên ta là toàn trí toàn năng tâm hại của các ngươi đối với ta t ớ i nói chính là trong suốt đặc biệt là ngươi trong đầu làm cho giống chợ bán thức ăn thật sự là bệnh tâm thần đa tạ khích lệ liêu xanh l á n h đ ạ m nói ta đây không phải khó được gặp gỡ có thể nghe hiểu được rồi bớt nói nhiều lời ngươi đến cùng cung cấp cái gì quỷ ải đối với lần này l i ề u chỉ là cười thần bí chính là một chút đường dẫn chỉ điểm miễn cho quá chậm rồi tóm lại bọn hắn muốn thế nào dày vào ta mặc kệ chỉ cần không ảnh hưởng ta là tốt rồi lập tức hắn thu hồi ý cười n g ư khí hơi lạnh có thể hết lần này tới lần khác bởi vì ngươi liều xanh chúng ta mất đi cao duy chỉ dẫn hiện tại toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi liều xanh lặng lẽ t h o á n g nhìn không phải vừa vạn hợp ngươi tâm ý như vậy thao tác không gian có thể lớn hơn l i ề u đèo khỏe miệng hơi câu ngược lại nói bất quá cái này liền mang ý nghĩa chúng ta muốn bản thân quyết định chủ ý ai mới là đối với chúng ta tới nói tốt nhất thành thần hậu tiền người ta không thể liêu xanh nhũ mày ngươi rất ưu tú không thể phủ nhận leo l ắ t đầu nhưng ngươi sẽ tiến hành vậy căn bản không thiết thực nếm thử cuối cùng chậm trễ kế hoạch của chúng ta h á n thở dài tựa hồ thực tình tiếp cận húng chi hiện tại chỉ còn cuối cùng nhất một cái cơ hội tự nhiên không thể lãng phí trên người ngươi cái tiêu triệt để quỷ hóa thế giới đã mất đi cơ hội a liêu xanh trầm giọng nói không sai kia là một cái thất bại nếm thử leo gật đầu sự thật chứng minh đem người sở hữu rời vào thần quốc là một từ đầu đến đôi sai lầm duy trì thấp chất lượng tập thể ý thức sẽ chỉ bạch bạch hao phí năng lượng mà vô pháp tạo ra chúng ta cần đồ vật cho nên các ngươi cải thành phân tầng quỷ hóa từng nhóm dẫn bảo liêu xanh ánh mắt ngưng lại đúng cầu bập b ê n nguyên lý leo ham hồ nói liêu xanh nhưng trong nháy mắt lĩnh hội hẳn ý tứ nắm chặt dây leo tay càng thêm dùng sức lang phục nghe không hiểu nhưng nhìn ra liêu xanh phẫn nộ tự nhiên biết rõ đại sự không ổn từng sợi dây leo rúa ra nhu hỏa gần sắt liêu xanh gương mặt chấn an nàng dần dần quần quần cảm xúc thế là nàng lấy lại bình tĩnh ta sẽ không để cho người tiếp tục nữa leo cơ khẽ ngươi không ngăn cản được mà lại nói như thế nhiều thời gian cũng không còn nhiều lắm các ngươi bên kia hẳn là cũng muốn cuối cùng thành định cục lang phục siết chặt nằm đấm cái gì kết cục đã định liêu xanh cười một tiếng thanh âm lạnh dần hắn nói là lợi dụng vô thượng thần cái này ngụy thần sáng lập thần quốc vì cái k i a đ ổ l ẩ u thánh điện cung cấp đủ nhiều năng lượng rồi mới lại lợi dụng tín ngưỡng thẩm thấu long mạch buộc chặt ăn cắp quốc vận đem hắn lựa chọn người ứng cử đẩy lên thần tọa rồi mới k h ẽ đào chuyện đem chính bản thánh điện thay vào đó kết cục bị ngộ leo búng cái ngón tay không nghĩ tới ngươi xem còn rất tin tưởng bất quá yên tâm ngươi xem như tiên thuyền kế hoạch nhân vật trọng yếu chúng ta đương nhiên sẽ không qua sông đoạn cầu thượng tiên tổng còn có một chỗ của ngươi chỉ cần ngươi trở về tiếp tục ngươi chuyện nên làm còn như ngươi l a n g phục xem như ta hóa thân tự nhiên cũng sẽ không thụ ý khuất hết thể an bài được rõ ràng nhưng liễu xanh rất tức giận trên mặt lại càng là bình tĩnh vậy nếu như chúng ta không quay về đâu leo nhún bay nhu vậy liền không có biện pháp thoại âm rơi xuống màu đen quỷ khí như thủy chiều vào tới thẳng đến liêu xanh đỉnh đầu dây leo nhưng mà liễu xanh đã sớm chuẩn bị cười lạnh một tiếng vừa vặn ta cuối cùng giải khai nếu không mới lười nhác nghe người nói nhảm không gian xuất hiện một nháy mắt sai vị công kích t h ụ thẫng cùng lúc đó lúc đèo bay thời không g i a n cầm bị giải khai trong chốc lát lúc trước bị đông cứng hết t h ể một lần nữa lưu động lên lưu đèo phía sau nhân viên quét dọn tiểu đội cuối cùng đọc rồi tia từng cái mặc màu vàng đất chế phục bóng người tại lưu đèo không gian quy tắc phía dưới vậy mà có thể cưỡng ép xâm nhập cái này do dây leo cấu trúc đặc thù lĩnh vực mạnh liệt nào h về phía dây leo bên trên đám người a dị ẻn phản ứng nhanh nhất một tay quấn chặt dây leo một tay rút ra tinh thể màu đen truy thủ đông nhiên hướng sau vững lên tr Bán ra tia kim sắc sáng, đừng e m ư đánh ta rồi đừng đánh ta rồi ta còn không muốn chết ta mà tống như thân pháp linh động không có nửa phần độ khó một bên chiến đấu một bên ve sầu thoát s á c lọt vào kia màu vàng đất chế phục bên dưới thân thể bên trong theo đối phương máu thịt bên trong trọng sinh lang phục thì là thần sắc nghiêm trọng lấy ra một thanh nặng nghề pháo hỏa tiễn linh khí nhắm ngay phía trên đèo leo n ế t miệng lên ánh mắt khi n h miệt ngươi khẳng định muốn dùng loại này phản vật đối pho ta lang phục ánh mắt dễ â rủa một cái trước mắt cuối cùng cắn răng một cái họng pháo đ ỗ n g nhiên ép xuống một tiếng nổ vang tiếng vang ánh lửa tuôn ra sóng khí b ư c lên cả đoạn dây leo đều ở đây rung động những cái kia cắn chặt không thả quỷ vật bị nổ thành từng đoàn từng đoàn máu thịt mạ nhưng là quỷ vụ rất nhanh lại hướng phía trung tâm hoạt động phản p h ấ t s ắ p ngưng kết thành cảng lớn tồn tại uy áp kinh khủng nặng nề bao phủ ngay tại lúc thành hình mấy mắt nhưng có từng cây kim sắc xúc tu nở rộ đem quỷ vụ vớt hấp thu không còn một mảnh ngay sau đó xúc tu hướng phía lân bẹo lan tràn chỉ là lân bẹo không vội không chậm hắc b à o tung bay tránh khỏi xúc tu theo đuổi không bỏ nhưng như c ũ vô pháp bắt giữ vẹn vẹn như thế sao hắn nhẹ nhàng cười một tiếng phản p h ấ t hết thệ đều nằm trong tay bên trong vậy ta sẽ phải đến lớn rồi trong khoảnh khắc vô số quỷ vật giống như thủy triều từ nhà kho chi đô tuấn ra giống như là từng đoàn từng đoàn xương đen hướng phía dây leo bên trên lan tràn muốn đem dây leo thôn phệ hầu như không còn dây leo cấp tốc biến đổi lớn v ụ mặt ở giữa sinh ra sắc bén như cốt nhận giống như cự thứ có quỷ vật vẫn ý đ ồ leo lên lại bị gai nhọn đâm vào thể nội dây leo nhúc nhích quấn quanh chui vào da thịt bên trong từ các vị trí cơ thể xuyên ra đem lưu lại thể xác cẩn thận thăm dò kéo vào dây leo bên trong trở thành mới chất dinh dưỡng từ vừa rồi bắt đầu liêu xanh ngay tại cùng n đèo chiến đấu xúc tu lôi điện gậy cơi lửa thời không điều khiển cái gì thủ đoạn đều lấy ra rồi còn như phù lục pháp trận n h ữ này càng chắc Leo à này mà nàng. nào sẽ siêu không không không không không Nhưng chưa thời xanh chỉ thể cách thu hoạch được tính thực chất tôi tồn nói, dùng vẫn trưởng muốn biễn động tung, tiến triển. lấy loại Liêu Liêu lại truy ra rồi. rồi. Đối với tại đối với đã đủ được. được một có mực x bị m hiểu s a Liêu thậm chí có tâm tư lạnh lùng đua cận bán thần cùng chân chính thần chi ở giữa lớn bao nhiêu t r ê n l ệ n h liêu xanh không để ý đến hạ thủ càng ngày càng lăng lệ xúc tu tung bay lôi cầu nổ vang ngươi thật giống như vẫn chưa hiểu ách leo n g a mai mặt đ ọ n lại một thân ảnh quỷ mị giống như xuất hiện ở l ầ o phía sau Chật, một đạo kim sắc hàng dài do trong hư không gầm thét mà ra thẳng tắp xuyên thấu thân thể của hắn vê n h l ư n h mèo xương đen chi thể nổ tung rất nhanh lại tụ hợp thành hình phản phất chỉ là một chút da ngoại thương hắn áo choàng lại không có thể may mắn thoát khỏi hóa thành màu đen bay phất phơ bay tới tấp áo choàng bên dưới chân chính thân thể bại lộ tại mọi người trước mắt v ạ n mẹo gân cốt khảm bọc kim loại kết cấu thâu bạo khâu lại màu thịt đây không phải một cái nhân loại thân thể nhưng nhìn thấy cái này thân thể liều xanh cùng lang phục vậy rõ ràng tại sao hắn sẽ nghiên cứu sinh hóa người hoặc là nói sinh hóa người thành quả cũng liền thể hiện tại trên người hắn rồi mà lý minh hạ một đạo công kích cũng theo đó mà tới bầu trời phía trên to lớn âm dương thần mặt chậm rãi chuyển động một đen một trắng hai đạo cổ sáng mang theo lấy thần thánh mà bên ngông n g y áp ở vang tỏng thần trong mắt giáng lâm đem mẹo triệt để b ả o p h ủ trong cổ sáng leo thân thể nháy mắt cháy đen nước lẻ nhưng lại cấp tốc như dung nham giống như phun trào tái sinh m á u thịt bước lên dữ tợn đáng sợ n g ư ơ i đã quên là ta đưa ngươi đẩy lên thần và sao leo nghiến răng nghiến lợi ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào lý minh lý minh lại lạnh nhạt lắc đầu ngươi bất quá là vì ngươi mục đích người quên ta cũng là thần ta cũng là toàn trí toàn năng. cho nên ta cũng biết ngươi ngay từ đầu mong muốn cũng không phải là ta l ư ơ mẹo ánh mắt lạnh lẽo lý minh lạnh hơn cho nên tại một cái thế giới khác bên trong ta mới có thể trở thành như thế hình thái muốn làm vì long mạch cúng thần điện thốt vệ biến thành các ngươi tiến thêm một bước bàn đạp ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi tìm đến ta là muốn ta giúp ngươi cái gì sao l ư ơ mẹo âm thanh lạnh lùng nói hiện tại không cần l i ê u xanh tiếp lời góc dạ thần s á c nghiêm nghị chính chúng ta tới bắt gậy t h ờ lửa bên trên lôi đình và quân hướng phía lương o trực tiếp bổ xuống mà lý minh nâng tay khẽ trong hư không chuyển đến dung trời long âm chín đầu vết máu lo lộ miếng v ả y loang lộ kim long phá không mà ra mang theo vô cùng cường đại thần minh chi uy lao thẳng tới l ư ợ đeo nhưng mà l ư ợ đeo vẹn vẹn hời hợt vung tay lên không gian vặn vẹo ở giữa chín đầu kim long lập tức như là c ỗ sao trổi nhắm hướng đông phương gấp rơi mà đi l i ê u xanh công kích càng như bùng ngư xuống biển tiêu tán vô tung a người quả nhiên không thể nào hiểu được thần đến tột cùng mang ý nghĩa cái gì l ư ợ đeo khinh miệt nói lý minh thần sắp đột biến ở xa chân trời minh thần cũng mở ra hai mắt hướng lớn lục đông bên cạnh ngóng nhìn huyền châu liêu xanh nhữ mày hiện tại các ngươi nên rõ ràng đi các ngươi vừa rồi công kích đã dẫn đến huyền c h â u vô số đảo nhỏ chìm vào biển sâu lèo âm lanh cười cười ánh mắt gấp c h ầ m c h ầ m lý minh ngươi mặc dù thành rồi thần nhưng ngươi căn bản không biết cái gì gọi là chân chính thần h á n tay tùy ý vung lên đại điệu rung động kịch liệt vô số sông núi đột ngột từ mặt đất mọc lên sông lớn nước lũ như thao thiên cự lãng nháy mắt muốn là tốt nhân gian lý minh sắc mặt k ỳ biến vội vàng thôi động toàn bộ thân lực ý đồ áp chế trước mắt trận này hủy diệt tính thai biến mà l i u xanh xem như ban thần căn bản là không có cách thao túng m ê n mông như vậy thi lần lượt ý đồ tấn công về phía leo leo lại phảng phất dạo chơi nhàn nhã mỗi một lần đều thoải mái mà tránh đi liêu xanh công kích giờ khắc này liêu xanh mới chính thức ý thức được bán thần cùng thần chi ở giữa tồn tại cự đại hồng danh mương giống như l ệ c h trời giống như không thể vượt qua cùng lúc đó càng nhiều dây leo rủ xuống đang c h ờ liêu xanh đám người đi lên leo hiển nhiên sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy vô số quỷ vật giống như thủy triều từ nhà kho chi đô bên trong trào lên mà ra điên cùng tuân hướng dây leo tạo thành thông đạo ý đồ triệt để thốn vệ lang phục đám người kiệt lực ngăn cản không chịu nổi gánh nặng liêu xanh cũng bị bách chuyện di lực chú ý toàn lực đem những này đ i ê n cuồng leo lên quỷ vật dần dần bốc ra nhưng vào lúc này một đạo không nhìn thấy công kích hướng phía liêu xanh đánh tới liêu xanh lóe lên tránh được lại là hiểm lại càng hiểm nhưng mà l ẹ o mục đích căn bản không nằm ở đây yên tâm ta sẽ không giết ngươi ngươi rất trọng yếu cũng sẽ không giết bọn hắn ta chỉ cần chặt đứt giữa các ngươi nhân quả nhờ ngươi tứ cố vô t h ầ n tốt chuyên chú với n g ư ơ i chuyện nên làm liêu xanh chỉ cảm thấy có cái gì đồ vật ba một tiếng n ư ớ mất lập tức mẹo huy động màu đen đặc ống tay á o như là vô tận đêm tối nháy mắt bao phủ xuống đem liêu xanh cả người triệt để vây quanh. liêu xanh đem hết toàn lực chống cự gậy cợi lửa b ộ c phát ra mánh liệt thần thánh năng lượng đem này quỷ dị dệt thành đen tay h á o triệt để đốt cháy vỡ vụn thành vô số thật nhỏ m ả n h vỡ những n à y vỡ vụn đêm tối mảnh vỡ phiêu tán ra giống phân loạn âm ảnh cấp tốc trôi hướng lang phục đám người tiếp theo lan tràn đến toàn bộ thế giới theo âm ảnh lan tràn vô số nhân quả nháy mắt trở nên dối tung thời không bị mảnh vỡ cắt đứt dần hiện ra rất nhiều hình tượng liêu xanh trong mắt nguyên bản trình tề trải ra rõ ràng có thứ tự thời không tìm tuyến bởi vì này chút mạnh vỡ bị kích thích loạn tung lên lại trộn lẫn cùng một chỗ lý minh ngay tại gian nan thấy thế hô to không thể minh thần ánh mắt ngưng lại đem những mảnh vỡ này đông kết liêu xanh vô số xúc tu cấp tốc mở rộng từ cực kỳ nhỏ nơi bắt đầu ý đồ giải khai dây dưa ổn định cái này sắp sụp đổ thời không internet nhưng mà lượm mẹo cuối cùng không nhịn được các ngươi thật giống như vẫn không hiểu hắn đột nhiên một nâng tay toàn bộ nhà kho chi đô ẩm vang dâng lên vô số đen nhánh nhầm chầm lầu cao như màu đen gai nhọn giống như cấp tốc xuyên thấu đảo lơ lửng khe hở mà ra vượt sâu chi lực triệt để phong thích liêu xanh cùng lý minh trong lòng run lên cùng nhau hướng phía lượm hình chiếu công tới nhưng mà vô số sen lẫn thời không tiến hóa thành to lớn mạng lưới lấy vô pháp kháng cự uy thế hướng phía liêu xanh đám người lôi cuốn mà tới người sở h ư u nháy mắt giải rác ở thời gian không gian khác nhau bên trong tối hậu q u a n đầu liêu xanh chỉ tới kịp bắt lấy một thanh kim tuyến cuối cùng biến mất tại mọi người rơi xuống cuối cùng nhất vị trí một đạo thon dài mà trói mắt kim quang lóe lên đụng vào liêu xanh ý chí chưa kịp nhiều nghĩ liền bị mãnh liệt thời không loạn lưu cọ dựa mà xuống cuối cùng nhất chỉ có một đạo ngàng lớn lại trêu tức tiếng vọng truyền đến thần có thể làm đến cái gì chương chín trăm mười hết thể thuận lợi ngồi ở lơ lửng tại hư không bên trong phi hành khí bên trên liều xanh nhìn qua trước mắt đã thành hình tiên thuyền trong lúc nhất thời xuất thần giống như có cái gì đổ vật bị nàng quên đi mơ hồ trong đó có kim sắc đường nét ở trong đầu trợt l ó e lên xanh xanh còn không kết thúc công việc sao thanh tuyết nhẹ nhàng lướt qua nàng bên người thuận miệng hỏi một chút liều xanh lấy lại tinh thần ngươi sẽ không phải thật sự đã quên a thanh tuyết chú ý tới trong mắt nàng một cái chớp mắt m ở mịt trừng mắt nhìn đêm nay thế nhưng là tiệc ăn mừng tiệc ăn mừng liều xanh nhũ mày ngươi thật đúng là đã quên ngày mai chính là bầy thử n h ậ ta lăng cô nương cũng là cực khổ rồi mất ăn mất ngủ đầy nhanh tốc độ lúc này mới đã quên a lê sơ vậy tới rồi nhẹ nhàng nói cũng là nếu không phải xanh xanh cho chúng ta giải quyết rồi mấy cái kỹ thuật chỗ khó sợ là chúng ta cũng vô pháp như thế kịp thời hoàn thành đâu thanh tuyết cười phụ họa lăng cô nương thoải mái tinh thần rõ ràng hết thể như vậy thuận lợi nói lê sơ thật sâu nhìn liều xanh liếp mắt chỉ là cái ánh mắt này bị lâm vào trầm tư liều xanh cho xem nhẹ rồi đúng vậy a rõ ràng hết thể thuận lợi liều xanh cuối cùng nhớ tới đầu tháng mười hai nàng đi một chuyến bắc cảnh trường thành thành công thỏa đàm tài nguyên hợp tác làm trường thành cùng núi tuyết chính thức kết minh tiên thuyền vậy cuối cùng thu được mấu chốt nhất ủng hộ sau đó chính là tại tiên thuyền vốn có g i à n khung ở giữa lớp bù k h u ế t bù tại núi tuyết tất cả mọi người nỗ lực còn có từ bắc cảnh liên tục không ngừng đưa tới vật liệu tiên thuyền bằng tốc độ kinh người trường thành lấy cuối cùng đạt tới hoàn thành tiêu chuẩn mà ngày mai chính là ngày ba mươi tháng m ộ ư ơ i hai cảnh hòa chín năm cuối cùng nhất một ngày cũng là tiên thuyền trong kế hoạch lần đầu bay thử thời gian mà vì chúc mừng cái này một cột mốc thức thời khắc trọng yếu trên tuyết sơn cố ý tổ chức thịnh đại tiệc ăn mừng liêu xanh thu thập một phen tại thanh tuyết lôi kéo bên dưới dự tiệc đỉnh tuyết sơn bên trên đống lửa gấu hùng thăng đẳng chiếu đỏ toàn bộ bầu trời đêm mùi thịt mùi rượu sen lẫn trong một đợt hương phiêu bốn dặm nam cung trưởng lão đặc biệt khiến người dùng thiên kiếm đưa tới đường quốc rượu ngon món ngon trên lửa còn nướng từ m ạ c bắc vận đến trên trăm con dê nướng nguyên con để sớm đã chán ăn lương khô đám người kích động dị thường cũng không đói hoài tới t ư ớ n g ăn ăn đến miệng đầy chảy mỡ Nếu không phải ngày mai đại sự sắp đến, ta đều nghĩ uống đều phải sắp mai đại ta sự r ngươi thế nhưng là mẫu chóc nhất được bảo chỉ đầu góc thanh tỉnh h ử m ta không uống liêu xanh lắc đầu một cái không giải thích được suy nghĩ đột ngột hiện hiện không nhịn được thốt ra xin hỏi nam cung trưởng lão người bạn kia gọi cái gì danh từ đâu nam cung nguyện khẽ giật mình như muốn nói cái gì lại bị xông tới ăn mừng các đồng liêu cắt đứt nam cung trưởng lão lúc này nhờ có ngài a chính là nếu không có ngài tiên thuyền sao có thể xây được như thế thuận đúng thế đúng thế nam cung trưởng lão ngài không thể bỏ qua công lao nam cung nguyện bất đắc dĩ cười một tiếng đem liều xanh kéo đến trước mặt mọi người đừng chỉ khen ta đây mới là chúng ta đại công thần đám người tự nhiên phụ h o ạ v â n v â n v â n lang quản sự lý luận lương thực lại có khai sáng tính lần này tiên thuyền thiếu không được nàng quả nhiên là người trẻ tuổi đầu góc chính là so với chúng ta những lao nhân g i a này linh quang còn phải là danh sư xuất cao đồ không có nam cung trưởng lão chỉ điểm lang quản sự cũng nghĩ không ra được ca lời này đối đầu vẫn là nam cung trưởng lão dạy thật tốt ta chủ đề lại quay lại nam cung nguyện trên thân nàng vội vàng xua tay núi n h ư ợ n g không đúng lang quản sự mới là mấu chốt nhưng thanh âm lại bị lao nhau nhiệt liệt thổi phồng bao phủ thừa dịp không ai chú ý liêu xanh lặng lẽ thối lui ra khỏi cái này vòng tròn náo n h i ệ t đều là người khác nàng không thuộc về nơi này liêu xanh không hiểu sinh ra như thế một loại cảm giác dù là thanh tuyết kéo nàng một đợt nàng cũng chỉ làm mỉm cười lắc đầu l ặ n g lặng đứng ở một bên nhìn xem thanh tuyết gia nhập hề sông vũ cựu cảnh giận trương t h ừ a linh quét một thủ tay nắm tay vây quanh ở bên đống lửa vừa múa vừa hát tiếng cười tiếng ca vang vọng thật lâu tại trên tuyết sân không ngươi thế nào giống như không mở ra tâm một cái trầm thấp giọng nam tại bên thai nàng vang lên liêu xanh quay đầu là lê sơ trên mặt chiếu đến ánh lửa lúc sáng lúc tối hòa thiêu đến người ấm áp dễ chịu lẫn vào mùi rượu làm người hơi say rượu không có cái gì liêu xanh lạnh nhạt đáp lại ngươi là chân chính đại công thần đại gia trong lòng đều biết lê sơ an ủi ta không thèm để ý cái này vậy ngươi để ý cái gì lê sơ hỏi liêu xanh ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm ánh mắt vượt qua bầu trời đầy sao tựa hồ chính xuyên tấu h qua kia hư vô thần mặt nhìn c h ă m chú sâu trong hư không chiếm cứ một loại nào đó to lớn tồn tại lê sơ giật mình ngươi còn đang suy nghĩ lấy tiền thuyền yên tâm ngày mai nhất định sẽ thuận lợi ngươi quá cực k đêm nay liền buông lỏng một cái đi hừm cảm ơn liêu xanh ngữ khí lễ phép mà xa cách giữa hai người không khí nháy mắt lạnh đi lê sơ do dự một chút cuối cùng lấy dũng khí mở miệng kỳ thật ta còn có một việc muốn nói liêu xanh lông mày c a o lại ánh mắt thanh lãnh rơi vào hắn lửng đỏ trên mặt còn chưa chờ hắn mở miệng liền nhẹ giọng đánh gãy ta chỉ quan tâm tiên thuyền lê sơ trên mặt đỏ hướng phút chốc rút đi trong giọng nói lộ ra mấy phần không cam l ò n g có thể tiên thuyền kế hoạch đã thành rồi tiếp xuống ngươi có thể không dùng như thế vất vả liêu xanh lắc đầu tiên thuyền còn không tính xong rồi nhưng là tám chín phần m ư ơ i liền chờ bay thử kết thúc lê sơ mắt mang chờ mong nghe nói đến lúc đó nam cung trưởng lão liền sẽ cho chúng ta tại triều đình mưu một phần việc phải làm chúng ta lại cố gắng một chút có thể một đợt vượt qua ngày tháng bình an trong nhà của ta không thiếu ngân lượng cha mẹ vậy dày rộng hiền hòa tuyệt sẽ không nhường ngươi thụ nửa điểm bị khuất liêu xanh nâng tay đánh đoạn không muốn lại nghe có thể lê sơ vẫn không hết hy vọng t h ấ p giọng nói ta biết rõ ngươi lo lắng cái gì sẽ phủ xuống t h a i h o ạ còn có cái gì à liền nhưng bây giờ đều nói những này chỉ là giả thuyết có thân ý bảo hộ hết thể đều hội an nhưng không việc gì chúng ta cũng chỉ là người bình thường tu vi bất quá minh chân cảnh nhọc lòng như thế nhiều cũng vô dụng liêu xanh nhịu nhữ mày muốn phản bác nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu có lẽ là liêu xanh phản ứng để lê sơ cảm thấy hẳn là có lay động hắn dừng một chút ánh mắt mang theo một tia thận trọng chờ mong người luôn luôn cần bầu bạn chúng ta như vậy hợp ý ta không thiếu bầu bạn liêu xanh nói đến không thể nghi ngờ chí ít nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy có thật nhiều tồn tại hầu ở bên người nàng cứ việc nàng chưa từng thấy do những tồn tại này bộ dáng vô ý thức nàng nhẹ nhàng đẻ lại ngực Rủ xuống mí mắt nhưng lê sơ mặt có chút không nhịn được rồi ngươi là cảm thấy ta không xứng với ngươi chúng ta đều là người phục vụ luận xuất thân cũng không cao thấp húng chi ta từng là tiến sĩ xuất thân chỉ là sau đó chuyển ném thương lắm cung nhắc tới một điểm ta có thể so sánh ngươi nói được nửa câu hắn nhìn thấy liêu xanh trong mắt càng thêm lạnh như băng t h ầ n sắc chấn động trong lòng tự biết lỡ lời mặt như bụi đất xem như ngươi vẫn có nhất định năng lực tiên thuyền kế hoạch cần ngươi ta cơm hộp ngươi hôm nay cái gì đều không nói qua về sau đừng nhắc lại nữa dứt lời liêu xanh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. cái nhìn kia rơi xuống lê sơ đáy lỏng đống nhiên quần quận lên một loại vô pháp nói do sợ hãi Phản phất bởi ị c vì như thế một trận nhạc định nàng cũng không ý lại lưu lại nơi này phiến huyên náo bên trong rồi một mình rời đi đến hội trở lại vô danh trai bên trong thông qua tuyết cốc bên trong linh bậc thang tiến vào hư không ngồi ở trên cầu tàu nhìn xem lơ lửng tại hư không bên trong to lớn tiên thuyền chỉ là bởi vì quá gần nàng chỉ có thể nhìn thấy một góc nho nhỏ xúc tu tại thân khoang biên giới chậm rãi nhúc đ í c h đây là tiên thuyền nguồn năng lượng hệ thống ngay tại từ chúng quanh hoàn cảnh bên trong hấp thu năng lượng liêu xanh nhũ mày luôn cảm thấy cái này thiếu khuyết cái gì nàng nhịn không được suy nghĩ cái này tiên thuyền nội hạch o đến tột cùng là cái gì hẳn là nàng hết sức quen thuộc thậm chí nàng có loại trực giác m á n h liệt tiên là nàng một bộ phận thật giống như đây là một cái vật sống mà lại nàng cũng cảm thấy ngoài ý muốn chính là tiên thuyền tốc độ phát triển vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng phản phát lực lượng nào đó đang từ không biết chỗ liên tục không ngừng rót vào trong đó liều xanh trong lòng nổi lên một tía bất an nhưng là loại này năng lượng lại quả thật có thể trợ giúp tiên thuyền phi tốc trưởng thành cái này đối với kiến tạo trận văn hấp thu vật liệu tạo dựng thân quang đều có tác dụng cực kỳ trọng yếu mà lại càng mấu chốt chính là trên tay nàng có một phần số liệu số liệu nơi phát ra với cái gì nàng không nhớ rõ tựa hồ là một cái cỡ lớn hạt đụng nhau hệ thống mà lại tựa hồ chỉ có nàng mới biết được cũng chính là dựa vào những ngày số liệu nàng đã thôi diễn đến điểm cuối cùng linh khí uy khí thần thánh năng lượng đại nhất thống công thức cuối cùng sắp công bố nàng cũng không biết vì sao bản thân sẽ chấp nhất với cái này hư vô đầu đề chỉ là ở sâu trong nội tâm mơ hồ biết rõ chuyện này rất trọng yếu nàng từng đem cái này đầu để đưa cho trên tuyết sơn các lao sư nhìn lại bị khai thác vì mơ tưởng xa vời bọn hắn nói hiện tại hẳn là chuyên chú với càng là thật hơn tế vấn đề thì như nói tiên thuyền muốn thế nào hoàn thành thì như nói như thế nào cứu vớt nhân loại có thể liều xanh biết rõ những vấn đề này cũng không xung đột nàng rất rõ ràng bây giờ tiên thuyền còn không tính hoàn thiện cái này càng là trong đó mười phần trọng yếu một hoàn nghĩ tới đây nàng cấp tốc đem vừa rồi phiền lòng sự còn có bây giờ hoang mang ném đến một bên chuyên chú với trước mắt lấy giấy bút muốn đem cuối cùng nhất một bước suy luận ra tới hoặc hứa tam loại hạt vốn là cùng một tồn tại chỉ là bởi vì vị trí chiều không gian khác biệt quan sát góc độ khác biệt mới hiện hiện vì ba loại hình thức thật giống như chính nàng từ suy luận bên trong từ từ xem ra rất nhiều cổ quái mạch lạc kim sắc đường nét kéo dài tới chiết xạ da lộng lây yêu kiểu thiết diện nhường nàng có thể từ khác nhau góc độ quan sát đến thế giới này nàng nhìn có chút mê thiết diện trong có rất nhiều bản thân còn có rất nhiều quen thuộc hoặc xa lạ tồn tại chuyên chú nàng cũng không có thấy tại bây giờ thiết diện bên trong một vệ đã từng xuất hiện ở đông đảo thiết diện bên trong bóng người đang từ nàng phía sau l ạ g yên tới gần theo từng bước một tới gần thế gian phảng phất rút đi sắc thái chỉ còn lại màu mực cùng tuyết trắng giao hòa giống như một bước chậm rãi triển khai của tranh chờ đến liêu xanh từ trên tay giấy bút bên trong n â n g đầu hưng ơ phấn với bản thân cuối cùng giải khai đẳng thức thời điểm mới kinh ngạc phát hiện trước mắt cùng nàng trên tay giấy bút một dạng đều giống như văn bản bên trong ma tay của nàng vậy dần dần biến thành mấy vết mực nước phát họa mà thành bộ dáng nàng kinh ngạc nhìn xem thằng đến cuộn tranh triển khai màu mực như nước thủy triều đưa nàng t h ô n vệ mơ hồ trong đó một cái thủy mặc vẽ liền bóng người c h ậ m d ã i tới chỉ là lúc sáng lúc tối trắng đen x e n kẽ nhìn không rõ ràng ngược lại là chiều không gian hoán đổi ở giữa từng đạo thiết diện phản xạ ra huy mang rơi vào đôi mắt một người trong đó thiết diện nàng nhìn thấy bản thân tại hát cám trường an bên trong độc thân bồi hồi nàng trừng mắt nhìn chậm rãi vươn tay mò về đạo kia thiết diện thời gian tại thời khắc này đọc lại rơi xuống cướp đạp t h địa ngưng kết hết thể một lần nữa lưu động h á cám giống như thủy triều vọt tới lại thối lui kim biến quang mang toàn bộ t r o n vùi liêu xanh túi đầu nhìn về phía mình đầu ngón tay p h ả n phất vẫn lưu lại vừa rồi đụng vào thiết diện lúc k i a băng lánh mà nóng rực cảm giác có thể hoặc như là một trận ảo giác nàng trứng mắt nhìn nhất thời khó thích đứng trước mắt thú ám giờ phút này nàng chính nhận thân với một đầu chật trội âm lánh trong hành lang đỉnh đầu đèn lúc sáng lúc tối dường như năng lượng mạch kín tiếp xúc không tốt bất an l ó i ra phía sau là thông hướng trên dưới thang lầu trên bậc thang tre kín vết máu đỏ tươi cùng chưa làm dinh dính vết tích dưới chân là đời cũ mạnh gạch men xứ mặt đất lại bởi vì t u ế nguyện đóng cùng loang lộ vết tích sớm đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc nàng chính diện chỗ đúng là một bức tượng. trên tường sơn lấy một cái cự đại phá chữ đỏ tươi nặng nề nghiêng lệch giống như là dùng sức xoa vết máu hai bên trái phải đều có một cánh cửa bên trái là vết d ì loang lổ lưới s ắ t môn xuyên tấu h qua cổng tỏ vò vốn nên có thể nhìn thấy cửa phòng bây giờ lại một mảnh đ ẹ n kịp khiến người hoài nghi có cái gì đứng ở đó sâu trong bóng tối lặng yên thăm dò bên phải thì là một cái rơi sơn cửa gỗ hai bên lưu lại cổ xưa câu đôi xuân khả năng bởi vì nhiều năm ấm bút tích đã lọt ra cùng giấy đỏ phai màu hỗn hợp dường như ám trầm vết máu chảy xuôi càng quỵ dị chính là bên trong chuyển đến đông đông đông có quy luật tiếng va chạm giống như là tại góc ử a nhưng rõ ràng tại trong môn tại sao muốn góc ử a ngay tại nàng trầm n g â m thời khắc phía sau thang lầu cũng chuyển tới không giống tiếng vang từ phía dưới chuyển đến một chuỗi thanh thúy mà tiếng bước chân r ồ n r ậ p giống như là người kia mặc một loại gót giày bén đoạn giày đánh tại trên cầu thang từng tiếng dẫm đến c ă n g lên mang theo làm người hít thở không thông cảm giác tiết ấu mà trên lầu thì là nặng nề c h ầ m rãi c h ầ m đ ụ đông đông đông tựa hồ là một loại tròn vo ruột đặc sự vật đang không ngừng túi tại trên cầu thang từng bậc hướng xuống hai loại thanh âm lúc lên lúc xu đều ở đây tiếp cận trái phải cũng không giống là đất lành nhưng nàng là thế nào tới chỗ này liều xanh có chút nhớ không đứng lên đầy đổ trở về nghĩ bên trên một cái chớp mắt nàng tựa hồ còn tại núi tuyết phía trên hư không rồi mới bị một mảnh màu mực tập kích đi lên trước nữa đâu nàng luôn cảm thấy còn có ở trong đầu cố gắng đào g móc ẩn ẩn một chút đoạn ngắn thoáng hiện hạ xuống vô tận hạ xuống xuyên qua tính m ị c h lòng đất lại rơi vào trắng lóa như tuyết bên trong cuối cùng nhất vừa trầm nhập nhất âm vũ thế giới hiện thực cái này đến cái khác quỷ vực giao thoa hiện hiện hành lang không nặng đường phố q u a n co thời gian rối loạn phản phất đến từ bất đồng niên đại cùng quốc độ giống một trận vĩnh viễn không có điểm dừng ngắc ngộng nàng đã không phân rõ nàng là tới đến nơi đây vẫn là một mực tại nơi này dựa theo phán đoán của nàng cái này từ phía đều là thai họa cấp bậc quỷ vật mà lại quỷ v ư ợ t đập ra đã vô pháp phán đoán mức độ nguy hiểm rõ ràng mới minh chân cảnh nàng thế nào trở về đến nơi đây đúng lúc này cửa gỗ sau tiếng va chạm đột nhiên trở nên gấp rút đông, đông đông đông đông hàng rào sát bên trong từng khỏa trong mắt ép ra ngoài khóa cửa phát ra ken két thanh âm tựa như lúc nào cũng muốn mở ra lầu dưới tiếng bước chân ngừng tấm kia mơ hồ mặt chầm rãy nô ra nghiêng nghiêng nước nhìn liêu xanh t r ò n g trắng mắt dày đặc cơ hồ nhìn không thấy con n g ư ờ i trên lầu vậy xuất hiện một cái đầu thấm lấy máu con mắt nhìn chăm chú liêu xanh đông dưới đầu nhất dai cổ xuất hiện đông lại tiếp theo dai bả vai lộ ra chính là như thế từng bậc từng bậc dùng đầu hướng xuống xương đầu dạn nước thanh âm nhỏ vụn văng lên còn có khóa cửa thanh âm tiếng đập cửa bén nhọn góp dậy thanh âm vô cùng náo nhiệt cơ hồ i đ y thanh âm vô cùng náo nhiệt cơ hồ đem liếu xanh tiếng tim đập bao phủ lúc này yếu đôi bất lực liêu xanh h ẳ n là muốn thế nào lựa chọn xanh xanh không có bất kỳ cái gì chính phủ, nàng như thế có người thích cũng bình thường nhưng đây chỉ là một đoạn đến từ với bàn tay vô hình quấy nhiêu chương chín trăm m ư ơ i một ảo mộng gia o thoa chương chín trăm m ư ơ i một ảo mộng gia o thoa nguyễn thị chi nằm ở trong q u a n t à i phảng phất đang không ngừng hạ xuống bên hai là ngăn lấy một tầng tấm ván gỗ gào thét khí lưu âm thanh như gió cũng giống rơi vào vực sâu khúc nhà ạ dạo hạn tựa hồ làm một rất dài rất dài mộng kỳ quái lạ lùng tựa hồ có vô tận dây leo rủ xuống xuyên qua quang minh vừa đen ám vị trí tiếp theo một cái t r ớ c mắt vực sâu phảng phất đảo ngược lấy vào tới xoay tròn lấy nuốt hết mắt cá chân hắn ngực hết hầu nguyễn thị c h i tâm đột nhiên chấn động cảm giác hít thở không thông tùy theo mà tới rõ ràng hắn đã không có nhịp tim cũng không có hít thở không còn dám nghĩ nhưng cùng lúc hắn lại có một cái khác đoạn rõ ràng hơn ký ức là trước khi ngủ cuối cùng n h ấ t l i ế mắt mẫu thân ánh mắt yêu thương đã lâu mẫu thân càng là đã lâu vì hắn mà tập trung ánh mắt cho dù kia trong đó đau thương là bởi vì tử vong của hắn cũng là cho đến giờ phút này hắn mới chính thức ý thức được hắn đã chết thi thể bị trói quá chặt chẽ sắp đặt nhập quan tài lập tức thả xuống tiến bắc cảnh c h ố sâu nếu là ngày trước tại bắc cảnh sau khi chết thi thể nhất định sẽ bị tại chỗ triệt để đốt cháy nhưng bây giờ bởi vì toàn diện quỷ hóa nguyên nhân người chết sẽ bị đưa vào bất cảnh nói không chừng tại minh thần bảo hộ bên d ư ớ i có lẽ còn có cơ hội quay về nhân thế dù sao minh thần chính là như vậy từ trong tử vong khôi phục lại đi vào thần vị cho nên nguyễn thị chi cũng là như thế tại lương cùng t r a phức tạp cảm xúc bên d ư ớ i để vào cỗ này đặc thù trong quan tài chất liệu kiên cố trận pháp phong tỏa để tránh bởi vì va va chạm chạm rơi liều xiềng cuối cùng nhất ngay cả phục sinh trở về đều không phải hoàn chỉnh nhưng là cứ như vậy nguyễn thị chi liền không có biện pháp rời đi cái này hạ xuống quan tài sở hữu suy nghĩ bất quá là trong chớp mắt t h o á n g hiện hắn cũng không biết bản thân tại sao sẽ ở hạ xuống chỉ cảm thấy có lẽ sẽ phải từ phục sinh bên trong ngã chết sợ h ã i ở trong lòng nổ tung nhưng vào lúc này một cây xúc tu từ hắn ngực chậm rãi r ú i ra mềm mại lại kiên định đem hắn bao trùm tiếp theo một cái chớp mắt quan tài trùng điệp rơi xuống đất bởi vì từ trên cao rơi xuống kiên cố vách quan tài vẫn là va chạm một chút vốn là có chút thô giáp trận pháp càng là t h ủ n g trăm làn lỗ lạnh như băng tuyết tràn vào trong quan tài còn có lệnh leo đáng sợ khí tức dường như có cánh tay chính hướng phía bên trong thăm dò nguyễn thị chi c ó q u ắ p tại xúc tu bảo hộ bên trong r u n l y bầy nhưng rất nhanh loại kia lạnh lẽo cảm giác thối lui k ị a tồn tại rời đi mà xúc tu vậy từng t ấ c từng t ấ c rút mở đem nguyễn thị chi triệt để bại lộ tại khắp nhập quan tài trong tuyết chính đang hắn còn tại nghi ngờ không thôi thời khắc cùng cục một tiếng hơi yếu sáng ngời rơi vào tan giã đôi mắt nắp quan tài bị sốc lên rồi nguyên lai là cái này xúc tu đem trận pháp giải khai còn nhẹ nhàng khẽ đạo quan tài nguyễn thị chi như cái cứng rắn bánh lú từ đó lan ra tới nặng nghề mà té n à o vào trên mặt tuyết gấp rút thờ dốc có thể mỗi hít một hơi phế phủ liền phảng phất muốn tê băng Trên người chói b u ộ c cũng bị xúc bị t u c h ậ m r ã i giải tên ự do Nguyễn Thị Chi run dày Nguyễn run đứng người Thị Chi l lạc ú xúc c này hoàn thành nhiệm vụ xúc về, nghỉ tu lùi vụ về, l i ở hắn lồng ự n g u yên ễ n Thị Chi y lặng lặng ứng đến. Một cái tên,、Lạng、yên cảm cái Một hiện hiện với trong lòng hắn địa mẫu đại nhân hắn không nhớ rõ đây là thế nào tiến vào bản thân lồng ngực nhưng ở sâu trong nội tâm có một loại nào đó vô hình thân cận cảm giác cũng biết đây là một cái rất trọng yếu tồn tại hắn chậm rãi q u a n người nhìn về phía bột phía thiên địa minh mông cánh đồng tuyết vô biên hắn phía sau là một tòa nguy nga núi tuyết còn có sóng tuyết ảo h o mà xuống nguyễn thị chi đoán chừng chính mình là từ phía trên rất xuống lại nhìn cái này quan tài biên giới còn có không ít cổ quái gặm vết cắn dấu vết còn có rất nhiều va va chạm chạm vết tích có chút vết tích nhìn qua đã cuối cùng đã lâu cũng lại bị mới bao trùm lên đi không biết trải nghiệm bao nhiêu đoán chừng bản thân quan tài chính là bị nương để vào bắc cảnh sau có quỷ vật đem dọn đi rồi mới lại không biết thế nào chuyện bị mang lên núi cao lại bị ném vào vực sâu còn như cụ thể trải qua hắn đã không cách nào biết được cũng không biết ngủ say bao lâu nhưng khi hắn túi đầu trông thấy ra mình bên trên kia loang lổ hư thối vết tích lúc trong lòng mắt lạnh tại bắc cảnh loại này nghiêm hàn trong hoàn cảnh tăng thêm lương bảy chống phân hủy pháp trận cũng không có thể hoàn toàn bảo toàn thân thể của hắn có thể nghĩ tuyệt đối qua rất lâu rồi vừa nghĩ đến đây hắn không nhịn được đấy lòng mở mịt lại băng lánh hắn bây giờ đến cùng tính cái gì người chết người sống quỷ vật hành thi chính nguyễn thị chi cũng phân biệt không rõ nhưng lại không hiểu hồi tưởng lại một thanh â m nói hắn là mới nhân loại chỉ là lờ mờ giống như là đến từ một cái khác thế lại như là một trận ảo động bất quá xưng ơ hô thế này hắn thích chỉ là xem như mới nhân loại ta phải làm cái gì đâu mở mịt ở giữa tây kia ngực xúc tu chọc chọc hắn kia đã ngưng đập bồng tim cái gì xúc tu chậm rãi đung đưa chỉ hướng phương xa giống như là tại chỉ dẫn phương hướng nguyễn thị chi nhìn về phía mảnh kia bị gió tuyết che đậy thiên địa ánh mắt không mang thôi thiên địa to lớn ta một cái chết rồi lại sống tới người lại có thể làm cái gì đâu dù sao như thế nhiều năm qua đi mẹ ta đoán chừng vậy không có ở đây đi lập tức mí mí môi được địa mẫu đại nhân vậy hãy cùng ngài đi một lần có lẽ sẽ có cái gì niềm vui ngoài ý muốn đâu giống như phía sau là một mảnh núi thây biến máu kia từng cỗ thi thể đều dài lấy mặt giống nhau như lúc đó chính là chính nàng nàng sớm đã đến không hết bản thân tái tạo qua bao nhiêu lần nhưng nàng rất rõ ràng bây giờ bản thân mạnh đến mức đáng sợ một đạo quỷ diễm hình thành hỏa tướng những n à y thi thể nước hết tống như ánh mắt bên trong băng lánh đến cực điểm không có nửa phần cảm xúc lẽ qua với nhà kho chi đô đường phố bên trong bốn phía quỷ vật lặng yên tránh lui tựa hồ đưa nàng coi là một loại nào đó cực kỳ đáng sợ tồn tại tống như không để ý đến những ánh mắt này chỉ là trực tiếp đi vào một tòa trong đại lâu theo sau thừa quỷ bậc thang một mực hạ đến một tầng đi vào một t r chín số phòng đó chính là nàng chỗ ở vừa vào cửa nàng khởi đất trên người màu vàng nhân viên quét dọn tiểu đội chế phục lộ ra không tì vết chút nào cơ bắp rõ ràng thân thể đi đến phòng tắm phóng đi không hiểu cảm giác lưu lại trên thân thể mùi huyết tinh tống như mới phát giác được bản thân thật sự phục sinh rồi đi ra b u ồ n tắm lớn dùng tay lao đi trên gương sương mù mình trong kính rõ ràng vẫn là quen thuộc hình dáng nhưng lại lộ ra lạ l ắ m cặp mắt kêu bên trong sớm đã không có cảm xúc chỉ còn nước động giống như yên lặng một người như không có mấy lần giết chết bản thân cũng sẽ không lại e ngại tử vong còn dư lại chỉ là một loại vô pháp dung nhập thế giới xa cách cảm giác rất nhiều lần ở trong vực sâu đối mặt chân chính tuyệt cảnh lúc nàng đều nghĩ tới có lẽ như vậy kết thúc cũng tốt chỉ có chết tại vực sâu mới thật sự là kết thúc bởi vì liền xem như phục sinh nàng cũng sẽ đi theo cái khác tồn tại một đợt không còn là nàng cũng chính là chân chính tiêu vong nhưng mà ở nơi này xa cách cảm cơ hồ muốn đem nàng triệt để rút sạch bất thời giờ thời điểm trong lòng luôn có lực lượng nào đó đưa nàng cùng thế giới này một lần nữa thắt ở một đợt dù chỉ là một tuyến nàng đưa tay nhẹ nhàng để lại ngược một màn kia còn sót lại ấm áp trong gương tống như trên mặt lộ ra một kia nhàn nhạt cười một ngày nào đó bạn thân muốn đủ đến chỗ cao nhất dù là giờ phút này thân ở nhà kho chi đô tầng dưới chóc nhất tống như y nguyên kiên định như vậy nghĩ đến nàng có loại cảm giác chỉ có mạnh lên tài năng từng bước một tới gần địa mẫu đại nhân rồi mới trợ giúp cho hắn chỉ là địa mẫu đại nhân tựa hồ đối này cũng không tán đồng cây kia xúc tu nhẹ nhàng gãi gãi trong lòng nàng ta biết ngươi cảm thấy chính ta trưởng thành là đủ rồi tống như thì thầm nhưng ta cuối cùng cảm thấy nếu có thể giúp ngươi một tay sẽ tốt hơn địa mẫu đại nhân nhưng không có phúc đáp lúc này điện thoại văng lên tống đội trưởng lại có quỷ vật quấy dối biên giới nhân viên quét dọn đại vương thanh âm mang theo ấ y náy mặc dù biết ngài mới hoàn thành nhiệm vụ hẳn là muốn nghỉ ngơi một lần nhưng này đều là thai họa cấp bậc mà lại là dòng dã một đội ngũ sợ rằng chỉ có ngài tiểu đội mới có thể ứng đối tốt ta hiểu t i ố n g như ngắn gọn đáp ứng đang m u ố n cúp máy đầu bên kia điện thoại lại ho khan một tiếng chờ một chút lần này thanh chủ cũng sẽ tự mình ra mặt không biết tại sao t i ố n g như trong đầu lập tức nhấc lên ngài là nói kia cơ hồ không có xuất hiện qua thần long thấy đầu mà không thấy đôi thanh chủ không sai khu khu ghi nhớ biểu hiện tốt một chút đến lúc đó ngươi cũng không dừng làm một đội trưởng rõ ràng cảm ơn nhân viên quét dọn đại vương câu nói này nói lời cảm tạng thống như là chân thành nàng đợi đợi cơ hội này đã rất lâu một lần nữa mặc vào kia thân màu vàng đất chế phục đưa tay mơn chân l g ự c rồi mới đẩy cửa đi ra ngoài từng bước một đi hướng b ư ớ c sâu a g -N ngồi n ở thần quốc ngọc k huyết v ư ợ n g hoàng đài bên trên tuyết trắng trong mâm ngọc b ả y biện tỏa ra ánh sáng lung linh r ư u ngon món ngon mùi thơm quấn trước mắt ăn uống linh đỉnh ca múa không thôi tiếng nhạc cùng cười nói sen lẫn thành tuyết trắng n g ộ n đẹp hắn ngồi ở đây bên trong nhưng không có bất luận cái gì khẩu vị ẩn ẩn cảm thấy mình không thuộc về nơi này mà là người để tại một trận một ngạt trí cực gác ngộ bên trong loại này cảm giác khó chịu đâm vào hắn tâm phiền ý loạn hắn vốn là mạc bắc thảo nguyên hải tử bây giờ lại lấy con tin thân phận vây ở đường quốc bên trong sau đó lại cùng thăng nhập t h ầ n quốc phảng phất một hạt cắt sỏi bị cưỡng ép khảm vào băng nổi vĩnh cố nhưng băng lãnh lại không thích hắn xuất thần tựa hồ đưa tới bên cạnh người chú ý một đạo thanh lãnh thanh n m vang lên làm sao rồi không thoải mái a di ẩn nâng đầu kia là lao sư của hắn văn vi lan đường quốc văn thủ phụ nhưng hắn lại giật mình lẩm bẩm nói lão sư ngài giống như già rồi lời vừa ra khỏi miệng liền cảm giác thất lễ hắn cúi đầu xuống ảo não bản thân lỡ lời đồng thời hắn mới phát hiện thanh âm của mình trầm thấp như trước kia non nớt giọng trẻ còn khác biệt đương nhiên mình đã lớn rồi a hắn vội ý thức gõ gõ chán của mình muốn để đầu góc tỉnh táo chút nhưng là văn thủ phụ cũng không để ý thanh lanh n â n g n â n g khoe miệng ta đều hơn một trăm sáu mươi tuổi đâu còn có thể không lão a diễn giật mình một trăm sáu mươi tuổi hơn bây giờ văn thủ phụ nhìn qua cũng liền bốn mươi tuổi ra mặt trừ mấy sợi hắc bạch sen lẫn sợi tóc cùng ánh mắt kia trải qua tang thương ra rời cơ hội nhìn không ra vẻ g i à n mua thế nhưng là tại thần quốc không phải có thể thanh xuân mãi mãi sao a gn nhớ tới việc này vô ý thức nhìn về phía xung quanh phượng hoàng đài bên trên những n à y thần quốc các quý tộc từng cái dung mạo trẻ tuổi y quan q u a n vinh không gặp già đi vết tích chỉ là tiếu dung c h ố n g rỗng thần sắc cứng đờ giống như là từng c ố hất lên tuyết trắng túi ra khôi lỗi nhưng mà văn thủ phụ thần sắc mệt mỏi nhưng lắc đầu chỉ nói ngươi nếu là không dễ chịu sẽ xuống ngay đi dù sao bọn hắn cũng sẽ không để ý t h ư như là như thế một chuyện a diễn thi thảo chỉ thấy bốn phía tuyết trắng hào quang lưu động đào kép nhảy đều nhịp vũ bộ giống như bị tuyến kéo theo nhân n g ấ u rất là quỳ dị mà những cái kia hoàng t h ầ n quý tộc nhóm vẫn còn có thể đắm chìm trong đó tiếng cười hào nhoang trống rỗng khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy phảng phất ngay cả linh hồn đều bị say mộng móc sạch dù sao đây hết thảy cũng chỉ là tại trong bóng tối vô tận vòng đi vòng lại thôi văn thủ phụ như tại tự nói khoe miệng lại lộ ra một nụ cười khổ đỗ c o a diễn tâm đột nhiên siết chặt yên lặng siết c h ẳ n ngực hắn kia khác thường biểu hiện cuối cùng gây nên văn thủ phụ cảnh giác ngươi sẽ không cũng là ăn kia thần tiên say -a. văn thủ phụ ánh mắt trở nên nghiêm nghị lại ta nói bao nhiêu lần cái này đồ vật tuyệt đối không thể thấm ngươi xem một chút bọn hắn cái bộ dáng này bên kia có một bàn người cười được điên cuồng đem một tên q u ý công tử bịch một tiếng đẩy tới bàn rượu gạch đất hóa thành tuyết đầm một đầu to lớn ngân cá chép đột nhiên vọt lên n g á y mắt đem nuốt vào trong bụng trận hóa thành điểm điểm bạch quang tản vào trong cung không trung còn có một bên khác một đám vương công cười đùa lẫn nhau xô đẩy tràn vào trong sàn nhảy cùng những này máy móc vũ đạo tuyết trắng hình người ôm làm một đoàn cuối cùng nhất cơ hồ nhìn không ra ai là người chỉ là tuyết trắng lại vặt vẻo một mảy liền vội vàng lắc đầu không có lao sư ta đương nhiên không có đ ủ vậy là tốt rồi văn thủ phụ thần sắc khẽ buông lỏng có người nghe được văn thủ phụ bao hàm tức giận k h u y ê n nhủ vừa cười vừa nói văn thủ phụ làm gì nghiêm túc dù sao chúng ta cũng thành không được thần tiên uống chút thần tiên say làm một chút n ộ n g lại có cái gì không tốt văn thủ phụ không để ý đến một cái tay từ bên cạnh rồi đến dựng vào ạ di ẻn bả vai n ô n g đ ậ m mùi rượu đập vào mặt ạ di ẻn xem xét nhớ tới người này tên gọi giang tài trí chữ nhật thủ phụ xem như bạn từ nhỏ cũng là trên quan trường đồng yêu chỉ là không biết vì sao hai người dần dần không còn lối tới bây giờ càng thêm không còn nghiêm chỉnh đám chìm hết u y say dầu mỡ lại điên cuồng tiểu huynh đệ ngươi đều nước mất nhà tan bây giờ đi theo chúng ta tới đến cái này không có chút nào hy vọng thần quốc là một m chút mộng có cái gì không tốt giang tài trí đang khi nói chuyện khó n gửi mùi rượu p h u n tới đáng tiếc ga đáng tiếc nghe nói ngươi năm đó còn là cái thảo nguyên bên trên chăn thả tiểu tử chính là bị cái này văn t h ủ phụ đưa vào mạc bắc cung đình lại một đường đưa đến đường quốc sách một bước sai từng bước sai nếu là ở thảo nguyên cũng liền chết ở quỷ vật trong tay còn tại mạc bắc cung đình có lẽ chính là chôn thân đường quốc dưới móng sát không đến n ỗ i đi tới đường quốc lâm vào cái này đợi đợi kiếp kiếp không còn hy vọng vị trí không chết được vậy không sống được ạ gì ẹn trong lòng r u lên nghe hắn một mực nói lời say thần quốc cái gì dám chó thần quốc đều là gạt người gạt người t h i thâm ở giữa giang tài trí mềm mại mới ngã xuống đất lại là một đầu cự cá chép trồi lên hoa đem hắn nuốt vào hư không b ạ c h quan g bay ra ngay cả máu thịt vết tích đều chưa từng lưu lại hiện tại ở lâu thần quốc cả gì ẹn cũng đã biết rồi đây bất quá là giang tài trí một người trong đó phiên bản còn có vô số cái hắn ngay tại trận này tiệc không tan bên trong luân hồi không thôi không chỗ có thể trốn chính a diễn cũng là như thế cho nên hắn bỏ qua cố gắng thành rồi bây giờ cái này chết lặng bộ dáng nhưng trong lòng một lần nữa hiện lên rung động để hắn không muốn tiếp tục rồi hắn muốn tỉnh lại đ ỗ n g nhiên vô bàn đứng dậy bốn phía một mảnh kinh ngạc đối lên văn thủ phụ ánh mắt kinh ngạc a diễn hít sâu một hơi t r ị n h trọng hắn sự nói còn mời lao sư dạy ta như thế nào nắm giữ lực lượng văn thủ phụ hơi ngơ ngẩn a diễn tiếp tục nói rồi mới chúng ta đi tìm kiếm địa mẫu đại nhân văn thủ phụ ánh mắt khé nhúc ních theo sau nhẹ nhàng cười một tiếng ý cười thanh thản thoải mái được chương chín trăm mười hai ý thức c h u y ể n gì chương chín trăm mười hai ý thức c h u y ể n gì l a n g phục đang nghĩ bản thân tại sao sẽ lưu lạc đến tận đây đem xe bay hơi ấm pháp trận lái đến lớn nhất nhưng để ở trên tay lái tay vẫn là còn đến run lên đây chính là bắc cảnh bên ngoài đây chính là hàn dạ có đôi khi hắn rất vững tin loại này đông lạnh cảm giác là nguyên với hắn nội tâm nhưng có thời điểm hắn lại cực kỳ rõ ràng ý thức được đây là thật rõ ràng cát đông lạnh tận sườn tùy nghiêm hẳn tại h à dạ bên trong rất nhiều nhận biết đều sẽ trở nên mơ hồ không rõ còn tốt có liêu xanh liêu hốn tốt liêu lưu lại điều ộ n dương quyết. Mặc dù hắn đã từng lấy vì chính mình không có quỷ mượn dùng không được, nhưng âm Mặc dù được, quyết. quỷ u lấy có c đã vì ố cùng có có ngày, hắn phát hiện mình hành này một phát thể tu hành pháp này rồi. i đ này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn cuối cùng vẫn là quỷ tan ra có thể tại mảnh này sớm đã mất tự bắc cảnh nghĩ có nhân loại thân phận nói nghe thì dễ chí ít hiện tại hắn còn có thể miễn cưỡng còn sống thậm chí tu vi càng ngày càng cao người vẫn là quỷ lại có cái gì quan hệ nhưng hắn vậy thường nghĩ chính mình có phải hay không không nên tiếp tục còn sống nữ nhi không còn cháu ngoại gái cũng không còn rồi thê tử đối với hắn tâm tình o á n hận chỉ sợ cả đời cũng sẽ không gặp lại nhưng hắn vẫn là cắn răng tiếp tục chống đỡ vì tiên truyền kế hoạch s i ê u tập vật liệu vì cái kia không biết tương lai làm chuẩn bị tiên thể tìm kiếm cái kia nhà có lẽ chính là cái này hơi yếu suy nghĩ mới khiến cho hắn ở nơi này vô tận hàn dạ bên trong còn có thể từng bước một đi xuống lang phục tự dễu cười một tiếng thu hồi t ặ m nghiệm ngưng thần quan sát phía dưới trong bóng tối một điểm trói mắt ngân quang lung lay hắn một lần cái đó là thinh vân linh dịch chơi a như thế nhiều hắn đẩy bụng kinh ngạc điều khiển xe bay chậm rãi hạ xuống chỉ thấy trước mắt một ao tinh vân linh dịch hiện ra ánh sáng nhạt phảng phất một tòa trầm mặc bảo tàng cái này đồ vật dĩ vãng chỉ cần một giọt liền có thể đấu giá sáu mươi vạn linh châu kết quả nơi này lại có dòng giã một cái hồ nước như thế nhiều kiếm được kiếm được đáng tiếc đáng tiếc trong miệng lẩm bẩm hắn lại lấy ra cầu chân nghi xác định một lần đây không phải ảo giác của hắn tiếp lấy mới xuất ra một thanh thiên kiếm phát xạ đi lên thiên kiếm đột phá trên không h à n dạ chuyển vào thiên vong bên trong mà còn có một chỗ khác rủ xuống tơ vàng liên tiếp lấy nơi đây nếu như hắn vẹn, vẹn phát xạ tọa độ tại hạn dạ bên trong căn bản là không có cách định vị chỉ có thông qua trang bị như vậy mới có thể để cho người tìm tới nơi này đây cũng là lăng phục mới nhất nghiên cứu ra đến dù sao hắn từng là thiên công đệ nhất nhân mặc dù khó mà nói có đúng hay không thụ cháu ngoại gái ảnh hưởng nhưng hắn thừa nhận bản thân gần nhất tạo vật xác thực trở nên lớn mật không ít chờ chút l i ê u xanh là cháu ngoại gái vẫn là cháu gái hắn sửng sốt một chút gõ go cái chán cảm thấy mình tựa hồ có chút bị hồ đồ rồi bất quá đây cũng là đường quốc mới có vấn đề tại tiếng liên bang bên trong có thống nhất xưng hô cũng không phân chia cái kia từ đơn gọi cái gì tới chính hồi ức có chút xa xưa tiếng liên bang một vệ sáng t ử trên trời r i á n g xuống một bóng người tại quang bên trong hiện hiện lại là tinh vân linh dịch xem xét kia ngân quang lăn tàn ao người kia đầu tiên kích động nói loại tài liệu này độ dẻo phòng hộ tình đô cực mạnh mà lại có không giống nhau nhiệt độ tự thích ứng năng lượng hấp thu cùng tảng ra bắt t r ư ớ c ngụy trang ẩn hình còn có vi mô tự lành năng lực lần này được rồi tiên thuyền bể ngoài sơn phủ có rồi lựa chọn tốt hơn theo sau đối lăng phục thật sâu không người trào đa tạ lăng tiền bối nơi đây khoáng sản đem do thanh vân các thế giới mới phân bộ tiếp quản hừng các người tiếp nhận ta an tâm lăng phục gật đầu nghĩ nghĩ bỗng nhiên nói ngươi gọi tống tiêu nhà đúng không đạo nhân ảnh kia cuối cùng giảm s ó c hoàn tất hiện ra một người mặc ngân sắc chế phục nữ tử bộ dáng một đầu màu lam lưu loát tóc ngắn đem nguyên bản tú lệ nhu huyện dung mạo lót ra mấy phần khí khái hào hùng không sai lăng tiền bối vậy mà nhớ được nữ tử vốn lên mắt cười nói đương nhiên nhớ được liêu xanh nói qua ngươi thiên phú không t ồ i có thật không địa mẫu đại nhân như thế khai ta tống tiêu nhã một mặt mừng rỡ lăng phục có chút gật đầu đương nhiên tống tiêu nhã mừng rỡ đến cơ h ộ nhảy dựng lên quá tốt rồi đà tạ lăng tiền bối lăng phục thần sắc vậy n u hóa chút cô gái này thiếu dung tạm thời đem hàn dạ khói mủ đổi một chút lúc này tống tiêu nhã bên cạnh lại lần nữa rủ xuống một đạo q u a n trụ nương theo hơi yếu phong minh thanh một bóng người chậm rãi hiện hiện thanh âm rõ ràng tỉnh táo chuyển đến đã tiếp thu tống giáo sư chỉ lệnh tự động khai thác trạm bố trí phương án xác nhận hoàn tất trước mắt khu vực tài nguyên điều phối cùng năng lượng tính ổn định ước định hoàn thành phải t r ă n g lập tức khởi động tạo dựng chương trình Hừm, bắt đầu đi tống tiêu nhã gật đầu theo nàng đích xác nhận cái kia trong cột ánh sáng bóng người lập tức có chút thi lễ theo sau vươn tay c á n h tay một đạo ngân l a m sắc dòng số liệu từ lòng bàn tay phun ra ngoài lang phục trái phải vô sự liền triển khai xe bay phòng hộ phát trận trốn ở bên dưới trận pháp khoanh chân yên lặng quan sát l ấ y chỉ thấy đạo hình người kia đều đâu vào đấy bố trí kết giới dòng số liệu quang phát họa ra phức tạp trận văn kết cấu lơ lửng tại bề mặt trái đất ngay sau đó một thanh quang kiếm từ cao không gào thét mà xuống ít ỏi không kém gai đất nhập kết giới chính trung tâm thiết điểm kia là một thanh dự trở tự động chỉ lệnh thiên kiếm g ồ cả linh năng cùng q u có thể song trọng chuyển hóa cơ chế. rơi xuống đất nháy mắt liền khảm vào trong kết giới cùng kết giới kết cấu cấp tốc dung hợp hình thành phòng hộ cùng nguồn năng lượng chuyển hóa gồm nhiều mặt phát trợ nương theo một đạo khét đ ề u thân kiếm vỡ r a hình thành mấy chục cái vi hình linh năng người máy như là ngân sắc lưu hình giống như tàn mắt r a bận rộn lân cận lấy tài liệu hình thành một cái giản dị khai thác trạm khai thác đứng tại tinh vân linh dịch cao nhỏ bên cạnh mấy mảnh linh động cánh tay máy chậm rãi rối ra tinh chuẩn thăm dò vào đại a o động tác trôi chạy mà không kinh n h i u trạng thái bề mặt chỉ chốc lát sau cánh tay máy g i nguyên một ống hồng thải giống như vầng sáng p h ả n phất một đoạn ngắn hư không bị phong tồn tại trong khu vực quản lý khai thác trạm xác nhận hoàn thành sau vi hình người máy lại lần nữa hợp thành thiên kiếm mang theo chi này hàng mẫu cùng tống tiêu nhã cấp tốc phân tích đoạt được báo cáo xông thẳng tới chân trời lưu lại một đạo c h ó i lọi đôi lửa tinh chuẩn tiếp nhập thiên võng lang phục nhìn chăm chú lên đây hết thảy nhẹ nhàng vô tay mỗi lần nhìn hắn cũng không khỏi được sợ hai thán phục với cái này nghệ thuật giống như nước chảy mây trôi bận rộn một trận tống tiêu nhã lúc này mới chú ý tới hắn còn không co rời đi trong lúc nhất thời cảm thấy hơi khác thường dù sao lăng tiền bối có thể đều ở trên đường vĩnh k tống tiêu nhã cười nói lại không nhịn được cảm khái ngược lại là tiền bối tại hàn dạ bên trong buôn ba xác thực vất vả ai lăng phục thở dài không nói gì nếu không phải như thế thỉnh thoảng còn có thể tiếp xúc đến những này đến từ với thế giới mới người hắn chỉ sợ sớm đã bị mảnh này hàn dạ triệt để cắn bớt đáng tiếc chúng ta còn không có tìm tới như thế nào tại hàn dạ bên trong duy trì nhận biết thanh minh phương pháp và n g không cũng không cần lao động tiền bối chúng ta loại này tồn tại một khi lâm vào hàn dạ chẳng mấy chốc sẽ bị quỷ khí bao hàm hỗn độn tin tức cho ảnh hưởng phân biệt không r a chân thật cùng hư hảo bởi vì chúng ta thấy luôn luôn điệp gia thái không giống như là nhân loại có thể cảm thấy được khác nhau nói thống tiêu nhã vẫn còn có chút thất lạc thế giới mới người một khi bắt đầu cùng ngoại giới tiếp xúc sau này vậy dần dần ý thức được thế giới chân thật tự nhiên biết mình kỳ thật cũng không phải là chân thật nhân loại có người lại bởi vậy ảm đạm chấm luân hoặc là nội điên nhưng dần, dần Sơn không không, luôn luôn không không nhất định là bởi vì hắn đã từng cũng nghĩ qua muốn rời khỏi thế giới này trở lại bản thân xuyên qua trước thế giới nhưng là bây giờ không phải đã chứng minh căn bản không phải như vậy chính mình là nơi này sinh trưởng ở địa phương người sao nhưng nếu là như vậy tại sao bản thân sẽ có những ký ức kia đâu kia không nói rõ vẫn là một loại nào đ ó t r ọ n g sinh không nói đúng ra nói không chừng là ý thức chuyển gì. nhưng lại tại sao sẽ chuyển tới trong đầu của mình cho nên hắn mới muốn đáp án mới có thể một lòng muốn tìm tới tưởng niệm bên trong quê quán xác định thật tồn tại cái kia trên ban công ngôi một c h ậ u hoa quế cây nhà hắn đã từng là ngựa không ngừng vó tìm kiếm nhưng hôm nay hắn lại dừng bước là bởi vì mệt mỏi vẫn là đã biết đáp án ý nghĩ này làm hắn lương phát lệnh hắn vô ý thức đỡ lấy lồng ngực chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên một ngày một cây xúc tu đông nhiên tùy tâm khẩu thoát ra địa mẫu đại nhân tống tiêu nhã kinh ngạc nói bên người nàng học sinh cũng lớn kinh đang muốn quỳ xuống đất bị nàng n g ă n lại không dùng địa mẫu đại nhân không thích này lễ lăng phục túi đầu nhìn xem cái này xúc tu trong đầu không hiểu cổ quái phảng phất cảm thấy cháu ngoại của mình ngữ ngay tại bên người thế nhưng là đây là thời điểm nào cấy ghép hắn không có để ý tới tống tiêu nhã cùng học sinh thở nhẹ lảo đảo ngồi lên xe gào thét một tiếng thúc đẩy hướng hàn dạ chỗ sâu bay đi tại hàn dạ bên trong thời gian cùng không gian đều là lưu động phương hướng biến n o khó lường tựa như tống tiêu nhã nói nhưng n g k ô không n trong hiện thực neo điểm, cho nên không có cách nào tại hàn dạ bên trong hành n g có thực cho có cách tại tàu, h điểm, dạ xem như số là i ệ u thể cũng không cũng dễ d n huyến tượng nhiếu. Nhân loại tại hàn g bị tại cái loại dễ ạ lại bên trong lại càng d lạc lối. Nhưng là Nhưng dàng ễ d bởi vì neo điểm đến không tưởng được chi địa phát hiện một chút ngoài ý muốn đ ổ vật thì như nói hiện tại l a n g phục đứng tại một cái cự đại phi thuyền trước mặt thân tàu loang lộ dì xét bò đầy thực vật cùng r ê u xanh có thể như thế thức hắn không thể quen thuộc hơn được đó chính là liên bang đế quốc phi thuyền nhắc nhở kỳ thật đã rất rõ ràng rồi liêu xanh nhìn trước mắt trói mắt phá chữ nhẹ giọng thì thảo lời nói rơi xuống hai bên trái phải môn chấn động càng thêm kịch liệt tựa hồ càng gấp rồi cổng sắt môn bên trong từng khỏa tơ máu dày đặc tròng mắt điên cuồng gặt ra xếp trồng tại khe hở ở giữa nhìn chăm chú nàng oán độc mà b n g mình cửa sắt đã mở ra một cái khe hở từng cái khô héo tay từ đó rúi ra móng tay s ẹ t qua kim loại phát ra rợn người tiếng ma sát đối diện cửa gỗ hai bên câu đối xuân ngưng kết màu màu bắt đầu chảy xuôi cửa gỗ bản thân càng là kích động đến nước ra vết nước thẩm thấu ra huyết dịch đỏ thám tiếng va chạm chuyển thành cào. tựa h ồ cái gì đ ồ vật đang cố gắng muốn từ trong vết nước chui ra liêu xanh vậy cảm giác đ ạ t được trên cầu thang quỷ vật cuối cùng triệt để hiện lộ thân hình phía dưới là một vị mặc màu đỏ cổ quái váy sam nữ tử trên chân góp giày sắc thực tương đương lanh lảnh tiểu dáng cổ quái liêu xanh trong đầu không h i ể u toát ra g i à y cao g ó t ba chữ còn có một bước liền lên đến cái này bình đài rồi phía trên vị kia quỷ vật cũng là còn kém một bước một cái treo ngược nam tử có thể nhìn thấy nó kia n h ộ m đầy máu tươi tuyết trắng áo sơ mi nửa người dưới màu đen còn dài xương đầu đã triệt để vỡ ra mỗi một bước đều lưu lại lúc đỏ lúc tràm giấu d đều ở đây tiếp cận nóng lòng bắt lấy nàng mà nàng vậy nhất định phải hành động ánh mắt trở lại phá chữ ta biết do an toàn đường hẳn là thế nào đi nhưng ta nghĩ ta hẳn là đi một đầu không giống đường liêu xanh của mắt lòng bàn tay chậm rãi mở ra vân tay ở giữa ẩn ẩn có một đạo kim tuyến hiện hiện trận tán loạn tựa hồ chỉ là ảo giác nhưng liếu xanh tinh t ư ờ n g không phải là ảo giác một chút bị một vị nào đó vô thượng tồn tại lấy chiều không gian cô lập ký ức chậm rãi khép về tâm hải bao quát kia rất nhiều liêu xanh ta nhớ ra rồi chúng ta không cần làm lựa chọn chúng ta đã không phải là đã từng cái k i a đối mặt thai họa hình quỷ vực cái gì đều không làm được liêu xanh liền xem như tứ trọng thai họa vậy không tính cái gì thoại âm rơi xuống đỉnh đầu nàng hiện ra kim sắt xúc tu tạo thành cự sơn hư ảnh chặt vô số xúc tu bắn ra một cây xúc tu chui vào cửa sắt đem tiêu khiếp người quỷ vật kìm chặt trong mắt cơ hồ bị đè ép đến dạn nứt tay chân loạn vũ cũng không lực tranh thoát một căn khác phá vỡ cửa gỗ tướng m ô n sau sẽ rách tấm ván gỗ quỷ vật sinh t ú n ra lôi ra một đầu đỏ thám kéo sợi vết máu trên dưới thang lầu quỷ vật thấy thế vậy mà muốn chạy trốn nhưng vẫn là không địch lại liêu xanh năng lực lại bị xúc tu gắt gao khóa lại kéo lấy đụng vào mặt đất phát ra t r ầ m m u ộ n nhục thể tiếng va đập tứ trọng bị vực cướp ép đánh b ỡ nhưng liêu xanh vậy bởi vậy lọt vào manh liệt phản vệ một hồi đỉnh đầu bạo liệt muốn rớt xuống cổ một hồi lòng bàn chân bị sắt nhọn góp dày đâm nhập thân thể còn bị một loại cực đoan lực lượng x é rách biến hình r a thịt một âu cách phản phất bị đặt ở c ổ n g sắt trên cửa máu tươi từ nhỏ xíu trong lỗ chân lông chạy ra tích tắp nhuộm đỏ mặt đất nhưng nàng chưa từng lui bước căn chặt răng thông qua xúc tu đem những cái kia tức tử quy tắc mạnh mẽ hóa thành xung kích nhục thể của nàng cả người càng trở nên không còn hình dáng quỷ vực tại trong cơ thể nàng triển khai ảm đạm thật nhỏ ngăn chứa gạch đất cổng sắt môn cùng cửa gỗ g i a o toa mở tối thang lầu vận thành bánh q u ẩ y liều xanh đã mất đi hình người nhưng nàng vẫn như cũ duy trì đầu góc thanh tỉnh trong miệng lẩm bẩm một chút số lượng tựa hồ đang tính toán cái gì ngay tại liều xanh sắp phân t á c h vì quỷ vực lại muốn dung nhập cái này vứt bỏ hành lang hình thành quỷ vực thời điểm nàng cuối cùng tính ra đến rồi nàng chia năm xẻ bảy trên mặt lộ ra một cái máu thịt loang lộ lại mang theo giải thoát tiêu dung địa mẫu hư ảnh tại đỉnh đầu nàng tái hiện thần thánh vàng dực như là từ cao duy hư không xuyên qua tầng tầng vạn vẹo hiện thực chiếu rọi tại nàng máu thịt be bét trên thân thể những cái kia nguyên bản đập vào mặt hai hỏa quỷ vực phản phất như giật điện vừa chạm vào tức lui ào h o thu gọn thu liễm lui tản nhưng quỷ khí vẫn như cũ sung kích chỉ là tốc độ hòa hoãn rất nhiều thẳng đến đụng vào trong cơ thể nàng linh quang hình thành đê đập bị ôn nhu chậm rãi bao khỏa trong đó an tính dẫn vào cộng hưởng ba loại năng lượng tại trong cơ thể nàng gia o hội xung đột x é rách trình hợp cuối cùng hội tụ thành một đạo khó mà quan trắc hỗn độn vòng xoáy không phải quỷ khí không phải thần thánh cũng không phải linh khí như sương như quang đã hỗn đột lại rõ ràng giống như là h hoặc như là lò so một dạng đường nét lại như cùng chiều không gian phức tạp đoàn năng lượng liêu xanh xương là nguyên hạt dựa vào với trước mắt đối ba loại hạt nghiên cứu cùng với đã giải khai ba có thể một thể đại nhất thống công thức liêu xanh cuối cùng hoàn nguyên r a loại này nguyên bản tại giới này vô pháp tạo ra vô pháp quan trắc hiếm hoi còn sót lại với lý luận bên trong siêu cao duy hạt năng lượng nguyên hạt tồn tại với không thể nào hiểu được chiều không gian bên trong tại khác biệt quan sát đường dẫn cùng nhận biết kết cấu bên dưới hình chiếu ra ba loại hạt tại bên trong chiều không gian trong vòng lập thái độ quan trắc nó biểu hiện là linh khí hạt trật tự ôn hỏa có thể khống chế cũng là ở gần nhất nguyên hạt tạo dựng quy tắc bản nguyên lo g i c bắn ra mà ở từ thấp chiều không gian hướng cao chiều không gian quan c h ắ c nguyên hạt hình thành hình tròn thì tăng hình thái nhưng chấp nghiệm cực đoan không phải lý tính sẽ dẫn tới phân hóa cùng vật mẹo từ đó biểu hiện là quỷ khí hạt mà tập thể ý thức tăng thêm tín ngưỡng dính liền thì làm cho nguyên hạt hình chiếu có thứ tự lại kết cấu hóa liêu s á c h làm chính là nghịch chuyển cái này hình chiếu quá trình nàng lấy nục thân cùng ý chí tạo dựng điều hòa trận lấy linh khí làm h ạ tâm đem thần thánh năng lượng cùng quỷ khí tiến hành đồng điệu dựa theo ba loại năng lượng tỷ lệ ba động suất can thiệp băng tần tiến hành động thái tính toán gây dựng lại mới cuối cùng hoàn nguyên r a nguyên hạt cuối cùng hoàn thành lần thứ nhất ba có thể quý nhất thí nghiệm nguyên hạt tại nàng vực bên trong tự nhiên sinh thành một cái giản lược mạch kín cũng tùy theo rơi xuống bốn cái rõ ràng tiết điểm cũng chính là trước mắt bốn vị này nàng vừa mới hợp nhất thai họa đẳng cấp quỷ vật giữa bọn chúng lẫn nhau vẫn chưa bị nô dịch hoặc đồng hóa mà là tại nguyên hạt dẫn dắt bên d ư ớ i tự chủ thành lập được hơi yếu nhận biết cộng minh lẫn nhau ở giữa tin tức từng bước liên thông như là bốn cái hiểu nhau cùng hưởng cảm giác ý thức tiết điểm đây chính là liều xanh lấy ba loại năng lượng thống nhất về sau giao phó cho bọn chúng ý thức cầu nối đều có tự chủ vận hành logic cùng biên giới còn có riêng phần mình bà có thể quy nhất cỡ nhỏ năng lượng mạch kín cuối cùng toàn bộ hôn đ ộ n vòng xoáy liền tại liêu xanh cùng bốn cái tiết điểm ở giữa dần dần ngẫu hợp thành một cái sơ bộ ổn định hình cái vòng mạng lưới ý thức liêu xanh nhìn xem cái này xoay c h ậ m chậm ẩn chứa cao năng năng lượng hôn đ ộ n c h i hoàn cảm thấy phải có cái thích hợp danh tự nhưng nàng tạm thời còn chưa nghĩ ra bốn cái thai họa hình quỷ vật chậm rãi đứng tại nàng phía sau bọn chúng trong mắt loại kia không thể diễn tả điên cuồng ngay tại rút đi đối với liêu xanh chỉ có cảm kích cùng tôn sùng liêu xanh ánh mắt trở lại phá chữ bên trên nhẹ dọn cười một tiếng như thế ngẫm lại có lẽ bản thân cái này chính là một loại khác nhắc nhở theo quỷ vực thu liễm vứt bỏ hành lang như loang lộ sơn chậm rãi bóc ra liếu xanh trước mắt xuất hiện một mảnh đường quốc phong cách đình viện đình đại lầu cát giả sơn giả nước khoan thai rối rảnh đây chính là đầu kia chính xác đường nàng vốn có thể không phá bất luận cái gì một tòa quỷ vực phá vỡ phá chữ tưởng trực tiếp đi tới có thể nàng hết lần này tới lần khác hủy đi bốn tòa phía sau bốn cái quỷ vật nhắm mắt theo đôi theo sát nàng tiến bảo theo dị vật tiến bảo giống một viên ném vào bình tĩnh thủy mặt c ụ đá để nguyên honda cái quỷ vực tương hố giao hỏa hình thành không gian trạng thái ổn định có chút chấn động. hành lang giao thoa sơn thủy c h ú t xuống không gian chủ nhân rõ ràng không quá hoan n g h ê n nhưng là liếu xanh nô ra xúc tu hôn n ộ n lưới ánh sáng lan tràn m à tới từng chiếc từng chiếc đèn lồng sáng lên đem nơi đ â y âm u hành lang thắp sáng giả sơn ở giữa cây cối bộ phát t r ă m hoa đua n ở liền ngay cả tính mịch đạm đạm trong hồ nước vậy mở ra hôn n ộ n quang huy hoa sen lấm ta lấm tấm điểm sáng trên không trung đồng bền như bay phất phơ như hoa tuyết định viện chỗ sâu một vị chính đánh đàn nam tử chậm rãi đứng dậy hướng liều xanh k o m người một cái thật sâu trên người no khí tức cực kỳ trầm tĩnh nhìn qua quả thực không giống như là cái quỷ vật lên mạng sao liêu xanh hỏi đối phương hơi s ữ n g sở cuối cùng nhìn xem l i ê u xanh phía sau bốn vị ngang cấp quỷ vật nhìn không ra là tự nguyện còn là bị động địa nhẹ gật đầu lập tức hỗn độn hào quang đem bao phủ lại một cái tiết điểm tạo ra hình cái vòng kết cấu tùy theo mở rộng liêu xanh mang theo mới đồng bạn lại xuyên qua cái này định viện đi vào cái rừng trúc k i a thấp thoáng c h ỗ sâu nơi đó một đầu vết dỉ loang lộ đường dây b ố n lượn kéo dài tới một cố cổ xưa đoàn tàu chậm rãi lai tới cửa xe kẹt kẹt mở ra toa xe trống rỗng chỗ ngồi cùng mặt tường đều tràn đầy vết máu loang lộ lại không có một hay chỉ có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ ném xuống chút ảnh lượt quanh bên hai còn có tiếng gió lọt vào điều h i ệ u liêu xanh bước vào đoàn tàu năm con quỷ vật im ắng đi theo toa xe trên nàng xe nháy mắt run dày kịch liệt như một loại nào đó trạng thái ổn định bị đánh phá nhưng liêu xanh rỗi ra xúc tu đem toàn bộ đoàn tàu nhẹ nhàng bao khỏa ổn định nó bất an sao động cửa xe đóng lại đoàn tàu thúc đẩy trong xe đen như mực nhưng làm mượn vừa mới định viện bên trong sáng lên đèn lồng để lọt tiến vào một tia ánh sáng nhạt liêu xanh mơ hồ trông thấy trên chỗ ngồi lít nha lít nhít mà ngồi xuống hình thái khác nhau bóng người sáng lên hi ánh mắt ngược lại là tụ trên người liêu xanh đều là sợ hãi cùng bất an có lẽ là bởi vì nàng giờ phút này s ắ c thực không giống như đồn đại xúc tu quân thân, thân thể bề bộn năm con thai họa quỷ vật vây quanh trái phải mà lại tại xúc tu ở giữa lại mơ hồ có thể thấy được trong đó mang theo tràng cảnh giống như là mấy cái không có triệt để thu liễm quỷ vực ở trên người tập hợp bao quát đang bị kéo vào vườn cây đ ì n h viện nhưng mà trên đầu còn có một đạo từ hư không p h ụ xuống thần minh hữu ảnh ném xuống thần huy để bọn quỷ vật rất là sợ hãi theo liêu xanh hôn độn chi hoàn hình thành dọc internet dần dần xuyên t h ấ u toa xe k i a đ ỉ n h c h ố p cháy hỏng đèn lấp lóe một lần ả o ả o liên tiếp sáng lên bên trong g ồ g xe nháy mắt sáng như ban ngày cuối cùng có thể thấy rõ bên trong ngồi đầy người chỉ là hiện tại bọn chúng trên mặt tác ý cùng sợ hãi chậm dãi thối lui hóa thành một loại ôn hòa thậm chí còn có quỷ vật mười phần hữu thiện chủ động nhường chỗ ngồi nói với liêu xanh mời ngồi ta xem trên người ngươi gánh vác quá nhiều thật cực khổ liêu xanh cũng là biết nghe lời phải tòa h ạ lần ngồi xuống này chiếm một hàng vị trí thật có lôi thật có lôi nàng có chút xấu hổ nhưng này một hàng bị chen đến đứng lên quỷ vật nhưng không có ý kiến gì chỉ là cố gắng gạt ra lung túng ý cười không có việc gì ngày ngồi ngày ngồi chúng ta chạm tiếp theo đã đến đồng thời một cô máu me đầm địa toa ăn đ ẩ y tới vị kia toàn thân đâm máu bộ mặt bị che tại dưới bóng tối nhân viên phục vụ còn mười phần hưu thiện dùng thanh em k h ả n khàn hỏi liều xanh có muốn ăn chút gì hay không cái gì liều xanh cuối cùng chỉ là mua cái sô cô la hết thì thôi vừa mới kế tiếp đầu đoàn tàu lái vào c h ạ m tiếp theo lại có một cái mới quỷ vực đang chờ nàng đi phá chương c h í phóng thích lực lượng một chương c h í phóng thích lực lượng một sau này đâu sau này đâu xuân hiệu giống như là nghe cố sự bình thường không ngừng thúc giục liêu xanh nói tiếp sau đó ta liền thành thần nha liêu xanh cười t ủ n g tìm đáp a cái này n h ả y v ọ t kết cục để xuân hiệu hết sức không vừa lòng thế nhưng là quá trình đâu dù sao cũng nên có chút quá trình a đúng a ta cũng muốn nghe một chút một thanh âm khác không đề phòng chen b ả o nói đúng ra là từ tâm hải v ă n g lên mặc dù ở nơi này cao duy lĩnh vực bên trong phương vị sớm đã mất đi ý nghĩa nhưng l i u xanh vẫn có thể cảm nhận được bản thân bên người nhiều hơn một vị tồn tại người tìm tới ta rồi liêu xanh hỏi ta sớm nên tìm đến ngươi lưu mèo thanh n â m rõ ràng mang theo tức giận thậm chí mang theo vài phần bị đuổi nghịch sau tức hồn hển hắn hiện tại xem ra chính là một đoàn máy móc quỷ vật cùng hình người dị dạng dung hợp thể kết cấu phức tạp hình thái và mẹo tóm lại cùng người hình thái đã khác rất xa đây chính là thần sao bất quá chính liêu xanh cũng thành một đoàn xúc tu q u ấ n quanh c ự sơn luận cảm nhận cũng không có tốt hơn chỗ nào cho nên ngươi rốt cuộc là thế nào làm được l ư o gấm thét đầy người kết cấu đều ở đây r u n động n ú c n í c h đúng a đại nhân nhanh nói tiếp nha xuân hiệu vậy lần nữa t h ú c g i ụ c nói cũng không phải bởi vì xem náo nhiệt thuần túy là hiếu kỳ liêu xanh nhìn đ e o lướt mắt mặc dù từ đoàn kia q u ỷ dị nhiều kết cấu tụ hợp thể đến xem ra biểu lộ thực tế không dễ nhưng nàng đó là có thể cảm nhận được loại kia mãnh liệt cảm xúc phẫn nộ cùng hiếu kỳ thế là nàng chậm rãi mở miệng ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc đầu dự định đối với chúng ta làm cái gì sao leo n g ầ n người tựa hồ một nháy mắt có chút mê man g không nghĩ ra cũng là quá nhiều trùng điệp dòng thời gian đã sơn quáy nhiều suy nghĩ của ngươi kết cấu liêu xanh k h é cười một tiếng t h a n h thần về sau quả thật có thể toàn trí toàn năng nhưng là sẽ bị mảnh vỡ ký ức cùng song hành l o d i c bao phủ mà đầu góc của ngươi còn chưa đủ mạnh căn bản chịu t ả i không được đây hết thảy cho nên vậy dẫn đến ngươi không có phát hiện được ta tiểu động tác hoặc là hành vi của ta đối với ngươi t ớ i nói hoàn toàn không đủ để gây nên cảnh giác bớt nói nhảm nói điểm chính phản phất bị chọn chúng uy hiếp leo nổi giận đánh gãy liêu xanh lạnh nhạt nói đương thời ngươi vì ngăn cản ta đem chúng ta đều ném vào những cái tia lẫn nhau vô pháp liên kết dòng thời gian bên trong còn như tại sao không giết chúng ta đây đầu tiên ta và lam p h ụ n g ư ơ i không bỏ được giết nguyễn thị chi có mẹ nó tại tống như n g ư ơ i giết không chết á gì ẹn vẫn là thánh tôn các n g ư ơ i thành thần trong hệ thống trọng yếu tiết điểm l ư ơ đeo trầm mặc cũng nói liêu xanh nói không sai bất quá n g ư ơ i đại khái đã quên ta đã có được cao duy kết cấu đại não cho nên cho nên khi ngươi ý đ ồ thả xuống chúng ta tiến dòng thời gian lúc ngươi kỳ thật vậy bại lộ quyền hạn của mình kết cấu mà ta vừa vặn có thể đặt chân cao duy thấy rõ ràng thuận thế chiếu dọi trở về l e o sở hữu con mắt vô luận hữu cơ vẫn là vô cơ đều có chút cò dù lại ngươi bóp méo quyền hạn của ta nói bóp méo quá t h ú bạo ta chỉ là mượn quyền hạn của ngươi cho chúng ta tốt hơn ăn bài thế nào khả năng liệu gần gũi gầm thét thế nào không có khả năng húng chi ta còn có được cùng ngươi ngang cấp quyền hạn liệu đột nhiên trì trệ lập tức kịp phản ứng minh thần là lý minh cái kia tiểu nha đầu liều xanh trên thân một tiếng rồng ngâm vang lên thật dài xúc tu ở giữa một đầu kim sắc hàng dài n ô đầu ra tính mịt mắt rồng ung t ù n nhìn chăm chú lên mẹo lẹo thấy đến lý minh càng là phất nộ gầm h é t cơ hồ sẽ rách hư không ngươi dám chợ nàng thành thần nàng là dựa vào bản thân lý minh lạnh lùng đáp lại không có khả năng rõ ràng ta đều nhìn xem dù sao ngươi không phải nói cái kia quỷ dị trải rộng thế giới bên trong đã không có cơ hội sao cho nên ngươi không thấy được a liêu xanh xen vào nói bất quá đã như vậy ta thành thần vậy không ảnh hưởng kế hoạch của ngươi không phải sao leo tức giận tới cực điểm lại vẫn cứ nói không nên lời phản b á t tới tiếp xuống ngươi sợ rằng sẽ càng tức giận bởi vì a liêu xanh cười đến ôn nhu xúc tu vui vẻ nhẹ nhàng đong đưa giống như là tại nhẹ nhàng ngày múa thành thần không chỉ một mình ta tiến vào thần quốc chính là thành thần tại sao còn muốn luyện những này chẳng bằng thật tốt tu hành thường này có người bất mãn chất vấn a diễn a diễn khoảng thời gian này hành vi làm cho nhiều đã từng cùng nhau chơi đuổi nha nội bất mãn hết sức cho nên có câu hỏi này ra đây chính là tu hành ha ha đây coi là cái gì tu hành người đã quên người tu hành liền nên là cùng chúng ta uống rượu làm vui người kia lời còn chưa dứt đã thấy một đạo bạch quan g l o ạ qua a diễn đã tựa như tia chớp gần ngay trước mắt truy thủ tới ở hắn bên g á i lưới đ a o hàn ý đâm rách kiều nộn ra rẻ bách ra một giọt thuần trắng huyết trâu hắn dọa đến nơm nớp lo sợ không dám chút nào đậu a diễn lại thu hồi truy thủ đẩy hắn một thanh đi thôi đừng đám đảo đám người dẫn hoàn trốn. À gì en lạnh lùng nhìn xem đám người gì tới tìm ta Thế một rồi. kia xem khố chạy là, lào bây ó n lưng không chuyên g lập một tức tiếp tục t hồi, để ý, m vung vệ thủ trên tay. Bây giờ hắn lớn nhất chấp nghiệm chính là đi theo văn thủ phụ học tập năm đó ở đường quốc làm con tin nguyên bản văn thủ phụ là muốn thật tốt dạy bảo hắn ai ngờ liên quan với muốn nhập thần quốc tin tức ở thế gia đại tộc ở giữa chuyên gia hắn nghĩ đến dù sao đều muốn thành thần liền c h ậ m dai hoang phế tu hành việc học cùng một bầy nha nội con cháu ngày đêm pha trộn lúc đó văn thủ phụ đối với hắn rất là thất vọng hắn ngẫu nhiên vẫn là sẽ nghĩ lên ánh mắt kia chỉ có thể lấy uống càng nhiều rượu chơi đến điên cuồng hơn đến lãng quên nhưng bây giờ hắn nhất định phải đem hết thẻ kiếm về rồi từ một chiêu một thức luyện lên luyện kiếm luyện thân luyện tâm hắn nhất là thiên vị truy thủ múa may lúc phản g phất bẩm sinh thuận buồn xuôi gió thật giống như đã từng luyện qua đầu dạng càng cổ quái là hắn mơ hồ phát giác trong cơ thể mình tựa hồ ẩn giấu đi một loại lực lượng chỉ là ở mảnh này tuyết trắng thần quốc bên trong hắn từ đầu đến cuối vô pháp đem tỉnh lại cái này khiến hắn càng khát vọng cách mở thần quốc rồi không nghĩ tới mà một ngày này bất ngờ tới đầu tiên là đại tướng quân nguyễn ngủ bắt thánh thượng toàn bộ triều đình ngừng rồi mới chính là công bộ thượng thư lăng hữu liên bố trí thần diệu huyền châu làm cho cả thần quốc cũng không thể động người sở hữu không cho phép vào đi thường ngày hoạt động người vi phạm tất nổ cái này chỉ lệnh cực kỳ c ổ a quái cũng không người dám chống lại thần quốc vận chuyển từ đó đình trệ liền ngay cả a di ẻn huấn luyện thường ngày cũng bị bách bỏ dở chỉ có thể cùng lão sư cùng u ố n g trà. xem ra đây là một trận nhằm vào thần quốc uy hiếp mà không phải nhằm vào bất luận kẻ nào văn thủ phụ văn vi lan trầm giọng nói lão sư ngài là thế nào nhìn ra được a di ẻn ngạt như nói bởi vì mỗi người thường ngày hoạt động là thần quốc vận hành và thao tác năng lượng nơi phát ra cuối cùng vẫn là chấp nghiệm hình thành cùng hoàn thành hình thành vòng kín không ngừng sinh ra cùng loại với quỷ khí năng lượng chỉ là bỏ đi biến hóa hỗn độn tạ ác bộ phận càng t i n h khiết hơn thôi đây chính là thần quốc bản chất a diễn kinh ngạc nói không sai văn vi lan nặng nề g h gật đầu trong mắt là không để nén được phẫn nộ a diễn ngơ ngẩn nửa ngày mới hỏi có thể n g à i lại là như thế nào biết được lời này để văn vi lan xứng sở giữa lông mày nếp gấp khóa được sâu hơn chương chín trăm mười bốn phóng thích lực lượng hai chương chín trăm mười bốn phóng thích lực lượng hai giống như có một cái khác ta biết rồi nguyên lý này một cái khác ngại h ừ n g tựa hồ hiện tại ngay tại thần quốc phía dưới ngưỡng vọng chứng kiến lấy thần quốc sụp đổ đây là mộng sao văn vi lan lại lắc đầu không phân biệt được a diễn khẽ cắn m ô i cuối cùng nhịn không được cũng nói xuất khẩu kỳ thật ta vậy tựa hồ có như thế mộng cảnh cái gì nhưng ta vững tin đây không phải mộng như thế nào vững tin văn vi lan vừa nói ánh mắt lại mở to bởi vì a diễn ngược bỗng nhiên nâng lên một cây xúc tù chậm rãi dôi ra ngọc n g o ạ xấu xí lại mỹ lệ hôn đ ộ n nhan sắc nhưng rơi vào tuyết trắng thần quốc bên trong sắp xỉ với lộng lấy màu sắc rực rỡ văn vi lan đã hồi lâu chưa từng gặp qua như thế tươi sống nhan sắc chớ nói chi là điều này đại biểu cái gì địa mẫu đại nhân đúng ta cũng không biết tại sao sẽ xuất hiện ở trong cơ thể ta À gì ẻ n chậm rãi thu hồi xúc tu chỉnh lý tốt tuyết trắng và áo ta tựa hồ ngộng thấy đi theo nàng đồng hành có tỏa to lớn mục giam ngài cũng ở đây văn vi lan trong lòng run lên bởi vì nàng cũng làm như thế một cảnh địa mẫu đại nhân cho nên nàng mới có thể đối với hạ d ì ẹn lời nói như thế xúc động quyết ý bung ô xuống đã từng thất vọng dạy bảo hắn nàng khét run vươn tay phảng phất vẫn có thể cảm nhận được băng lánh dị xét dây xích tại lòng bàn tay lướt qua xúc cảm dưới hai tay ý thức nắm chặt nên thử nắm chặt cái này không tồn tại dây xích cùng sử dụng lực kéo một cái phảng phất thật sự tại đáp lại nàng một tiếng ẩm vang toàn bộ thần quốc đ ố n g nhiên chấn động tuyết trắng thần quốc tầng ngoài xuất hiện một đạo dài đến vạn dằm to lớn vết rách sâu không thấy đáy phảng phất là có một trôi không nhìn thấy trường kiếm hoành không chém xuống từ bầu trời nứt đến đ i ệ mạch rồi sau đó là kiế càng thêm mãnh liệt càng thêm thấu xương kiếm ý xuyên qua thần quốc làm cái kia vốn là tràn ngập nguy hiểm vết nước triệt để vỡ ra tới đứt gãy khe hở ở giữa có từng tia từng tia từng sợi bạch quang lưu động phản phất tàn phá hình người linh hồn cấu thành sợi tơ bình thường chỉ là hiện tại đã bị chặt đứt. phía d ư ớ i hiện lộ ra t ĩ n h m ị h màu đen kia là vô tận hư không thần quốc nháy mắt lâm vào sợ hãi têu sợ hãi trốn tránh cầu nguyện nhưng vết nước vẫn như cũ t r i ể t lộ lấy vô tình hư không tuyết trắng sợi tơ tại trong vết n ư ớ ở giữa phiêu động ngay tại nếm thử đền bù cái này to lớn lỗ hổng mà cân nhất tự nhiên là thần quốc người cung cấp năng lượng. thế là dồi dào ý chí giáng lâm thúc giục người sở hữu động lên nhưng là thần diệu huyền châu uy hiếp vẫn tồn tại như cũ thế là thần quốc lâm vào càng sâu khủng hoảng cùng phân liệt lúc này do văn thừa tướng dẫn đầu một bộ phận thần quốc cư dân hô to tự cứu dơ lên trong nhà g i a o p h ê đao nhỏ phóng tới cung h u y ế t cũng rất sắc bị đại tướng quân binh mã c h ấ n áp ném vào trong đại lao lao sư ngài muốn đi cứu ngài tổ phụ sao thần quốc biên giới văn vi lan cùng ạ di ẹn chính chậm rãi tiến lên văn vi lan trầm mặc một lát lắc đầu hắp cùng với ta đã mất quan ạ di ẹn nhàng gật đầu rõ ràng có lẽ tồn tại một chính mình khác sau tự nhiên cũng sẽ ý thức đến thần quốc bên trong có lẽ không phải tất cả mọi người đến từ với một cái thế giới mà lại nghĩ đến càng minh bạch càng là tin tưởng cái này sau l ư n g chân tướng tồn tại đại khủng bố may mắn thời điểm đó chức vị gọi là thừa tướng bằng không thế nhưng là dơ lão sư ngài tên tuổi đến lúc đó thế nhân đều nói văn thủ phụ vậy mà như thế ngu xuẩn mất đi lý trí thế nhân nơi này nơi nào còn có cái gì thế nhân văn vi lan c ư ờ i khổ lắc đầu mà lại ở đây vậy không tồn tại lý trí có lẽ chúng ta bây giờ hành vi cũng chỉ là bị một loại nào đó sức mạnh vô thượng chỗ điều khiển có lẽ là nhưng ngài tin tưởng địa mẫu đại nhân văn vi lan nghe vậy hơi sưng sở lập tức gật gật đầu ta tin tưởng ta đã từng hoài nghi tới nhưng trên thực tế ta sai rồi văn vi lan đã không phân rõ kia là thời điểm nào ký ức nàng bây giờ luôn cảm thấy rất là hối loạn À gì ẻn có rồi lão sư khẳng định cũng không có do dự nữa đi rồi một hồi cuối cùng mặt lộ vẻ vui mừng nâng ngón tay hướng hư không trong bóng tối địa mẫu đại nhân lực lượng liền giấu ở chỗ nào văn vi lan nghe vậy chấn động thu hồi vừa rồi ảm đạm lên dây có tinh thần cùng hắn sóng vai bước nhanh chạy về phía mảnh kia h tám rõ ràng là tối sầm nhưng là đến gần liền có thể nhìn thấy là phập phồng hắc cám đồi núi giống như ngủ say cự thú ở trong hư không l ặ n g l ặ n g nằm xuống lúc này a dn ngược xúc tu đ ỗ n g nhiên dối ra đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái mảnh tia tính m ị c h hắc cám lập tức nổi lên từng vòng từng vòng kim sắc g c n sóng tựa như bình tĩnh mặt hồ bị gió nhẹ phẫy ngay sau đó từ trong bóng t ố i sáng lên từng đạo kim sắc sợi tơ như kinh vị giống như dẹp nhập hư không cấu thành một tấm to lớn internet sợi tơ cuốn dao kéo dài tới xâm nhập thần quốc lại tại màu đen đồi núi bộ dễ im mặt mà dừng xem ra là thần quốc chặn lại địa mẫu đại nhân lực lượng a d nói văn vi lan tự nhi rút ra trường kiếm cùng á dì ẹn cùng nhau đọc thủ đem kia vắt ngang phía trước hắc cám đồi núi một chút xíu g ọ t đi không biết bỏ ra bao lâu thời gian địa mẫu đại nhân lực lượng cuối cùng triệt để hiệp lộ ánh sáng màu vàng nóng từ vết nước bắn ra ngủ say lưới ánh sáng như là bị một lần nữa nhóm lửa nổ tung ở trong hư không kim tuyến như liên t ầ n g t ầ n g nở rộ ở trung tâm chậm rãi dâng lên từng đạo giống như xúc tu linh động trùng sáng trực chỉ á dì ẹn ngực một khắc này á dì ẹn thể nội cất dấu địa mẫu đại nhân tri lực đáp lại kêu gọi cùng kim tuyến tương liên quấn quýt lẫn nhau dần dần dùng hợp làm một thể kim sắc dần d lực lượng mới ra đời kia hôn độn chi quang dọc theo kim tuyến internet cấp tốc lan tràn ra một chút x í u rót vào thần quốc mỗi một tấc góc khuất đã từng khiết b ạ c h vô hà thần quốc bắt đầu hiện ra lấm ta lấm tấm hôn độn chi sắc mà những cái kia nguyên bản đang chậm rãi chữa lành vết nứt vậy dần dần dừng lại tiến trình thậm chí ẩn ẩn mở rộng không người biết được đây hết thẻ nguyên do chỉ cảm thấy thần quốc bệnh rồi lập tức tận thế luận điệu xôn xao có người bắt đầu tìm kiếm kẻ cầm đầu là những cái kia đê tiện xuất thân người ô nhiễm thần quốc đem kẻ nhà quê đuổi đi ra còn chúng ta trong suốt thánh thổ rất nhanh thế là những cái kia xuất thân tầng dưới chóp nhất đã từng sinh hoạt khốn khổ người đầu tiên bị đẩy vào vết nước bên ngoài hát cám hư không có thể vết nước vẫn chưa dừng b ước ngược lại càng nứt càng nhiều thế là không phải quý tộc vậy một chút xíu bị khu trục lại sau đó phẩm hạnh không đoan vậy lọt vào thanh toán đại tướng quân nguyễn ngủ loại này người phản quốc đại gia không còn được gia đình bình thường chẳng lẽ còn không được sao thế là chuyện gì đều có thể nhắc lên thần quốc tinh khiết bị khu trục ra thần quốc người càng đến càng nhiều a gn loại này ăn hai nhà cơm tự nhiên cũng ở đây trong đó mà văn vilan xem như đối trưởng bồi thấy chết không cứu bất hiếu người lẽ ra cùng nhau trục xuất a g ì e n h đi theo lão sư lão sư tất nhiên cũng không có phản đối tự nhiên biết nghe lời phải mặc dù cái này vết nước rất khủng bố phía ngoài hư không v ô n g ẩn nhưng là tốt qua ở nơi này thần quốc bên trong không có điểm dừng chấm luân lại không nghĩ rằng đập lên lữ trình không lâu lại trông thấy ngay cả đại tướng quân nguyễn ngũ cũng tới phía sau đi theo b à vạn tinh binh ta đến hộ tống đại gia lên đường nguyễn ngũ kiên định nói hư không đường xác thực không dễ đi dị tượng liên tiếp phát sinh quỷ dị chìm nổi một số người tinh thần gần như sụp đổ hơi kém bị quỷ dị thốt vệ nhưng mà có nguyễn ngủ bảo hộ còn có lăng thượng thư kéo ra đến thần diệu huyền châu chỉ có thể là kém chút cuối cùng còn tính là ăn ổn đương nhiên điều này cũng nói rõ thần quốc uy hiếp đã không còn tồn tại những cái kia còn lưu tại thần quốc người đã có thể trở về về sinh hoạt hàng ngày rồi nguyễn ngủ lại cười lạnh thương ngày không trở về được nàng nhìn về phía xa phương tuyết trắng thần quốc thanh âm nặng nghề thần quốc chú định sẽ hủy diệt theo nguyễn ngủ nói xong câu đó thiên k h n g bên trong một đạo kiến quang đánh rớt thần quốc đông nhiên vỡ ra âm vang một tiếng thật lớn cả tòa thần vực ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới sụp đổ thành vô số t a quang thư không chấn động đám người ngã trái ngã phải như muốn bị hắc cám mất hết nhưng là tốt qua tại thần quốc bên trong người đã hóa thành vô số điểm sáng không tiếng thở nữa nhưng mà hôn đột internet lại đúng lúc hiện hiện vững vàng chống lên sụp đổ sau thế giới thư không một chút xíu bị bổ sung nhưng lần này cũng không phải là thuần nhiên hắc cám mà là hơi m ờ hư không rất nhiều điểm sáng sáng lên giống như đầy sao bình thường nhưng mà đến gần có thể nhìn thấy kia là từng cái quan g kén bên trong đang ngủ say từng người hình hôn đột internet chỉ dẫn lấy những người này hướng thuộc về bản thân quan kén bên trong đi đến a nhìn lão sư liếp mắt Văn Vi lan thống như từ trong thâm viên g p leo ra lúc thượng như t ặt thư lạ tái sinh đầy người sôi trào tà tính máu đen lại mang theo một loại nào đó gần gũi thần tính huyết áp thiếu đốt hắc hỏa phía dưới lóe ra kích động cùng vui sướng phản phất cuối cùng gặp được vị kiên nàng chờ mong gặp lại thật lâu người nhưng cái này cảm xúc chỉ một cái chớp mắt tức thì nàng rất nhanh thu liễm t h ầ n sắc kéo lấy vết thương chồng chất thân thể trở lại nhà kho chi đô vô số quỷ vật xa xa nhìn qua nàng bởi vì nàng trên người bị áp lộ ra gần gũi thành kính k í n h sợ càng làm quỷ kinh khủng là trở về chỉ có tống như không còn bên cạnh thành chủ đâu nhân viên quét dọn đại vương cẩn thận từng ly từng t í hỏi tống như lại tại lắc đầu nói không ra lời theo sau vốn nhờ thương thế quá nặng tạm thời né tránh giấm thương nhưng này một cái lắc đầu đã đủ để nói rõ hết thảy thành chủ biến mất chỉ có tống như còn sống trở về trong lúc nhất thời nhà kho chi đô lâm vào dung chuyển cùng hỗn loạn bọn quỷ vật mất đi cựu n h ậ t chủ cột phi thường cần mới chủ tâm cốt đến kết thúc trận này hỗn độn lúc này đã đứng ở nhà kho đỉnh tống như đứng dậy lấy lôi lệ phong hành thái độ dẫn đầu nhân viên quét dọn tiểu đội nghiêm túc trật tự bình định nhà kho cục diện hỗn loạn mà lại tống như có một cái thủ đoạn mạnh nhất đó chính là địa mẫu đại nhân chiều cố mặc dù bọn quỷ vật cũng không hoàn toàn lý giải vị này địa mẫu đại nhân đến tột cùng là ra sao tồn tại nhưng là đạo kia chúng sinh bình đẳng đều có thể thành thần thần dụ chuyển khắp nhà kho đồng thời theo hỗn độn âm dương quyết truyền thụ cựu n h ậ t bọn này trong bóng đêm r ã y rủa quỷ vật cuối cùng đi lên cùng dĩ vãng con đường khác mà lại là một đầu tràn ngập quang minh con đường loại cảm giác này đã hồi lâu không có mặc dù đi theo thành chủ bọn chúng cũng ở đây lấy phương thức nào đó còn sống thế nhưng là loại kia phương thức càng nhiều là vì không chìm vào vực sâu mà lựa chọn điên cuồng phát tiết dục vọng từ đó trình độ nhất định thỏa mãn chấp nghiệm nhưng là phát tiết nhiều tựa hồ cũng đã quên đi bản tâm của mình chấp nghiệm chỉ là một mỗi ngày tăng thêm vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn mà bây giờ tại tống như dẫn dắt đi tựa hồ lại cháy lên hy vọng bọn chúng những ngày lòng đất con chuột có lẽ cũng có có thể lại thấy ánh mặt trời ngày đó thậm chí đi đến cửu tiên leo lên thần đàn thế là tống như vị này địa mẫu đại nhân sứ giả thuận lý thành trương bị đẩy lên trước t h à n h chủ thiên vong bởi vậy trải ra lạng yên quán thông toàn bộ lòng đất nhà kho thế giới hướng xuống chính là thần quốc lại hướng lên thì là bị thánh điện phong ấn ngăn cách bề mặt trái đất mà trong khố phòng chính lạng yên tập kết lên đại quân trong bóng tối sở hữu ánh mắt cùng nhau ném hướng kia kẹt tại vỏ quả đất ở giữa tản ra đáng sợ khí tức thánh điện hư ảnh chúng ta muốn tiến đánh thánh điện đây là a en chờ mới vừa từ thần quốc bên trong thức tỉnh những người sống sót trong lòng nhất nóng dực vậy rõ ràng nhất trách nhiệm lúc đầu từ thần quốc bên trong thức tỉnh còn có chút m ở mịt nhưng theo sau sông lên đầu đúng là báo thủ dục vọng thế nhưng là báo thủ mục tiêu đang ở đâu vậy còn tốt những n à y quan g kén chính là to lớn manh mối phía dưới đều có năng lượng mạch kín lăng hữu liên đầu tiên nói từ quan g kén phía dưới rút ra từng cây thật dài năng lượng dây xích theo động tác của nàng càng rút càng nhiều một mực nối liền không dứt mỗi một cây một chỗ khác đều kết nối lấy từng cái quan kén mà đổi thành một mặt cuối cùng biến mất tại quang kén tháp cao c ă n cơ kia là một đầu hơi mở đường ống nội bộ tuyết trắng chất keo hào ạ t lưu động như là mây mù la lộn lại phảng phất dính chặt t ù y sống loại vật chất này có loại đáng sợ cảm giác quen thuộc mà loại này nơi phát ra với tự thân thân thiết càng là làm người bản năng buồn nôn buồn nôn lăng hữu liên sắc mặt cũng có chút t r ắ n g xám lại cố nén khó chịu đốt sáng lên trong tay vừa mới khắt chế t r t bàn điểm sáng thuận đường ống truy tung quá khứ dọc theo năng lượng mạch lạc lan tràn nháy mắt chiếu sáng cả tỏa quang kén chi thành chỗ xa hơn vậy sáng năng lượng mạch lạc một mặt một mực k xâm nhập vực sâu lần này tất cả mọi người rõ ràng rồi đây chính là thần quốc nguồn năng lượng chuyển vận chỗ cần đến nói cách khác đó chính là bọn họ báo thủ mục tiêu vị trí đám người lâm vào ngắn ngủi châm mặc chợ p h ẫ n nộn như sơn băng hải tiếu m à t ớ i không cần hiệu triệu không cần cổ động người sở hữu liền đã tự phát khởi hành đập lên đầu kia do tia sáng dẹp thành đường báo thủ bất quá đầu tiên muốn đối mặt là vực sâu thần quốc sụp đổ về sau vực sâu phòng tuyến đã vỡ vụn không biết khủng bố chính no ngoe muôn đ ộ n trong bóng tối vô số quỷ dị chìm nổi không chắc ánh mắt tham lam mà nói khác nhìn chẳng bọn này ngon miệm n h â loại nhưng bọn hắn cũng không tứ cố vô thân có phong phú ứng chiến quỷ vật bài trừ quỷ vực kinh nghiệm bắc cảnh quân tại nguyễn ngũ đại tướng quân xuất linh dưới giờ phút này tựa như lợi nhận phía trước phá vây lại càng không cần phải nói trong đội ngũ còn có bao nhiêu đến từ với các quốc gia đến từ với thế giới khác nhau đỉnh thần thắng cảnh hợp thành một đạo kiên cố hữu lực bình t h ư ớ n g mà là trọng yếu hơn là địa mẫu đại nhân chiếu cố giáng lâm một tấm do hỗn độn chi lực dạy thành lưới ánh sáng chậm rãi trải ra b a phủ tại chỗ có người đỉnh đầu ngăn cách ngoại giới h á cám cũng đem xung quanh quỷ khí tràn ngập h ạ c á m chuyển hóa thành có thể cung cấp nhân loại sinh tồn thích hợp tại trải nghiệm một trận còn tính an ổn lặn lội đường xa sau những người may mắn còn sống sót này nhóm cuối cùng vượt qua vực sâu bên d ư ớ i đã tới đầu kia con đường ánh sáng cuối cùng đập vào mi mắt là một tòa to lớn c ự vật kia là một tòa thánh điện một tòa treo ngược với hư không bên trên thánh điện đi theo địa mẫu đại nhân nguyễn thị chi tại bắc cảnh bên trong gian nan bunba cuối cùng hắn đã tới một mảnh khổng l ồ mộ điện nơi đây phản phất còn ngưng kết tại hủy diệt m ấ y mắt ánh lửa còn chưa dập tắt đầy đất đứt gãy binh khí cùng tàn tạ giáp trụ huyết khí cùng q u khí răng khắp nơi phản phất còn có thể nghe tới chống trận tiếng ngàn vạn thi cốt vẫn duy trì lấy khi còn sống cuối cùng nhất một động tác hoặc gào rú hoặc vung dịu hoặc trường cánh tay m u ố n cản giống như là một trận đột nhiên xuất hiện băng huyết bạo đem đây hết thể đông kết nguyễn thị chi đế dạy đạp ở đỏ thấm tuyết bên trên phát ra nhỏ xíu ken k ế t thanh â m cẩn thận từng ly từng tí ở nơi này chút kết đầy băng tinh màu xanh óng ánh bóng người bên trong ghé qua cơ hồ cũng không dám thở mạnh bất quá cũng đúng lúc h ắ n không cần hô hấp Cuối cùng, chiến tại nhưng là từ nguyễn thị chi góc độ nhìn lại nồng nặc quỷ khí từ thể nội tiêu tán đem mục nát thành bên trong chiến trường này đáng sợ nhất tồn tại mà gương mặt này đối với nguyễn thị chi tới nói rất quen thuộc đối với mỗi cái đường quốc người mà nói đều hết sức quen thuộc đây là tuyên văn đế từ học đường bắt đầu nguyễn thị chi liền chiêm ngưỡng qua hắn trần dung lắng nghe qua hắn công tích vĩ đại nhưng mà bây giờ vị này thời đại người khai sáng lại lấy bộ dáng như thế ngủ say ở nơi này bị lãng quên t r i địa ngay cả chỗ an thân cũng không có nguyễn thị chi bao hàm nhiệt lệ đi qua nhưng mà tiếp theo một cái t r ớ c mắt ánh lửa đ ố n g nhiên dập tắt gió tuyết lật út mà xuống phong tỏa toàn bộ chiến trường sở hữu bóng người đều bao phủ tại dưới lớp băng chỉ có tại vừa mới tuyên văn đế đứng yên địa phương một bộ thon dài mà rách nát khung sương lẳng lặng phụ phục nhìn qua chính là trong truyền thuyết long di hải hắn thử thăm dò đưa tay xương rồng ôn nhuận còn tản ra n h i ệ t lượng thựa nhẹ nhàng đụng một cái một viên khô q u ắ t tròng mắt liền từ trong hốc mắt c h ố c ra lan đến bên chân nguyễn thị chi khom l ư n g nhặt lên viên t i ê tròng mắt rõ ràng đã vẩn đục tràn ngập từ khí nhưng nằm ở lòng bàn tay của hắn lại nổi lên ôn mũ quang giống như là một một một một tr nguyễn thị chi trong lòng hơi nhảy thậm chí hắn cảm giác được đối phương ngay tại thân thiết cổ vũ chính mình có thể mình cũng không phải tuyên văn đế van bối a nguyễn thị chi trong lòng hơi loạn nhưng nghĩ lại thật muốn tính toán n ra toàn bộ đường quốc không đều là tuyên văn đế van bối sao hắn lại bỏ xuống trong lòng hoài nghi cùng không xác định chăm chú nhìn viên kia trong mắt giống như là muốn từ đó nhìn ra càng nhiều chỉ thị không nghĩ tới thật vẫn nhìn ra rồi